chương một trăm sáu mươi chín ma thuật thay đổi không tệ chương một trăm sáu mươi chín ma thuật thay đổi không tệ sáng sớm nhan thanh không đứng tại gặp nước trên lầu vô ngữ nhìn xem kia mảnh phế tích gần phân nửa trúc viên liền bị một q u y ề n của mình hủy kém chút ngay cả hắn ở lại gặp nước lâu đều muốn bị phá hủy may mắn bị hủy diệt đều là lấy r ừ n g trúc cái đ ỉ n h hành lang chiếm đa số cũng không có dính đến trúc viên kiến trúc chủ đạo mà đứng tại phế tích trước chân bá không khỏi sinh ra một loại ảo giác phát sinh chiến tranh rồi nếu như không phải làm sao như bị máy bay vanh tặng qua đồng dạng gần một nửa cái trúc viên bị hủy a nếu n như không phải liên tục xác nhận là ngoài ý muốn trần bá kém chút liền đi báo cảnh sát bất quá cái này ngoài ý muốn giống như có chút vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi đến cùng là dạng gì ngoài ý muốn mới tạo thành lớn như thế phá hư hắn suy nghĩ một đêm đều không ra nhan tiên h sinh muốn hay không để cho người ta tới s ử lý một chút đương nhan thanh không đi xuống gặp nước lâu trần bá liền đi tới nói h ỏ i t h ă m xử lý như thế nào ta hai ngày này đi tìm một cái lâm viên công ty xây dựng đến khôi phục nguyên dạng nhan thanh không suy tư một chút đạo cái này dù sao không phải hắn vi tử hắn chỉ là ở nhờ mà thôi nhan tiên sinh đây rốt cuộc là trần bá chỉ vào phế tích hỏi hắn căn bản là không tưởng tượng ra được đây rốt cuộc là làm sao hủy nếu như nói ta là một quyền doanh thành dạng này trần bá ngươi tin hay không nhan thanh không n ở nụ cười đạo thầm nghĩ trong lòng may mắn không phải nằm đ ấ m h ư ớ n g xuống bằng không oanh ra một cái nằm đ ấ m lớn hố lúc ấy nằm đấm của hắn hơi hơi h ư ớ n g lên chỉ là bị tán phát lực lượng liên quan đến mà thôi trần bá cười cười cũng không tin tưởng bất quá tại hắn nghĩ lại phía dưới thật là có rất nhiều chỗ khả nghi nếu như là bom biến thành dạng này lúc ấy hắn cũng không nghe thấy mãnh liệt tiếng nổ cũng không có nghe được nửa điểm mùi thuốc súng nếu như không phải bom t i u lại là cái gì tất cả mọi thứ đều vỡ nát một lát sau trần bá liền lắc đầu rời đi hắn chỉ là một cái thủ đại môn nhi vào lúc này nhan thanh không cho trường công chủ gọi điện thoại nói một lần trúc viên tình huống nói sẽ khôi phục nguyên dạng tại hoàng đô trường công chủ không khỏi trợn mắt hốc mồm một quyền liền hủy đi gần phân nửa trúc viên cái này sao có thể chẳng lẽ nhan tiên sinh thật sự là thần tiên hay sao lúc này nàng lập tức cho mã lai、like、gọi điện thoại hỏi thăm trúc viên tình huống đạt được đáp án hòa nhan thanh không nói tới đồng dạng một quyền nàng khó có thể tưởng tượng liền xoay người đối trợ lý tiểu lạc nói tiểu lạc đặt trước vé máy bay đi đông hồ hiện tại chuyến bay nàng rất muốn nhìn một chút t r ú c viên bị n h a n tiên sinh một quyền hủy thành dạng gì cũng muốn gặp biết một chút một quyền uy lực chủ tịch đã đặt trước tốt quá buổi t r ư a m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i hai phần chuyến bay một lát sau tiểu lạc nói hiện tại là bảy giờ bốn mươi năm phần khoảng cách chuyến bay còn có hai giờ hai mươi bảy phân bất quá ở trên buổi t r ư a chín điểm ngài lại một hội nghị tại xế chiều hai điểm có một phần hiệp ước một ký trí hoãn trường công chủ nói ta đi an bài tiểu lạc đạo liền lập tức rời đi tại sắp đến trưa một lúc thời điểm trường công chủ mang theo tiểu lạc đi vào trúc viên đương nàng đi vào xem xét có loại đi nhầm sở t i ê u đi ô cảm giác giống như mình là đi vào đập chiến tranh t h i ế n sở t i ê u đi ô cái này chính là một quyền uy lực trường công chủ có chút thất thần tỷ cái này tiểu lạc trận mắt hốc mồn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao lại hủy thành dạng này tiểu lạc ngạc như nói tiểu lạc người đi tìm nhất gia viên lâm kiến trúc công ty mau chóng khôi phục nguyên dạng đương trường công chủ hoàn hồn sau đạo t i ế p lấy liền đi vào phế tích bắt đầu đánh giá bột phấn trường công chủ hơi kinh ngạc trên mặt đất tất cả mọi thứ đều biến thành một phấn cho dù là bị tạc đạn oanh tạc qua cũng không có khả năng toàn bộ đồ vật biến thành một phấn thật chẳng lẽ là nhan tiên sinh một q u y ề n oanh thành d ạ n g này nhan tiên sinh ngài là t h ầ n tiên một lát sau trường công chủ cho nhan thanh không gọi điện thoại có chút chấn kinh hỏi lúc này nhan thanh không đang cùng một đám người tình nguyện tại một nhà nhi đồng phúc lợi viện tập công nhân tình nguyện tiếp lấy trường công chủ điện thoại hơi kinh ngạc nghĩ không ra trường công chủ vậy mà đến trúc viên h ắ n chỉ là cười cười không có trực tiếp trả lời xoái ca có mấy cái tiểu bằng hữu muốn đùa với ngươi ngươi đi bồi bồi bọn hắn lại người đối nhan thanh không hô một tiếng n h a n thanh không quay đầu nhẹ gật đầu nói với trường công chủ vài câu liền cúc điện thoại bất quá lúc này ở trúc viên phế tích bên trong trường công chủ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời về sau liền gặp được một điểm đen rơi xuống tiếp lấy cấp tốc phóng đại t h ư ợ n h ư là kim hoàng sắc hình tròn đồ vật ba trong trước mắt vật kia liền rơi vào trên tay trường công chủ nhìn thấy trên tay bánh nướng không khỏi n g ẩ n người tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cái này bánh nướng là từ đâu tới trường công chủ nhi vào lúc này phía sau nàng truyền tới một thanh âm chính là mã lai trường công chủ quay người nhìn thoáng qua mã lai vừa nghi nghi ngờ nhìn xem trong tay bánh nướng có chút không rõ ràng cho làm nói mã tổng nếu như ta nói cái này bánh nướng là từ trên trời r ớ t xuống ngươi tin không tin mã lai tiếu đạo đã nhìn ra là trường sinh khách sạn bánh nướng trường công chủ có chút ngoài ý muốn nói ngươi thật tin trước mấy ngày đương sơn không phải xuống một trận bánh nướng mưa sao bánh từ trên trời r ớ t xuống không có cái gì kỳ quái mã lai đạo kỳ thật ta cũng đ ế m qua trên trời rơi xuống tới bánh nướng trường công chủ n h ữ n à y đương sơn bánh nướng mưa nàng nghe nói qua thực không tin trường công chủ ngươi ăn bánh nướng liền sẽ rõ ràng mã lai đạo chạy tới trường công chủ trước người nhìn chung quanh cảm thán nói nhan tiên sinh năm đấm quả nhiên kinh khủng thật làm cho người hướng tới a trường công chủ trần c h ờ một chút liền tiểu tiểu cắn một cái con mắt lập tức sáng lên có phải rất ngạc nhiên hay không mã lai c ư ờ i hỏi nói lúc trước ta ăn vào thời điểm cũng là rất kinh ngạc trên đời lại có ăn ngon như vậy bánh nướng lúc này trường công chủ nhịn không được lại cắn một cái hoàn toàn bị bánh nướng hương vị chinh phục đương nàng sau khi ăn xong mã lai liền đại khái nói một lần trường sinh khách sạn tình huống để nàng có loại mộng bức cảm giác mã tổng thật có trường sinh khách sạn trường công chủ hoàn hồn sau đạo tiếp lấy đột nhiên nhớ tới rõ ràng tại đại hắc lâm mất tích lúc nói qua từng tiến vào một cửa tiệm chẳng lẽ nàng lập tức hiểu được như lai là như thế này kỳ thật chúng ta những người hữu duyên này lại một cái bẫy chủ yếu dùng cho giao lưu tâm đắc loại hình mã lai đạo đương h ỏ i tham q u a đến về sau liền đem trường công chủ kéo vào bẫy bất quá thân phận của nàng là b ả o mật chỉ lấy người bình thường thân thể nhi vào lúc này một đống tiểu bằng h ư u chính vây quanh nhan t h a n h k h ô n g từng cái la hét muốn làm ảo thuật nhìn kỹ ta muốn đem cái kia bút bê bay, bay tới chương a n t h n c một trăm bảy mươi nghề nghiệp của ta là thần tiên chương một trăm bảy mươi nghề nghiệp của ta là thần tiên thứ nhất một trang đông hổ nhi đồng phúc lợi viện một chỗ rộng lượng hoạt động thất dài một đám bốn đến mười tuổi tiểu bằng hữu tại vây quanh nhan thanh không hưng phấn Một kêu to ca à c nhanh làm ảo thuật c à ca nhanh làm ảo thuật c à ca, ca để bút bay bay c à ca biến một con cá ra c à ca biến tiền biến tiền một đám tiểu bằng hữu tại hưng phấn hô hào nhao nhao đưa ra yêu cầu của mình đối ma thuật tràn ngập chờ mong rất được h o a n g lên có cơ hội ta cũng học mấy cái nhỏ ma thuật tại tiểu bằng hữu đằng sau một dựa vào tường nam sinh gặp nhan thanh không đi tới chỗ nào đều lại một đám tiểu bằng hữu đi theo không khỏi có chút cảm thẳng nói người ta là dáng dấp đẹp trai một trên mặt lại thanh xuân đậu hơi mập nữ sinh đạo ánh mắt cơ hồ không hề rời đi qua nhan thanh không nam sinh kia có chút vô ngữ liếc qua mặt mũi tràn đầy hoa si nữ sinh rõ ràng là người ta ma thuật trở nên tốt ta bất quá hắn không thể không thừa nhận kia họ nhan vẫn rất đ ẹ p trai khi chất viễn siêu một ít minh tinh nếu như tiến vào ngành giải trí nói không chừng có thể đại hòa đâu một lát sau nam sinh kia đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái kia đại công tức tử là thế nào bay lên giống như phía trên không có sợi tơ a lúc này một bốn mươi năm mươi tuổi a di đi tới vỗ tay một cái sau lên đường bọn nhỏ muốn trở về ngủ trưa làm ảo thuật làm ảo thuật các tiểu bằng hữu lại hô hảo cũng không muốn đi ngủ trưa mặc dù kia a di lại hô vài tiếng các tiểu bằng hữu lại bất đắc dĩ y nguyên vây quanh nhan thanh không hô hào làm ảo thuật nhan thanh không vỗ tay một cái để các tiểu bằng hữu yên tĩnh liền nói ngủ trưa sau lại cho bọn hắn làm ảo thuật các tiểu bằng hữu rốt cục chịu trở về ngủ trưa lúc này t i ế n a di hơi kinh ngạc nhìn xem nhan thanh không liền mang theo các tiểu bằng hữu trở về ngủ trưa xoáy ca chúng ta đi ăn cơm hơi mập nữ sinh nhìn một chút điện thoại về sau liền nối nhan tiên sinh hô một tiếng a sắt đã đặt trước tốt tiệp cơm hơi mập nữ sinh nói tới a sắt chính là lần này công nhân tình nguyện người tổ chức nói như vậy nhi đồng phúc lợi viện là không tiếp tụ người cho nên nhan thanh không cần gia nhập cái nào đó công nhân tình nguyện tổ chức hoặc đoàn thể nhan tiên sinh ăn cơm nam sinh kia đồng dạng hô một tiếng kia đi thôi nhan thanh không cùng bọn hắn đi cùng một chỗ nhan tiên sinh ngươi là ma thuật sư hơi mập nữ sinh hiếu kỳ hỏi ngươi làm ảo thuật rất lợi hại vậy mà nhìn không ra nửa điểm sơ hở bị tại chỗ nhìn ra sơ hở vẫn là ma thuật sư nam sinh nói ta không phải ma thuật sư nhan thanh không tiếu đạo kia nhan tiên sinh nghề nghiệp của ngươi là cái gì không phải là minh tính a hơi mập nữ sinh hỏi dung mạo ngươi đẹp trai như vậy như vậy có khí chất không đi làm mình tinh đáng tiếc nếu như ngươi đi làm mình tình ta là ngươi cái thứ nhất f a n hâm mộ n g h ệ nghiệp của ta là thần tiên nhan thanh không mặt mang tiếu h dung kỳ hỉ nhan tiên sinh thật hài hước t hơi mập nữ sinh tiếu đạo nếu như nhan tiên sinh xuất đạo nhất định sẽ đại hòa nam sinh tia mắt trở trắng người ta là không muốn phản ứng ngươi còn hài hước bọn hắn cùng đi ra khỏi đi lại gặp gỡ mấy người lần này tới nhi đồng phúc lợi viện tập công nhân tình nguyện hết thể lại hai mươi lăm người trong đó hai mươi người là đông hồ sinh viên đại học bao quát người tổ chức ca sát tại bọn hắn đi đến viện mồ côi cộng lúc đã lại mười mấy người đang chờ đại khái mười mấy phút sau tất cả mọi người tới đ ô n g đủ nhan tiên sinh ngươi sẽ làm b ảo thuật nhan tiên sinh nghe a kiều nói ngươi làm b ảo thuật rất lợi hại có thể hay không biểu diễn một cái lúc này lại mấy tên nữ sinh vây quanh nhan thanh không l i ề u d i u nói khiến một ít nam sinh tỏa ra s ó i tới ý nghĩ trong lòng không khỏi có chút thế ẩm không có cách người ta không chỉ có dáng dấp đẹp t r a i còn đặc thù khí chất tuyệt đối không phải bọn hắn những n à y ở trường nam sinh có thể so sánh nhan thanh không bị quấn lấy không có cách nào liền nhặt lên một mảnh lá cây nói thấy k hoa ô Không n muốn trước mắt, liền biểu diễn một cái. Không ít người chừng g mắt, một biểu trước ít t r cái. n nhìn n g mắt, xem h n thật a tay n không trong này, phiến h h cây. cây lá Lúc lá c kia m rãi ạ i nhan thanh không trong dâng tay lợi ê lên n càng lên càng cao, cuối cùng biến mất không cao, cuối l Hoa! mất thấy. Thật lợi hại đây là nguyên lý gì nhan tiên sinh dạy một chút ta tất cả mọi người bị kinh diễm đến dù sao cái này tùy ý nhặt lên một mảnh lá cây cũng không phải là trước đó chuẩn bị xong đạo cụ mà lại bây giờ căn bản liền không có phong lúc này liền ngay cả những người khác tò mò nghĩ mãi mà không rõ lá cây là thế nào thăng lên nhan thanh không chỉ là cười cười không có đi giải thích đương nhiên bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đây chỉ là một ma thuật mà thôi ca môn dạy một chút ta chứ sao một anh tuấn nam sinh đi tới hướng nhan thanh không đưa một điếu thuốc tạ ơn ta không hút thuốc lá nhan thanh không k h o á t khoác tay kia xuất khí nam sinh thuốc lá ngậm lên miệng mình nhóm lửa hút nhổ một ngụm sương mù về sau nói ca môn n g ư ơ i cái này ma thuật nhìn không có gì nhưng là cảm giác rất nhu à là nguyên lý gì nhan thanh không đối với hắn cười cười được đây là các người ma thuật sư bí mật ta không nên hỏi xuất khí nam sinh đột nhiên minh bạch lên đường ca môn bao nhiêu tiền ta mua xuống cái này ma thuật ngươi mua vô dụng một n g à n t a m tiên xuất khí nam sinh sửng sốt một chút nói ca môn tam tiên khối dạy một cái ma thuật ngươi không thiệt thòi a ta chỉ là để ngươi dạy ta mà thôi cũng không phải không cho phép ngươi dùng ta nói ngươi không dùng đến nhàn thanh không lắc đầu năm n g à n xuất khí nam sinh nữ mày nói chỉ là một cái nhỏ ma thuật mà thôi năm n g à n khối đã rất cao nếu như không phải ta đột nhiên đến hứng thú căn bản liền sẽ không hoa năm n g h n khối đi học một cái ma thuật năm n g h n khối ta báo một cái ma thuật ban có thể học được rất nhiều ma thuật x u ấ t khí nam sinh gặp nhan thanh không không để ý hắn lập tức có chút khó chịu nhi vào lúc này mọi người đã đi đến một nhà hết sức bình thường t i ệ m cơm hiện tại đã là hơn một giờ chiều dùng cơm cao phong đã qua a sắp tới a một dầu mơ trung niên nhân đi tới nói đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng các vị mời tiến giống các ngươi dạng này lại ái tâm người trẻ tuổi không nhiều lắm cảm ơn lão bản a sắp tiếu đạo là một người hai mươi tuổi tả hữu nữ sinh giữ lại một đầu ngang thai tóc ngắn lộ ra mười phần nhẹ nhàng khoác khoái đón lấy nàng quay người hướng mọi người nói lão bản biết chúng ta là đến viện mồ côi tập công nhân tình nguyện cho nên cố ý cho chúng ta tăng thêm vài món thức ăn mọi người yên tâm nhà này tiệm cơm rất sạch sẽ giá cả cũng mười phần tiện nghi nàng câu nói này chủ yếu là nói nghe được nhan thanh không mấy người nghe miễn cho người không biết cho là nàng là đang vì tiệm cơm kiếm khách kiếm tiền hoa hồng cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản không ít học sinh vội vàng nói tạ lúc này đám người đi vào tiệm cơm bên trong không phải rất lớn chỉ t r ư n g bảy sáu bảy tấm cái bản còn có ba bản lớn không ai ngồi phía trên đã bảy không ít thức ăn nhi bọn hắn hai mươi lăm người vừa lúc muốn ba bản lớn xoái ca tới đây ngồi xoái ca tới Lại mấy trên ê n nữ sinh t i ề mặt bàn đồ ăn mười phần đơn giản cũng không nhiều cơn cuộn rong biển trứng hoa canh thịt kho tàu thịt nạc xào mộc nhị các loại lấy thức ăn chay làm chủ bất quá đám người lại ăn đến thập phần vui vẻ dù sao lấy học sinh đang học làm chủ không có như vậy giằng cứu thậm đ chí n h là nữ h à c sinh cho tiệm tốt cơm nhan rất n i lại, u bọn hắn g g thanh không gấp thức ăn để những nam sinh kia nhìn thấy trận mắt hốc mồm không phải đâu thiểu duy thế mà cho người ta gấp thức ăn lúc này liền ngay cả tên kia anh tuấn nam sinh cũng có chút đố kỵ bất quá lại một sinh đẹp nữ sinh cho hắn gấp thức ăn về sau trong lòng rốt cục dễ chịu chút ít có chút tiếp lối không phải a sắt hắn một cái phú gia công tử chạy tới viện mồ côi tập công nhân tình nguyện hoàn toàn là bị a sắt ảnh hưởng nhi hắn đang theo đuổi a sắt là mọi người đều biết sự tình đáng tiếc giống như có chút hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình nhi nhan thanh không nhìn thấy lại nữ sinh vậy mà cho hắn gấp thức ăn có chút sửng sốt một chút nói một tiếng để vào loại này làm cho người hâm mộ đánh ộ hắn trước kia một mực không có hưởng thụ qua lúc nào ta như thế lại mị lượt rồi hắn có chút ngoài ý mới lúc này lại có một nữ sinh cho hắn gắp thức ăn nói cái này thịt kho tàu không tệ đón lấy nàng t r ừ n g mắt liếc những cái k i a kinh ngạc nam sinh nhìn cái gì vậy chưa thấy quá a các người muốn cho ta gắp thức ăn cũng được đầu tiên người muốn dáng dấp đẹp trai linh linh người thật trực tiếp kỳ thật ta dáng dấp thật đẹp trai các người nói đúng không một nam sinh cười hì hì nói để những nam sinh khác cười to liên tục nói là nhan thanh không có chút ngạc nhiên cười một cái nói tiếng c ả m ơn ở trường học sinh vẫn tương đối đơn thuần thật đáng yêu ai dáng dấp đẹp trai chính là lại đặc quyền một nam sinh không khỏi cảm thán trong đầu suy nghĩ một chút mình t ư ớ n mạo không cần bữa cơm này ta mời đi lúc này trung niên nhân kia đứng lên trực tiếp đi hướng phải thu ngân hà tiên sinh không cần đây là a a chế không thể để cho ngươi một người bỏ tiền a s á t vội vàng đi lên thực nói không lại trung nhân nhân đành phải từ trung nhân nhân đáng tiền các ngươi là học sinh không có nguồn kinh tế cái này mấy trăm khối đối với chúng ta những n à y tham gia công tác người mà nói không tính là gì trung nhân nhân tiếu đạo thật thích đám người tuổi trẻ này một lát sau bọn hắn liền về viện mồ côi nhi bọn nhỏ còn đang ngủ mọi người liền tùy ý tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi t h ú c năm thuốc ba đang thấp giọng nói c h u y ệ n phiếm t i ể u huynh đệ có muốn hay không hướng ngành giải trí phát triển lúc này trung nhân, nhân kia đi tới tại nhan thanh không ngồi xuống bên người liền đưa điếu thuốc nói lấy tiểu huynh đệ tướng mạo và khí chất tuyệt đối rất có thành tựu hà tiên sinh là người trong vòng nhan thanh không c ư ờ i hỏi ra hiệu mình không hút thuốc lá không phải trung n h ê n nhân lắc đầu thuốc lá ngậm lên miệng nhưng không có nhóm lửa nói nếu như tiểu hình đệ có ý hướng ta có thể giúp ngươi giới thiệu ta biết một chút người trong vòng tuyệt đối đáng tin cậy đón lấy đưa ra một chương danh thiếp nhan thanh không tiếp nhận phát hiện lại là một nhà q u ỏ y rượu lá bản ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn nói không có ý tứ ta không có danh thiếp trung n h ê n nhân cũng không để ý nói có d à n đến ta quán b a uống rượu ta mời soái ca có thể thêm cái hơi trò chuyện sao hơi mập nữ sinh cầm điện thoại chạy tới chờ mong nhìn xem nhan thanh không chúng ta tập công nhân tình nguyện đều là trực tiếp tại bảy bên trong phát thông cáo đến lúc đó ngươi cũng không cần lên mạng chờ tin tức xoáy ca thêm cái hơi trò chuyện chứ sao lại có nữ sinh nói trung n i ê n nhân nhìn thấy lại có một đống nữ sinh vây quanh nhan thanh không liền v ừ i c ư ờ i nhường ra vị trí đi nhan thanh không lấy điện thoại di động ra liền để các nàng quét một chút mấy tên nữ sinh tăng thêm hơi trò chuyện về sau trên mặt lộ ra chút vẻ hưng phấn dù sao loại này chất lượng xoáy ca trường học cũng ít khi thấy nhi tại lúc này lại người đem hắn kéo vào một cái bẫy tựa như lúc à chuyên môn tập công chai. các nhân tình nguyện danh tự gọi, đồng hồ người tình Haha, ha, nhiệt liệt hoang bành khách. nguyện nguyện bấy. xoáy môn liền đồng người nền nổi, mội tập tự liệt tỉ tiếp gọi, ra Lại l đại vị này kiêm mấy tên nữ sinh móc điện thoại di động hưng phấn trò chuyện bất quá bảy bên trong người lại không tin lại đại x o á y nổi não cao hơn song ả n h chủ. lại đồ lại trần tướng lại người t r i ề u nhan thanh không đập tấm hình liền lập tức phát đến bảy bên trong tiếp lấy bảy bên trong càng thêm náo nhiệt hoa thật có đại xoái nổi a ta muốn liếm bình phong bắt được đại xoái nổi một viên đại xoái nổi tốt lại ái tâm a ta rất thích xin hỏi bảnh trai có bạn gái hay không ta muốn ghi danh Đại nổi, ngươi xoáy lúc ầ n sau l này o tập tình công nhân n g u ệ nhan trước tiên t ở bầy ả o luận một tiếng. Lúc tiếng. này, n một h thanh không nhìn thấy bảy bên trong tin tức hơi kinh ngạc chẳng lẽ mình đã tự h ậ u theo không kịp các nàng tiết tấu chính mình mới tốt nghiệp hai năm a làm sao lại xuất hiện khoảng cách thế hệ hắn lên tiếng chào hỏi liền không có lại x o á t điện thoại đại khái hơn nửa canh giờ hải tử nhao nhao tỉnh lại tất cả mọi người riêng phần mình bận rộn hoặc là quét dọn vệ sinh hoặc là làm bạn hải tử chơi bừa hoặc là phụ đạo bài tập trờ như nhan thanh không chức trách chính là làm bạn hải tử chơi bừa kk nhanh làm ảo thuật kk biến tiền biến tiền Kaka, biến một con cá ra ta muốn ăn cá một đám tiểu hài tử lại vây quanh nhan thanh không hương phấn kêu lên đưa ra mình muốn biến ma thuật lúc này nhan thanh không dạy bảo bọn hắn gấp giấy máy bay xếp lại sau nói tiểu bằng h ư u nhìn kỹ hắn đem máy bay giấy đặt ở trước miệng a thở ra một hơi liền ném ra như máy bay giấy giữa không t r ú n g không ngừng bay lên một vòng hai vòng ba vòng hoa bọn nhỏ nhao nhao kêu lên thậm chí có tuổi tắc lớn một chút hài tử nhảy dựng lên muốn đi bắt máy bay giấy a làm sao ta không thể hơi mập nữ sinh kinh ngạt nói nàng ném ra máy bay giấy chỉ bay nửa vòng liền rơi xuống nhi nhan thanh không máy bay giấy lại một mực tại bay lên ca ca giúp ta ném sáng cơ lại hải tử cầm máy bay giấy cho nhan thanh không một lát sau tại đỉnh đầu của bọn hắn liền bay lên một khung hai khung đến mười mấy l ỡ khiến hải tử cao hứng không thôi đang đổi chủ nhi tên kia nam sinh cùng hơi mập nữ sinh thì là có chút m à người cái này nguyên lý là cái gì máy bay giấy làm sao có thể bay thẳng đến xem nói cái này ma thuật cũng quá trâu rồi đi nam sinh hơi kinh ngạc nói đại soái nổi tại làm ảo thuật hơi mập nữ sinh ghi chép một cái coi thường nhiều lần liền hứng thú bừng bừng phát đến đông h ồ nguyện ý người bảy để các ngươi nhìn xem đại xoáy nổi ma thuật lợi hại à đông h ồ nguyện vọng bảy bên trong lần nữa náo nhiệt lên số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường một trăm bảy mươi hai một phần sức mọn chứ một trăm bảy mươi hai một phần sức mọn buổi chiều tại viện m ồ c ô i các vị vội vàng đồng học nhìn thấy bảy bên trong ma thuật video về sau đều có chút kinh ngạc bọn họ cũng đều biết nhan thanh không sẽ làm ảo thuật nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy cái tia đại xoáy nổi thật không phải ma thuật sư ta cảm thấy cái này ma thuật rất như a giống như những n à y máy bay giấy không phải đạo cụ đi nó là thế nào bay lên lại người tại b ầ y bên trong hiếu kỳ hỏi Ô ô, rất muốn hiện trường nhìn bảnh trai làm ảo thuật bảnh trai làm ảo thuật lúc thật là đẹp trai ta muốn liếm bình phong một phút hoa ba trăm sáu mươi độ không góc chết bảnh trai thật sự là trăm năm có gặp ta hiện tại đi còn k ị p sao b ầ y bên trong nam đồng bào nhìn thấy nữ đồng bào từng cái trở nên hoa si không khỏi nao nhao thổ huyết rất đẹp trai không ta không cảm thấy a chỉ là so với người bình thường đẹp mắt một chút mà thôi lại nam đồng bào thực sự nhịn không được nhà rãnh chỉ là một cái bình thường bảnh trai mà thôi các ngươi cần thiết hay không giống như chưa từng gặp quan a m nhân nói lời như vậy không sợ xấu hổ a người ánh mắt gì đây là đẹp mắt một chút người xem một chút người ta bảnh trai có nhiều khí cho ta so đại minh tinh càng lại mị lực chỉ là trong chốc lát tên i viên nam đồng bào liền nữ sinh nước bọt chém mất nhi vào lúc này tại hoạt động thất phụ cận công nhân tình nguyện nao n h a u chạy tới nhìn m a t h u ậ t nhìn thấy giữa không trung bay lên máy bay giấy không khỏi sợ hãi than hào tiểu bằng hữu hưng phấn hô hảo đuổi theo máy bay giấy kỳ quái sao có thể bay thẳng đến xem cho dù là ma thuật cũng không thể trái ngược lẽ thường à lại nam sinh nghi ngờ nói cái này ma thuật không khỏi quá trâu bỏ đi nhan thanh không gặp người vây xem càng ngày càng nhiều còn có không ít người bắt đầu cầm điện thoại đập video liền lập tức dừng lại để tránh để bọn hắn nhìn ra mánh khỏe đó lấy chơi một chút cái khác nhỏ ma thuật cũng không phải là quá kinh diễm cái chủng loại kia nhi bọn nhỏ y nguyên cao hứng vô cùng vây quanh nhan thanh không bên người chuyển chạm vào tối tại hải tử đi lúc ăn cơm chiều tất cả mọi người tại dọn dẹp một chút chuẩn bị tại hải tử sau khi ăn cơm tối xong lên tiếng kêu gọi liền đi t i ể u hứng đệ có hứng thú hay không đến ta quán ba trung n h ê n nhân kiế đạo cảm giác nhan thanh không nhỏ ma thuật thật có ý tứ tại trong quán b a điều tiết một chút bầu không khí cũng không tệ ta không phải ma thuật sư nhan thanh không lắc đầu trung n h ê n nhân cười cười không còn nói nhi vào lúc này nhan thanh không hướng phòng viện trưởng đi đến bất quá viện trưởng người không tại tiên sinh xin hỏi có chuyện gì không một đại khái hơn ba mươi tuổi nữ nhân hỏi nếu như là tìm viện trưởng viện trưởng hiện tại hẳn là tại nhà ăn nhìn hài tự ăn cơm là có chút sự tình nhan thanh không nói k i u tiên sinh ngồi chờ ở đây nàng nói xong cũng đi rót chén nước tiếp lấy liền bận bịu mình sự tỉnh đại khái mấy phút sau nhan thanh không gặp a sắt cùng xuất khí nam sinh chính buổi tiếp viện trưởng đi tới viện trưởng là một hơn năm mươi tuổi phụ nhân mang theo một cặp kính mát kính mắt tóc có chút hoa bạch khuôn mặt nhìn m ộ ư ơ i phần tử tưởng lao viện trưởng vị tiên sinh này tìm ngươi nữ nhân kia xuất hiện nói nhan tiên sinh bọn nhỏ m ộ ư ơ i phần thích ngươi ma thuật ta đại biểu bọn nhỏ cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách b ớ t thời gian đổi bạn bọn hắn một ngày bọn hắn nói cho ta bọn hắn rất vui vẻ rất vui vẻ lao viện trưởng đi mau bên trên hai bức đạo thanh âm m ư ơ i phần h ó ái lao viện trưởng khắc khí nhan thanh không liền vội vàng đứng lên cùng lao viện trưởng n ắ m tay nói nhìn thấy bọn nhỏ cao hứng như vậy ta cũng rất vui vẻ kỳ thật bọn nhỏ chân chính muốn cảm tạ người hẳn là lao nhân ra người cho bọn hắn sáng tạo một cái ấm áp nhà bọn nhỏ đang dùng c ơ m lúc còn tại thảo luận ma thuật đâu nào muốn học ma thuật lao viện trưởng mặt mũi tràn đầy hòa ái tiếp lấy có chút khó khăn nói nhan tiên sinh bọn nhỏ là thật tâm thích n g ư ờ i mới vừa rồi còn hỏi ta ngươi chừng nào thì sẽ đến nếu như nhan tiên sinh có thời gian có thể hay không tới đây nhìn xem bọn nhỏ cho bọn hắn biến làm ảo thuật được có dành ta sẽ bất thời gian đến xem nhan thanh không gật đầu ta đại biểu hài tử tạ tạ nhan tiên sinh lao viện trưởng có chút xoay người cảm kích nói gặp qua đại đa số công nhân tình nguyện tới qua một lần sau liền không có lại đến qua nhưng là làm việc tốt không thể cất bức lao viện trưởng không thể nhan thanh không vội vàng né tránh nhan tiên sinh ngươi là có chuyện gì không lao viện trưởng gặp nhan thanh không cái dạng này không khỏi nợ nụ cười xem như vì bọn nhỏ tận một phần sức m ọ n nhan thanh không nói kia trước tạ tạ nhan tiên sinh lao viện trưởng đạo đội a sắc cùng xuất khí nam sinh cùng kia hơn ba mươi tuổi nữ nhân gác a sát các ngươi đều tiến đến ngồi một chút lao viện trưởng lần này ta ở trường học quên tiền đến hơn ba ngàn khối mặc dù tiền thiếu chút nhưng đều là các bạn học cái tâm a sắt lấy tiền ra nói a sắt thay ta nói với các bạn học tiếng cảm ơn bọn nhỏ sẽ không cô phụ bọn hắn ái tâm lão viện trưởng cảm tạ đạo từ a sắt tại viện mồ côi tập công nhân tình nguyện hơn một năm qua trước trước sau sau đã giúp viện mồ côi quên tiền mấy vạn khối đây chính là một số tiền lớn mặc dù viện mồ côi lại chính phủ cấp phát nhưng là chi tiêu hàng ngày quá lớn có đôi khi có chút giật gấu va vai nhi trên xã hội ái tâm nhân sĩ cùng ái tâm xí nghiệp bình thường đều là lựa chọn quên vật tư có đôi khi sữa bột nhiều đến để hải tử ăn vào nôn nhưng là những này sữa bột lại không thể không ăn a quên ngươi cất kỹ cho a s ắ t mở biên lai、like. lão viện trưởng đem tiền đưa cho nữ nhân kia nói lão viện trưởng cá nhân ta quên một v ạ n khối xem như cho bọn nhỏ một điểm tâm ý xuất khí nam sinh đi tới nói ta không có mang tiền mặt có thể trên điện thoại di động trực tiếp đi dạo sổ sách ta ơn vùng tiên sinh lão viện trưởng cảm kích nói ha ha lão viện trưởng không cần k h á c h khí đây là hẳn là hiến á i tâm nha xuất khí nam sinh tiếu đạo vẫn là thật vui vẻ lúc này a quên ý chào một cái chế tưởng viện mồ cơ mấy cái số thẻ ngân hàng nói phùng tiên sinh đây là chúng ta viện mồ côi thẻ ngân hàng ngươi trực tiếp chuyển khoản là được rồi đương thu được về sau chúng ta viện mồ côi sẽ hướng xã hội công kỳ đinh a quyên mở ra điện thoại xem xét ánh mắt lại chừng một chút cả kinh nói năm mươi vạn năm mươi vạn xuất khí nam sinh s ừ n g sốt một chút tiếp lấy giật mình có chút nóng này nói ta chuyển sai rồi ta rõ ràng là chuyển một vạn a không có sai là năm mươi vạn a quyên có chút h ư n g phần nói vội vàng đưa di động cho lão viện trưởng nhìn đây là viện mồ côi tiếp thu được lớn nhất một bút q u y t ặ n g trước đó lại một nhà sữa bột x nghiệp q u y t ặ n g qua một bút giá trị ba mươi vạn vật tư q u y tặng Tiên sinh, cảm không tiên phải ta ta giống như không có a x u ấ t khí nam sinh có chút mờ m n t hắn vừa mới kiểm tra một hồi mình không có chuyển sai nhưng không phải mình là ai đây chính là năm mươi vạn a mặc dù trong nhà hắn có không ít tiền cũng coi như được một cái phú nhị đại nhưng ở loại tình huống này là không nỡ quên y tặng năm mươi vạn huống hồ thẻ ngân hàng của hắn bên trong cũng không có năm mươi vạn đinh lúc này a quyên lại thu được một đầu tin tức mở ra xem là một bút một vạn nguyên truyền khoản liền sửng sốt một chút nói phùng tiến sinh tiêu năm mươi vạn không phải người quên tạo không không phải xuất khí nam sinh l ắ t đầu mặc dù hắn có chút nhớ nhung đón lấy phần b ì n h dự này nhưng là trong lòng lại không qua được tất cả mọi người hơi kinh ngạc chẳng lẽ là trên xã hội ái tâm nhân sĩ bởi vì viện mồ côi tài khoản là công bảy ra có thể có bao nhiêu loại con đường tìm tới thỉnh thoảng sẽ có tiền đi và bốn chương một trăm bảy mươi ba làm việc tốt đ ư ờ n khen ngợi chương một trăm bảy mươi ba Làm việc tốt đ ư ơ nhưng là vị này hái tâm nhân sĩ cũng quá mức điệu thấp đi liền ngay cả danh tự đều không có để lại chân chính làm việc tốt không lưu danh đương nhiên mặc kệ tập chuyện tốt là cực kỳ nhỏ phải chăng bao hàm một chút tư tâm đều muốn khẳng định kỳ thật cái này như loại này chỉ là c ự c thiểu số t u y ệ t đại bộ phận đều là thực tình hiến ái tâm tập t ừ thiện lao viện trưởng có phải hay không là trên xã hội ái tâm nhân sĩ biết chúng ta viện mồ côi khó xử liền quên tặng một bút thật sự là quá có ái tâm a quên có chút h ư n g p h ấ n hỏi lại cái này năm mươi vạn quên tặng xem như giải trước mắt khẩn cấp cũng không cần lao viện trưởng khắp nơi cầu người nhìn sát mặt của người khác lao viện trưởng vì viện mồ côi hài tử thường a y cả mặt mo cũng không cần lại lúc nào cũng bị người ghét bỏ b ệ n nhãn giống đổi tên ăn mày đổi đi tránh ôn thần tránh né có ít người hoặc sĩ nghiệp hứa hẹn quyết tặng tập từ thiện danh khí tuyên dương ra ngoài lại mấy năm không thấy một phân tiền lao viện trưởng bất đắc di đi thảo lại gặp người xua đổi hoặc là tránh nhi không thấy lại hoặc là đổi tên ăn mày cho một n g à n mấy trăm khối sự tình mặc dù viện mồ côi lại chính phủ cấp phát nhưng là không thể mọi chuyện đều muốn dựa vào chính phủ cũng phải có kinh tế của mình nơi phát ra lao viện trưởng nhẹ gật đầu mặt mũi nhăn meo trên mặt có nồng đậm cao hứng chi ý phùng b â n cái này năm mươi vạn thật không phải ngươi a sắt thấp giọng hỏi thời gian quá mức t r ư n g hợp để nàng có chút hoài nghi mặc dù phùng bân là cái phú nhị đại có đôi khi thích khoe khoang nhưng không có trên internet trong truyền thuyết phú nhị đại thói hư tật xấu cùng người bình thường không sai biệt lắm không phải phung bân lắc đầu liền gặp được nhan thanh không tại cất k ỹ điện thoại không phải là hắn a mặc dù đối phương mặc phổ thông nhưng là khí chất trên người lại là người bình thường không có khả năng lại có chút giống cổ đại quý công tử khí chất nhan thanh không cất k ỹ điện thoại về sau lên đường lao viện trưởng thời gian không còn sớm ta liền đi trước nhan tiên sinh đi thong thả lão viện trưởng mỉm cười gật gật đầu tiếp lấy liền sửng sốt một chút không phải nói muốn tận một phần sức ngọn sao làm sao cái gì biểu thị đều không có liền đi a s á t cùng phùng bân đều sửng sốt một chút bọn hắn trước đó thực nghe được nhan thanh không nói là muốn bày tỏ một chút bất quá loại sự tình này không thể cưng cầu người khác cũng sẽ không nói cái gì đương nhan thanh không sau khi đi ra lão viện trưởng trợ tỉnh lộ tới chẳng lẽ vừa mới năm mươi vạn là hắn quyên tặng giống như tại mình cùng a s á t phùng bân lúc nói chuyện hắn nhìn thoáng qua trên tường về sau vẫn tại chơi lấy điện thoại hải tử v â n v â n lúc này lão viện trưởng vội vàng hô một tiếng liền vội vã đuổi theo ra đi a sắt phùng bân cùng a quyên nhìn thấy đều có chút tò mò liền theo đi ra ngoài nhìn xem là chuyện gì hải tử v l ã o viện trưởng bước nhanh đuổi theo hô h ả o lão viện trưởng ngươi là đang gọi ta sao đương nhan thanh không đi ra trước lầu bậc thang đang muốn cùng trước mặt công nhân tình nguyện lên tiếng kêu gọi liền chạy cũng có chút kinh ngạc quay người hỏi mặc dù trước đó hắn đã nghe được nhưng là l ã o viện trưởng lại là hô hai tử mà không phải nhan tiên sinh nhưng lão viện trưởng một mực đuổi theo tựa như là đang gọi hắn nhân tài kinh ngạc dừng lại đương xác nhận l ã o viện trưởng là đang gọi hắn liền hỏi còn có chuyện gì sao hai tử vừa mới kêu năm mươi vạn là ngươi quý tạo lão viện trưởng vội vàng đi lên một bộ hiền hòa bộ dáng hai tử nếu như làm chuyện tốt cũng không cần k i ê m tốn lao viện trưởng nói chuyện để cùng ra a s á t ba người đều sửng sốt một chút giống như mình không để ý đến hắn nhi người chung quanh nghe được đều có chút c h ấ n kinh nhìn xem nhan t h a n h không quyên tặng năm mươi vạn mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh nghe được năm mươi vạn sau đều vô cùng c h ấ n kinh chừng trong mắt nhìn xem nhan t h a n h không không phải đâu quyên tặng năm mươi vạn hơi mập nữ sinh có chút c h ấ n kinh nói khe với đồng bạn nói đại xoáy nổi có tiền như vậy chẳng lẽ là một cái phú nhị đ ạ i nhìn không ra a quá vô danh ta nghe nói càng vượt người có tiền càng biết điều lại nữ sinh đạo con mắt không khỏi sáng lên n h a tiên sinh không chỉ có dáng dấp đẹt còn rất có tiền hơn nữa còn rất có ái tâm đơn giản chính là nữ sinh tình nhân trong n ộ n g không thiếu nữ sinh con mắt đều sáng lên lúc này liền ngay cả trung niên nhân kia đều có chút kinh ngạc mình thế mà nhìn lầm có thể không nháy mắt quên tặng năm mươi v à n người thân ra sẽ không thấp hơn một ngàn vạn xem như cho hải tử một điểm tâm ý nhan thanh không tiếu h đạo đã lao viện t r ư ở n g hỏi liền không có ra vẻ như không biết phùng b â n a sắc cùng a quên ba người cũng có chút khiếp sợ nghĩ không ra lại người không âm thanh không lên tiếng liền quên tặng năm mươi vạn nếu như không phải lão viện trường phát giác còn không biết là người phương nào quên tặng đâu lúc này phùng bân lập tức h i ể u được vì sao mình ra năm ngàn khối học một cái ma thuật đối phương lại không nguyện ý người ta có tiền à hai tử ngươi lập tức quên tặng năm mươi vạn làm sao không nói một tiếng đâu lúc này lão viện trưởng nắm chặt nhan thanh không tay ván giận nói nhưng ai cũng biết nàng hết sức cao hứng năm mươi vạn cũng không phải số lượng nhỏ không thể làm chuyện tốt không nhắc tới dương bọn nhỏ cũng muốn biết là ai giúp bọn hắn đúng không hai tử ngươi chừng nào thì có rảnh đến lúc đó chúng ta cử hành một cái quên tặng nghi thức cùng mời ký giả đài truyền hình trình diện tuyên dương ngươi vì xã hội phúc lợi sự nghiệp công hiến lão viện trưởng cầm nhan thanh không xúc cảm kích nói nhan thanh không cười cười nói lao viện trưởng không cần dạng này chỉ là một phần ái tâm mà thôi ái tâm không có lớn nhỏ không cần phải chỗ tuyên dương muốn muốn làm chuyện tốt nên muốn để người khác biết lao viện trưởng lại ngay cả liền nói lập tức q u ê n tặng năm mươi vạn tối thiểu muốn cho người ta một cái tên đi sống hơn nửa đ ờ i người hà có thể không rõ nếu như ngay cả cái tên cũng không cho người ta về sau ai còn sẽ đến làm việc tốt bất quá cuối cùng nhan thanh không vẫn làm ánh liệt phủ định không cần làm cái gì q u ê n tặng nghi thức cũng không cần mời phóng viên phỏng vấn t u y ê dương hai tử có rảnh nhất định phải tới thăm nhìn lúc này lão viện trưởng có chút cảm thán tự mình đem nhan thanh không đưa ra đại môn mặt mũi tràn đầy từ t ừ n g nói căn dặn nhan thanh không có rảnh nhiều tới một ít công việc nhân viên nghe nói lại người quên tặng năm mươi vạn đều nghe tiếng nhi tới chật chật năm mươi vạn không nháy mắt liền g ó t lại nam sinh cảm thán nói trong nhà có tiền chính là tốt muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào hoa nghĩ không ra nhan tiên sinh thâm tàng bất lộ a các ngươi có phát hiện hay không nhan tiên sinh đặc biệt giống cổ đại quý công tử a lộ ra ôn tồn lễ độ nhi vào lúc này lại nữ sinh nhịn không được tại b ầ y thảo luận một chút lập tức gây nên không ít b ầ y viên sợ hãi t h a n phục n g h ĩ không ra cái k i a đại xoáy nổi vẫn là một cái thổ h ả o a h ả o h à i tử a lão viện trưởng cảm thán một tiếng liền đi trở về đi mười mấy năm qua nàng vì viện mồ côi h à i tử không biết bị bao nhiêu lạnh nhạt số gạo đọc địa chỉ in tờ n e tường t một trăm bảy mươi b ố thiên địa t ú i đầu chúng sinh ngay lệnh t h ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố thiên địa t ú i đầu chúng sinh ngay lệnh hoàng hôn đương nhan thanh không rời đi không lâu a sát phùng bân chờ học sinh công nhân tình nguyện cùng bọn nhỏ lên tiếng chào hỏi về sau cũng nhao nhao rời đi trở về trường tại trở về trường trên xe buýt các nàng y nguyên có chút sợ hai t h á n g p h ụ tại hưng ơ vấn thảo luận một cái đẹp trai đến dối tinh dối mù tuổi trẻ phú hào vậy mà giấu ở ngay trong bọn họ yên lặng tập công nhân tình nguyện phùng bân nghe được mắt t r ợ n trắng các ngươi đều mù ta cái nào điểm so cái k i a n h a n tiên sinh trên lệnh chẳng lẽ ta không đẹp trai ta không có tiền ta không có ái tâm ta lại một cỗ xe thể thao vẫn còn cùng các ngươi ngồi xe buýt xe đâu các ngươi thế nào liền không có trông thấy hắn có thể vẫn được nếu như lần sau nhàn tiên sinh đi làm công nhân tình nguyện nữ sinh tuyệt đối chen chúc mà tới ta khoảng cách với hắn liền lại như thế lần sau đương nhan thanh không trở lại t r ú c viên sắc trời đã sớm đêm đen tới hôm nay thu hoạch cũng tạm được thu lấy đến hơn hai mươi sợi yêu khí đặc biệt là tại lao viện trưởng trên thân thu lấy đến một sợi nồng nặc nhất yêu khí cái này hơn hai mươi sợi yêu khí cũng không tất cả đều là từ công nhân tình nguyện trên thân thu lấy một ít công việc trên người nhân viên cũng lại cũng không phải mỗi một vị công nhân tình nguyện đều sẽ sinh ra yêu khí yêu là phát ra từ vào trong tâm mà không phải mặt ngoài không phải làm chuyện tốt h i ế n cái gọi là cái tâm chính là yêu giống như phùng bân hạ tại trong viện mồ côi bận bịu cả ngày vì bọn nhỏ đã làm nhiều lần sự t ì n h nhưng nhan thanh không lại không cảm giác được trên người hắn lại yêu khí bởi vì hắn yêu cũng không phải là xuất phát từ nội tâm hắn chỉ là vì truy cầu a sát mới đến viện mồ côi tập công nhân tình nguyện cũng không phải là thật muốn vì hải tử làm những gì giống như một chút công nhân tình nguyện bọn hắn chưa từng tới tập công nhân tình nguyện ngoại trừ đối công nhân tình nguyện viện mồ côi t r ở tương đối hiếu kỳ bên ngoài cũng xuất từ một loại ta làm việc tốt ta hiến á i tâm loại hình hư vinh nhi tới nhưng là tại phùng bân quên tiền một khắc này lại làm cho nhan thanh không có chút ngoài ý mới hắn thế mà từ trên thân phùng bân c khi hắn trở lại gặp nước lâu dựa mặt cùng đổi một bộ quần áo về sau trưởng công chủ cũng đến trúc viên hắn hiện tại ngược lại là có chút đảo khách thành chủ khiến cho vốn là trúc viên chủ nhân lại trở thành khách nhân trường công chủ đến trúc viên là mời nhan thanh không đi phụ cận định cấp khách sạn thứ quý tiểu điểm dùng bữa tối khi bọn hắn sử dụng hết bữa tối đã đem gần chín giờ liền trở lại trúc viên bên hồ một chỗ trong đình uống trà ha ha nhan tiên sinh trường công chủ không có quái dày các người a một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên quay đầu chỉ thấy mã lai cởi ha h a đi tới không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng tại mã lai tiến vào trúc v i ê n l ú c bọn hắn liền đã biết nhan tiên sinh nguyên một quyền này thật lợi hại u ố n g một trận trà về sau mã lai chỉ chỉ cách đó không xa phế tích y nguyên có chút cảm thán nói cho dù là thần tiên cũng bất quá như thế trường công chủ nhìn xem phế tích cũng cảm thán không thôi trà này một mực uống đến m ư ơ i giờ hơn hai người liền đứng dậy rời đi nhan thanh không trở lại gặp nước lâu đi vào thư phòng liền rút ra một bản nho ra kinh điện nhìn ngày thứ hai tỉnh lại hắn liền lập tức trở lại trường sinh khách sạn đi làm đạo thứ năm t r o n chính giữ mình trong sạch chỉ có lời đầu tiên yêu mới có yêu hắn người vui giận ai sợ yêu hận yêu là cái này thất tình tại buổi trưa hắn sau khi cơm nước xong ngay tại trên bậc thang cùng miêu hình u ống trà suy tư trường sinh khách sạn thất tình đồ ăn đến cùng ẩn giấu đi cái gì lấy thất tình đồ ăn lai lịch tỉnh cảm nộ nhân sinh vậy có phải còn có lục dục đồ ăn nhan thanh không cao mày suy tư người còn sống ở thế muốn sống được lại tư lại vị sinh động như vậy miệng muốn ăn lươi muốn nếm mắt muốn xem nhị muốn nghe mũi tin tức quan trọng những dục vọng này đều bẩm sinh cho nên p h à m nhân còn sống ở thế gian ý nghĩa không thể thiếu thất tình lục dục như vậy nhất định lại lục dục đồ ăn thất tình lục dục đồ ăn mặc dù võ đồ ăn tiên đồ ăn thần đồ ăn các loại đều là ẩn chứa kinh khủng y năng thức ăn nhưng nhìn giống như không hề có tác dụng thất tình lục dục đồ ăn mới là trường sinh khách sạn món chính đây là vì sao tình quá cắt thương tâm muốn quá mạnh thương thân nhan thanh không lắc đầu nói một tiếng tiếp lấy lông mày đột nhiên n h u một cái nói nếu như người không có t ì n h không có mớn ngược lại là lục căn thanh tịnh nhưng là không dính khói l ử a trần gian không có nhi nữ tình trường không có thăng trầm đây cũng không phải là người mà là tiên ma thần phật yêu tinh quỷ quái lúc này nhan thanh không sửng sốt một chút trong lúc khiếp sợ có chút ngạc nhiên nói chẳng lẽ là trước nhập t ì n h chém về sau t ì n h thái thượng vong tình nhan thanh không tao mày nói vong tình mà trí công đến tình vong tình không vì cảm xúc mà thay đổi không vì tình cảm chỗ nhiễu thiên chi đến tư dùng trí công mệnh quy chế lan giận người chết sinh chi căn người sống tử c h i dễ â n sinh vô hại hại sinh tại ân người ngu lấy thiên địa văn lý thánh ta lấy lúc vật văn lý c h ế t hắn ngồi ở chỗ đó lẳng lặng suy tư giống như tượng gô không l ú c đ í c h thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình mà là quá quá nhiều t ì n h lại như vong tình chi đạo cho nên ngược lại là có chút không lệnh vô tư lớn t ì n h thí dụ như thiên địa sinh dục v ậ t vật bình đẳng không sai không cầu hồi báo lúc này nhan thanh không ngược lại là có chút minh bạch thái thượng vong tình nhưng là cùng thất tình lục dục đồ ăn có quan hệ gì tại sao giống như không có bất quá thất tình lục dục đồ ăn khẳng định cùng lịch tình có quan hệ chẳng lẽ là lịch luyện thất tình lục dục sau đó làm việc cho ta làm việc cho ta dĩ nhiên chính là siêu thoát nhi siêu thoát thất tình lục dục đánh vỡ đủ loại công xiềng tức thành t i ể u chân ngã đ ồ n g nhiên nhan thanh không thân thể kịch liệt chấn động giống như hiểu được kỳ thật nhân c h i thất tình lục dục tức nhân sinh chăm v ị sinh lão bệnh tử yêu hận tình c ứ u thang trầm âm tình t cho h u y ế t long đong mê ly đau xót rơi mất chúng bạn xa lánh trôi g ạ t khắp nơi trải qua nhân sinh trang ị từ đó tránh thoát thành tựu chân ngã tức là trường sinh bỗng nhiên bên hông trường sinh lệnh hảo quan tỏa sáng nói không nói chúng sinh ngay lệnh thân, lệ. thân bất động thiên địa cuối đầu nhan thanh không cầm lấy trường sinh lệnh nhẹ nhàng đọc lên khí thế kêu bảng bạc nói ầm ầm đông nhiên trường sinh khách sạn khe chấn động khiến cho nhan thanh không kinh hãi chẳng lẽ muốn rơi xuống rồi lúc này trường sinh khách sạn chấn động càng thêm kịch liệt chán phóng trận trận quan mang bất quá cũng không như muốn rơi xuống dáng vẻ mà là mình giống như phát động cái gì khiến cho trường sinh khách sạn phát sinh biến hoa ầm ầm tại nhan thanh không hiếu kỳ lúc liền cảm nhận được sau lưng giống như có đồ vật gì phóng lên tận trời khi hắn đi ra hai bước quay đầu hướng nóc nhà sau nhìn lại lúc liền gặp được từng đạo kinh khủng cổ sáng phóng lên tận trời tới nhan thanh không quay đầu nhìn thấy rung động không thôi cảm thụ được từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức đẻ xuống làm hắn kém chút liền đứng không vững ngã xuống bậc thang hô hắn đứng vững sau nhẹ nhàng thở ra giống như khí tức không có mãnh liệt như vậy những này cổ sáng hết thể lại chín đạo lại huyết sắc lại màu trắng lại màu đen lại màu xanh lại kim sắc mỗi một đạo cổ sáng nhan sắc đều không dạng đây là cái gì nhan thanh không hoàn hồn hiếu kỳ không thôi đằng sau tại sao có thể có cổ sáng vọt lên à giống như mỗi một đạo cổ sáng khí tức đều không dạng à đó lấy hắn hơi kinh ngạc cảm nhận được nhiều loại khác biệt khí tức lại lại quý dị khó đạo trường sinh khách sạn về sau còn ẩn giấu đi cái gì lúc này nhan thanh không hầu nghi vô cùng luôn cảm giác những n à y cột sáng ẩn giấu đi cái gì đáng tiếc không cách nào nhìn thấy trường sinh khách sạn về sau rốt cuộc là tình hình gì bằng không có thể sẽ biết cột sáng là cái gì hắn sửng sốt một chút l i ề n lập tức đi đến t r ú c t ử hạ diễn sinh ra tới tiểu thổ địa bên trên mảnh này tiểu thổ địa là trường sinh khách sạn hai bên duy nhất lồi ra tới địa phương đứng ở nơi đó có thể xem đến phần sau tình huống lúc này miêu hình cùng hùng miêu đều bị kính đến nghi hoặc nhìn xem phóng lên tận trời chín đạo cột sáng、ừ. đương nhan thanh không đứng tại kia p h í a tiểu thổ địa bên trên nhưng không có xem đến phần sau tình huống nhưng là dựa theo cổ sáng phát lên vị trí đứng tại tiểu thổ địa bên trên hẳn là có thể nhìn thấy hai ba đạo mới đúng kỳ quái đây là có chuyện gì hắn cảm giác được tựa như là bị ẩn giấu đi một lát sau ánh sáng chói mắt trụ liền bắt đầu ả m đạm xuống tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa tự hiệp ngươi ở phía trên có thể hay không xem đến phần sau tình huống nhan thanh không hỏi t r ú c từ bên trên hùng miêu đằng sau x ả ra chuyện gì hắn cũng không biết thật sự là bất đắc dĩ hùng miêu lắc đầu cũng không có thấy nhan thanh không trở lại trên bậc thang Nhi Hoàng、Miu、cũng từ nên khách tùng bên trên này xuống, đối hắn khách Miêu đối từ lúc ắ đầu. đến đằng đột đạo quái, sau Kỳ không không cái sáng. rồi? nhiên thôi, nhiên cùng Nhan Thanh ngạc lên chín của gì sao vọt làm l này hắn nhìn một chút đồng dạng ảm đạm xuống trường sinh lệnh giống như gây nên đây hết thệ là mình nói một câu nói không nói chúng sinh n g h e lệnh thân bất động thiên địa túi đầu một câu nói kia đại khí bằng bạc khí thôn v à n dặm quả thực là bệ nghệ thiên hạng、so、trường sinh lệnh bên trong tại sao có thể có câu nói này nhan thanh không h ầ nghi không thôi luôn cảm giác câu nói này cùng phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh có chút tương xung thực sự quá mức cao cao tại thượng cho dù là cổ đại đế vương đều không có loại này giọng điệu đây quả thực là trong thần thoại thiên đế nhan thanh không trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh ngạc nói trường sinh khách sạn là phụng thiên chi mệnh nhi tồn tại chẳng lẽ cái này thiên chính là thiên đế không đúng không đúng hắn lập tức phủ định tại hắn tiến vào trường sinh khách sạn tiếp nhận trường sinh lệnh lúc cảm nhận được trường sinh khách sạn là bởi vì vạn dân ý chí nhi sinh cũng không phải là cái gì trong thần thoại thiên đế nếu như là dạng này hai câu này liền tương xung lúc này một lát sau nhan thanh không không giữ quy tắc lên trường sinh thái phổ chuẩn bị trở về phòng bếp đem ái thái làm được tiếp lấy hắn nghĩ tới một vấn đề thất tình lục dục ngũ tạng lục phủ giống như nhiều hai tình a hắn lắc đầu liền đi trở về khách đường hướng phòng bếp đi đến lúc liền ngây m ẩ n cả người lúc nào nhiều một cánh cửa tại nhan thanh không kinh n g ạ c lúc liền đột nhiên h i ể u được khẳng định là vừa rồi chỉ là mình một mực không có tiến vào khách đường cho nên không có nhìn thấy mà thôi lúc này hắn thật muốn cho mình một bàn tay rõ ràng liền lại cửa thông hướng phía sau mình lại chạy đến k i a phiến tiểu thổ địa bên trên giò xét cổ thậm chí còn nghĩ bỏ lên trên trúc từ bên trên đây là hậu viện nhan thanh không mở cửa về sau có chút hiếu kỳ nhìn xem hậu viện cũng không an ủi cùng trường sinh khách sạn độ rộng nhưng là t h ậ t dài tối thiểu lại ba bốn mươi m hai bên lại một m dư cao tường vây là từ đá tảng xây thành tại trước mắt hắn phía kia đồng d ạ n g lại một m dư cao tường vây nhưng là ở giữa lại nhiều một cánh cửa dưới đất là bùn đất dài như vậy hậu viện tại bậc thang cùng kia phiến tiểu thổ địa bên trên thế mà không nhìn thấy hắn đi tới hiếu kỳ đánh giá giống như không có cái gì chỗ thần kỳ a kia chín đạo cổ sáng là từ đâu phát lên hắn đi đến tường vây trước thăm dò nhìn xuống dưới nhìn phía dưới tung bay vân đoá cũng không có cái gì lúc này hắn hướng cửa sân đi đến là một cái hết sức bình thường cửa gỗ có chút cụ nát nhưng là cái này phiến phổ phổ thông thông cửa gỗ hắn lại đẩy không ra, nặng như, như núi h ư n cao không nhúc nhích tí nào hắn trên dưới d ò xét một chút c ũ n g không có phát hiện cái gì cơ quan ngược lại là có chút cổ quái hoa văn có gì đó quái lạ nhan thanh không nhấp một chút mở m ô i đạo liền đi tới một bên nhìn xem đằng sau tường vây bất quá một mét dư cao hắn tự nhiên có thể xem đến phần sau tình huống ngoại trừ trời xanh bạch vân ngoài không có cái gì đã dặn này cánh cửa này chẳng phải là dư thừa hắn lắc đầu liền dạo qua một vòng không phát hiện chút gì Cột sáng là từ đâu phát lên nhan thanh không hết sức tò mò thực hậu viện không có cái gì ngoại trừ một cái dư thừa cửa sân bất quá cái này phiến cửa sân là thật dư thừa sao hắn dám khẳng định từ trên tường rào nhìn thấy cùng mở ra cửa sân nhìn thấy tuyệt đối sẽ không đồng dạng cái này cùng hắn từ bậc thang nhìn lại không nhìn thấy hậu viện nhưng là mở cửa sau lại lại một cái hậu viện đồng dạng đứng tại địa phương khác nhau nhìn thấy cảnh tượng bất đồng hắn trở lại cửa sân trước chăm chú quan sát vẫn không có phát hiện manh mối gì lại đầy mấy lần cũng không có cái gì phản ứng làm sao cảm giác là lạ hắn lui ra phía sau mấy bước nhìn chằm cửa gỗ nhìn suy tư mở ra biện pháp một lát sau hắn có chút trần trờ xuất ra trường sinh lệnh nhìn một chút sau liền đi lên đem trường sinh lệnh hướng cửa gỗ bên trên nhấn một cái một đạo quang mang từ cửa gỗ bên trên loài sáng cửa gỗ tự mình mở ra nhan thanh không mắt trợ trắng chỉ thấy phía sau cửa lại một tầng xương trắng để cho người ta thấy không rõ phía sau cảnh vật lúc này hắn trần trờ mấy giây liền bước ra đi khi hắn xuyên qua x ư ơ n g mù lúc cả người khiếp sợ không thôi không khỏi hít một hơi thật sâu trước mắt nhìn thấy cảnh tượng thực sự quá mức kinh người để hắn có một loại kỳ dị ảo giác tựa hồ mình vi m i ể u như sâu kiến thậm chí trên trời nhận nguyện tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa đây là một loại có tính chấn động cảm giác để hắn tâm linh vì đó rung động c h ư một trăm bảy mươi sáu thế giới trong tranh c h ư một trăm bảy mươi sáu thế giới trong tranh phía sau cửa là một cái vô tận hư không nhưng nó lại cho người ta một loại so vũ trụ còn mênh mông hơn còn muốn thần bí còn muốn băng lãnh còn muốn hát á m còn muốn cảm giác đáng sợ đứng tại hư không dưới để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động nhi tại nhan thanh không r ơ i chân thì là một cái cự đại vô cùng thạch đài chiều dài đã vượt qua một năm mét t ả ra quang mang nhà nhạt, nhạt. cũng không bóng loáng mặt đá bên trên khắc họa xem một chút thô giáp tối nghĩa hoa văn có chút đã mải đến mơ hồ không rõ to lớn thạch đài lơ lửng trong hư không bị trong hư không khí tức g ầ m lánh bao phủ nhưng tự thân thản ra một cố cổ láo vô cùng khí tức tựa hồ đã tồn tại vô số tuyến nguyện ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ sau cửa gỗ lại là một cái mênh ngông nhi thần bí thế giới để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà bừng tỉnh một lát sau nhan thanh không từ trong rung động hoàn hồn nhìn chăm chú thần bí h á cám hư không tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc mà lại trong hư không h á cám vô cùng kỳ dị hắn càng là nhìn chăm chú càng là cảm thấy quen thuộc giống như mình ở nơi nào nhìn qua đó là cái gì đông nhiên trên mặt hắn lộ kinh hại t h ầ n s ắ c phát hiện thạch đài ngoài hát cám chậm dại đánh tới tựa hồ đang từ từ thôn p h ệ thạch đài hát cám tản ra khi tức tử vong vô cùng kiềm chế tựa hồ có cái gì ở trong đó châm luân lúc này nhan thanh không rốt cuộc biết mình ở nơi nào nhìn qua cái này chính là trong m ộ n g cái kia hát cám cũng là hắn một một chỗ nhìn đến quỷ dị hát cám cái kia thôn vệ hết thảy cũng che mất hết thảy bóng đêm vô tận ta chạy thế nào tới nơi này nhan thanh không trong lòng hoảng hốt lúc này hắn nhìn thấy quỷ dị trong bóng tối có cái gì đang điên cùng d â y r ù a lại vĩnh viễn không cách nào d â y r ù a ra chỉ có thể ở trong bóng tối trầm luân thử vong nhan thanh không sắc mặt đại biến khiến cho hắn lần nữa không t h ở nổi cả người như là ngạt t h ở tựa hồ mình cũng phải bị hắc cám thốt vệ tại hắn sắp ngạt t h ở lúc một tiếng hò hét đột nhiên vang lên như là đêm tối mặt tảng sáng chi quang ta muốn trường sinh nó như là một đạo bất hủ kim quang tại quỷ dị trong bóng tối chậm rãi nở rộ chiếu sáng cái này bóng tối vô tận đương nhan thanh không tỉnh táo lại lúc phát hiện chính giữa b ậ đã xuất hiện một tòa kiểu dáng cổ pháp bia đá bia đá vậy mà cao tới t r ă m trượng chán phóng một đạo sán lạn vạn trượng k i m quang tản ra huy hoàng thần uy chính đuổi đi đánh tới quỷ dị h tám nhan thanh không chấn kinh nhìn xem bia đá trong lòng hiếu kỳ vô cùng nó là thế nào xuất hiện chẳng lẽ trước đó chỗ nhìn đến trong bóng t ố i bất hủ k i m quang chính là tòa này bia đá phát ra hắn n g ử a đầu đánh giá nhưng trên tấm bia đá lại t r ố n g không một chữ đây là cái gì bia đá nhan thanh không hiếu kỳ không thôi lại có thể đuổi đi quỷ dị h tám chẳng lẽ là trường sinh bia lúc này không có chữ bia đá tản ra huy hoàng thần uy sán lạn nhi trói mắt kỳ quang như là một cây như trụ trời nô lên trên đỉnh đầu h tám không cho hát đám áp xuống tới hát cám như bị bia đá như trụ một cái điên cuồng đẻ xuống một cái cố gắng n ố lên một lát sau nhan thanh không phát hiện bia đá kim quang vừa lúc là cao vạn trượng đội lên nơi đây liền không cách nào lại chống đi tới tựa hồ phía trên có cái gì kinh khủng tồn tại hát đao nhan thanh không trong lòng kinh hãi như nhấc lên vạn trượng sóng lớn hắn trong bóng đêm chỗ nhìn đến vạn thọ hát đao vậy mà ngay tại trên đỉnh đầu chính mình mà lại tại trôi này vạn thọ hát đao dưới tựa hồ đang có một thanh hát đao đang phong thả hình thành n h a n thanh không thân thể có chút rung động một chút đương tám ngàn thọ h ắ c đao sau khi xuất hiện liền sẽ có năm ngàn thọ h ắ c đao tam thiên thọ h ắ c đao một ngàn thọ h ắ c đao c h à n g thọ h ắ c đao sẽ một mực chém xuống đến thẳng đến tuổi thọ chém hết mới thôi ầm ầm trên đỉnh đầu quỷ dị h ắ t cám qua lại tràn ngập thực chất hóa mây đen điên cùng hướng kim quang đẻ xuống kim quang yếu đi mấy phần bị h ắ t cám ép tới rơi xuống vào trượng mà lại một chút xíu bị đẻ xuống nhan thanh không đứng tại dưới tấm bia đá có loại bị chèn ép cảm giác tựa hô trên đỉnh đầu h á cám cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ thôn vệ chính mình đương tám ngàn thọ hát đao nhan i vào lúc này, thạch đài lúc chút thạch có rung động. n h thanh không liền gặp đ thạch đạo. Thạch đạo ư rốt h cuộc h đài c ố minh bạch trước đó tại trường sinh khách sạn nhìn thấy chín đạo cổ sáng là từ đâu phát lên đương cổ sáng biến mất mỗi cái trên bệ đá đều lại một bức thần hữu ký bức họa tản ra chín loại khác biệt khí tức lúc này nhan thanh không cấp tốc đến gần tại thạch đài cuối cùng dừng lại hiếu kỳ nhìn xem mặc dù hắn muốn đi xem gần nhìn lại phát hiện mình không cách nào đạp vào huyền không thạch đạo chỉ có thể xa xa quan sát đến thạch đạo dài trăm trượng cũng chính là hơn ba trăm mét dáng vẻ hắn lại có thể thấy rõ ràng ngược lại để hắn hơi kinh ngạc tại bản vẽ thứ nhất họa dài có vô số vàng son lộng lây thần bí cung điện cung điện m ư ờ i phần khổng lộ loé ra khí tức thần thánh khiến người sợ hai thần nhi tại cung điện ngoài giống như trông coi từng d ã lực có thể thông tin thần binh thần tướng đương nhan thanh không nhìn trăm trú lúc liền ngay cả trên người bọ áo giáp cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. lúc này hắn không khỏi sửng sốt một chút giống như mình nhìn cũng không phải là một bức họa mà là từng tòa chân thực thần điện chân thực thế giới trong tranh nhan thanh không trong lòng kinh hãi tiếp lấy nhìn về phía bức thứ hai bức họa tại bức thứ hai bức họa dài có từng tòa sơn phong tại vân hải trung như ẩn như hiện cho người ta một loại phiêu giật cảm giác giống như trong truyền thuyết tiên sơn đồng dạng nhìn kỹ phía dưới có thể thấy được lại bạch hạc quay t r u n g quanh tiên sơn bay lượn lại cổ nhân chân đạp phi kiếm ngự không mà đi kiếm tiên nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc đây là trong truyền thuyết tiên giới tại bức thứ ba bức họa dài là một mảnh bóng tối vô tận đại địa trong bầu trời đ ê m treo một vòng to lớn huyết n g u y ệ t tản ra yêu dạ huyết quang đây là địa phương nào nhan thanh không cảm nhận được họa bên trong thế giới quỷ dị nhi đáng sợ lúc này hắn nhữ mày giống như họa d à i có gì có thể sợ tồn tại đang ngó chừng hắn có một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác hắn chăm chú nhìn một chút họa d à i ngoại trừ một vòng huyết n g u y ệ t chính là vô tận đại địa như vậy là cái gì đang ngó chừng hắn khi hắp mắt từ đầu tới đuôi tinh tế lục soát một mảnh về sau rốt cục phát hiện ở chân trời tấm màn đen lên dài vậy mà ẩn c h i ế m cứ hơn nửa ngày một bên như là trong truyền thuyết ma quỷ nhan thanh không bị bọn chúng nhìn chằm chằm trong lòng có chút run dày liền tranh thủ thời gian rời ánh mắt tại bức thứ tư bức hòa d à i một gốc hơn trượng cao dưới cây bồ đề ngồi một an t ĩ n h tuổi trẻ tăng nhân sau l ư n g phật quang phổ chiếu tư phương đây là phật đà nhan thanh không kinh ngạc nói bức họa này quá mức rõ ràng tại thứ năm phúc đồ hòa d à i một tòa núi cao nguy nga bên trên một thanh niên tại đỉnh núi chạy vội tiếp lấy ngày ra đỉnh núi tại hắn đang muốn rơi xuống thời điểm đột nhiên hóa thành một con to lớn vô cùng c h i bằng tại ngao du chân trời đại đại bên trên một người trên đường chạ đột nhiên hóa thành thiên mã mà đi nhan thanh không nhìn thấy có chút giật mình đây là biến thành yêu tinh quỷ quái tại thứ sáu phúc đồ hòa giải một lưng b ú a tráng hán đứng ở đại địa bên trên bên người nhấc lên một cỗ xoay tròn cuốn phong vê anh một quên phá vỡ hư không thứ bảy phúc đồ hòa giải lại gió thổi qua lại lửa nhảy lên lên lại xét đánh rơi lại điện hành o không thứ tám phúc đồ hòa giải âm lanh trong bóng tối từng cái vặn vẹo cái bóng xuất quỷ n h ậ p thần lộ ra quỷ dị vô cùng như là trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành thứ chín phúc đồ hòa giải một đám thư sinh ngồi ở trong sân dạy học lộ đạo bốn phía tản g a hạo nhiên kh khiến yêu ma quỷ quái không dám tới gần nửa bước Trước đây xem hết chín b ư ớ c bức họa về sau nhan thanh không nội tâm có chút rung động bọn chúng đại biểu cho cái gì b ư ớ c thứ nhất nhiều như vậy uy nghiêm thần điện như có huy hoàng thần uy ngược lại là có chút giống chúng thần chi điện ý tứ lúc này nhan thanh không ánh mắt trở lại bản vẽ thứ nhất vẽ lên chăm chú phân tích nó muốn biểu đạt ý tứ tiếp lấy nhìn về phía b ư ớ c thứ hai suy tư nói bức thứ hai tiên khí mờ mịt tiên sơn hiện hiện cũng có vô tận tiên sơn ý vị cái này bức thứ ba nhan thanh không nhíu mày cảm giác này tấm có chút đáng sợ nghi ngờ nói đây là ma lâm thiên hạ bức thứ tư tự nhiên là phật đà ngộ đạo hắn nói xong s ừ n g sốt một chút giống như có chút không đúng nhưng không thể nói là sai h à n là bắt lây không ở trọng điểm trọng điểm không phải phật đà ngộ đạo ngược lại là phật đà trên người phật quang phật quang p h ổ chiếu nhan thanh không suy tư lại nhìn đi lúc phát hiện bức họa giải phật quang v ạ n trượng phổ chiếu thiên hạ thứ năm bức là người biến thành phi cầm t ẩ u thú bất quá cái này phi cầm tàu thú cũng không đơn giản có chút giống thượng cổ thời đại đại yêu ừng thanh yêu tắc á i nhan thanh không nói xong ánh mắt rời về phía thứ sáu phúc đồ họa suy nghĩ một chút nói vũ phá hư không thứ bảy bức phong hỏa lôi điện thứ tám bức nhan thanh không nhớ mày giống như trong bóng đêm còn ẩn giấu đi cái gì nói bách quỷ giả hành về phần thứ chín bức khai đàn dạy học cùng ngồi đàm đạo vẫn là chư tử luận đạo khi hắn dùng mấy chữ đem chín bức đồ sửa sang lại lúc giống như đột nhiên phát hiện cái gì mang theo chút cả kinh nói nếu như chúng thần chi điện là đại biểu thần kia、yeah, vô tận tiên sơn chính là đại biểu cho tiên hắn liếc mắt qua chín bức đồ lập tức hiểu được bước thứ nhất chúng thần tri điện thần bước thứ hai vô tận tiên sơn tiên bước thứ ba ma lâm thiên h ạ ma bước thứ tư phật quang phổ chiếu phật thứ năm bước thành yêu tắc quái yêu thứ sáu bước vũ phá hư không võ thứ bảy bước phong hỏa lôi điện thứ tám bước bách ủy dạ hành ủy thứ chín bước chư tử luận đạo nho nhan thanh không trong đầu sửa sang lại về sau không khỏi sửng sốt một chút cái này không phải liền là đặc thù thức ăn bên trong võ ủy tiên thần nho sao nói như vậy kế tiếp còn sẽ có phật đồ ăn ma đồ ăn yêu đồ ăn loại hình cái này phong hỏa lôi điện đại biểu cái gì nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn chằm c h ă m bức kia đồ tại khổ tư lại nghĩ không ra đại biểu cho nói ngược lại là có chút giống phương tây ma pháp ý vị bất quá khẳng định không phải ma pháp lấy điều khiển phong hỏa lôi điện lực lượng làm đại biểu là cái gì lúc này nhan thanh không thực sự nghĩ không ra ánh mắt lại trở lại chín bức trong hình vẽ cái này nhìn như là bức họa nhưng là xem xét tỉ mỉ phía dưới sẽ phát hiện là một cái thế giới chân thật chẳng lẽ mỗi một bức họa đều đại biểu một cái thế giới chân thật nhan thanh không cao mày suy tư nội tâm có chút chập trùng không ngừng chẳng lẽ thông qua chín bức họa có thể trở lại từng cái thần thoại thế giới nội tâm của hắn có chút rung động cái này thực sự có chút kinh người bất quá sự xuất hiện của bọn nó đại biểu cái gì nhan thanh không quay đầu nhìn thoáng qua không có chữ bia đá cảm giác nó cùng chín bức đồ lại nào đó vô hình liên hệ sửng sốt một chút liền đột nhiên hiểu được cái này chín bức đồ mặc dù đại biểu cho chín cái thần thoại thế giới nhưng là chân chính đại biểu lại là chín loại trường sinh c h i pháp chín đầu con đường trường sinh lúc này nhan thanh không có chữ, chữ càng càng ú bia đá đi đến cảm đ nhận a lại là c được từ trên tấm bia đá phát ra huy hoàng thần uy nhưng là cảm giác nó sắp khâu kiệt đương thần uy khâu kiệt kim quang thắn đi không có chữ bia đá liền bị hắc cám thốt ô hệ hắn giống như có chữ bia đá liền bị hắc trên bia đ á m thốt hệ khi hắn đi đến đại cơ đụng chạm đến bia đá lúc c ũ n g không có cảm giác đặc biệt cũng không có từ ở bên trong lấy được tin tức gì t h ử một chút hắn nhớ tới cái gì liền móc ra trường sinh lệnh nhìn một chút tiếp lấy hướng trên tấm bia đá nhấn một cái hắn phát hiện trường sinh lệnh tác dụng cũng không phải là biến thành trường sinh thái phổ đơn giản như vậy còn giống như có thể làm đại ấn đến dùng thỉnh thoảng ấn vào nói không chừng sẽ có kinh hỷ đáng tiếc không có chữ bia đá c ũ n g không có cái gì phản ứng nhan thanh không, không cam tâm lại ấn mấy lần vẫn không có cái gì phát sinh cũng chỉ phải đi xuống bất quá tại hắn đi xuống đài cơ lúc thuận tay lại ấn xuống một cái đương trường sinh lệnh đặt tại đài cơ bên trên lúc lập tức bắn ra xem trói mắt kim quang khiến nhan thanh không trận mắt hốc mồm bật thốt lên thật là có kinh hỉ hắn chỉ là ô m vô sự thử một lần thái độ ai biết thật đúng là có thể lúc này hắn đ à i cơ bên trên xuất hiện ba cái kim quang trói mắt đại triện hắn lui ra phía sau mấy bước xem xét phong thần đài nhan thanh không có chút rung động cùng không tin đây là trong truyền thuyết sắc phong tám bộ chính thần phân trưởng các ti ấn vải chu t i ê n duy trì trật tự nhân gian thiệt ác tố giác tam giới công hạnh h ọ a phúc phong thần bảng nhan thanh không nội tâm r u n động không thôi căn bản cũng không dám tin tưởng đây chính là trong truyền thuyết từ thiên đế chấp trưởng để mà hiệu lệnh thiên đình tám bộ ba trăm sáu mươi lăm chính thần phong thần bảng thực phong thần đài ba cái đại triện kim quan g trói mắt tản ra huy hoàng thần uy bởi vì phong thần đài ba chữ xuất hiện khiến cho không có chữ bia đá kim quan g lại mãnh liệt mấy phần lần nữa đem hắc cám đỉnh về vạn t r ư ờ n g phía trên lúc này nhan thanh không cầm trường sinh lệnh đi đến đại cơ hướng không có chữ trên tấm bia đá nhấn một cái đáng tiếc không có chữ bia đá cùng không có phản ứng tựa như là thời cơ còn chưa tới không cách nào kích hoạt không có chữ bia đá bất quá nhan thanh không đã khẳng định cái này không có chữ bia đá cùng phong thần bảng tác dụng không sai bị lắm â khi hắn chạm đến một chút bia đá lúc cả người sửng sốt một chút mặc dù đài cơ gọi phong thần đài không có chữ bia đá cũng có khả năng gọi phong thần bảng nhưng nó cũng không phải là trong truyền thuyết sắp phong t á m bộ ba trăm sáu mươi đường chính thần phong thần bảng nó giống như chỉ là phong thần mà đối kháng trên đỉnh đầu hắc cám mà thôi cái gọi là phong thần chính là có người thành thần liền sẽ tên bên trên không có chữ bia đá lấy ra chỉ bia đá kim quan g đối kháng hắc cám sầm lớn trên tấm bia đá danh tự càng nhiều kim quan liền sẽ càng mãnh liệt cuối cùng có khả năng xông phá h ắ cám phong tỏa nhan thanh không không khỏi ngạc nhiên nghĩ không ra cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong phong thần bảng nội tâm hơi có chút thất vọng bởi vì cứ như vậy giống như cùng hắn không có cái gì quan hệ lúc này hắn từ đ à i cơ bên trên đi xuống quay người nhìn chăm chú bia đá nói không biết ta tại trên tấm bia đá tả danh tự có thể hay không trực tiếp thành thần hắn cảm giác rất không có khả năng liền không có đi thử hoặc là nói căn bản cũng không khả năng trường sinh khách sạn ngược lại là càng ngày càng thân b í à giống như phát triển đến có chút vượt qua nắm trong tay nhan thanh không, không khỏi lắc đầu cái này giống như là nhất ra khách đếm sao định đem khách điếm phát triển thành thiên đ ỉ n h chương một trăm bảy mươi tám định đem khách điếm phát triển thành thiên đ ỉ n h trên bệ đá nhan thanh không lần nữa ăn đếm thử hướng huyền không thạch đạo đi đến đ á n g t i ế c bị một c ố lực lượng vô hình n g ă n trở chẳng lẽ muốn thắp sáng ngũ tạng lục phủ mới có thể đi qua hắn nhìn chăm chú chín bức đồ tính toán ngược lại là cảm giác rất có thể hơi nghi hoặc một chút suy tư vì cái gì đây thắp sáng ngũ tạng lục phủ cùng tiên ma thần phật cái này chín đầu trường sinh lộ có quan hệ gì hắn có chút không rõ ràng cho lắm liền ngựa đầu nhìn xem không có chữ bia đá lúc này hắn trên thạch đài chuyển vai vòng thỉnh thoảng cầm trường sinh lệnh khắp nơi theo nhưng cùng không có cái gì phát hiện để hắn hơi có chút thất vọng khi hắn trở lại hậu viện nhìn thấy trời xanh bạch vẫn lúc có loại tựa như ảo mộng cảm giác thế giới giống như trở nên không chân thật khi hắn bừng tỉnh không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ trường sinh khách sạn hoàn toàn chính xác càng ngày càng không giống một gian khách sạn ai có thể nghĩ tới phía sau vậy mà ẩn giấu đi chín cái thần bí thần thoại thế giới nếu như có thể tên lên phong thần bảng cùng đến chín cái trong thế giới thần thoại nhìn xem cũng không ngừng công đời này rồi nhan thanh không có chút cảm hắn nói đối chín cái thần thoại thế giới tràn ngập chờ mong một lát sau hắn thu thập xong tâm tình. bài trừ t ạ m n i ệ m trong đầu liền trở lại phòng bếp tiếp tục tập á i thái một cái buổi chiều thời gian cuối cùng đem á i thái làm được ăn một đạo á i thái về sau nhất thời làm tâm tình của hắn tốt đẹp trước đó kiềm chế quét sạch sành xanh, xanh khoảng cách trường sinh thiên lên phong thần bảng lại gần thêm một bước nhan thanh không cười tiếu đạo đối với thành thần hoặc thành tiên vẫn là mười phần khát vọng chẳng biết tại sao hắn có một loại cảm giác kỳ dị phong thần đài bên trên không có chữ bia đá tạm thời gọi phong thần bảng cũng không phải là ngăn cản quỷ dị hắc cám đơn giản như vậy tựa hồ ẩn giấu đi cái khác vi năng có lẽ nó thật có, có thể phong thần s á c phong tám bộ chính thần ba trăm sáu mươi lộ thần tiên không phải đâu nhan thanh không có chút kích động lên luôn cảm giác mười phần có khả năng thần vị cùng thành thần là hai việc khác nhau mặc dù cả hai không có tất nhiên quan hệ nhưng là không có thần vị thần chỉ có thể coi là bất nhập lưu tán thần mà thôi lớn thần vị người như chỉ huy thiên địa và thần hiệp trợ thiên đế chấp trưởng thiên đạo tứ ngự nhỏ thần vị người như trưởng quản một cái ngọn núi phù hộ một phương hương thổ sơn thần hoặc thổ điện thật chẳng lẽ có thể s á c phong thần vị nhan thanh không rung động trong lòng cả người đều có chút hưng phấn lúc này hắn lập tức chạy vào hậu viện đẩy ra cửa gỗ tiến vào thạch đ ngước nhìn tản ra kim quan g phong thần bảng không khỏi vô cùng chờ mong nếu như trường sinh khách sạn thật có thể sắc phong thần vị đây chẳng phải là thiên đình rồi nhan thanh không có chút ngạc nhiên như mình nếu như là mình đến sắc phong chư thần đây chẳng phải là trong truyền thuyết thiên đế bên trên trường ba mươi sáu ngày hạ hạt bảy mươi hai địa t r ư ờ n g q u ò n thần tiên phật thánh yêu nhân gian địa phủ hết thể sự tỉnh thống lĩnh tam giới thập phương trong ngoài chư thần cùng chúng sinh cùng quản hạt thế gian hết thể thịnh vượng suy bại cắt hung họa phúc đơn giản chính là quyền lực vô biên ngẫm lại cũng có chút kích không phải là không thể nào nhan thanh không nghĩ đến chỗ này có chút gây người nói cái này ngược lại là có khả năng sẽ trở thành táo quân lao ra à, nhưng là t r ê n lệch thật là quá lớn một cái nho nhỏ táo quân cái này khiến cho hắn trong lòng có chút khó chịu nếu như là một cái nho nhỏ táo quân không khỏi quá làm cho người ta thất vọng xem ra muốn tránh thoát táo quân vận mệnh mới được hắn suy tư một cái táo quân sao lại thỏa mãn hắn nếu có cơ hội hắn nghĩ cạnh tranh một chút thiên đế vị trí này nếu như không thành tứ ngự cũng không tệ có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi sau đó không lâu nhan thanh không từ thạch đài đi tới nhan g ĩ đến chính mình có phải h y k h ô g lại p h á thanh điên. i trường n Bất quá, s khách sạn càng ngày càng không giống khách không như thế sự thật không thể chối càng càng c sạn sự ngày giống điếm, t n h không ngồi tại trên bậc thang cùng miêu h n h uống trà nhưng trong đầu lại nghĩ đến thạch đ à i hết thạy cùng phong thần bảng có thể hay không sắc phong chư thần mặc dù đem khách điếm phát triển thành thiên đ ỉ n h khoảng cách có chút lớn nhưng là không cẩn thận thực hiện đâu được rồi cái mục tiêu này có chút xa vẫn là trước làm ra thất tình đồ ăn hát khí yêu khí lúc này nhan thanh không nhiễm mày giống như hai loại khí không dễ thu thập bất quá hắn cũng có chút mong đợi xem như ra thất tình lục d ụ c đồ ăn về sau mình có thể đi hay không bên trên trong đó một đầu trường sinh lộ nếu như có thể đi đến kia lựa chọn cái nào một đầu trường sinh lộ tiên ma thần phật yêu võ quỷ nho còn có cái kia tựa như là điều k h i ể n phong hỏa lôi điện kỳ thật cái nào một đầu trường sinh lộ hắn đều hiếu kỳ vô cùng đều muốn nếm thử một chút nếu như đem khách điếm dân dương thành thiên đình là xa kỳ mục tiêu như vậy trước đạp vào trong đó một đầu trường sinh lộ chính là gần đây mục tiêu hoàng hôn trường sinh khách sạn hạ xuống một chỗ vùng núi tựa như là một cái lùi bại cổ thôn sau đó không lâu đi đến một cái ba lô thanh niên hắn dáng dấp m ộ ư ơ i phần thanh tú mang theo một bộ phục cổ tròn g ọ c tính cả người lộ ra nhã nhặn nhan tiên sinh n g à i tốt kính mắt thanh niên đẻ nén kích động m ộ ư ơ i phần có lễ phép nói mời đến nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ là trường sinh khách sạn bảy thành viên hắn ngược lại là nghe tiểu bạch nói trong khoảng thời gian này đến trường sinh khách sạn tăng thêm không ăn ít qua bánh nướng người mới kính mắt thanh niên chính là chu ngọc an nhi tại vừa rồi hà tại thăm dọ một cái lại náo quỷ nghe đồn cổ thôn xóm chỉ là quỷ còn chưa phát hiện trường sinh khách sạn ngược lại là trước tiên gặp chu ngọc an một bên dò xét vừa đi tiến khách điếm tại b ầ y bên trong lăn lộn một đoạn thời gian hắn tự nhiên rõ ràng trường sinh khách sạn quy củ c ũ n g nên chút gì thức ăn khi hắn ăn bảo vui mừng lúc này lúc cả người kinh t h á n không thôi c h ắ c không được b ầ y bên t r o người n g nói chỉ cần n ế m qua trường sinh khách sạn thức ăn về sau ăn cái gì đều vị như nhai sắp đến bất quá cũng thật đắt một đạo thượng phẩm liền muốn hơn ba ngàn khối nhưng là đăng giá siêu đăng giá khi hắn ăn xong thanh toán đi ra trường sinh khách sạn về sau liền lập tức cho trịnh sán sán báo tin vui nói một chút trường sinh khách sạn sự tình bốn trên bậc thang nhan thanh không một bên nhìn xem tinh không vừa cảm thụ trường sinh thái phổ một lát sau hắn cất k ỹ trường sinh thái phổ hầu n g h i nói lúc nào mới có thể chiêu cái phục vụ viên mỗi cái ban đêm đều ở nơi này các loại giống như có chút lãng phí thời gian a vì thực hiện khách điếm biến thiên đ ỉ n h hắn không thể đang chiêu đại phương diện lãng phí quá nhiều thời gian lúc này hắn đi đến lầu hai phòng thu chi cầm lấy trường sinh bộ nhìn một chút nói chẳng lẽ làm ra thất tình đồ ăn về sau liền có thể tuyển nhận phục vụ viên nếu mà có được phục vụ viên ngược lại là có thể tiết kiệm ra không ít thời gian hắn nhìn ngoài cửa sổ n g h ĩ đến chỉ thấy trường sinh khách sạn đáp xuống thành thị náo trên đường không bao lâu liền đi đến một thanh niên lô đạo hải trường sinh khách sạn lô đạo hải sau khi thấy được có chút kích động lên mặc dù lần trước ăn hạt hạt đều vất vả sau có chút hố người nhưng là hắn ý nguyên tràn ngập chờ mong một mực chờ đợi đợi lần thứ hai cơ duyên đến đây chính là thần đồng dạng tồn tại chương một trăm bảy mươi chín cái này chính là trừng phạt chương một trăm bảy mươi chín cái này chính là trừng phạt thời gian đổ về đến thẩm c h i bạch lần thứ hai tiến vào trường sinh khách sạn từ trường sinh khách sạn ra đi gặp trước bạn gái lúc hắn gặp tô k i ề u bị một thanh niên đưa về cùng tại trong khu cư xá ra tay khẽ thở dài một tiếng liền xoay người rời đi tại hắn lúc xoay người tâm cảnh l ạ n g y ê n phát sinh biến hóa hắn không có quái tô k i ề u tình yêu không có người nào đối với người nào sai không cần thiết đi so đo thanh thanh s ở s ở chỉ cần sống được khoái hoạt liền tốt nhưng là lúc này hắn cũng không vui cái này có thể trách a y hắn đang chát cười cười liền đón xe trở về đương mấy chục phút sau hắn trở lại giao lộ gặp cất đặt ở một bên xe lăn không thấy hướng bốn phía nhìn một chút c ũ n g không có phát hiện cũng tốt ta hiện tại cũng không cần thậm c h i bạch nhìn một chút hai chân của mình trong lòng đối nhan thanh không tràn ngập cảm kích nếu như không phải là bởi vì nhan tiên sinh h ắ n căn bản cũng không có đứng lên một ngày cũng thể nghiệm không đến đi đường khoái hoạt nhi vào lúc này điện thoại lại vang lên c k đều đã mười hai giờ khuya nhiều ngươi làm sao vẫn chưa về đương t h ẩ m chi bạch kết nối điện thoại về sau liền nghe đến tiểu nội t h ẩ m chi vi thanh âm lo lắng đến đầu đường thậm chi bạch cười t i ế u đạo tâm tình lập tức tốt đẹp k ta yêu cầu ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rỗ a mau trở lại a trong điện thoại thậm chí vi ý nguyên lo lắng thập phần lo lắng ca ca của mình nói ngươi thật tại giao lộ ca ngươi không nên gạt tạ ạ ta tới đón ngươi ta cứ như vậy không chịu nổi thậm chí bạch nhịn không được nói tựa hồ tiểu mội cũng quá coi thường mình bất quá là thất tình mà thôi không cần đến tìm chết ta ngươi suy nghĩ nhiều kỳ c a ngươi đương nhiên sẽ không ngươi làm sao lại bỏ được ném ta xuống thậm chí vi tiếu đạo liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài hướng giao lộ đi đến kỳ thật tại t h ẩ m chí bạch đi gặp trước bạn gái lúc nàng đã đi qua xa hồ công viên tìm hắn tìm một vòng đều không có tìm được người liền mau về nhà nhìn xem ai biết trong nhà cũng không có người liền gấp gọi điện thoại không cần chính ta trở về là được lúc này t h ẩ m c h i bạch cười cười nói ta trở về cho ngươi một cái ngạc nhiên một niềm vui vô cùng to lớn ca cái gì kinh hỉ t h ẩ m c h i vi hiếu k ỳ hỏi tại hơn hai giờ trước t h ẩ m c h i bạch đã nói qua một lần nhưng cũng không có nói ra tới kỳ thật nàng cũng không yêu cầu xa vời cái gì kinh hỉ chỉ cần ca ca có thể từ thất tỉnh dài đi tới một lần nữa tỉnh lại là được rồi nhi bọn hắn nói tới giao lộ là chuyên chỉ tỉnh đạo cùng thôn đạo giao lộ từ nơi này hướng trong nhà đi đại khái cần mười mấy phút bọn hắn ở tại vùng ngoại ô một cái trong thôn bởi vì tiền thuê nhà tương đối tiện nghi cho nên loại người gì cũng có có chút ngư long hữu tạm hàn huyên hai câu liền cúp điện thoại thậm chí vi mượn đèn đường nhanh chóng đi tới mỹ nữ ca mời ngươi uống rượu mỹ nữ bao đêm bao nhiêu tiền a ven đường có không ít cửa hàng còn mở lại cửa hàng giá rẻ quán đồ nướng quán b a quán net phòng chơi các loại thỉnh thoảng lại người đối thậm chí vi huýt sáo cùng kể một ít khác người nói chuyện thậm chí vi cũng không để ý tới chỉ là bước chân tăng nhanh không ít tại nàng còn không có đi đến giao lộ chỉ đi đến một nửa đường lúc liền gặp được phía trước dưới ánh đèn đi tới người lại là đột nhiên ngây m ẩ n cả người mặc dù người kia vừa vặn khuất bóng cũng không có thấy rõ khuôn mặt nhưng là nàng lại vô cùng quen thuộc lúc này trong mắt nàng có thật sâu không tin không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm đi tới thân ảnh khi thấy rõ cũng không phải là h ảo giác của mình lúc nàng không rẽ rủa nước mắt chảy xuống nước mắt một mực tại lưu không ngừng nhỏ tại trên mặt đất tại sao khóc như cái kia đi tới thân ảnh chính là thẩm chi mạch nhìn thấy thẩm chi vi nước mắt ào ào chảy xuống trong lòng căng thẳng liền đi nhanh lên đi lên lúc này tay hắn bận b i ể u vướng loạn đi lao thẩm chi vi nước mắt có chút h o à n g hốt nói tiểu vi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không ngươi đừng khóc ca có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi nói ra ca giúp ngươi lấy lại danh dự ô、oh, ô、oh. t h ẩ m chi vi một thanh n h à o vào thẩm chi bạch trong l ự c ôm chặt lấy ngược lại khóc bù lu đ ù loa thẩm chi bạch sửng sốt một chút liền ôm lấy nàng nói tiểu vi hiện tại ca chân tốt liền đến thiên ca đến c h i ế u cố bảo hộ ngươi ngươi không cần giống như kiểu trước đây b ú ba một bên muốn lên học một bên muốn đi làm công đại khái năm sáu phút sau thậm c h i vi mới dừng tiếng khóc từ thậm c h i bạch trong ngực dây rùa ra đây coi là không tính kinh hỉ thậm c h i bạch gặp nàng gắt gao nhìn chằm chằm hai chân của mình liền sơ soạn một chút đầu của nàng tiếu đạo không cần hoài nghi ca của ngươi hai chân hoàn toàn chính xác tốt có thể đứng lên có thể đi đường ca là thật sao ta không phải đang nằm mơ sao thậm c h i vi không thể tin được nói muốn hay không đi hai bước cho người xem thậm c h i bạch đạo liền đi thật mấy bước tiếp lấy lại nhảy nhót mấy lần lúc này thậm chí vi gặp luôn luôn ổn trọng ca ca như là tiểu hài tự ở trước mặt mình giận này mình không khỏi nín khóc mỉm cười đi chúng ta trở về t h ẩ m c h i bạch có chút thở dốc dù sao mới vừa vặn khôi phục lại trên đường t h ẩ m c h i vi nhìn chằm chằm vào t h ẩ m c h i bạch chân nhìn xem còn thỉnh thoảng đi sờ một chút hoặc là bóp một chút hỏi có hay không tri giác k chân của ngươi làm sao đột nhiên liền tốt t h ẩ m c h i vi nhịn không được hiếu kỳ hỏi bởi vì ca ca hai chân có thể một mực bảo trụ không cắt đã là thiên đại may mắn là tình huống như thế nào nàng sao lại không biết hồi tốt lại nói t h ẩ m c h i bạch liếc qua b ố n phía t h ẩ m chí vi sửng sốt một chút liền không có hỏi lại không bao lâu bọn hắn liền về đến nhà hai phòng một phòng khách một bếp một vệ còn có một cái nho nhỏ ca chân của ngươi đem lại sofa ngồi xuống về sau thậm chí vi liền không nhịn được theo lý mà nói ca ca vướng cơ hồ không có cơ hội tốt nhưng là đột nhiên liền có thể đi bộ cái này khiến nàng có loại cảm giác không chân t h ậ t giống như không đúng chỗ nào nàng cũng không phải là không hy vọng đùi của ca ca có thể tốt chỉ là quá mức đột nhiên quá mức kỳ quái nếu như ta nói ca của ngươi ta gặp thần tiên n g ư ơ i tin hay không thậm chí b ạ c h trầm ngâm một chút đạo chân tướng khẳng định là không thể nói ra thậm chí vi s ử n sốt một chút có chút ngạc nhiên nhìn xem thậm chi mạch nói ca cái này sao có thể đừng nói dỡn có đôi khi chân tướng rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng chân tướng đích thật là dạng này thậm chí bạch chân thành nói ta trước đó cũng không tin thần tiên tồn tại nhưng là tại một đêm kia sau ta liền tin tưởng bởi vì thần tiên xuất hiện ở trước mặt ta ta không thể không tin tưởng thậm chí v ì biết một đêm kia là k a ca cùng tô kiểu chia tay một đêm kia thực nàng y nguyên không tin làm sao có thể có thần tiên nhưng là k a ca sẽ không lừa nàng kỳ thật chỉ cần ngươi cẩn thận liền sẽ phát hiện từ cái này một đêm lên ta mỗi đêm đều sẽ đi xa hồ công viên mặc kệ là gió thổi vẫn là trời mưa biết tại sao không thậm chí vi hồi tưởng một chút còn giống như thật sự là dạng này có mấy lần bởi vì trời mưa nàng thuyết phục qua nhưng là ca ca y nguyên muốn đi ta đang chờ đợi cơ duyên chờ đợi vị tia thần tiên xuất hiện lần nữa tại đêm nay ta rốt cục trở đến kết quả như thế nào ngươi cũng nhìn thấy và n g không bị bác sĩ phán quyết tử hình hai chân làm sao có khả năng đột nhiên tốt có một số việc ta không thể nói quá mức rõ ràng bởi vì không cho phép ta nói ta nói liền sẽ lọt vào trừng phạt lúc này thậm chí bạch trên mặt lộ ra chút vẻ mặt thống khổ trong mắt có chút đắng chắc c h thân sắc quả nhiên gặp được trừng phạt ca ngươi thế nào t h một chi chứng có c khẩn hỏi, h vi hoảng lát sau thậm c h i bạch liền khôi phục lại xoa xoa mồ hôi trên trán có loại mệt là cảm giác nói nước a nha thậm c h i vi vội vàng đi đổ nước nhìn cùng không có nhiều thống khổ nhưng là sự nhẫn mại của hắn lại là vượt xa khỏi người bình thường tại vừa rồi cái chủng loại kia thống khổ dưới chỉ sợ người bình thường đã sớm đau đến la to thậm chí là đau nhức mất đi loại thống khổ này hắn cũng không muốn nếm thử lần thứ hai ca nước thậm chí vi bưng ly nước vội v ã c h ạ y về đến đưa lên trước thậm chí bạch tiếp nhận lộc cộc lộc cộc uống mấy ngụm lớn mới dừng lại bung xuống chén nước sau thở phào một cái cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhõm ca ngươi không sao chứ vừa mới là thậm chí vi hỏi ta không thể lại nói lại nói liền sẽ giống vừa rồi như thế thậm chí càng thêm nghiêm trọng thậm chí bạch hữu khí vô lực nói bất quá ngươi không cần lo lắng ca của ngươi gặp phải là chuyện tốt chuyện tốt bực này cũng không phải là ai cũng có thể gặp gỡ mặc dù t h ẩ m c h i vi vô cùng hiếu kỳ nhưng là nghĩ đến tình huống vừa rồi liền cố nhịn xuống không hỏi nữa người đi tắm trước nghỉ ngơi t h ẩ m c h i bạch liếc qua trên tường chuông đã đêm khuya hơn một giờ t h ẩ m c h i vi nghe vậy liền đi tắm rửa như t h ẩ m c h i bạch thì đi đến ban công nhìn xem trong bầu trời đ ê m tinh tinh có loại không nói ra được cảm t h á n sau đó không lâu hắn cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi nhưng là nằm ở trên giường ngủ không được hắn đi xuống giường tại phòng ngủ và phòng khách dài đi tới đi lui hai chân của hắn ở vào một loại trong h ư n ấ n đều tưởng muốn không ngừng mà đi tới hắn sợ tranh cãi ti liền muốn đi ra cửa đi một chút nhưng là gần ba điểm trong làng lại ngư long hô tạp nếu như gặp gỡ những chuyện gì cái tiêu tiểu thân bản căn bản không đáng chú ý tại nhanh lúc năm giờ hắn nhân tài mơ mơ màng màng ngủ đang ngủ đến một giờ nhiều về sau hắn liền tỉnh lại bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ buổi sáng sáu điểm tỉnh lại đây là hắn đã thành thói quen s o đồng hồ báo thức còn muốn đúng giờ hắn rời giường rửa mặt liền đi phòng bếp nấu hạt ý di cháo tiếp lấy liền đi ra cửa chạy bộ sáng sớm chạy bộ sáng sớm một mực là hắn tha thiết ước mơ vận động và hôm nay rốt cục có thể thực sự hắn bình tĩnh giới mặt có kích động cùng h ư phấn khi hắn xuất hiện trên đường lúc một chút sáng sớm người liền kinh ngạc nhìn xem hắn a cái tia thẩm chi bạch không phải người tàn phế sao a chân tốt tại thẩm chi bạch chạy qua lúc bên người vang lên từng tiếng kinh ngạc mặc dù người trong thôn miệng lưu động tính tương đối lớn nhưng vẫn là có không ít người biết hắn tại bọn hắn những người này trong ấn tượng thẩm chi bạch là tàn phế không thể bước đi ngồi xe lăn có chút cao ngạo rất ít chuyện cười lúc này thẩm chi bạch đón thần quang trong lòng có loại không nói ra được kích động càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh chạy bộ cảm giác thật tốt a vừa mới chạy qua là thẩm chi bạch hắn không phải tàn phế sao ta nghe nói đều muốn cắt thế mà còn có thể chữa khỏi đại khái bốn mươi phút sau t h ẩ m c h i bạch liền về đến nhà quần áo trên người đã ướt cả ca ngươi đi chạy bộ sáng sớm t h ẩ m c h i vi gió nổi lên giường nhìn thấy ca ca một thân mổ hôi liền kinh ngạc nói kỳ thật tại lúc này nàng y nguyên có loại ảo giác giống như đ ổ i của ca ca c ũ n g không có tốt ta nấu hạt ý dĩ cháo ngươi nhìn một chút lửa ta cọ rửa một chút t h ẩ m c h i bạch đạo liền đi vào phòng vệ sinh đương t h ẩ m c h i vi đi học về sau hắn liền đi ra ngoài khắp nơi đi dạo tại trạng vạn tối cơm nước xong xuôi tại hắn đang muốn đi xa hồ công viên lúc thẩm hành vi đột nhiên nói ca ta c ó thể hay không đi cùng cũng được t h ẩ m c h i bạch suy nghĩ một chút nói bất quá tại đêm nay ca ca trong miệng thần tiên c ũ n g chưa từng xuất hiện ngược lại để t h ẩ m c h i vì có chút thất vọng nhi t h ẩ m c h i bạch tự nhiên biết đêm nay sẽ không xuất hiện cho nên mới sẽ đáp ứng liên tiếp mấy ngày trôi qua đem t ạ i trên internet nhìn thấy đương sơn phát sinh sự tình về sau t h ẩ m c h i bạch có chút rung động mặc dù trên internet tuyệt đại bộ phận người không tin nhưng hắn là trường sinh khách sạn người hữu duyên sao lại không biết cái này xem ra có tư cách đi vào trường sinh khách sạn giống như có không ít người a đã dặn này muốn hay không cùng bọn hắn liên lạc một chút thậm chí bạch nhữ lại lông mày suy tư phân tích trong đó được mất cái này sao có thể video là giả thậm chí vi đạo cũng không tin tưởng thánh nhân hàng thế bánh nướng trên trời rơi xuống đến điều này có thể sao là thật thậm chí bạch trầm mặc một chút nhìn xem nàng chân thành nói tiểu muội nếu có một ngày ngươi gặp được dạng này bánh nướng nhất định phải ăn hiểu chưa thậm chí vi hơi kinh ngạc làm ngươi ăn vào dạng này bánh nướng về sau ngươi liền sẽ có tư cách biết ta gặp được sự tỉnh thậm chí bạch lại nói trên đời này chắc chắn sẽ có chút kinh người sự tỉnh sẽ vượt qua ngươi nhận biết p h vi thậm chí xung kích ngươi tăng quan đây là cái gì bánh nướng thậm c h i vi hiếu kỳ hỏi làm nguyên đ ế n qua về sau mới có thể biết thậm c h i b ạ c h đạo tiếp lấy nghĩ đến cái gì đúng rồi trước mấy ngày ta mua một chi cổ phiếu đột nhiên thăng lên không ít thật thăng lên nhiều ít thậm c h i vi có chút kinh hỉ nếu như b á n đi đại khái có thể kiếm mười mấy vật đi thậm c h i b ạ c h cười t i ế u đạo cảm giác vận khí của mình bắt đầu thay đổi tốt hơn bất quá ta cảm giác còn không phải thời điểm hẳn là còn có thể lại tăng một chút hoa ca ngươi thật lợi hại thậm chí vi kinh hỉ nói tiếp lấy lại có chút lo lắng ca đã kiếm lời liền tranh thủ thời gian bắn đi cổ phiếu thăng thăng ngã ngã ai cũng thấy không rõ không thể tham lam ta còn không rõ ràng lắm thậm chí bạch nợ đủ cười nói ngươi bây giờ chăm chú đọc sách đ ừ n g đi làm công quá cực khổ hiện tại đùi của ca ca tốt có thể công việc nuôi ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi dãy một phần thật giày đồ cưới sẽ không bạc đãi ngươi ca ta nhân tài hai thập nhất tuổi liền muốn ta nhanh như vậy gả đi rồi thậm chí vi khó chịu nói đây không phải phòng ngừa chu đáo nha thời gian lại qua hai ngày tại trạng vạn tối sau khi cơm nước xong thậm chí bạch lại tiến về xa hồ công viên tản bộ tại công viên bên trong lại ít người đang tản bộ hoặc là đêm chạy thậm chí bạch đi dạo một vòng về sau liền đến đến trước đó bên hồ trên bãi cỏ lảng lặng chờ đợi trường sinh khách sạn giáng lâm một mực chờ đến m ộ ư ơ i giờ hơn trường sinh khách sạn vẫn không có hạ xuống hắn không có thất vọng cái này sớm tại hắn dự liệu bên trong bất quá hắn lại cảm giác tại mấy ngày nay trường sinh khách sạn có thể sẽ giáng lâm mình sẽ lần thứ ba đi vào lại là hai ngày quá khứ hắn ở bên hồ trên bãi cỏ một mực chờ đợi cho đêm khuya m ư ơ i một giờ xem ra không phải đêm nay hắn ngựa đầu nhìn một chút bầu trời đêm liền đi ra mặt cỏ trở về tại hắn không có đi ra khỏi mấy bước xuyên tấu h qua bùn hoa lở mở nhìn thấy phía trước một ngay tại đêm chạy nữ tử bị một không biết từ nơi nào lao ra nam tử bổ nào miệng của nàng bị nam tử gắt gao tre đang điên cùng dãy rụa nhưng là lúc này đã là đêm khuya mười một giờ xa hồ công viên cơ hồ không có người thậm chí bạch nhìn thấy sửng sốt một chút không nghĩ tới mình vậy mà gặp được loại chuyện này hắn tại trên internet nhìn qua không thiếu nửa đêm chạy gặp nạn tin tức hiện tại thế mà phát sinh ở bên người vung nàng ra thậm chí bạch hét lớn một tiếng liền hướng đối phương tiến lên cửa hàng tiểu nhị nhân tuyển thứ nhất một trang t i ê n tĩnh dưới bóng đêm đêm chạy nữ tử đang điên cuồng g ã y r u ộ n nhưng là bị nam tử kia chăm chú kìm chặn hướng bên cạnh lâm tử lý kéo đi trong mắt nàng tất cả đều là hoảng sợ ngay cả hô đều không tiếp được chứ đừng nói là tránh thoát cái này hơn nửa đêm ai tới cứu mình nàng có chút tuyệt vọng lúc này nàng vô cùng hối hận đêm khuya như vậy còn muốn đến đêm chạy vung nàng ra hét lớn một tiếng vang lên nàng như là bắt được cây cỏ cứu mạng điên cuồng ràng co nhi nam tử kia lập tức kinh hoàng không tự chủ được bưng lòng tay để đêm chạy nữ tử thừa cơ tránh thoát khống chế cứ cứu mạng a đêm chạy nữ tử một bên hướng thẩm c h i bạch chạy tới một bên hoảng sợ hô to nam tử kia nhìn thấy chỉ là một cái gầy yếu thanh niên trong lòng có chút nhẹ nhàng t h ở ra nhưng phá hủy chuyện tốt của mình lòng không khỏi có chút oán hận lúc này hắn oán hận t r ừ n g mắt thẩm c h i bạch trong lòng có chút không tâm l ò n g rất muốn xông đi lên đem hai người bọn họ đều xử lý nhưng là cái này có chút không có khả năng cuối cùng không thể không từ bỏ vội vàng không có vào bên cạnh rừng tạ ơn tạ ơn mặc dù gặp nam tử bị hụ chạy nhưng nàng y nguyên chưa tỉnh hồn đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt hơi trắng bệnh người không sao chứ th may mắn nam tử bị hắn hụ chạy bằng không thật đúng là đánh không lại đối phương ta không sao t a ơn t a ơn cảm ơn n g ư ơ i đã cứu ta đêm chạy nữ tử có chút nói năng lộn xộn nhận cực lớn kinh hãi lúc này ngược lại khóc lớn lên không sao không cần lo lắng thậm chí bạch t a nổi một tiếng liền móc ra điện thoại báo cảnh đáng tiếc không có chế phục nam tử kia lúc này hắn nhớ tới đối phương kia b á n hận ánh mắt liền hơi có chút lo lắng giống như đối phương giống như nhận ra hắn húng hồ mình một mực tại xa hồ công viên đi dạo nếu như đối phương một mực tại công viên điều nghiên địa hình trong lúc vô tình đụng tới mấy lần nhận ra hắn không kỳ quái hắn cũng không phải là lo lắng cho mình mà là lo lắng thẩm chi vi sợ đối phương trả thù đến hắn thân nhân trên thân như loại này lưu manh chuyện gì cũng dám tập hắn không thể không lo lắng lúc này muốn đuổi theo đi đã tới đã không kịp mà lại thân thể của hắn một mực tương đối g ầ y yếu nếu như đuổi theo ngược lại để cho mình lâm vào hiểm cảnh hy vọng cảnh sát ra s ứ c chút hắn chỉ có thể như thế cầu nguyện mở tối lâm tử lý nam tử bước nhanh chạy trước đại khái hơn hai trăm mét về sau nhìn thấy đối phương cùng không có đ u ổ i theo có chút nhẹ nhàng thở ra hừ xấu ta chuyện tốt nam tử có chút oán hận quay người nhìn lại lạnh lùng nói ta nhận ra ngươi giống như ngơi ư lại cái rất đẹp m u ộ i muội hắc hắc lúc này hắn càng nghĩ liền phẫn nộ hận không thể hiện tại liền trở về đâm m ấ y đao mình thế mà bị một cái tiểu bạch kiểm hủ chạy như loại này tiểu bạch kiểm mình một người đánh m ư ờ i người vậy liền để em gái ngươi đến trả nam tử cười hắc hắc trên mặt lộ chút tàn nhẫn thân sắc dự định hai ngày này liền theo dõi tại hắn quay người đang muốn chạy đột nhiên phát hiện phía trước dốc nhỏ bên trên đứng đấy một thân ảnh không qua đêm sắc quá đen trên bầu trời đêm chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt không có cách nào thấy rõ ràng là ai ai nam tử giật mình chẳng lẽ đuổi theo tới nhìn thân ảnh ngược lại là có chút tương tự đều là cao cao gầy t e o thuộc về tiểu bạch kiểm giá người hh ắ c ắ c lại dám mình một người đ ổ i theo thật không sợ chết à, nam tử nhận định cái thân ảnh kia là thẩm chi bạch trong lòng khẩn trương ngược lại biến mất hung hát nói muốn làm anh hùng vậy ta liền tiễn ngươi lên đường mã tha cho ngươi một cái mạng thế mà mình chạy tới chịu chết lúc này nam tử ngược lại xông đi lên trong tay không biết sao nhiều hơn một thanh trùy thủ đáng tiếc cái thân ảnh kia cũng không phải là thẩm chi bạch thẩm chi bạch cũng không phải thần tiên làm sao lại chạy đến hắn đằng chức rồi loại người như ngươi, giữ lại không chỉ có lãng phí lương thực sẽ còn nguy hại xã hội một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên tại dốc nhỏ bên trên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa trong n g á y mắt xuất hiện tại nam tử trước người nam tử kinh hãi thân xác như là nhìn thấy quỷ tiếp lấy cũng cảm giác mình bay lên a một tiếng hét thảm từ lâm tử lý vang lên vạch phá yên t ĩ n h bầu trời đêm lúc này đang định đưa đêm chạy nữ tử đến cửa công viên thẩm chi bạch lại là hơi kinh ngạc hiếu kỳ hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại nơi đó tựa như là nam tử chạy trốn phương hướng làm sao đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm báo ứng nhanh như vậy liền đến rồi nhi đêm chạy nữ tử nghe được lập tức khẩn trương lên nắm chắc thẩm chi bạch cánh tay không có việc gì hẳn là một cái thấp buồn bực thanh nhâm vang lên chỉ thấy một người bị ném ở trên đường xi măng đằng sau cùng đi theo ra một người a đêm chạy nữ tử sợ hai kêu một tiếng lập tức tránh sau lưng thậm chi bạch thậm chi bạch nhìn thấy lại người bị ném ở trên đường trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút cho là mình gặp gỡ cái gì báo thủ loại hình sự tỉnh nhưng tại hắn sau khi thấy được mặt đi ra người về sau cũng có chút kinh h ỉ hô tiên sinh lưu manh bắt được nhan thanh không chỉ chỉ thống khổ thân một ngâm đầu gối đã nát nam tử nhìn xem thẩm chi bạch lên đường xử lý tốt về sau không nên quên ta chờ ngươi ta minh bạch sẽ không để cho tiên sinh đợi lâu t h ẩ m chi bạch mừng rỡ không thôi nghĩ không ra tại gặp gỡ nhan tiên sinh nhìn lại quả nhiên ẩn ẩn nhìn thấy một góc trường sinh khách sạn cảm giác của ta quả nhiên không có sai ngay tại mấy ngày nay lúc này nhan thanh không gật gật đầu liền rời đi không có hứng thú xử lý chuyện về sau tại trường sinh khách sạn lúc hạ xuống hắn đứng tại bậc thang vừa mới bắt gặp cho nên liền thuận tay đem lưu manh bắt trở lại đại khái nửa giờ sau thậm c h i bạch liền trở lại bên hồ m ạ t cỏ nhan thanh không nhìn thấy thậm c h i bạch cũng không hỏi sự tình xử lý đến thế nào liền ý chào một cái để hắn tiến đến tiên h sinh sự tình xử lý tốt nhan thanh không k hỏi ô n g h thậm c h i bạch ngược lại là nói một câu đương đi vào khách đường về sau nhan thanh không nhìn một chút hắn lên đường thắp sáng trái tim nếu như đốt sáng lên trái tim liền nên ăn dẫn thức ăn đốt sáng lên thậm chi bạch điểm gật đầu nhìn xem nhất cảnh đường tên món ăn đại khái suy đoán một vài thứ ra nói tiên sinh trường sinh đồ ăn phải c h ă n g cùng thất tình lục dục ngũ tạng lục phủ có quan hệ nhan thanh không hơi kinh ngạc lên đường không tệ nguyên lai、like、dạng này thậm c h i bạch suy tư một phen đại khái hiểu tới đương nhan thanh không đem đồ ăn bưng ra ngồi trở lại q u ầ y hàng lúc liền cao mày liếc qua thẩm chi bạch cảm giác thu thẩm chi bạch tập phục vụ viên không tệ đáng t i ế c hiện tại còn không thể thu cửa hàng tiểu nhị bất quá hẳn là cũng nhanh nhan thanh không có một loại dự cảm khi hắn làm ra hận đồ ăn cùng liên thái về sau nên có thể thu cửa hàng tiểu nhị mà lại trường sinh khách sạn có khả năng xuất hiện biến hóa mới hoặc là sẽ xuất hiện những chức năng khác hắn ngược lại là có chút mong đợi số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 182. không lòng c h ắ t cẩn không phải người c ũ n g t trăm tám ư ơ i h không lòng c h ắ t cẩn không phải người c ũ n g tại t h ẩ m c h i bạch ă n xong dận đồ ăn về sau c ũ n g không có giống hai lần trước ăn vui đồ ăn như thế lập tức liền từ trái tim bên trong sinh ra từng sợi hỷ khí cùng cảm nhận được trường sinh món ăn thần kỳ bởi vì hắn hai c h â n tốt đã không có loại kia vô cùng ý niệm m á n h liệt hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo còn sống chiếu cố bảo vệ tốt muộn muộn cùng đi theo tiên sinh đương nhiên hắn hiện tại cũng không có nói cái gì đi theo cảm kích loại hình nói chuyện mà là nhớ kỹ trong lòng hắn tin tưởng thông qua cố gắng của mình cuối cùng rồi sẽ có một ngày mình sẽ có tư cách có thể đi theo nhan tiên sinh hiện tại cần tập chính là cố gắng tăng lên năng lực của mình về phần tăng lên mình phương diện kia năng lực hắn bây giờ còn chưa lại suy nghĩ kỹ c ả g nhưng tuyệt đối không phải phương diện lực lượng năng lực tại phương diện lực lượng mặc kệ hắn làm sao tăng lên cũng không thể đạt tới nhan tiên sinh cao tới mà lại cũng không cần cho nên chỉ có thể là tại cái khác năng lực tỉ như ngữ kế sách lược hành chính tình báo các phương diện nhi mình cần vai trò nhân vật hẳn là còn ra quân sư loại hình nhan thanh không cũng không biết thẩm chi bạch nghi đến cũng không biết thẩm chi bạch vì đi theo hắn chuẩn bị học tập các loại tri thức sáng sớm hôm sau nhan thanh không liền trở lại trúc viên hắn nguyên bản định hôm nay bay đến nho ra thánh địa thu thập nho chi tinh khí nhưng là hận đồ ăn cùng liên thái thực đơn sau khi ra ngoài hắn cũng chỉ có thể trước tập cái này hai món ăn thất tình đồ ăn mới là trường sinh khách sạn m â n chính bất quá h ậ n khí cùng yêu khí đi nơi nào thu thập như thế một nan đề a làm hắn trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào hạ khí pháp viện cục dân chính yêu khí nhi đồng phúc lợi viện nếu như không phải những địa phương này xem ra chỉ có thể dây vào vật khí lúc này nhan thanh không ngồi trên xe não hải hiện lên từng cái có khả năng địa phương nhưng là đều lắc đầu hắn không biết nên đi nơi nào thu thập hai loại khí tại tối hôm qua tại thu thập nam tử kia bên trong ngược lại là thu thập được một sợi hạt khí đây cũng là hận thẩm chi bạch phá hủy chuyện tốt của hắn về phần hắn thu thập đối phương lúc hẳn là thống khổ đến hận không ra ngoài một lát sau hắn liền tùy ý lai xe nhìn xem trên đường có phát hiện hay không tiếp lấy hướng phát viện cục dân chính này địa phương dạo qua một vòng hận tức ngã là thu thập được mười mấy sợi lại là không nhiều bất quá cũng không tính là không có thu hoạch tối thiểu có thể làm ra mấy đạo hận thức ăn tại giữa trưa nhan thanh không tìm một chỗ ăn cơm khi hắn cơm nước sòng sôi ra lúc phát hiện phía trước mấy chục mét cao ốc hạ m ư ờ i phần huyền náo ngầm trộm nghe đến nghĩ nhảy l i ề n nhảy tranh thủ thời gian nhảy đi làm sao còn không nhảy loại hình hơi có chút kinh ngạc lại người nhảy lầu nhanh đi nhìn trên đường lại người hô to kéo theo một đám người hưng phấn chạy tới lúc này nhan thanh không dừng lại xem xét phát hiện một người hai mươi tuổi tả hữu nữ hải đứng tại bách hóa cao ốc tám tầng pha l ê màn t ư n g o à i hắn nhanh chóng đến gần lông mày không khỏi vậy mà mấy trăm người đang nhìn náo nhiệt ngửa đầu nhìn xem trên lầu nữ h à i ngày lầu thỉnh thoảng phát ra reo h ò cùng tiếng vô tay nghĩ n g ả y liền n g ả y tranh thủ thời gian n g ả y a làm sao còn không n g ả y có bản lĩnh n g ả y không có bản sự chết tranh thủ thời gian n g ả y a cố lên cố lên n g ả y một cái đương nhan thanh không đến gần về sau nghe được những n à y cổ vũ người khác phí hoài bản thân mình trong lòng không khỏi khe r u lên có chút mờ mịt cùng lạ l ắ m nhìn xem những người này không phải là dạng này trong lòng của hắn lại một thanh âm nói tại đối mặt một cái sắp chết đi sinh mệnh lúc những người này không phải biểu hiện ra lo lắng cùng đồng tình ngược lại là dung t u n g phí hoài bản thân mình làm tâm trí bình thường người đứng xem đều nên trợ giúp tự sát người vượt qua nan quan từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ chân quý sinh mệnh n h i dạng này không khác đồng đẳng với gián tiếp giết người thử hỏi nếu như nhảy lầu người là thân nhân của ngươi phụ thân trợ phu nhi tử ngươi là có hay không cũng hy vọng hắn nhảy xuống không chết được nhanh nhảy a lãng phí thời gian của ta mà nó chờ lâu như vậy còn không nhảy xuống lúc này nhan thanh không trong lòng có chút run dày hắn vậy mà cảm nhận được không ít hỉ khí cùng n ộ khí c h ỉ ít có trên trăm sợi nhiều những người này không chỉ có không nghĩ biện pháp đi cứu phía trên nữ hải ngược lại đang không ngừng thúc giục n ả y xuống cùng cầm điện thoại tại vòng bằng hữu nói lãng phí thời gian của bọn hắn nhan thanh không bị trước mắt lạnh lùng vô tình kinh đến phí hoài bản thân mình đương nhiên không thể làm nhưng là cổ vũ người khác phí hoài bản thân mình càng thêm không thể làm làm cho người khinh thường lúc này hắn nhìn xem từng chương hưng ơ phấn mặt trong lòng vậy mà tạo ra một tia bị a y những người này không ít thấy chết không cứu còn hoan g h ê n h tại cuộc sống tẻ nhạt dài tìm kiếm kích、thích. t ạ một, một cái hơn á c t r bảy mươi tuổi lão nhân nhìn xem phía trên nữ hài hô to trên mặt tất cả đều là lo lắng đáng tiếc thanh âm của hắn lại bị nhảy a nhảy a thanh âm che mất nghe được người khác tiếng thúc giục không khỏi có chút thương khổ nhan thanh, thanh, sợ còn sợ còn thanh không ngược lại là có thể đột nhiên xuất hiện tại nữ hài bên người nhưng là phía dưới có mấy trăm người khi nhìn đến cho nên hắn chuẩn bị ở phía dưới mạnh tiếp nhận lấy hắn lực lượng bây giờ tiếp được hắn không có vấn đề bất quá nữ hải có thể sẽ thụ thương chết cũng không về phần ở phía dưới từng vòng thúc g ụ c nhảy xuống thanh âm dưới nữ hải có chút đống lúc nhít đầu ánh mắt lộ ra mười phần trống r i ố n g vô thần lúc này nhan thanh không nghe được những âm thanh này trong lòng không khỏi m ộ t hỏa thân ảnh chỉ tại không ngừng biến mất xuất hiện cùng vung ra một cái bàn tay cho những cái tiêu miệng t i ệ n người n ó ai đánh ta a đau chết ta rồi không ít người che lấy lập tức sưng đỏ mặt hô hào mình thế mà bị người q u ạ t một bàn t a i lại ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy lại qua mười mấy phút sau nữ hải vẫn là nhảy xuống nhảy nhảy a rốt cục nhảy không h đổ công chúng ta lâu như vậy ha ha điện thoại di động ta đập tới rốt cục có thể phát vòng bằng hữu không ít người tại hưng ơ phấn hô h ả o trong lòng có loại kích thích cảm giác nhi vào lúc này nhan thanh không tinh thần cao độ tập trung phỏng đoán xem nữ hải rơi xuống vị trí phát hiện cũng không đang giận trên nệm xem ra vẫn là phải tự mình ra tay thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tiếp lấy xuất hiện tại nữ hải rơi xuống vị trí cùng điên cùng s ử x u ấ t cách không thủ vật nâng lấy giảm bất lực trùng kích đương nữ hải rơi xuống lúc hai tay của hắn lập tức tiếp được mặc dù tại lúc này lực trùng kích đã không phải là rất lớn nhưng là vì không thương tổn đến nữ hải nhan thanh không liền ôm lấy nữ hải lăn trên mặt đất vài vòng lúc này tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người thế mà bị người tiếp nhận cái này đều không có chết chương một trăm tám mươi ba quên lặng ai chương một trăm tám mươi ba quên lặng ai thứ nhất một trang ta cứu ngươi là nghĩ cho ngươi thêm một cơ hội nhan thanh không ôm nữ hải lăn vài vòng sau dừng lại đem nàng bông xuống nói người v ừ a chết liền không còn có cái gì nữa nữ hải trống rông trong mắt có t h ầ n sắc m ở mịt ta còn chưa chết được ngươi cứu hạ nếu như muốn minh bạch liền hào hào còn sống tính mạng con người chỉ có một lần sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai lúc này nhan thanh không đứng lên nói xong cũng đi không có nửa điểm dây dưa dài dòng tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc liền đã biến mất không thấy hắn không phải tâm lý phụ đạo sư không biết hiện tại nên như thế nào đi an ủi cùng khuyên bảo nàng hắn chỉ nói mình muốn nói hai câu nói về phần nữ hải có nghe hay không về sau vẫn sẽ hay không phí hoài bản thân mình hắn sẽ không lại đi quản cũng không quản được nhiều như vậy người cũng phải vì mình phụ trách nhi vào lúc này đám người buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cái này tiếng vỗ tay là đưa cho bước lên nguy hiểm tính mạng anh dũng tiếp được nữ hải n h a n t h a n h k h ô n g từ cửa hàng lầu tám n ả y xuống thế mà còn có thể tiếp được một chút việc đều không có cái này thực sự quá kinh người làm cho người có chút không dám tin tưởng nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không phải đâu cái này đều không có chết thật sự là mạng lớn cao như vậy đều có thể tiếp được cái này sao có thể đang nhiệt liệt trong tiếng vô tay xuất hiện không ít kinh ngạc cùng hư thanh tựa hồ đối với kết quả này không hài lòng lắm bởi vì loại bọn hắn không nhìn thấy mình mong đợi hình tượng nội tâm hơi có chút thất vọng thậm chí còn lại người ván trách nhan thanh không xen vào việc của người khác người ta muốn chết n g ư ờ i cứu cái gì cứu làm sao không ngay cả ngươi cùng một chỗ đ ậ p chết không có chết bị n g ư ờ i tiếp nhận không thể nào cao như vậy nhảy xuống đám người sau người chen lên đi vây xem muốn nhìn một chút nữ h à i đến cùng có chết hay không có phải thật vậy hay không bị người tiếp nhận ở đây cảnh sát cùng bác sĩ chờ nhân viên cứu viện rất nhanh liền kịp phản ứng mặc dù những n à y nhân viên cứu viện đều mượn phần chân kinh có người có thể tiếp được lầu tám nhảy xuống người trưởng thành nhưng bây giờ cũng không phải là hiếu kỳ thời điểm hai tên y tá cùng một bác sĩ cấp tốc kiểm tra nữ hải tình huống phát hiện nữ hải cũng không nhận được cái gì tổn thương đều có chút kinh ngạc tại cảnh sát chợ rút giới bọn hắn đem y nguyên mở mịt nữ hải đặt lên cáng cứu thương muốn đưa đi bệnh viện tập toàn thân kiểm tra n h ư n g một chút n h ư n g một chút cảnh sát trong đám người mở đường thực mấy trăm người nhét chung một chỗ người phía sau còn cố gắng chen lên đến liền ngay cả cảnh sát đều rất khó mở đường a giống như thật không có chết ta mệnh thật to lớn có thể mua vé số chen lên người tới nhìn thấy không khỏi sợ hai thán phục nói nghĩ không ra thật không có chết tránh ra mấy tên cảnh sát sụ mặt vốn vào thực chen lên người tới c ă nhi bản cũng k ô n g để ý t ớ đều ngắm lại nữ lại hài trong ì n huống. Nhì h t đám người, người m nhau nhau lại một bản địa phóng viên đài truyền hình cầm mịt rộ phồn cố gắng chen vào đằng sau đi theo một vị thợ quay phim giống như đi ai làm sao lại đi nữa nha ta còn không có nhìn thấy đâu trong đám người lúc có người nói nhan thanh không đi đều có chút thất vọng ta là đông hồ phóng viên đài truyền hình ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu sao đương phóng viên rốt cục chen lên về phía sau liền cầm lấy mịt rổ phổn đối nằm tại cáng cứu thương cô bé nói ngươi đang nhảy xuống tới một khắc này là cái gì cảm thụ hiện tại lại có cái gì cảm thụ ngươi có biết hay không cứu ngươi là ai ngươi tại sao muốn nhảy lầu ngươi nhảy lầu có hay không nghĩ tới người nhà cảnh sát cùng bác sĩ nhìn thấy mặt lập tức đen trong đám người không ít người đem vừa rồi quay chụp đến coi thường liên tiếp phát sinh tại vòng bảng hữu như một chút người truyền thông nhao nhao tại trên bình đài phát video hoặc văn trường kinh bạo từ lâu tám nhảy xuống nữ hài thế mà không chết đặc biệt lớn tin tức nảy lầu nữ hải không chết bị người thần bí tiếp nhận vị này anh hùng vô danh là ai mời mọi người tìm ra để mọi người đều biết anh hùng của hắn sự tích cùng một chỗ phát chính năng lượng chính năng lượng một vị nữ hải bởi vì tình nảy lầu bị một vị tiểu ca liều chết tiếp được những video này hoặc văn chương phát ra ngoài lập tức hấp dẫn không ít người vây xem hoặc bình luận hoa thật không có chết cái này sao có thể một chút việc đều không có cửa hàng tám tầng cao tương đương với cư dân lâu mười tầng cao từ cao như vậy n ả y xuống tuyệt không cơ hội sống sót nói đùa cái gì không đệm thành bánh thịt coi là tốt hoa cái t i a tiểu ca rất đẹp trai tốt lại ái tâm vị t i ê tiểu ca là ai có bạn gái hay không ta muốn gả cho hắn a a a vị này tiểu ca quá tuấn tú quá có tinh thần trọng nghĩa quá có chính năng lượng có ai biết hắn không đến một giờ những n à y coi thường nhiều lần đã x o á t bình phong không ít bình đài càng ngày càng nhiều dân mạng biết việc này nhi vào lúc này trên bình đài xuất hiện một thiên tìm kiếm cứu người tiểu ca văn trường dân mạng nhìn thấy n h a o n h a o phát hy vọng chính năng lượng tiểu ca có thể làm cho mọi người biết đông hồ tân hình tượng quảng cáo công ty tại ngay tại đi làm thời khắc không ít người đồng d ạ n g soát xem những này coi thường nhiều lần không khỏi nhao nhao sợ hai t h a n phục cho vị này cứu người tiểu ca điểm tán a đây không phải thanh ca sao lưu đan nhìn chằm chằm coi thường nhiều lần hơi kinh ngạc đạo mặc dù nhan thanh không chính diện hình tượng bất quá một giây khía cạnh cũng bất quá mấy giây nhưng là nàng làm sao có thể nhận không ra tựa h như là lại là thanh ca cứu người l i ê u tính sau khi thấy có chút sợ hai than nói một lát sau trong bộ môn người cơ bản đều biết là nhan thanh không chuyện cứu người nhìn thấy video sau đều có chút sợ hai than thực sau đó không lâu trên internet lại xuất hiện một tiên cùng loại anh dũng cứu người tiểu ca bị nện thành trọng thương nhiều chỗ xương cốt đứt gãy bất trị bỏ mình tin tức vạch c h â n người còn khóc nói mình ngay tại cứu người tiểu ca bên người là bằng hưu tốt nhất của hắn cứu người tiểu ca cuối cùng di ngôn chính là hy vọng nữ hải có thể đủ tốt tốt còn sống tin tức này vừa ra trong nháy mắt soát phát nổ các đại bình đài đ ê m này g đó văn t r ư ờ n g trên đỉnh trang đầu dân mạng nao h nao h cảm thán vận mệnh bất công cũng lại người nao h nao h truy điệu còn làm một cái truy điệu hoạt động để mọi người phung v i n g cũng không có người nghi vấn bởi vì chỉ có dạng này nhân tài phù hợp từ lầu tám ngày xuống tình huống không phải đâu thanh ca chết rồi cái này sao có thể thanh ca chết như thế nào tân hình tượng quảng cáo công ty bên trong lưu đan liễu tĩnh trần nghiên bọn người s o á t đến những tin tức này đều có chút khiếp sợ không thể tin được đây là sự thực không có khả năng thanh ca làm sao có thể chết lúc này trần nghiên thân thể run nhẹ nhẹ căn bản cũng không dám tin tưởng cầm điện thoại cho nhan thanh không gọi điện thoại tay của nàng đang run rẩy điện thoại cũng đang run rẩy thực tại lúc này tựa hồ tất cả mọi người quên lãng một cái cần có nhất quan tâm người tiêu điểm toàn bộ rơi vào cứu người tiểu ca trên thân nàng là ai vì sao muốn mẹ lầu hiện tại thế nào các loại hết thảy đều không có ai đi hỏi đi quan tâm tựa hồ thành trong suốt nàng bị q u ê n lãng s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường một trăm tám mươi b ố thấy phong thái c h ư n một trăm tám mươi bốn thấy phong thái nhan thanh không sau khi rời đi hiện trường liền không có làm quá nhiều chú ý lúc này hắn tiếp tục đi thu thập hận khí cùng yêu khí các loại đáng tiếc hai cái này giờ giảm hơn thu hoạch quá mức bé nhỏ như hỉ khí nộ khí chờ thất tình khí cũng có một chút nhỏ thu hoạch bất quá tại vừa rồi yêu tức ngã là thu thập được mấy c h ụ c sợi ai hắn nhớ tới nữ hải sự tình khẽ thở dài một tiếng cũng không lâu lắm điện thoại di động của hắn văng lên xuất ra xem xét là cũ đồng sự trần nghiên đánh tới có chút ngoài ý m u ố n từ khi hắn từ t r ư ớ c về sau cùng đồng sự liên hệ liền thiếu đi uy trần đại mỹ nữ có chuyện tìm ta nhan thanh không cười tiếu đạo không có giống tại trường sinh khách sạn lúc nghiêm túc như vậy ngươi không chết trong điện thoại trần nghiên kinh hỉ nói quá tốt rồi lại như thế nguyền r u a n g ư ờ i sao nhan thanh không s ạ mặt m lại nói cái gì ta chết đi ai nói trần nghiên đem trên internet sự tình nói một lần nhan thanh không nghe được có chút ngạc nhiên nghĩ không ra tại trên internet gây nên động tính lớn như vậy Lấy lấy c ò trần h nghiên hiếu ký hỏi ta luyện qua võ khí lực so với bình thường người lớn chút lại thêm lăn lộn tá lực cho nên không có cái gì trở ngại nhan thanh không suy nghĩ một chút nói xem như cho ra một lời giải thích kỳ thật cái này có rất lớn vận khí ở bên trong nguyên lai、like、là dạng này a trần nghiên gật gật đầu giống như trên tv liền thường xuyên xuất hiện từ chỗ cao nhảy dụng lúc chạm đất liền lăn lộn mấy lần quyển địa đến tá lực kịch bản Nói, b ấ trong quá, vẫn ấ t thường Thực bội bình ngươi người đi phục không cũng đón. dám vì s a c ò cảm i á c điện ư ợ c n ơ nào có chút không đúng、đây. Không nói, có chút ta đây. đ lại i thoại đánh vào, lần vào, sau tiểu r ò chuyện t ế kết p Nhan Thanh không đạo, khỏi điệu sau liền kết nối sau t khỏi đạo, điệu i bạch điện thoại, x e mang r Tiểu Bạch c ũ nhìn theo ấ y v i d tiếng đúng, đây khóc n lan lần h c thể nước h a n Thanh tắt không điện nở hô hào vô cùng lo lắng tại vừa rồi nàng đã thấy video n h ậ trong là ca ca m điện thoại tiểu bạch,、oh, oh. bạch khóc lên nhưng cũng yên tâm lại ta không sao không cần lo lắng nhan thanh không an ủi hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại tao mày nghĩ đến cha mẹ sẽ không cũng nhìn thấy a bất quá một giờ quá nhiều đi đều không có ba mẹ điện thoại xem ra không nhìn thấy nhi hắn cũng cho cha cho không định nói cho cha mẹ, miễn cho để bọn hắn để lo mẹ, ắ l uy thanh ạ mặt trời n t a h không lại á i xe trở l phóng viên ngăn ở công ty muốn phỏng vấn ngươi trần nghiên nói có nên hay không nói cho bọn hắn địa chỉ phóng viên phỏng vấn nhan thanh không ngược lại là xứng sở nói đừng nói cho bọn hắn địa chỉ không muốn phỏng vấn thành nhưng là lại nghiệp i những đồng nghiệp khác b ế trần địa chỉ của chỉ người à, t nghiên có i chút n có thể khiếp ô sợ thân là một cái địa đạo đông hồ người hà có không biết trúc viên lúc này nàng hít một hơi lãnh khí nói thật sự là đông hồ bên cạnh cái kia trúc viên không phải ta chỉ là ở nhờ mà thôi nhan thanh không đạo biết trần n h i ê n đang suy nghĩ gì a dạng này a trần n h i ê n nhẹ nhàng thở ra nói ta còn tưởng rằng trúc viên là người đ â u ta nghe người ta nói trúc viên tối thiểu giá trị trên trăm ước cúc điện thoại nhan thanh không liền chuẩn bị về trường sinh khách sạn hiện tại ngoại trừ tiểu bạch mã lai trần n h i ê n số ít mấy người căn bản cũng không có người biết hắn hiện tại ở nơi nào liền ngay cả cha mẹ cũng không biết bất quá đã tin tức của hắn bị đào ra sẽ có hay không có phóng viên đi quay dậy phụ mẫu lúc này lại có điện thoại đánh vào nhập mà lại là số xa lạ nhan thanh không kết nối ngay xong lại là phóng viên nói là muốn phỏng vấn hắn lông mày liền n h ă n lại tới hắn vội vàng tự tuyển sau khi cúp điện thoại lại có điện thoại gọi tới vẫn là phóng viên tại trong nửa giờ liên tiếp mười cái điện thoại gọi tới mà lại còn có chính phủ nhân viên công tác nói là muốn tuyên dương hắn anh dũng sự tích các loại hy vọng hắn phối hợp một chút xem ra cái số này không thể dùng nhan thanh không dứt khoát tắt máy bằng không điện thoại không dứt liền trực tiếp trở lại trường sinh khách sạn chỉ cần qua vài ngày nữa sự tình liền sẽ lắng lại vừa đưa ra cũng sẽ không lại quấy nhiêu được cuộc sống của hắn cho nên không có nhiều để ý tới tại hắn trở lại trường sinh khách sạn không bao lâu chỉ thấy trường sinh khách sạn hạ xuống đại địa chuẩn bị nên đón đêm nay vị thứ nhất người hữu duyên lúc này hắn muốn đi tập hận đồ ăn nhưng lại bị kéo ở hơi có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn có thể một bên làm đồ ăn một bên chờ người hữu duyên nhưng là dạng này sẽ phân tâm làm hắn tinh thần không đủ tập trung bốn hai ngày này trường công chủ còn không có rời đi đông hồ hiện tại vừa lúc ở mã lai tiếu ngạo giang hồ trong vườn làm khách n g à y lâu sự kiện tại đông hồ huyên náo xôn xao liền ngay cả mã lai cùng trường công chủ đều nghe nói đương nhiên bọn hắn chỉ là nghe nói c ũ、like、gật gật nếu, nếu như là những người khác bọn hắn thật là có chút không thể tin được là người đều biết không có khả năng bất chi bất giác bọn hắn lại cho tới trường sinh khách sạn sự t ì n h khiến trường công chủ hướng tới không thôi mười phần chờ mong chẳng biết lúc nào mới là cơ duyên của ta trường công chủ có chút cảm t h ắ n nói càng là hiểu rõ trường sinh khách sạn càng là không kịp chờ đợi t h ậ t không thể hiện tại liền có thể đi vào trường sinh khách sạn ha ha trường công chủ không cần phải gấp gáp là của ngài cơ duyên từ đầu đến cuối đều sẽ đến mã lai nợ nụ cười nói nói không chừng ngay tại đêm nay đâu hy vọng đi trường công chủ mỉm cười một chút trong mắt chút hướng tới nói thật muốn thấy nhan tiên sinh phong thái mã lai nghe được khoe miệng liệt một chút đương nhiên sẽ không nói cho trường công chủ trường sinh khách sạn bên trong nhan tiên sinh chính là nàng chỗ nhận biết nhan tiên sinh chương một t r ư ơ i l trường công chủ c bảy ư ơ n g một t r ư ơ i l trường công chủ c b thứ nhất một trang bất quá nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng chính là một người nhưng tại sao lại xem như hai cái người khác nhau đâu mã lai nhịn không được có chút hiếu kỳ chẳng lẽ muốn đem hai cái thân phận chồng vào nhau mới có thể ý thức được là một người thần tiên chính là thần tiên quả nhiên cao thâm mặt chắc dù cho thần tiên xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi cũng không biết là thần tiên trường sinh khách sạn một kinh hỷ dài mang theo giọng nghi ngờ vang lên lập tức gây nên mã lai chú ý lúc này mã lai ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy trường sinh khách sạn chính hướng bên hồ chậm rãi hạ xuống trong lòng không khỏi có chút sửng sốt một chút vừa mới mình còn nói nói không chừng ngay tại đêm nay đâu n g h ị không ra thật đúng là tại đêm nay chẳng lẽ ta còn có ô nha truy tiềm chất Phi cho mình chút nghi chủ mình Theo Lai liếc nổi Mã mắt đêm lên Là là sau nay Cũng có cơ công ngờ duyên trường vẫn về trường công chủ nội tâm kích động không thôi thân thể tại khe run con mắt chăm chú nhìn trường sinh khách sạn đây là làm nàng rung động một màn nếu như không phải tận mắt nhìn đến liền sẽ không biết khi nhìn thấy lúc rung động để nội tâm của nàng nhấc lên kinh đào hải lãng trên trời thật có thần tiên cái này đây chính là trường sinh khách sạn trường công chủ đột nhiên đứng lên trong lúc k hiếp sợ mang theo hiếu kỳ đánh giá trường sinh khách sạn trường công chủ đây chính là trường sinh khách sạn có thể trao tặng thế nhân trường sinh thần kỳ chi điểm mã lai cũng đứng lên nhìn xem trường sinh khách sạn tiếu đạo trường sinh khách sạn bên trong có không ít thần kỳ thức ăn ăn sẽ cảm nhận được các loại thần kỳ trường sinh cũng không phải là không thể được ta hiện tại có hay không có thể tiến vào trường công chủ có chút không kịp chờ đợi bộ dáng đương nhiên có thể mã lai gật gật đầu ta cần thiết phải chú ý cái gì trường công chủ có chút khẩn trương hỏi vội vàng sửa sang một chút quần áo trường sinh khách sạn bên trong có cái gì q u ý củ trường công chủ không cần khẩn trương tựa như bình thường đến khách sạn dùng cơm đồng dạng là được rồi mã lai nhìn thấy trường công chủ thế mà khẩn trương có chút mất hoàng tất h uy n g h i ê m trong lòng hơi kinh ngạc trường công chủ là đại đường hoàng tất thành viên trọng yếu một trong cái gì tràng diện chưa từng gặp qua theo lý mà nói sẽ không khẩn trương như vậy à dù sao nhất cử nhất động của nàng cũng đại biểu cho hoàng tất h huy nghiêm hòa nhan mặt cho dù là thần tiên trên trời cũng phải cấp trên mặt đất đế vương một chút mặt mũi a hắn lúc trước chỉ là có chút kích động một chút trường công chủ gặp mã lai như thế nhẹ nhõm trong lòng sửng sốt một chút liền tỉnh táo lại không có khẩn trương như vậy lúc này trường công chủ đi ra hai bước gặp mã lai c ũ n g không co theo tới lên đường mã tổng không cùng lúc trường công chủ trường sinh khách sạn mỗi lần chỉ có thể vào một vị người hữu duyên mã lai nợ nụ cười giải thích tối nay là trường công chủ cơ duyên dù cho ta muốn đi vào cũng vào không được dạng này. trương công chủ hơi i k nhìn n g thấy trong truyền thuyết nhan tiên sinh lại là người hiện đại cách tan mặc không khỏi có chút sửng sốt một chút trường công chủ mời nhan thanh không nợ nụ cười nói nhan tiên sinh mã lai ở phía xa lên tiếng trao hỏi nhan thanh không nhẹ gật đầu lúc này trường công chủ đi đến bậc thang nhìn thấy một bên lớn hùng miêu liền sửng sốt một chút bất quá cũng không có còn nhiều nàng theo nhan thanh không đi vào khách đường không biết làm sao trường công chủ đột nhiên nhớ tới rõ ràng tại đại h ắ c lâm lạc đ ư n g lúc trong rừng rậm tao nộ đây chẳng phải là nói nàng sửng sốt một chút liền đột nhiên ý thức được nàng chỗ nhận biết nhan tiên sinh rất có thể chính là trước mắt nhan tiên sinh đương hai cái thân phận chồng vào nhau ánh mắt của nàng không khỏi trường một chút bật thốt lên nhan tiên sinh nhan thanh không ngược lại là s ữ n g sở nghĩ không ra trong truyền thuyết nhan tiên sinh chính là nhan tiên sinh trường công chủ cười khổ một tiếng có loại có mắt không biết thái sơn cảm giác nghĩ không ra nhan tiên sinh vẫn ở trước mắt của mình nhi mình lại không biết chân diện mục nhan thanh không nợ nụ cười nhưng nội tâm lại hơi kinh ngạc nghĩ không ra bị trường công chủ nhận ra bất quá nghĩ đến rõ ràng quan hệ bị đoán được cũng không k ỳ quái nghĩ không ra nhan tiên sinh thật sự là thần tiên a trường công chủ có chút cảm thán nói lúc trước thấy một lần nhan tiên sinh cũng cảm giác mười phần bất p h ẳ m lúc này trường công chủ khẩn trương trong lòng biến mất cũng không có trước đó xa lạ lại càng thêm tôn k í n h nàng nhìn xem nhất c ả n h đường liền căn cứ bảy bên trong kinh nghiệm trước điểm vui đồ ăn các loại ngay tại vui bàn ngồi xuống đại khái sau một giờ nàng một mặt thỏa mãn từ trường sinh khách sạn bên trong ra trở lại mã lai vi tử trường công chủ cảm giác thế nào mã lai chào đón nói rất t h â n kỳ trường công chủ sợ hai thán g phục nói nếu như không phải tự mình thể nghiệm tuyệt đối không cảm giác được trong đó kỳ diệu mã lai cười vài tiếng lúc này trường công chủ nhìn xem mã lai trần trơ một chút nói mã tổng ngươi sớm biết nhan tiên sinh thân phận thân phận gì mã lai khó hiểu nói trong lòng cũng có chút kinh ngạc khó đạo trường công chủ biết nhan tiên sinh thân phận nàng là thế nào biết đến hắn hơi kinh ngạc trường công chủ cười cười không nói lời nào lại hướng trúc viên nhìn một chút biết là biết nhưng là không thể nói mã lai nhìn xem trường công chủ như thế bộ dáng biết nàng đã biết nhan tiên sinh thân phận lên đường xem ra trường công chủ cũng biết trường công chủ gật gật đầu có chút cảm thán nói nghĩ không ra a hoàn toàn chính xác nghĩ không ra mã lai gật gật đầu mã tổng có bao nhiêu người biết nhan tiên sinh thân phận một lát sau trường công chủ hiếu kỳ hỏi ngoại trừ ngươi còn có ai ta biết còn có bạch niệm ngu cùng bạch vũ mã lai đạo bọn hắn trường công chủ tự nhiên biết bọn hắn hai người trần trờ một chút lên đường ta dự định xây cái bầy ngươi kéo bọn hắn tiến đến c bảy cũng được mã lai kinh ngạc một chút liền gật đầu dù sao hiện tại trường sinh khách sạn b ở y càng ngày càng tạp có mấy lời bọn hắn không tiện lại nói ai biết có thể hay không bị người tiết lộ ra ngoài lúc này trường công chủ lập tức hai mắt tỏa sáng nói mời n h a n tiên sinh tiến bảy mời n h a n tiên sinh tiến bảy mã lai có chút kinh ngạc nói khả năng không lớn trước đó ta mời qua đã dặn này quên đi trường công chủ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút không có khả năng một cái thần tiên cùng các ngươi một đám phàm n h â n hốn liền giống như nàng sẽ cùng một đám người bình thường hốn ngẫm lại liền không khả năng một lát sau trường công chủ liền xây xong bầy tên gọi trúc viên tiếp lấy mã lai liền đem bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ kéo vào bầy bọn hắn nghe được là trường công chủ xây bầy liền lập tức có chút kích động lên hai người tiến bầy về sau nhao n h a u hướng trường công chủ vân an biết được trường công chủ cũng là trường sinh khách sạn người hữu duyên về sau đều có chút kinh ngạc bất quá dạng này càng tốt hơn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường một trăm tám mươi sáu tức đoạt cơ duyên t h ư ơ n g một trăm tám mươi sáu tức đoạt cơ duyên thứ nhất một trang nào đó ven biển tiểu trấn dưới bóng đêm bên đường mở ra từng nhà quán bán hàng thực khách nối liền không dứt tại mẫu gia quán bán hàng một trương lộ thiên cái bản một cái hình xăm đại hắn đỏ mặt đang nổ xem mình tại đ ư ờ n g sơn gặp được thần tiên thần tiên còn xin hắn ăn cơm chỉ là ngắn ngủi mấy ngày cái chấn nhỏ này liền lại một nửa người biết hắn gặp được thần tiên đáng tiếc ngoại trừ tự mình trải qua xấu tử cùng câm điếc liền ngay cả thân mội mội của hắn cũng không tin chứ đừng nói là những người khác người nào không biết triệu vô địch là triệu đại pháo chỉ cần vừa quát vậy liền miệng lưới dẻo quẹo có thể đem mấy trăm cân lớn heo mập thổi thừa tiên chật chật các ngươi chưa từng ăn qua thần tiên đồ ăn cũng không biết thần tiên đồ ăn tốt bao triệu vô địch đánh rượu nước lớn tiếng nói ăn thần tiên đồ ăn lại ăn cái gì hải sản a đơn giản chính là nhai sắp đến đám người có chút vô ngữ lười n h ắ c nghe triệu vô địch k h o á t lác ha ha nói ra các ngươi cũng không tin thần tiên muốn thu ta làm đồ đệ nói ta cái gì cốt cách kinh kỳ là vạn người không được một luyện võ kỳ tài vậy có hay không như lai thần trưởng lại ngươi cười hỏi thôi đi liền biết các ngươi không tin các ngươi những n à y phản phu tục tử triệu vô địch đỏ bừng cả khuôn mặt nói chuyện đã có chút nói n ă n lộn xộn đến ta cho các ngươi nhìn điện thoại di động ta bên trong triệu vô địch rút rất lâu mới đem điện thoại móc ra t h ự c có chút cầm không vừa tay cơ lúc này tất cả mọi người lười đi tiếp nhận cơ đương sơn hạ bánh nướng mưa video bọn hắn đã sớm nhìn tới mà lại chuyên gia cho ra giải thích qua ha ha vô địch ca tiểu lượng không được a nhân t à i uống bao nhiêu liền say ta không có say đến làm triệu vô địch cạn một chén rượu đế lại thổi phồng tới một lát sau một cái mặt lạnh nữ hải xuất hiện tại trước b à n nhìn lướt qua đám người lên đường ca ngươi uống say về nhà đi ta không có say ta còn muốn uống triệu vô địch nói mỗi tử tọa hạ cùng một chỗ ăn lại người tề đều biết triệu vô địch mọi mọi triệu nhã biết triệu nhã không thích ca ca uống rượu nhưng là thân là nam nhân không uống rượu sao được triệu nhã lắc đầu cự tuyệt giật một chút triệu vô địch nói ca không nên uống về nhà đi thực triệu vô địch căn bản không để ý tới tiếp tục đang nổ xem tiên phủ làm sao thế nào thần tiên đ ổ ăn làm sao thế nào triệu nhã nghe được lập tức có chút bỏ mặt bởi vì chính mình ca ca thực sự thổi đến quá mức hiện tại trên c h ấ n lại một nửa đ ề u biết ca ngươi còn nhớ hay không đến m ụ mụ lúc gần đi nói qua cái gì triệu nhã không l ư n g nói có loại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dán vẻ n ụ mụ, mụ lúc gần đi triệu vô địch cầm chén rượu lên đang muốn cạn một chén đột nhiên nhớ tới cái gì liền bông ra tiếp lấy liền bị triệu nhã lôi kéo đi nếu không phải vội vã về nhà đem các ngươi toàn bộ đều uống cởi xuống như triệu vô địch đi tại trên đường cái đông lệnh ra tây ngược lại rõ ràng chính là uống nhiều quá bất quá mình dạng này liền bị kéo đi cảm giác tại một bang hồ bằng cầu hữu trước mặt thật không có lại mặt mũi thế mà cầm mụ mụ tới dọa mình khiến cho hắn có chút phục hiệu nói tiểu nhã ở bên ngoài ngươi phải cho ta một điểm mặt mũi a ta là ca của ngươi không muốn luôn luôn cầm mụ mụ tới dọa ta nếu như ta không nể mặt ngươi ta đã sớm dắt ngươi l ô t h a i triệu nhã nhìn thấy nhà mình ca ca cái dạng này liền không nhịn được đi kéo l ô t h a i doa đến triệu vô địch đột nhiên nhảy ra hắn cái gì còn không sợ liền sợ nhà mình mội mội kéo lỗ thay triệu nhã không khỏi thở dài một tiếng một thích uống đầy hai yêu khoác lác ba không thích công việc luôn luôn cùng một bang hồ bằng cầu h Ca, n g ư ơ i có thể hay không đừng lại thổi ngươi tại đương sơn gặp được thần tiên a triệu nhã vừa nghĩ tới cũng c o i chút khí nói toàn bộ tiểu c h ấ n đều biết hiện tại tất cả mọi người đang cười ngươi đây tiểu nhã ta nói cho ngươi ta là thật gặp được thần tiên triệu vô địch n h ì n không được nói thực sự có chút chịu không nổi mội mội bạch nhãn ngươi không tin có thể hỏi xấu tử cùng câm n h ấ t ca bọn hắn thực tận mắt nhìn đến Ca, ngươi không khoác lác sẽ chết ta triệu nhã có chút thống hận nói ta không có khoác l á t ca là thật ta triệu vô địch có chút nóng này đạo nhưng nghĩ tới nhà mình mội mội luôn luôn không tin mình cũng l ư ờ nhiều lời thần tiên đột nhiên, triệu vô địch nhìn xem phía trước không khỏi chừng một chút con mắt cả người trở nên vô cùng hưng phấn lên k triệu nhã có chút nổi giận thật là thần tiên bất quá ngươi không nhìn thấy triệu vô địch đạo liền tranh thủ thời gian triệu trường sinh khách sạn chạy tới lại có thể ăn vào thần tiên thức ăn mặc dù hắn suy hư gặp được thần tiên nhưng là liên quan tới trường sinh khách sạn sự t ì n h một chữ đều không có nói qua càng vượt nhã mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng ở nơi đó nhìn xem cũng không biết nhà mình ca ca từ khi đương sơn sau khi trở về luôn luôn nhắc đi nhắc lại xem thần tiên quả thực là có chút cử chỉ điên rổ đương hai mươi m về sau Thân ảnh hư không tiêu thất không thấy khiến cho triệu nhã chừng to mắt đây đây là chuyện gì xảy ra làm sao ca ca hư không tiêu thất không thấy triệu nhã rung động trong lòng không thôi vô cùng lo lắng cho mình ca ca tiếp lấy sửng sốt một chút thật chẳng lẽ có thần tiên ca ca nói đến đều là thật triệu nhã không thể tin được cái này sao có thể nàng là một cái vô thần luận đều căn bản cũng không tin tưởng chư thiên thần phật tồn tại lúc này nàng mo đuổi theo tại triệu vô địch biến mất địa phương tìm tới tìm lui lại không phát hiện chút gì cái này khiến nàng không thể không tin tưởng xấu tử các ngươi tại đương sơn thật gặp được thần tiên một lát sau triệu nhã lấy điện thoại di động ra cho xấu tử gọi điện thoại ai biết xấu tử n ó i là thật nhưng liên quan tới thần tiên tình huống cụ thể lại là một chữ cũng không chịu nói nàng nhớ tới cái gì liền tranh thủ thời gian cho kk gọi điện thoại nhìn biết đánh nhau hay không đến thông thông là thông lại là không có tiếp nhi vào lúc này triệu vô địch lại đau đến lăn lộn đầy đất lại một tiếng đều không có kêu đi ra ngược lại là có chút kiến cường trên bậc thang nhan thanh không có chút vô ngữ đây là tự tìm ngay trước mỗi m ộ i trước mặt trực tiếp đi vào trường sinh khách sạn đây không phải tiết lộ trường sinh khách sạn tồn tại sao bất quá trường sinh khách sạn ngược lại là không có trực tiếp muốn triệu vô địch mệnh tự hồ chỉ là trừng phạt một chút cùng tước đoạt lần này cơ duyên một lát sau triệu vô địch toàn thân hư thoát quần áo đã bị mồ hôi nước nhẹp trong mắt tràn ngập sợ hãi vừa mới hắn trực tiếp xông lên đến ngoại trừ để nhà mình mội mội tin tưởng ngoài không khỏi không phải nghĩ thăm dò một chút không có lần sau nhan thanh không nói không có ta tuyệt đối sẽ không triệu vô địch liên tục gật đầu trong lòng sợ hãi vô cùng cố gắng đứng lên nói lần sau ta nhất định sẽ chú ý sẽ không lại để cho người ta nhìn thấy lần này cơ duyên tước đoạt đi xuống đi nhan thanh không nói triệu vô địch nghe được sắc mặt đại biến khẩn cầu nhìn xem nhan thanh không thực nhan thanh không bay người đi vào khách đường s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường một trăm tám mươi bảy địa vị xã hội đề cao chương một trăm tám mươi bảy địa vị xã hội đề cao thứ nhất một trang dưới bóng đêm ánh đèn mở tối bên đường cũng không lâu lắm triệu nhã nhìn thấy ca ca chống rông xuất hiện trong lòng có chút thở dài một hơi ca ngươi thế nào triệu nhã đi lên hai bước gặp ca ca sắc mặt không tốt lắm tựa h ồ gặp thống khổ gì trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh quần áo đều bị đánh ướt còn giống như có chút m ệ n là bộ dáng lúc này triệu nhã lập tức ấp liền vội hỏi ca ngươi làm sao ngươi nói một câu à, ngươi không nên làm ta sợ à. triệu vô địch không có nghe được tại quay đầu nhìn xem cái gì ca ngươi thế nào triệu nhã gặp ca ca có chút dáng vẽ thất hồn l ạ c phách liền tóm lấy cánh tay của hắn r u n g mấy lần thật phần lo lắng ca ca đã xảy ra chuyện gì ta không sao triệu vô địch rốt c ụ c hoàn hồn hữu khí vô lực nói hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu nhã muốn nói điều gì nhưng là cuối cùng cũng không nói gì cái này căn bản liền không thể trách nàng không có việc gì liền tốt triệu nhã nhẹ nhàng thở ra liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi ca vừa mới ngươi làm sao đột nhiên biến mất không thấy sẽ không thật là gặp gỡ thần tiên a ta trước đó nói đều là thật lúc này triệu vô địch trầm mặc một chút đạo nhưng là trường sinh khách sạn sự t ì n h tuyệt đối không thể lại nói nếu như lần nữa tiết lộ ra ngoài có thể sẽ trực tiếp muốn hắn bệnh mà không phải tước đoạt một lần cơ duyên nhẹ như vậy hắn đi đến bên cạnh dựa vào tường ngồi xuống lấy điện thoại cầm tay ra sau nói tiểu nhã ngươi về nhà trước ta cùng xấu tử câm n i ế c có một số việc muốn nói ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào triệu nhã vô cùng hiếu kỳ dù sao một cái người sống sờ sờ ngay tại trước mắt nàng hư không tiêu thất ta không thể nói nói sẽ chết triệu vô địch có chút tức giận nói mặc dù hắn không có giận chó đánh mèo tiểu nhã nhưng là trong lòng mười phần không thoải mái ngự a khí liền n ặ n g chút ngươi đừng lại hỏi coi như cái gì cũng không biết chính ngươi về nhà trước ta cùng xấu t ử nói chút sự tình liền trở về đúng việc này ngươi không thể nói với người khác nói ca của ngươi có thể sẽ chết triệu nhã hà to miệng trong lòng có chút c h ấ n kinh cuối cùng lại nói về nhà sớm đừng lại đi uống rượu lúc này triệu vô địch không để ý tới tiểu nhã liền cho xấu từ cùng câm điếc gửi nhắn tin như triệu nhã nhìn một chút hắn sau liền tự mình về nhà đại khái nửa giờ sau sấu tử cùng câm điếc vội vã chạy đến đại ca chuyện gì a vội vã như vậy sấu tử t h ở hồng h ộ ụ c nói đã đầu đầy mồ hôi đặt ngông tại triệu vô địch ngồi xuống bên người cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn mệt mỏi chết ta rồi hô hô câm điếc không thể nói chuyện chỉ có thể chừng trong mắt câm điếc ngồi lúc này triệu vô địch liền đem sự t ì n h vừa rồi nói một lần để sấu tử cùng câm điếc đều mở to hai mắt nhìn một bức ngươi là ngốc cá ép biểu lộ đại ca không phải đâu ngươi sấu tử không biết nên nói cái gì cho phải nhìn một chút hối hận vô cùng triệu vô địch n h ì n không được nói chủ nhóm mỹ nữ không phải liên tục dặn dò sao liên quan tới trường sinh khách sạn sự tình một chữ cũng không thể tiết lộ bằng không sẽ gặp phải trừng phạt ngươi vậy mà câm n i ế c nhìn ngốc bức nhìn thoáng qua triệu vô địch n h ì n không được lắc đầu tốt đẹp như vậy cơ duyên liền bị ngươi lãng phí xấu tử đau lòng vô cùng mình còn chưa trải qua đâu thở dài nói đại ca ngươi liền không thể vụng trộm đi vào sao nhất định phải ngay trước mặt tiểu nhã lần này tốt đi thảo ta bảo các ngươi hai cái tới là tới dỗ dành ta không phải để các ngươi o á n trách ta triệu vô địch lập tức khó chịu đối bọn hắn chừng trong mắt một bộ hai người các ngươi còn dám nói một tiếng ta liền đánh nét mặt của các ngươi đại ca muốn an ủi hẳn là ta cùng câm đ i ệ c đi sấu tử trong lòng đồng dạng có chút khó chịu đây quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc mình làm lúc này sấu tử đứng chạy đến nói câm đ i ế p chúng ta đi uống rượu câm đ i ệ c n g h e xong liền lập tức đứng chạy đến này này các ngươi triệu vô địch có chút khí chỉ vào bọn hắn lập tức tức giận điên rồi tiếp lấy trứng mắt vẫn t ố t lên trường sinh khách sạn sấu tử cùng câm điếc lập tức quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy trường sinh khách sạn không khỏi kinh hỉ vô cùng ha thật sự là trường sinh khách sạn sấu tử kích động nói vũ mạnh mấy lần câm điếc bà vai câm điếc tiểu nhã là ngươi ta tiên tiến trường sinh khách sạn này này đây là cơ duyên của ta triệu vô địch ngược lại là dẫn đầu sông đi lên còn nhanh hơn sấu tử một bước đại ca cơ duyên của ngươi đã bị tước đoạt vẫn là bỏ bất lực đi sấu tử vội và nói điên cùng chạy lên đi rất nhanh liền vượt qua triệu vô địch dù sao triệu vô địch có chút thoát lực chạy mấy bước liền không có khí lực bất quá đang lúc sấu tử cao hơn lúc câm điếc lại vượt qua hắn làm hắn lập tức liên tục đều câm điếc không nói một lời cố gắng chạy trước nhi trên bậc thang nhan thanh không thì là hơi kinh ngạc chạy đến lại là đáp xuống nơi này theo lý mà nói vị thứ hai người hữu duyên hẳn là tiến vào một lần người hữu duyên a triệu vô địch bị tước đoạt lần này cơ duyên liền chỉ còn lại xấu tử cùng câm điếc nhi bọn hắn nhưng không có tiến bảo nhan thanh không lắc đầu tựa như là mình mong muốn đơn phương mà thôi trường sinh khách sạn cũng không phải là theo cái quy luật này tới đón khách thảo câm điếc ngươi còn muốn hay không tiểu nhà a xấu tử hô hào c â m n g t đây t c n g h e đ ư ợ c nhìn n h ờ một chút liền bị s ấ u t ử đ u ổ i k ị p tiếp l ấ y liền thấy sấu tử n h a n h h ơ n h ắ n n ử a bước, b ư ớ c l ê n trường sinh khách sạn bậc thang đang lúc hắn thất vọng lúc phát hiện mình cũng xông lên nấc thang nhan thanh không nhìn thấy ngược lại là có chút ngoài ý muốn lúc này sấu tử cùng câm điếc đều có chút kinh ngạc không phải nói mỗi lần chỉ có thể vào một vị người hữu duyên sao vậy chúng ta đây là sửng sốt một chút liền xông tới đáng tiếc khi hắn đang muốn đạp vào bậc thang lúc trường sinh khách sạn bỗng nhiên biến mất không thấy để hắn kém chút liền ngã sấp xuống trong lòng hối h nhan tiên sinh ta cùng câm điếc tất cả lên đây coi là không tính s ấ u tử không người cẩn thận từng ly từng t í hỏi có chút bận tâm đây không tính là số câm điếc một mặt chờ mong nhìn xem cũng sợ không tính toán gì hết có thể đi vào trường sinh khách sạn đều là người hữu duyên nhan thanh không một tiếu đạo nhị vị mời đi không cần khẩn trương tùy ý a tạ ơn tạ ơn s ấ u tử mừng rỡ không thôi vội vàng xoay người c ả m tạ một bộ tiểu nhân vật dáng vẻ lúc này hắn cùng câm điếc cẩn thận từng ly từng tý đi vào khách đường n h ã tình châu không ngừng chuyển động đang đánh giá khách điếm trong lòng đồng thời có chút đắc ý các người có tiền thì sao có thể đi vào trường sinh khách sạn sao s ấ u tử lập tức cảm giác mình địa vị xã hội tăng lên sinh ra một cỗ có thể đẻ xuống kẻ có tiền cảm giác ưu việt cả người có chút phiêu phiêu nhiên thực khi bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh đường lúc lập tức t r ợ n tròn mắt câm điếc ngươi có biết hay không s ấ u tử thấp giọng hỏi hối hận mình không có đi học đại triện nhìn thấy câm điếc lắc đầu về sau liền khẩn trương nhìn xem nhan thanh không nói vậy vậy cái nhan tiên sinh ta chúng ta không biết chữ trở về nhất định phải hảo hảo học đại t r i ệ ấ u tử trong lòng suy nghĩ xô gao đọc địa chỉ in tờ nệ tường một trăm tám mươi tám ngày mai đầu đề chương một trăm tám mươi tám ngày mai đầu đề thứ nhất một trang dưới bóng đêm tại hoàng đô nơi nào đó phòng thu âm bên trong bạch vũ ngay tại khuynh tình biểu diễn nhi tại đối diện pha lê hạ ghi âm sư bọn người từng cái mang theo thai nghe một mặt say mê bộ dáng đều bị tiếng ca thật sâu hấp dẫn bọn hắn cảm giác trong tiếng ca tựa hồ nhiều một sợi để cho người ta không nói ra được vận vị nhắc tới vận vị là cái gì nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau tóm lại nghe tới bạch vũ tiếng ca về sau liền sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn khiến cho cả người say mê tại trong tiếng ca tựa hồ toàn thân có mơ hồ vui sướng làm trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh đương chép xong một ca khúc về sau ghi âm sư lập tức cho bạch vũ một cái ngón tay cái trên mặt tần tần có chút vẻ h ư phấn lấy xuống thai nghe về sau liền đối vừa vặn mở cửa ra bạch vũ nói ha ha bạch vũ ngươi bài hát này đẩy ra về sau tuyệt đối sẽ đại hỏa ta dám cam đoan thanh âm của ngươi thực sự quá đẹp làm cho người say mê cho ngươi mượn c á t ngôn bạch vũ tiếu đạo bạch vũ ngươi có phát hiện hay không thanh âm của ngươi trở nên đặc biệt có vận vị rồi cái kia ghi âm sư suy nghĩ một chút nói đặc biệt là tại gần nhất trong khoảng thời gian này càng ngày càng rõ ràng Lại sao? bạch vũ hầu nghi hỏi. Người nói cười h không h u quá y ệ n cũng ràng, n lúc, rõ n đang thẳng nói, đơn giản chính là đẹp hơn này, có một cô không nói vận n g Ghi g là lúc, là đẹp được vật vị, để ra hát chật chật. cho một cảm có cô âm sư ư vị, ta cười ả n h Bạch đẹp ý vui.、Bạch、vũ c cười, cười, liên bắt đầu thử nghe vừa mới h á thanh ca. t âm của nàng hoàn toàn chính xác phát sinh một chút biến hóa tựa như cái kia ghi âm sư nói tới như thế tựa hồ nhiều một sợi không nói ra được và ậ vị loại biến hóa này là ăn trường sinh đồ ăn sau xuất hiện đặc biệt là tại lần thứ hai sau bất quá cũng không có ghi âm sư nói đến khoa trương như vậy đương thử nghe một lần về sau bạch vũ thật hài lòng thanh t bên n âm r o gần h o chính xác nhiều một sợi vận này, nàng Lúc mươi i phần chờ mong chờ t điểm lúc nàng liền từ phòng thu âm ra về nhà tắm rửa xong liền bưng lấy một chén nước đứng tại ban công nhìn xem bầu trời đêm tiếp lấy đem chén nước bông xuống x o á t điện thoại nhìn xem bảy bên trong tin tức gần đoạn thời gian đến nàng rất ít tại m ư ơ i hai giờ trước ngủ bởi vì căn cứ bảy bên trong sửa sang lại tin tức có đôi khi cho dù là m ộ ư ơ i hai giờ khuya y nguyên có người tiến vào qua trường sinh khách sạn cho nên nàng đồng dạng tại sau m ộ ư ơ i hai giờ mới có thể đi ngủ liền sợ mình bỏ qua nàng nhìn đồng hồ đã m ộ ư ơ i một giờ cứ việc hơi m ệ t chút có chút buồn ngủ nàng vẫn không có đi nghỉ ngơi mà là xuất ra một quyển sách ngồi tại ban công nhìn xem bất chi bất giác có chút nhìn nhập thần nhi ban công trước trường sinh khách sạn vô thanh vô tức hạ xuống nhan thanh không vừa vặn đứng tại trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bạch vũ vừa vặn nhìn xem trước ngực bạch hoa hoa một mảnh khiến nhan thanh không có chút ngây ngẩn cả người h bạch, lại lại bạch, bạch vũ bị giật này mình nhìn thấy trường sinh khách sạn hòa nhan thanh không về sau liền không nhịn được vứt ra một cái có chút ánh mắt thú hoán vô vô ngực nói nhan tiên sinh ngày xuất hiện quá mức đột nảy một dọa ta một hồi nhan thanh không cười cười không nói nhan tiên sinh không có ý tứ vừa mới có chút n h ậ p thần bạch vũ liền vội vàng đứng lên đạo trong lòng có chút kích động để sách xuống sau liền sửng sốt một chút trường sinh khách sạn bậc thang vừa lúc cùng ban công hàng rào cao bằng chẳng lẽ mình leo đi lên cái này ngay trước mặt nhan tiên sinh giống như có chút bất nhã đi lúc này nhan thanh không lại túi người vươn tay tạ tạ nhan tiên sinh bạch vũ vui vẻ nói vội vàng đi tóm lấy nhan thanh không tay tiếp lấy mình bị nhấc lên đại khái ba mươi phút sau bạch vũ liền đã ăn xong thanh toán đột nhịn nói nhan tiên sinh có thể hay không mời ngươi về đến trong nhà ngồi xuống nhan thanh không sửng sốt một chút dù sao đằng sau không có chuyện gì nói cũng được may mắn mời đến nhan tiên sinh ta thực sự thật cao hứng bạch vũ có chút kích động nói là phát ra từ nội tâm cao hứng loại này vinh hạnh cũng không phải ai cũng lại lúc này hai người xuống đến ba n công bạch vũ vội và nói g n nhan tiên sinh mời ngay ở chỗ này đi nhan thanh không đang muốn đi vào lúc đột nhiên phát hiện có chút không đúng lớn đêm khuya chạy đến đại mình tinh trong nhà vẫn là một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân cái này giống như làm sao có loại yêu đương vụn trộm cảm giác nhan thanh không là người không biết mình là làm sao đáp ứng cũng không biết bạch vũ làm sao đột nhiên mời hắn làm khách làm khách không có cái gì nhưng thời gian có chút không đúng bất quá lúc này đã đáp ứng hắn không thể vừa xuống tới liền muốn về trường sinh khách sạn cũng chỉ phải tại ban công tâm sự bạch vũ cùng không có suy nghĩ nhiều cái gì liền lập tức đi chuẩn bị nước t r à điểm tâm ban công không nhỏ có hoa bùn lại cái bàn chờ lúc này hai người an vị trên ghế tùy ý cho chuyện bất quá nhan thanh không lại phát hiện bạch vũ nhịp tim giống như có chút biến nhanh hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua bạch vũ nhi bạch vũ vừa vặn nhìn xem hắn nhìn thấy nhan thanh không xem ra cũng có chút bối rời ánh mắt nhan tiên sinh ngài có hay không thích minh tinh bạch vũ rất nhanh khôi phục lại có chút hiếu kỳ、hỏi. không biết ngài đối minh tinh có ý kiến gì không thích minh tinh ngược lại là có không ít nhan thanh không nói mấy cái đại danh đỉnh đỉnh minh tinh nhưng đều là thuộc về thế hệ trước kia nhan tiên sinh có hay không thích nữ minh tinh bạch vũ hiếu kỳ hỏi không biết vị kia nữ minh tinh may mắn như vậy người tính một cái nhan thanh không nợ nụ cười nói ta bạch vũ có chút kinh h ỉ cùng ngoài ý mớn nói nhan tiên sinh ngài không có hống ta đi ta lại loại này vinh hạnh nhan thanh không có chút ngạc nhiên cái này có thứ gì vinh hạnh lên đường cái này có thứ gì dễ dụ ta thích ngươi không ít ca thì như nghĩ bài hát này thật không tệ lúc này bạch vũ trong lòng hết sức cao hứng mặc dù trước đó nghe nhàn tiên sinh nói qua là f a n hâm mộ của mình nhưng nàng coi là chỉ là một câu lời k h á c h khí ai biết lại là thật đại khái hai mươi phút sau n h à n thanh không liền cáo từ rời đi nhi vào lúc này nàng ngay tại trúc viên bậy bên trong nói mình mời n h à n tiên sinh về đến trong nhà làm khách để bạch n i ệ m Ngu, mã lai cùng trưởng công chủ ba người kinh ngạc không thôi n h à n tiên sinh cũng không phải muốn mời liền có thể mời được lần sau ta cũng thử một chút cũng không biết n h à n tiên sinh có cho hay không mặt núi bạch niệm ngu không ngừng hâm mộ tiếp lấy hơi kinh ngạc nói bạch vũ các ngươi an vị tại ban công lớn đêm khuya liền không sợ bị người quay trục đến bạch vũ ngần người nàng lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy có thể mời được nhan tiên sinh đã là vô cùng chuyện vinh hạnh cái nào hội lý biết cái này một số chuyện hẳn không có đi phòng này ta năm nay nhân tài mua bình thường tương đối ít ở chỉ có l ờ i biếng thời điểm mới có thể đến hẳn là còn không có bị phát hiện bạch vũ an ủi hơi có chút lo lắng chưa chắc đã nói được cầu tử vô k h n g bất nhập bạch niệm ngu nói nhìn xem ngày mai đầu để liền biết bất quá có thể hòa nhan tiên sinh cùng tiến lên đầu đề cũng coi là một kiện chuyện may mắn à. bạch vũ c ư ờ i khổ một tiếng tựa hồ cũng thế Số g à o đọc địa chỉ in tờ nẹ tường một trăm tám mươi chín chân mệnh hai cảnh biến hóa c h ư ơ n một trăm tám mươi chín chân mệnh hai cảnh biến hóa đương nhan thanh không trở lại trường sinh khách sạn về sau cảm giác mình đáp ứng đến bạch vũ làm khách tựa hồ có chút liều lĩnh lô mãng dù sao lớn đêm khuya cô nam quả nữ lúc này nhan thanh không lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ vứt bỏ những tạp niệm này về sau liền trở lại phòng bếp chuyên tâm làm đồ ăn sau mấy tiếng cuối cùng đem hận đồ ăn làm được lúc bất quá hắn cũng không có đi nghỉ ngơi mà là tiếp tục đi làm liên thái chuẩn bị nhất cổ t ạ c khí đem hai món ăn đều làm được nhìn xem trường sinh khách sạn sẽ có biến hóa gì vẫn là kém chút bất chi bất giác đã trời đã sáng nhăn thanh không đứng tại trên bậc thang nhìn mặt trời mọc nhìn ra ngoài một hồi về sau liền đi ăn đ i ể m tâm tiếp lấy đến lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi đại khái sau một tiếng tỉnh lại tinh thần đã khôi phục lại lúc này hắn trở lại phòng bếp tiếp tục tập liên thái tranh thủ và hôm nay làm được ở trên buổi trưa m ộ ư ơ i giờ hơn hắn cuối cùng đem liên thái làm được tại hắn làm ra liên thái một khắc này trường sinh khách sạn có chút rung động một chút liền c h á n phóng một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn phát hiện phòng bếp biến lớn không ít nhi tại phòng bếp trước nhiều một gian không nhỏ chuyển đồ ăn thất để hắn hơi kinh ngạc hắn đi đến chuyển đồ ăn thất nhìn một chút ngược lại là không có cái gì chỗ thần kỳ chính là một cái chuyển món ăn địa phương đo lấy hắn liền ra đến khách đường mặc dù khách đường đồng dạng biến lớn nhưng chỉ lại bảy cái cái bản theo thứ tự là vui giận ai sợ yêu hận yêu bảy cái cái bản theo thứ tự là vui giận ai sợ yêu hận yêu bảy cái bản đang tò mò nhìn xem trường sinh khách sạn nhan thanh không nhìn thấy liền ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trường sinh khách sạn giống như nhiều một tầng liền lập tức tò mò lập tức chạy lên đi a lên tới lầu hai phát hiện không còn là phòng thu chi cùng phòng ngủ mà là biến thành một khách đường tại lầu hai khách đường bên trong đồng dạng lại bảy cái cái bản vẫn là h ỉ nộ ai sợ yêu hận yêu cái này bảy cái cái bản nhi một mặt tường bích thì biến thành hai cảnh đường quả nhiên một cảnh sau còn có hai cảnh nhan thanh không có chút hiểu rõ liền lập tức mở ra trường sinh thái phổ tiếp lấy hơi kinh ngạc bởi vì trường sinh thái phổ bên trong xuất hiện thất tỉnh món ăn hai cảnh t h đơn vẫn là h ỉ nộ ai sợ yêu quá yêu vui đồ ăn mặt mày hớn hở dẫn đồ ăn tức hồn h ệ n ai thái lã t r ả rơi lệ cụ thái dùng mình ai thái yêu như mình ra hận đồ ăn nghiến răng nghiến lợi liên thái lòng thương hại a đều xuất hiện lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc trước đó đều là t r ư ớ c làm ra thực phẩm mới có thể xuất hiện hạ một đạo bất quá dạng này cũng bất việc không cần hắn đau khổ đi đoán tập thời điểm cũng không cần theo trình tự đến có thể lại tuần tự lựa chọn không có lục dục đồ ăn nhan thanh không có chút ngoài ý mớn nói chẳng lẽ không phải thất tình lục dục đồ ăn trước đó là ta đoán sai rồi vẫn là còn chưa tới thời điểm hắn lật khắp trường sinh thái phổ cũng không có tìm được lục dục đồ ăn hắn lắc đầu lên đến lầu ba ngoại trừ biến lớn một chút ngoài ngược lại là cùng trước đó lầu hai không có gì thay đổi giống nhau là phòng thu chi cùng phòng ngủ hắn lập tức mở ra trường sinh bộ rốt cục nhìn thấy mình chỗ mong đợi tiểu nhị hơn nữa còn nhiều một cái chủ công bất quá mặc kệ là chiêu cửa hàng tiểu nhị vẫn là chủ công đều cần là trường sinh khách sạn hội viên nói đúng là cần có được áp thiết cấp trường sinh mệnh lệnh nhưng tình huống trước mắt phù hợp tình huống cũng chỉ có lý n ị n h một người hắn hiện tại ngược lại là không có vội va chiêu tiểu nhị cùng chú c ô n g cảm giác lý n ị n h có chút không quá thích hợp chỉ có thể chờ một chút ừ m đột nhiên trong lòng của hắn xúc động giống như cái kia thần bí thạch đài xuất hiện biến hóa lúc này hắn lập tức xuống lầu tiến vào hậu viện đẩy ra kia phiến cửa gô đi vào thạch đài nhìn lướt qua c ũ n g không có gì thay đổi vẫn là như cũ không có biến hóa nhan thanh không hơi có chút thất vọng ngược lại là đỉnh đầu h á cám trở nên càng tăng áp lực hơn ức hắn dạo qua một vòng tinh tế quan sát ngay cả một chút nhỏ bé biến hóa đều không có để hắn có chút hầu nghi tại lâu ba lúc hắn rõ ràng có loại kỳ lạ cảm giác giống như nơi này xuất hiện biến hóa hắn nhớ mày liền không tự chủ được móc ra trường sinh lệnh nhìn một chút trường sinh lệnh sau liền đến chỗ theo nhìn xem có hay không biến hóa khi hắn đ ể vào phong thần đài bên trên không có chữ bia đá lúc lập tức kim quan g đại tác bắn ra lóa mắt vô cùng kim quan g kim quan g lần nữa xông phá h ắ cám khiến cho trở lại vạn trượng vị trí nhi vào lúc này hắn trường sinh lệnh chuyển đến một cỗ tin tức làm hắn vô cùng kích động nói thật có thể sắc phong chư thần không phải đâu lại là thật nhan thanh không mừng rỡ không thôi ngầm đầu liền gặp được không có chữ bia đá、đỉnh. xuất hiện ba cái kim quan g đại triện hắn vội vàng đi xuống đi ra một khoảng cách liền nhận rõ ba cái kia kim quan g đại triện phong thần bảng bất quá làm sao phong thần lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc trường sinh lệnh cũng không có cho ra tin tức tương quan chỉ nói là phong thần bảng có thể phong thần về phần như thế nào phong thần hắn căn bản cũng không biết hắn nhìn một chút trường sinh lệnh lại nhìn một chút phong thần bảng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu c h â n chờ một chút liền đi tới phong thần bảng trước đưa thay sờ sờ bia đá nhìn có thể hay không từ đó đạt được phong thần tin tức không có nhan thanh không có chút ngạc nhiên lúc này hắn vòng quanh phong thần bảng đi vài vòng y nguyên không biết làm sao phong thần dạng này thì có ích lợi gì kỳ quái đây là có chuyện gì nhan thanh không c a o mày bất quá hắn ngược lại là biết cần chút sáng ngũ tạng mới có thể đi qua huyền không thành đạo còn kia chín mức đ ồ chính là chín đầu con đường trường sinh đại biểu cho chín loại khác biệt truyền thừa cái này chín loại truyền thừa c ũ n g không có người nào cao hay thấp ai tốt hay xấu đồng dạng trực chỉ đại đạo nhan thanh không hơi kinh ngạc yêu ma quỷ còn có thể cùng tiên thần phật xóng bay một lát sau hắn cũng có chút hiểu được chỉ sợ cái này yêu ma quỷ cũng không phải là hắn chỗ nhận biết yêu ma quỷ như chỉ là đại biểu một loại tu hành một đầu trường sinh lộ mà thôi hắn nhìn một chút chín mức đ ồ về sau lại nhìn không được trở lại phong thần bằng trước rất muốn biết minh bạch làm sao phong thần bằng không căn bản là vô dụng một giờ quá khứ hắn không thể không tạm thời từ bỏ chỉ về sau có thể chậm rãi tìm tòi chẳng lẽ cùng trường sinh đồ ăn có quan hệ khi hắn đi ra thật đài nhìn xem trường sinh khách sạn lúc não hải đột nhiên hiện hiện cái nghi vấn này bất quá hắn ngược lại là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng dù sao cũng là trường sinh khách sạn dẫn xuất hết thảy phải cùng trường sinh đồ ăn thoát không được quan hệ Có lúc này hắn đem trường sinh khách sạn dạo qua một vòng liền trở lại chúc viên nhưng lại không biết mình đã lên đồ đề chương một trăm chín mươi nam tử thần bí là ai chương một trăm chín mươi nam tử thần bí là ai sáng sớm trung hải nào hải đ A tiểu trung tốt học bạch ngươi trở về rồi nhanh như vậy chạy xong rồi hàn xuyên nguyệt quay đầu nói liền hướng tiểu bạch mắc ha ha mau tới đây cho ngươi xem một cái kinh nổ ti n tức cái gì kinh nổ ti tức tiểu bạch có chút hầu nghi chật tay chật lên n m cô nam quả nữ chung sống một phòng đơn giản chính là tuổi khô lở búp hình ảnh kia thật chua thoải mái không phải đâu làm sao có thể tiểu bạch có chút không tin ném đi khăn mặt liền lấy qua hàn xuyên n g u y ệ t điện thoại bạch vũ không phải đâu cái này sao có thể ta thực nghe nói bạch vũ ánh mắt cao đến rất trong vòng giải trí không có người nào nhập mắt của nàng làm sao có thể tùy tiện như vậy lúc này còn tại ngủ nướng hai tên nữ sinh n g h e được liền lập tức bỏ lên thỏ đầu ra một bức kinh ngạc dáng vẻ dù sao bạch vũ cơ bản không có cái gì chuyện xấu cho người hình tượng vô cùng tốt các ngươi không tin mình nhìn ảnh chụp đều bị người đập tới hàn xuyên nguyệt h t hát nói tiểu bạch cầm qua điện thoại đại khái xem một chút văn trường giống như hoàn toàn chính xác lại việc này bất quá đương nàng v ạ c h đến ảnh chụp lúc liền sửng sốt một chút trong mắt có chút ngạc nhiên mặc dù ảnh chụp không rõ ràng lắm nhưng là nàng liếp mắt một cái liền nhìn ra đây không phải ca c a của mình không phải đâu ca ca cùng thần tượng làm ra lúc này tiểu b ạ c h trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời ngạc nhiên nhìn xem ả n h chụp bất quá cũng không phải là không thể được dù sao lại trường sinh khách sạn làm môi giới có qua có lại sinh ra tình cảm huống hổ một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả chật chật đang diễn sướng hội t r ư ớ c làm loại sự tình này liền không sợ hàn xuyên nguyệt lắc đầu cầm qua điện thoại nhìn một chút ả n h chụp lên đường bất quá nhìn vẫn rất đẹp trai cũng khó trách thần tượng sẽ động tâm thượng như là thật đẹp trai quá đen thấy không rõ ràng không biết có người hay không thịt người ra rồi thưa hai tên nữ sinh soát điện thoại di động sớm không có ý đi ngủ tiểu bạch cầm lấy điện thoại di động của mình tùy tiện soát một chút quả nhiên là bị bạch vũ cùng nam tử thần bí chung sống một phòng tin tức soát bình phong mà lại có chút biên đến làm cho người khó coi lúc này nàng không có lập tức đi tắm rửa mà là cầm điện thoại đi ra ký túc xá chuẩn bị cho kk gọi điện thoại hỏi một chút có phải thật vậy hay không giống như bạch vũ làm kk bạn gái cũng không tệ a không nói trước bạch vũ đỉnh cấp dung mạo bạch vũ hình tượng khí chất vẫn luôn rất tốt là ngành giải trí dài ít có một dòng nước trong huống hồ nghe nói bạch vũ ra thế cũng không, đơn giản. không có nhận. Tiểu Bạch lúc i tiếp đánh hai điện thoại, đáng tiếp ca ca đều không có tiếp. Nàng đầu liền không lại đi quảng, nghe được trên người mùi mồ hôi liền lập tức chạy tới tắm rửa, nhi xuyên lại tải quái. ê trên xuyên n đánh đáng không Nàng không quảng, nghe như hàn cùng cùng phòng con lát tức tắm lập đều đầu được chạy ca ca rửa, có l mồ bác này bạch vũ cùng nam tử thần bí chung sống một phòng tin tức thật là x o á t phát nổ các đại bình đài ạ Bạch tại i Kỳ thật, lấy、bạch、Vũ n g n h g ả khả khả i hai bên trên thân phận tới nói, nếu như ra loại mai tin trí trên thân trở thành ngày mai đầu để tin tức. xoát ra hàng phận như chuyện Nhưng không này, là ngày là, bên nếu năng năng bạo có có đầu các sẽ để đ trên người nàng tản ra một loại truyền thống vẻ đẹp khiến cho nàng trở thành vô số nam nhân tình nhân trong lộng cho nên vô số nam nhân không thể tiếp nhận bạch vũ là bọn hắn không phải một người nào đó tại trên internet đã lẫn lộn cùng nhau thứ đây phấn chuyển người qua đường không thương nữ thần ngươi tại sao có thể d ạ n g này ngươi là của ta thảo đây tuyệt đối không có khả năng nữ thần của ta kêu ngạo như vậy kiểu làm sao có thể để ý nam nhân nam nhân kia là ai ta đi làm chết hắn ảnh chụp đen xì hẳn không phải là thật sao nhìn ngược lại là có chút giống bạch vũ lúc này tại bạch vũ dưới lầu đã có một đống phóng viên ngăn chặn nàng căn bản ra k h ô n g cửa nhi nàng trước kia tỉnh lại liên bị từng cái điện thoại b a n h tạc để nàng ứng tiếp không đến bạch vũ đây là có chuyện gì sau đó không lâu công ty tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại đến thanh âm bên trong lộ ra chút n ộ khí ngươi có biết hay không vì lần này buổi hòa nhạc công ty chuẩn bị bao lâu đập bao nhiêu tiền hàng tổng chỉ là giữa bằng hữu làm khách bạch vũ có chút bất đắc dĩ nói làm khách hàng tổng hư lệnh một tiếng rõ ràng cũng không tin nói dù cho thật sự là làm khách họ báo tin sao p a n hâm mộ sẽ tin sao còn có giữa bằng hữu làm khách sẽ ở đêm khuya một mươi một m ư ơ i hai điểm vẫn là tại ngươi mới chỗ ở nếu là bằng hưu của ngươi chẳng lẽ liền không vì ngươi suy nghĩ một chút bạch vũ không biết nên nói cái gì tiếp xuống ngươi một chữ cũng không cần nói lại công ty đến ứng phó hàng tổng trầm m ặ t một chút đạo hỏa khí ra cũng tỉnh táo lại trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị cẩn thận nghỉ ngơi tốt không nên đem buổi hòa nhạc làm hư nguyên bản còn muốn mượn buổi hòa nhạc cho ngươi một mồi lửa để ngươi xông lên một tuyến bạch vũ cúp điện thoại liền gửi khổ ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại soát trên bình đài khắp nơi đều là nàng tin tức cái gì cùng nam tử thần bí chung sống một phòng cái gì t u ổ i khô lửa búp các loại làm sao hấp dẫn người liền viết như thế nào đặc biệt là nàng phan hâm mộ vậy mà náo đi lên còn phát sinh bạo động nàng mỹ d i lộc phan hâm mộ lập tức rơi mất hơn trăm v ạ n nhiều còn tới chỗ lên án nam tử thần bí chuẩn bị thịt người ra bạch tổng người cái ô nhà t r ù y bạch vũ tại trúc vi ê n bầy bên trong nhịn không được tàu nhỏ á c h bạch n i ệ m ngu cảm giác mười phần bị khuất này làm sao có thể trách ta bất quá vào lúc này hắn ngược lại là không có đội bạch vũ dù sao việc này đối bạch vũ ảnh hưởng thật lớn đặc biệt là đang diễn sướng hồi trước hắn nghe nói có không ít f a n hâm mộ náo h muốn trả vé đây chính là một đả kích lớn a nếu như một cái xử lý không tốt khả năng liền sẽ đem tốt đẹp tiền đồ tổng t á n g mà lấy bạch vũ thực lực là xác định vững chắc có thể xung kích một tuyến cho dù là vấn đỉnh thiên hậu cũng không phải là không thể được bạch vũ người không sao chứ bạch n i ệ m ngu quan tâm hỏi nhìn không ít liên quan tới bạch vũ tin tức yên tâm f a n hâm mộ nốn náo h liền đi qua ta không sao chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi bạch vũ nói nhi vào lúc này một chiếc điện thoại đánh tới để nàng nhũ mày liền trực tiếp quải điệu thực treo sau lại đánh tới quải điệu lại đánh tới liên tiếp nhiều lần bạch vũ đành phải tiếp thông tin tức có phải thật vậy hay không trong điện thoại một người trẻ tuổi mang theo chút hỏa khí chất vấn người kia là ai chương một trăm chín mươi một không cách nào cứu vãn chương một trăm chín mươi một không cách nào cứu vãn có phải thật vậy hay không mắc mớ gì tới ngươi trên ghế salon bạch vũ nghe được đối phương chất vấn lập tức liền phát hỏa đột nhiên cúp điện thoại lúc này đối phương lại đánh tới bạch vũ không tiếp tục tiếp dứt khoát trực tiếp tắt máy nhưng là lông mày lại níu chặt sắc mặt có chút đắng chắc h t ê n kia khẳng định sẽ ở trước mặt cha mẹ thêm mắm thêm mối nói này nói kia bất quá muốn nói hối hận nàng ngược lại là không có dù cho một lần nữa nàng có lẽ vẫn là sẽ mời nhan tiên sinh làm khách bất quá sẽ cẩn thận chút nếu như bọn hắn biết nhan tiên sinh thân phận sợ rằng sẽ quỳ xuống đến quỳ m á y một lát sau nàng cầm điện thoại di động lên khởi động máy liên tiếp vào phụ mẫu điện thoại mặc dù biết phụ mẫu sẽ chất vấn nhưng là nàng không thể không tiếp xem ra chỉ có thể cẩn thận ứng phó tiểu vũ đây là có chuyện gì à? trong điện thoại bạch mẫu nữ khí rất bình tĩnh giống như ngày thường tựa hô không có sinh khí nói làm sao huyên não như thế lớn a mụ, mụ đó là của ta bằng hữu đến làm khách không phải tin tức bên trên như thế bạch vũ nói nguyên lai dạng này a ta còn tưởng rằng rốt gục lại người nhập ta ngoan n ữ mắt đâu bạch mẫu cười cười nói tiếp bất quá dạng này ảnh hưởng không tốt lắm về sau phải chú ý chút ha dù sao ngươi là công chúng nhân vật mọi cử động sẽ bị phóng tới kính lúc dưới hiểu chưa mụ mụ ta minh bạch ta sẽ chú ý bạch vũ nói đúng rồi gọi điện thoại cho tiểu triệu nói một tiếng dù sao cũng là một cái hiểu lầm không thể bởi vậy sinh ra ngăn cách bạch mẫu cười tiểu, đạo, tiểu triệu là cái không tệ hài t ử các ngươi tiếp xúc nhiều tìm hiểu một chút không có không phải buộc ngươi gà hán chỉ bất quá đối phương lại cho nàng đánh tới bạch vũ trần t h ờ một chút liên tiếp dù sao hai nhà là thế giao quan hệ vẫn luôn rất tốt tiểu vũ vừa mới là ta xúc động điện thoại vừa tiếp thông tiểu triệu liền lập tức nói xin lỗi thở dài nói vừa mới bá mẫu nói cho ta biết nói là hiểu lầm chỉ là bằng hưu của người đến làm khách yên tâm ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy người ai bên người không có mấy cái bằng hưu k h á t phái bạch vũ lười nói chỉ là ân vài tiếng liền treo nhi vào lúc này một vị tam tuyến nào đó nữ tinh bị tuân ra bê bối biên độ chi đại lệnh người lưỡi ảnh chụp tại trên internet diên truyền sau đó không lâu nào đó nam tài tử bị bạo s u ấ t hút độc lập tức dẫn bạo mạng lưới nhi bạch vũ tin tức lại bị vụn trộm v u n g xuống các đại bình đài bạch vũ nhìn thấy tao mày mặc dù loại thủ đoạn này có thể lập tức chuyển di người xem ánh mắt nhanh nhất thấy hiệu quả nhưng là không khỏi quá mức đơn giản thô bạo có chút tầm thường mà lại đắc tội với người ai làm bạch vũ c a o mày nếu như là công ty xuất thủ sẽ không như thế thô bạo bạch vũ không phải nói để ngươi không cần để ý để công ty xử lý liền tốt sau đó không lâu công ty tổng giám đốc gọi điện thoại đến nói ngươi r ằ n g này không chỉ có đắc tội với người sẽ còn bị người l ậ t nội t ì n h hàn tổng không phải ta làm bạch vũ nói không phải ngươi hàn tổng hơi nghi hoặc một chút tiếp lấy nghĩ đến bạch vũ ra thế tựa hồ có chút hiểu được chẳng lẽ là lúc này hắn trầm ngâm một chút thở dài nói ngươi không cần để ý tới ta xử lý là được rồi bạch vũ sau khi cúp điện thoại nghị nghĩ liền cho mẫu thân gọi điện thoại hỏi mụ mụ tin tức là ngươi áp xuống tới là tiểu triệu bạch mẫu nói hán thêm phiền bạch vũ nhìn không được nói trong giọng nói có trách cứ tiểu vũ à mặc dù tiểu triệu xuất thủ có chút thô bạo nhưng cũng là một mảnh hào tâm dù sao không phải ngành giải trí người không hiểu nhiều ngành giải trí q u ý c ụ bạch mẫu nói đúng tiểu vũ nếu như có rảnh rỗi mời ngươi bằng hưu kia tới nhà làm khách dù sao có thể vào mắt của ngươi hẳn là một cái không tệ hài tử cho mụ, mụ nhìn xem mụ mụ ta người bạn này thân phận có chút không đơn giản bạch vũ trần c h ờ một chút nói không đơn giản không có nhiều đơn giản bạch mẫu không khỏi bật cười là nhà nào hải tử bạch mẫu gặp bạch vũ không nói lời nào liền hỏi tiểu vũ việc này đối ngươi ảnh hưởng lớn không lớn nếu như không được liền về nhà đi đừng có lại chơi có chút ảnh hưởng bạch vũ trầm mặc một chút nói sau đó không lâu bạch vũ tin tức lại bị lật ra tới hơn nữa còn nhiều hơn không ít đường v i ể n rõ ràng chính là hai vị kiêm nghệ nhân công ty xuất thủ trả t h ủ tại hai nhà công ty chợ giút giới bạch vũ hình tượng có chút lung lay sắc đổ dù sao bạch vũ hình tượng quá tốt rồi có thể nói là nhất đại ngọc nữ hiện tại tuân ra loại chuyện này đối nàng ảnh hưởng thực sự quá lớn mặc dù sau đó không lâu lại bị một cố lực lượng đè xuống nhưng là hình tượng của nàng không cách nào vắt ngồi lúc này không chỉ có công ty gấp tiểu triệu gấp liền ngay cả bạch vũ phụ mẫu đều có chút ngồi không vững dù sao bọn hắn mười phần coi trọng bạch vũ hình tượng ba nhà công ty đấu ba bại câu thương ngược lại để mọi người nhìn một trận trò hay tại hoàng đô vùng ngoại ô nơi nào đó trong trang viên h ừ dám bại hoại nữ nhi của ta thanh danh đừng để ta biết hắn là ai một khí chất y ê u nhã trung niên nữ nhân nhìn xem điện thoại có chút tức giận nói ngươi liền mặc kệ quản g liền từ nữ nhi thanh danh bại hoại việc này làm sao quản g một năm mươi ra mặt trung niên nhân nói tiểu triệu xuất thủ ngược lại là có chút lỗ mãng ngươi không xuất thủ q u á i tiểu triệu rồi bất kể nói thế nào tiểu triệu cũng là một mảnh hảo tâm tốt hơn ngươi cái này làm phụ thân cái gì không quan tâm phụ nữ trung niên có chút trách cứ ngươi không phải cũng không có xuất thủ trung niên nhân để x c h xuống nói nếu như ngươi sớm đi xuất thủ như thế nào lại bị tiểu triệu làm hư rồi tiểu triệu dù sao trẻ chút hiện tại tranh luận hữu dụng nhanh ngắm lại làm sao cứu vãn nữ nhi thanh danh phụ nhân đạo trong mày nếu như ngươi sớm một chút xuất thủ căn bản liền sẽ không lại loại sự tình này phát sinh lấy trước mắt tình huống đến xem hoàn toàn cứu vãn là có chút không thể nào chỉ có thể xuống đến thấp nhất đi trung n h ê n nhân suy nghĩ một chút nói dù sao cũng là nữ nhi duy nhất không có khả năng vung tay mặc kệ thực lấy thân phận của hắn không tiện lắm xuất thủ dù cho xuất thủ cũng không có cái gì hiệu quả dù sao năng lực của hắn có chút không đáp bên cạnh nếu như không được liền về nhà kế thừa gia nghiệp cũng là lựa chọn tốt trung nhân nhân lại nói kỳ thật không quá đồng ý bạch vũ hốn ngành giải trí nhưng là nữ nhi thích đang hát bên trên cũng có chút thiên phú đành phải theo nàng nhà hắn không có giống một số người như thế đem minh tinh xem như con hát cho dù là về nhà cũng không phải đ ầ y bụi đất về nhà phụ nhân nói nhất định phải vãn hồi nữ nhi thanh danh bằng không bị người nhìn xem trò cười vậy ngươi tới đi ta thực không có cách nào trung nhiên nhân buông tay nói lúc này phụ nhân từng cái điện thoại đánh đi ra thực sắc mặt lại là càng ngày càng đen trong lòng có chút hối hận mình vì sao không có sớm một chút xuất thủ kỳ thật nàng không nghĩ tới xe huyên náo như thế lớn có chút vượt qua phạm vi năng lực của nàng、ừ. kia trong trang viên phụ nhân hữu khí vô lực ngồi xem ra nữ nhi thanh danh nàng lắc đầu có lẽ dạng này cũng tốt có thể để nữ nhi an tâm về nhà kế thừa gia nghiệp bọn hắn không có nhi tử chỉ có một đứa con gái kêu khổ khổ kế không khắc khó khăn không xuống nếu quyền cứu kêu tân tân thửa. thoại tận tình, một thời thật rất tiền thể ty tại chất tựa chút đánh nghiệp, vẫn là phải nữ nhi đến kế Ngoan nữ, nhà nhân điện nàng Nhưng như này nói ngươi lớn, liền có thể cứu vãn. Hốn nhà công ty tại chức hạc, tựa hồ giận. phải Phụ phải hồ, hai hạc, hồ đạo, đa, số gia gọi loại A. lửa về là là lực. là, làm, lực sự có có bởi vì theo bọn h ắ n nghĩ cái này căn bản là thai bay vạ gió là chính ngươi xảy ra chuyện lại kéo ta xuống nước còn không cho phép ta trả thù lại một khi tâm huyết hóa thành hư h ế u mụ mụ không có chuyện gì chỉ cần ta ca hát thật tốt phan hâm mộ y nguyên sẽ thích ta bạch vũ cười tiếu đạo ngược lại là giống không có chuyện gì bộ dáng dưới cái nhìn của nàng chỉ là rơi phấn m à thôi không có nghiêm trọng như vậy tiểu vũ ngươi chăm chú đối mụ mụ nói ngươi có phải hay không thích người kia bạch m ẫ u hỏi mẹ thật sự là làm khách bạch vũ nói được mụ mụ cho là làm khách vậy ngươi nói cho ta người kia là ai bạch mũ hỏi ngươi yên tâm mụ mụ không muốn thế nào nhưng là ta dù sao cũng nên phải biết là ai đem ta ngoan nữ thanh danh hại thành như vậy đi nhi vào lúc này bạch mẫu lại là biến sắc có chút âm trầm xuống bởi vì bạch vũ cúp điện thoại cánh cứng c ắ p rồi biết bay rồi bạch mẫu lập tức tức giận lên nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn người kia là ai thế mà đem ta ngoan nữ hại thành dạng này đáng tiếc nàng đánh mấy điện thoại ra ngoài nhưng không có một người nhận biết lúc này nhan thanh không chính trở lại c h ú t viên không lâu l i ê n tiếp vào tiểu bạch điện thoại không phải đâu đương nhan thanh không nghe được tiểu bạch về sau không khỏi có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới mình cùng bạch vũ tại ban công nói chuyện trời đất bị người vô xuống sáng sớm liền soát bình phong đều tại bình đài、Ca. ngươi sẽ không cùng bạch vũ thật cái kia a tiểu bạch hiếu kỳ hỏi cái gì cái kia chính là cái kia a lúc này tiểu bạch dùng đầu lưỡi mại không quá rõ ràng răng nanh trong lòng nhất thời bốc cháy lên nồng đậm bắt quái nói ca các ngươi cô nam quả nữ chung sống một phòng khống chế không nổi cũng có thể lý giải ta minh bạch kỳ thật bạch vũ tập trị dâu ta ta cảm thấy thật không tệ t ẩ u tử không chỉ có dung mạo xinh đẹp ca hát thật tốt nghe còn đặc thù khí chất nhân phẩm mười phần không tệ còn có về sau tàu tử liền có thể ca hát cho ta nghe một người buổi hòa nhà ca ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động hh ngươi nói cái gì nhan thanh không đầy nào hát tuyến nói lại ngươi nói như vậy ngươi ca ca còn có không phải ngươi muốn hòa như thế chỉ là làm khách mà thôi ha ha a đầu của ngươi ca bạch vũ thật sự không tệ nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương sai t h ô n này liền không có điều kia tiểu bạch tiếp tục nói thật dự định t á c hợp ca ca cùng bạch vũ ca ngươi cũng hai mươi mấy ngay cả một người bạn gái đều không có có ý tốt sao nói ra không mất mặt ta cha mẹ không n ổ i ta đều thay ngươi gấp nhanh cầm xuống bạch vũ nhan thanh không, không thèm để ý trực tiếp cút điện thoại lúc này tiểu bạch lại đánh tới nhan thanh không tiếp thông Ca, k chỗ dạ không phải là thật sao tiểu bạch b ắ t quái k yên tâm ta sẽ không nói ra đi mau đem t ẩ u t ử cầm xuống nhan thanh không cái chán tối đen lại treo mà lần này tiểu bạch không tiếp tục đánh tới nhan thanh không lên lưới nhìn xem quả nhiên nhìn thấy không ít liên quan tới bạch vũ không tốt bình luận đối nàng hình tượng tạo thành to lớn tổn hại như hắn vậy mà trở thành nam nhân công địch để hắn ngạc nhiên không thôi bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình có chút không đúng giống như lại một con hát thủ tại bôi đen bạch vũ và không căn bản sẽ không tạo thành lớn như thế ảnh hưởng dù sao chỉ làm ấy chương tại ban công nói chuyện trời đất ả n h t r ụ p cũng không phải những cái kia không thể miêu tả anh t r ụ p ai không có mấy cái bằng hữu khắc phái làm sao lại tạo thành lớn như thế ảnh hưởng lúc này hắn nhữ mày việc này dù sao cũng là bởi vì hắn gây nên mặc dù là vô tâm chi tội nhưng là đối bạch vũ sự nghiệp tạo thành to lớn ảnh hưởng hắn không thể không quản nhưng là hắn lại có thể làm sao quản một lát sau hắn nghĩ tới một cái biện pháp khả thi nhưng là sẽ nợ nhân tình trường công chủ nhan thanh không nghĩ nghĩ liền cho trường công chủ gọi điện thoại dù sao trường công chủ biết hắn thân phận hẳn là sẽ cho hắn một bộ mặt nhan tiên sinh ngày tốt trường công chủ tiếp vào nhan thanh không điện thoại hơi kinh ngạc tiếp lấy liền nghĩ đến rất có thể là bởi vì bạch vũ sự t ì n h n h ư tới lúc này nhan thanh không đã nói một chút bạch vũ sự t ì n h mời nàng xuất thủ cứu vãn một chút bạch vũ hình tượng được việc nhỏ mà thôi trường công chủ cười tiếu đạo đối với nàng mà nói chỉ là một câu mà thôi kỳ thật người không được nhưng là nàng đi nàng là đại đường trường công chủ đại biểu cho hoàng thất tại đại đường lại to lớn u y vọng một lát sau trường công chủ ngay tại chuyên môn m ị r ồ lọc bên trên phát một đầu tin tức nói tối hôm qua đích thật là giữa bằng hữu làm khách nàng cũng ở tại chỗ trường công chủ câu nói này vừa ra lập tức gây nên to lớn phản ứng ta đã nói rồi nữ thần làm sao lại tập loại sự tình này các ngươi những ngày h ắ t tử trường công chủ đều nói đêm qua nàng ở đây trường công chủ là ai nếu như không phải thật sự sẽ vì bạch vũ nói chuyện còn đem mình kéo xuống nước các ngươi dùng cái mông ngẫm lại đều biết không có khả năng lúc này không ít người tràn vào trường công chủ mỹ ị dỗ lọc chứng thực thậm chí không ít phóng viên cũng tới nhìn thấy là thật về sau không khỏi có chút ngạc nhiên trường công chủ bởi vì bạch vũ đứng đại trường công chủ là ai lúc nào để ý tới qua ngành giải trí chuyện mà lại Mạch vũ lại là trường công chủ bằng h ư u vẫn là quan hệ rất tốt loại kia một chút ở phía sau trợ giúp người sau khi thấy được không khỏi có chút nghĩ mà sợ tranh thủ thời gian thu tay lại bất quá vẫn còn có chút người nghi vấn không sợ trường công chủ mã lai cũng ở tại chỗ trường công chủ nhìn thấy có người nghi ngờ liền tái phát một câu không phải đâu mã ba ba cũng ở tại chỗ cái này sao có thể lúc này không ít dân mạng nhau nhau tràn vào mã lai mỹ t r o l ọ g liền gặp được mã lai vừa mới phát một đầu tin tức càng thêm xác nhận trường công chủ nói chuyện một người có khả năng nói dối nhưng là hai người đặc biệt là hai người ở trong xã hội có được to lớn danh dự người liền không khả năng đây chính là hai đại cự lầu A, sẽ vì bạch vũ đi nói dối sao mà lại bạch vũ đ á n g giá bọn hắn đi nói dối ngẫm lại cũng không thể mặc dù trường công chủ muốn mang theo bạch niệm ngu nhưng là cảm giác thân phận của hắn vẫn là kém chút nhi trường công chủ cùng mã lai bằng hữu nhìn thấy cũng nao nao h đứng ra ủng hộ bạch vũ đây đều là rất có năng lượng người để chúng dân mạng nhìn thấy khiếp sợ không thôi nhi vào lúc này không ít truyền thông vì bạch vũ nói chuyện làm bạch vũ hình tượng trong nháy mắt đảo ngược bọn hắn có lẽ khả năng không tin một người trong đó nhưng là sẽ không hai người cũng không tin đặc biệt là đại đường trường công chủ nàng so với ai khác đều dễ dùng trường công chủ mã tổng tạ tạ nông nhóm bạch vũ có chút cảm tạ đạo dù sao thân phận của bọn hắn không đơn giản căn bản cũng không hội lý biết cái này loại sự tình đặc biệt là trường công chủ không cần khách khí đều là một cái bảy bên trong người trường công chủ cười tiếu đạo kỳ thật đây là nhan tiên sinh ý tứ ngươi muốn tạ liền tạ nhan tiên sinh đi a bạch vũ hơi kinh ngạc nghĩ không ra là nhan tiên sinh xuất thủ c h ắ c không được trường công chủ sẽ giúp nàng đứng này liền ngay cả mã lai cũng đứng ra nếu như đều là một cái bảy người nhưng là nàng cảm giác mình còn không có phân lượng đáng ra trường công chủ cùng mã lai xuất thủ chương một trăm chín mươi ba ba cái trường sinh tiền chương một trăm chín mươi ba ba cái trường sinh tiền mặc dù chuyện tối ngày hôm qua giải thích nhưng là ngăn ở lầu dưới phóng viên vẫn không có rời đi bạch vũ lại là mã lai cùng trường công chủ bằng h ư u tốt đến lớn đêm khuya còn tại làng khách tin tức này càng m á n h liệt hơn đâu mà lại cái tên nam tử thần bí là ai giống như không đơn giản a bạch vũ ngươi là mã tổng cùng trường công chủ bằng hữu tối hôm qua bọn hắn cũng tại không bao lâu công ty tổng giám đốc liền gọi điện thoại đi cầu chứng thanh â m bên trong có chút c h ấ n kinh nói ngươi làm sao không nói s ớ m ra nếu như sớm đi nói ra không phải liền là không có chuyện gì sao loại sự tình này ta tốt như vậy nói b ạ c h vũ nói cũng thế tổng giám đốc gật gật đầu dù sao thân phận t r ê n h lệch nhiều lắm cho dù là hắn cũng không có phân lượng một khi liên lụy tới bọn hắn chuyện gì đều phải muốn cẩn thận từng ly từng tí sợ làm tức giận bọn hắn nếu như mình nói bọn hắn không đứng ra nói rõ ngược lại bị trò cười chuyện kế tiếp liền dễ làm chờ sau đó ngươi đi gặp gặp phóng viên đại khái nói một chút là được rồi cái khắc không cần nhiều lời tổng giám ấm một chút nói dù sao hắn tại truyền thông trước mặt cũng có chút mặt m u i đã đánh tốt t r à o hỏi mà lại hắn còn chuẩn bị d ự a thế vì bạch vũ tuyên truyền một chút bạch vũ ân vài tiếng cũng biết nên làm như thế nào nữ nhi oan tối hôm qua mã lai cùng trường công chủ cũng tại nàng vừa cúp điện thoại xong không bao lâu bạch mẫu liền gọi điện thoại đến đây tại a bạch vũ đành phải trái lương tâm nói vậy sao ngươi không nói bạch mẫu có chút trách cứ làm hại mình vì công lo lắng còn sinh một trật khí vốn là trường công chủ một câu liền có thể giải quyết sự tỉnh làm hại nàng đánh không ít điện thoại lãng phí không ít tất nghĩa còn làm cho người ta trò cười ta nói thế nào bạch vũ bất đắc dĩ nói nếu là bằng hưu có cái gì không thể nói bạch mẫu đạo nghĩ không ra nữ nhi không nói một tiếng liền dựng vào mã lai、like、cùng trường công chủ lớn đêm khuya còn có thể làm khách quan hệ phải rất khá lúc này bạch mẫu nhìn thấy nữ nhi hình tượng vãn hồi rốt cục nhẹ nhàng thở ra còn có thể dựa thế cao hơn một bước tiểu bạch ngươi phải thật tốt cảm tạo một chút trường công chủ cùng mã tổng biết không bạch mẫu trầm ngâm một chút nói nếu có thể mời bọn họ tới nhà làm khách biết bạch vũ nói nhi vào lúc này công ty tổng giám đốc đích thân tới tốt như vậy một cái dựa thế cơ hội hắn sao lại lãng phí tuyệt đối có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn hoàng đô vùng ngoại ô trong trang viên trường công chủ cùng mã lai cũng tại nữ nhi kia làm khách bạch phụ hơi kinh ngạc không thể nào tin được nói làm sao lại như vậy nói tại ngay tại bạch mẫu đạo có một số việc không cần truy đến cùng cũng không cần nói đến quá rõ cũng thế bạch phụ gật gật đầu tiếp lấy có chút hiếu kỳ nói ta tại sao không có nghe nói qua nữ nhi nhận biết mã tổng cùng trường công chủ bọn hắn bởi vì tiểu vũ đứng ra nhận biết có cái gì kỳ quái bạch mẫu hoàn toàn thất vọng trong lòng đồng dạng có chút hiếu kỳ nhưng là bạch vũ nói là bằng hữu cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia nam tử thần bí xem ra thân phận không đơn giản a bất kể nói thế nào có thể cùng mã lai cùng trường công chủ ngồi cùng một chỗ tuyệt đối không đơn giản trách không được nữ nhi nói thân phận của hắn không đơn giản nàng ngược lại là muốn biết là ai nhưng là nữ nhi lại một chữ không nói ngươi có biết hay không cái nào người trẻ t u ổ i là ai bạch mẫu hiếu kỳ hỏi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tựa hồ vẫn rất đẹp trai ngươi nói sẽ là con cái nhà ai ta làm sao biết bạch phụ lắc đầu ngươi nói có phải hay không là bạch mẫu liên tưởng đến trường công chủ thân phận không khỏi có chút khiếp sợ tiếp lấy kích động nói hoàng thất hoàng thất bạch phụ sửng sốt một chút nói đây không có khả năng a nhìn xem cũng không giống mấy vị kia a cũng thế bạch mẫu gật gật đầu trong lòng hơi có chút thất vọng mặc dù hoàng thất mấy vị kia hoàng tử luôn luôn rất ít lộ diện nhưng là tại một chút trọng đại trường hợp y nguyên sẽ xuất hiện lúc này trên mạng đồng dạng náo nhiệt nhau nhau tất cả mọi người hiếu kỳ bạch vũ cùng trường công chủ mã lai quan hệ thế mà có thể để cho hai vị này cự đầu đứng ra làm sáng tỏ thực sự khiến người vô cùng ngoài ý mới cao hứng nhất không ai qua được bạch vũ phan hâm mộ a nữ thần thế mà cùng trường công chủ là bằng hữu lần này châu rồi về sau ai còn dám đắc tội vũ thần cho vũ thần nhan s ắ c nhìn ha ha hai đại chỗ giữa a về sau vũ thần có thể xông pha đại ái vũ thần yếu hỏi một tiếng vũ thần ai bạch vũ a á c h lúc nào thăng cấp vì vũ thần rồi không phải một mực gọi tiểu vũ thì sao hiện tại t h a n h thần cái này t h a n h thần không phải là bởi vì mã ba ba cùng trường công chủ a một lát sau phan hâm mộ chủ đề liền chuyển rời đến nhan thanh không trên thân n h o nhao hiếu kỳ nhan thanh không đến cùng là ai dù sao có thể cùng trường công chủ mã lai、like、cùng nhau xem ra sẽ không đơn giản tiểu bạch làm sao người này càng xem liền càng vượt có chút giống ca của ngươi đâu tại trung hải nào đó trường trung học hàn xuyên nguyện phát giác trong tấm ảnh người có chút giống tiểu bạch ca ca cũng có chút h ồ nghi nàng đã từng thấy qua một lần khi đó tiểu bạch nói ca ca rất đẹp trai nhi nàng không tin thế là tiểu bạch liền cho nàng nhìn anh c h ụ l ạ i sao tiểu bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút bất quá hiện tại ca ca biến hóa rất lớn cùng nửa năm trước đơn giản chính là hai cái bộ dáng chỉ có thể nói bây giờ trở nên đẹp trai hơn Càng lúc ạ i mị l miểu sát số này n h cho dù là nhan thanh không phụ mẫu nhìn thấy anh chụp đều có chút nổi lên nghi ngờ cảm giác có chút giống nhưng là lại không có giống nếu như là hd anh chụp tự nhiên có thể một chút nhận ra được nhi không lâu sau lại có phóng viên phỏng vấn đến trường công chủ cùng mã lai càng thêm xác nhận tối hôm qua là làm khách cùng cùng bạch vũ bằng hữu quan hệ buổi chiều trường sinh khách sạn bên trên nhan thanh không tiếp đến bạch vũ gọi điện thoại tới liền biết sự tình không sai biệt lắm giải quyết một lát sau hắn liền cho trường công chủ gọi điện thoại biểu thị c ả m tạng hắn cũng không nghĩ tới trường công chủ một câu liền giải quyết cái này danh dự đơn giản chính là hào bảo d ả m bất quá trường công chủ tại dân gian danh dự hoàn toàn chính xác vô cùng tốt lại thiếu một cái nhân tình bất quá nợ nhiều không ép thân từ từ trả cũng được lúc này hắn ngồi tại trên bậc thang cùng miêu h u n h uống trả suy tư trường sinh đồ ăn cùng phong thần bảng quan hệ hoặc là như thế nào mới có thể tên lên phong thần bảng muốn thành thần mới có thể tên lên phong thần bảng theo hắn biết tin tức cái này không nhất định mà lại cũng không phải là sau khi chết mới có thể lên phong thần bảng nếu như là phong thần phong cái gì thần cấp thấp nhất hẳn là thổ địa thần s ơ n thần loại hình a nhan thanh không suy tư muốn hay không trước từ thổ địa thần vào tay vốn một trận trà về sau hắn lên đến lầu ba phòng thu chi phát hiện lại có ba cái đặc thủ trưởng sinh tiền làm hắn trong lòng vui mừng chương một trăm chín mươi bốn g ũ cốc phong đăng chương một trăm chín mươi bốn g ũ cốc phong đăng ba cái thất tình、thiện. lên tới phòng thu chi về sau nhan thanh không phát hiện kia một đống sắt tiền liền dài lại có ba cái đặc thủ trường sinh tiền trong lòng không khỏi vui mừng cái này ba cái đặc thủ trường sinh tiền chính là ba đạo món ăn thực đơn đang lúc hắn cầm lấy trường sinh bộ nhìn xem xuất hiện món gì phổ lúc liền thấy tại màu đen sắt tiền liền dài lại có hai cái vàng n ó n g đồng tiền hắn sửng sốt một chút vừa rồi sao không nhìn thấy lúc này nhan thanh không kinh ngạc cầm lấy hai cái vàng n ó n g đồng tiền kiểu dáng cùng sắt tiền không có gì khác biệt chỉ là một cái là sắt một cái là đồng m ạ thôi đồng tiền nhan thanh không tinh tế dò xét một chút một lát liền hiểu được hầu nghi nói mười cái sắt tiền chở một viên đồng tiền bất quá giống như ngoại trừ thuận tiện một chút ngoài c ũ n g không có cái gì tác dụng a hắn buông xuống hai cái đồng tiền ngay tại tiền đóng bên trong tìm tìm không tiếp tục phát hiện và nóng g đồng tiền nói vậy sau này chẳng phải là nói còn sẽ có tiền bạc tiền tài lúc này hắn mở ra trường sinh bộ liền thấy phụ thái chuyên mục nhiều hai cái thực đơn tại thần đồ ăn hạ xuất hiện một cái ma đồ ăn phụ thái chim sợ cánh cong ngũ cốc phong đăng ma đồ ăn mài đao hỏi tỉnh ma đao hỏi tỉnh nhan thanh không hơi kinh ngạc luôn cảm giác có chút là lạ、ma. giống như không phải vật gì tốt tỉ như ma quỷ ác ma các loại đại biểu cho tà ác một mặt làm cho người cảm giác e ngại cái này ma đau hỏi tình là có ý gì nhan thanh không nhớ mày bất quá hắn cảm giác cái này ma không phải hắn chỗ nhận biết ma có lẽ nó chỉ là cùng tiên thần c h i loại tương đối một loại tu hành nhưng là s o tiên thần phật càng thêm chấp nhất lanh gốc vô tình cùng đáng sợ hắn lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ về phần phụ thái nha dù cho lại kỳ hoa lại cổ quái nhan thanh không cũng sẽ không cảm giác ngoài ý mớn bất quá chim sợ cánh quong ngược lại là có thể lý giải ăn g c trưởng n sinh ẽ c h g món ăn là người mà không phải ngũ cốc làm sao lại tác dụng đến ngũ cốc chiến hơn cái này không khỏi quá mức kinh ngạc cái này ngũ cốc phong đăng ta làm sao luôn luôn cảm giác có chút là lạ nhan thanh không tóc mày ném đi ba cái thất tình tiền mua sắm tới liền mở ra trường sinh thái phổ nhìn xem giống như cùng trước đó phụ thái không phải một loại trước đó phụ thái đều là tác dụng tại ăn trường sinh món ăn người nhưng ngũ cốc phong đăng lại là tác dụng ngũ cốc người cùng ngũ cốc có quan hệ gì đã không có quan hệ kia tại sao lại ngũ cốc phong đăng đạo này phụ thái danh tự rõ ràng như thế nhan thanh không tin tưởng ăn nó đi sẽ ngũ cốc phong đăng nhưng là tại sao lại tạo thành loại quan hệ này nhan thanh không cao mày suy tư nói hiện tại tới một cái ngũ cốc phong đăng lần sau có thể hay không tới một cái lục xúc hưng ơ vượng khi hắn nói xong đột nhiên sửng sốt một chút giống như mình phát hiện cái gì ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng vượng nhan thanh không vây quanh cái bàn đi hai vòng vừa vặn như chính mình phát hiện cái gì liền khổ sở suy nghĩ nói hai bọn chúng cùng ai có quan hệ ngoại trừ ngũ cốc p h o n g đăng lục x u ấ t hưng vợ ư ngoài còn có cái gì nhan thanh không ngồi xuống nhìn chằm chằm trường sinh thái phổ bên trong ngũ cốc p h o n g đăng trong đầu đột nhiên lại linh quang hiện lên bật thốt lên ngũ phúc lâm môn phúc tinh cao chiếu sinh sôi nảy nở ra trạch bình an ách đây không phải năm mới thiếp câu đối hai bên cánh cửa sao nhan thanh không có c h ú t động thế nào lại là câu đối xuân đâu không đúng không đúng phương hương sai ngũ phúc lâm môn không đúng phúc tinh cao chiếu đồng dạng không đúng sinh sôi nảy nở nhan thanh không có chút trần trợt nhưng lại à t bỏ đi ngũ phúc lâm môn cùng phúc tình cao chiếu về sau giống như phối hợp là được rồi lúc này ở trong đầu hắn ngũ cốc phong đăng làm chủ lục xúc hương vượng thứ hai tiếp theo là sinh sôi nảy nở cùng gia trạch bình an ngay sau đó trong đầu hắn đột nhiên hiện hiện một cái tử thổ địa thần thổ địa thần nhan thanh không hơi kinh ngạc tiếp lấy trong lòng hiện hiện to lớn kinh hỷ giống như mình phát hiện cái gì nói không phải đâu ăn ngũ cốc phong đăng lục xúc hương vượng liền có thể trở thành thổ địa thần rồi vất quá hắn có chút không dám tin tưởng cảm giác quá trẻ con thổ có thể sinh văn vật nhưng phát ngàn tường cái này nói chính là thổ địa thần như tế tự thổ địa thần tức là tế tự đại địa là vì cầu phúc bảo đảm bình an bảo đảm thu hoạch nhi ngũ cốc phong đăng ngược lại là có chút dạng này ý tứ bất quá đây hết thể đều là nhan thanh không suy đoán cũng không dám khẳng định ngũ cốc phong đăng cùng thổ địa thần có quan hệ lúc này hắn nhìn đồng hồ đều nhanh muốn mặt trời lặn nếu như thời gian sống đi khẳng định phải đi thổ địa miếu dạo chơi nhìn có phát hiện hay không nếu thật là dạng này làm sao có loại cảm giác là lạ nhan thanh không lắc đầu mặc dù còn không có chứng thực cũng không có càng thêm tranh l ệ n h tin tức nhưng là hắn cảm giác khả năng chính là như vậy một lát sau hắn xuống đến lầu một nhìn còn có chút thời gian liền đi làm một chút trường sinh đồ ăn hoa hôn lưu đan đang từ trong công ty ra mặc dù nhiều ngày trôi qua nhưng là trên đương sơn gặp được hết thảy ý nguyên để nàng có loại tựa như ảo mộng cảm giác không chân thực nàng thỉnh thoảng mở ra trường sinh khách sạn bảy nhìn xem kịp thời hiểu rõ trường sinh khách sạn động thái hiện tại trường sinh khách sạn bảy đã trở thành nàng trọng yếu nhất bảy thậm chí vượt ra khỏi cái khác mọi chuyện lúc này nàng vừa đi một bên soát điện thoại di động nhìn trường sinh khách sạn bảy tin tức bất quá có chút đáng tiếc nhan thanh không thế mà không có tại bầy bên trong từ khi tại đương sơn gặp qua nhan thanh không về sau nàng cảm giác đã từng đồng học thế mà biến hóa đến kém chút để nàng nhận không ra thay đổi lớn nhất chính là càng đẹp trai hơn lưu đan ta đưa ngươi một cỗ màu đen xe sang trọng dừng lại chính là cấp trên của nàng đô minh không cần ta ban đêm còn có chút sự t ỉ n h lưu đan cự tuyệt k h o á t tay háo xem như chả hỏi để hắn trở về đô minh cũng không bắt buộc liền lái xe rời đi lúc nào mới có thể đến p h í ta lưu đan có chút chờ mong đương sơn bên trên kia mười mấy người đã lại năm người tiến vào trường sinh khách sạn Wow. một cái hô to âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng văng lên đem nàng giật nảy mình lưu đan quay đầu nhìn thấy là đường thải liền l i ế c một cái nói làm ta sợ muốn chết hắc hắc đang suy nghĩ gì nhập t h ầ n như vậy đường thải c ư ờ i hỏi ta làm sao phát hiện ngươi có chút mất hồn mất vía đâu đặc biệt là từ đ ư ờ n g sơn sau khi trở về lại sao lưu đan sửng sốt một chút hỏi chính ngươi không có phát hiện mà thôi đường thải c ư ờ i hì hì nói từ đ ư ờ n g sơn sau khi trở về ta phát hiện ngươi trở nên thần thần bì bí, bí giống như tập tặc đồng dạng lại sao lưu đan trong lòng giật mình rõ ràng như vậy đặc biệt là đang nhìn điện thoại di động thời điểm giống như cũng nên để phòng ai đồng dạng đường thải đạo trên d ư ớ i quan sát một chút lưu đan ngươi không phải là yêu đương đi chính là tại đ ư ờ n g sơn gặp phải cái kia xoay ca bất quá thật thật đẹp trai rất có mị lực lúc này lưu đan kinh hại không thôi nghĩ không ra bị đường thải chú ý tới may mắn nàng cho rằng là yêu đương tại đêm qua triệu vô địch đã tại bảy bên trong nói trường sinh khách sạn trừng phạt sự t ì n h để cả đám kinh hại không thôi lúc trước mặc dù lâm cố liên tục căn dặn nhưng là mọi người cũng không có để ở trong lòng xem ra sau này phải chú ý chút ít lưu đan nghĩ đến điện thoại khóa cũng muốn phức tạp một chút bốn chương một trăm chín mươi lăm lớn hùng miêu d ạ o phố chương một trăm chín mươi lăm lớn hùng miêu d ạ o phố hoàng hôn phía dưới lưu đan cùng đường thải tại lối đi bộ bên trên đi tới có phải hay không ngươi thật yêu đ ư ơ n g rồi đường thải bắt quái một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ ta cảm thấy cái kia xoáy a không tệ à, tuyệt đối là nhất lưu xoáy a bỏ qua đáng tiếc không có lưu đan nói không có đường thải sửng sốt một chút có chút không tin nói không phải đâu cao như vậy chất lượng xoáy k ngươi cũng không tha lưu đan chỉ là cười cười lưu đan ngươi không lên ta cần phải thượng a đường thải mở chơi tiếu đạo tùy thiện ngươi có thể cua ta thay ngươi cao hứng lưu đan đạo tiếp lấy kinh ngạc một chút ngươi không phải có bạn trai chưa ai nói tối hôm qua cái kia không phải còn không có đ ị n h đâu ngay tại khảo tra bất chi bất giác các nàng liền đi tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ chờ đến đèn xanh liền đi qua nhưng là đột nhiên một cỗ xe thể thao chính cao tốc ra tốc độ xe nhanh đến mức dọn người chính hướng lưu đan cùng đường thải đụng tới lúc này bốn phía lại người thét lên khoắt tay hô to để lưu đan cùng đường thải tranh thủ thời gian tránh đi tốc độ xe thực sự quá nhanh hướng lưu đan cùng đường thải trên thân hung mánh đụng tới nhi vừa mới bắt gặp lưu đan cùng đường thải kinh hãi vô cùng bị dọa đến hoang mang lo sợ mà lại căn bản là không t r á n h kịp xong ven đường có người nói nhanh như vậy tốc độ xe không chết thì cũng trọng thương thực tại chiếc xe thể thao kia phi tốc lướt qua giao lộ thời điểm đám người nhưng không có nhìn thấy lại người bay lên cũng không có nghe được va chạm thanh âm không khỏi sửng sốt một chút bọn hắn rõ ràng nhìn thấy xe đã đụng vào các nàng thực người đâu người đương như tại bất quá vị trí lại biến hơn một mét tả hữu tựa hồ xe thể thao vừa lúc tại các nàng bên cạnh lướt qua nhi vào lúc này lưu đan cùng đường thải bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh cả người chưa tình hồn ngơ ngác đứng ở nơi đó có loại trở về từ coi chết cảm giác minh minh làm ta sợ muốn chết ta cho là ta phải chết đường thải sợ h ã i đến khóc lên đã không có lực đứng ngưỡng đặt m ô n g ngồi xuống nhi lưu đan cũng không khá hơn chút nào vừa rồi nàng cảm nhận được khí tức tử vong để nàng não hải chống rỗng tựa hồ thật muốn chết đi đưa nàng một chút để nàng trong nháy mắt lệch vị trí hơn một mét mới không có bị xe đụng vào đây không phải ảo giác lưu đan mười phần khẳng định giống như lại người rời một chút vị trí của các nàng chẳng lẽ gặp gỡ thần t i ê n lưu đan nghĩ đến nhi vào lúc này chiếc xe thể thao kia tử như cũ tại cao tốc bay lên tựa hồ sự tỉnh vừa rồi c ũ n g không có phát sinh dọa đến xe lui tới mò để cho mở một màn này để lộ nhân đại giận nhao n h a u móc ra điện thoại báo cảnh về phần ai cứu các nàng tự nhiên là vừa lúc nhìn thấy một màn này nhan thanh không nhi hắn hiện tại ngồi đang chạy xe chỗ kế tài xế rượu có được hay không uống nhan thanh không hỏi đương nhiên được uống h lái xe là một người trẻ tuổi đầy người mua rượu ngươi không biết uống rượu không thể lái xe nhan thanh không chân mày hơi nhữ lại đến không biết sẽ tạo thành tai nạn giao thông nhi vào lúc này lái xe người trẻ tuổi rốt cục tỉnh n ộ lại giống như trong xe chỉ có tự mình một người hắn là từ đâu chạy đến người trẻ tuổi trong lòng kinh hãi thân xác như là nhìn thấy quỷ a quỷ a người trẻ tuổi hoảng sợ hô, hô to một tiếng nhan thanh không nhìn thấy xe đung đưa căn bản cũng không có để ý tới cũng không đi nhắc nhở hoặc là khống chế xe ẩm mười mấy giây sau xe thể thao liền đột nhiên đâm vào ven đường trên đại thụ đầu xe đều đã sai lệnh n h ư tại xung đột n h a u trước nhan thanh không đã sớm từ trong xe ra đứng tại một cửa tiệm trước như bạn đường đang nhìn náo nhiệt dù cho nguyên bản sẽ không xung đột nhau hắn cũng sẽ để xe đi xung đột nhau hắn đột nhiên tiến vào xe thể thao chính là để xe xung đột nhau nhưng sẽ không liên quan đến những người khác dạng này người không đang hắn đi cứu ngược lại đi trừng phạt một chút lúc này hắn đến gần nhìn một chút người trẻ tuổi kia ngược lại là không có chết nhưng là hai chân lại bị gắt gao đẻ ép tựa hồ đã mất hắn không có giống những người khác như thế đi cứu mà hơn trăm gạo từ ngoài đến nơi cửa những người kia giống như nhìn thấy sẽ ra chuyện không có dính đến những người khác không khỏi gieo họ một tiếng bao ứng một lát sau nhan thanh không trở lại trường sinh khách sạn nhưng ngồi tại sau cày nhi trường sinh khách sạn đáp xuống giao lộ cách đó không xa vừa lúc cùng một nhà trang trí cổ điện mặt tiền cửa hàng t r u n g đ i ệ p lúc này lưu đan cùng đường thải y nguyên lòng còn sợ hãi hai chân như n h ũ n ra đi đến ven đường ngồi xuống còn không có từ kinh hãi dài khôi phục lại không bao lâu lưu đan liền đột nhiên phát hiện trường sinh khách sạn không khỏi chừng chừng mắt rốt cuộc minh bạch mình cùng đường thải vì sao di động một chút vị trí nguyên lai thật sự là thần tiên cứu được các nàng thực vào lúc này nàng lại không thể lên tiếng để tránh để đường thải phát hiện mánh khỏe a trường sinh khách sạn nhiều một tầng tại đương sân lúc trường sinh khách sạn giống như chỉ có hai tầng nàng mười phần xác định là trường sinh khách sạn bởi vì bên cạnh lại một con hùng miêu nhi hùng miêu tại hiếu kỳ nhìn xem b ố n phía chậm rãi từ trúc t ử trượt xuống tới dò xét một chút sau liền chuẩn bị nhảy xuống a nhi vào lúc này lưu đan không khỏi kinh hô một tiếng con tia lớn hùng miêu vậy mà chạy xuống nàng có thể tưởng tượng một con lớn hùng miêu xuất hiện tại trên đường cái sẽ có tình huống như thế nào tuyệt đối sẽ gây nên manh động cùng khống sổ nhân vây xem người quỷ gào gì do ta đường thải đạo thuận lưu đan phương hướng nhìn lại cũng kêu lên một tiếng sợ hãi có chút không dám tin t ư ở nói g n lớn hùng miêu Má, lớn hùng miêu a nơi này tại sao có thể có lớn hùng miêu a a thật sự là lớn hùng miêu lúc này không ít người đều phát hiện lớn hùng miêu nhào n h a o chạy tới vây xem vô cùng hiếu kỳ nhi lớn hùng miêu lường liếc đám người liền kéo lấy mập mạp thân thể khắp nơi du đãng sau lưng đi theo phía sau một đấm người từng cái cầm điện thoại đang quay nhiếp hoặc chỉ trỏ tại khách đường nhan thanh không nghe phía bên ngoài hô không khỏi sửng sốt một chút không phải đâu hùng cự hiệp chạy xuống đi hắn ra xem xét nhìn thấy một đống người vây quanh lớn hùng miêu lập tức bó tay rồi này làm sao kết thúc nộp lên quốc gia dứt khoát nộp lên được rồi tránh khỏi gây phiền thoái miêu hình đây là tình huống như thế nào cự hiệp làm sao đột nhiên chạy xuống đi nhan thanh không hỏi ẩn tàng trong n ề n khách tùng hoàng miêu nhi hoàng miêu thỏ đầu ra lắc lắc tại nó phát hiện thời điểm đã tới không kịp ngăn trở hắn muốn gọi cự hiệp trở về nhưng là đã tới đã không kịp lúc này đám người vây xem càng ngày càng nhiều thậm chí có không ít người gọi điện thoại gọi bằng hưu tranh thủ thời gian tới vây xem ha <cười> h ù nếu g đường đáng Hùng Miu đi đường rất đáng yêu. Chợ chợ, hùng Miu đi yêu. rất Chật chật, t mà ném m lại lại lớn đạ, khinh người. Ai tới i phát phát Hùng Cũng bèn cũng bèn đến bị trúc trúc tử, đạ. đốt tử dê k h ẳ như g đ ị n là tài đói đi bụng nhân tài trộm đi ra. Nếu n h trộm ra. là tại tây nam s ơ n thôn đột nhiên gặp được một con lớn hùng miêu cũng không kỳ quái tiêu phiến địa phương sinh hoạt không ít hoang dại lớn hùng miêu thỉnh thoảng sẽ lại hoang dại lớn hùng miêu đến thôn dân trong nhà làm khách nhưng là tại trung hải đây không có khả năng lúc này chính chạy đến xử lý tai nạn giao thông cảnh sát giao thông nghe được nơi xa có người đang gọi lớn hùng miêu tại trường ư sinh khách sạn trên bờ thang nhan thanh không nhìn xem bị một đống người vây xem cự hiệp có loại vô lực hồi thiên cảm giác dứt khoát nộp lên quốc gia được rồi tránh khỏi gây phiền thoái lúc này lớn hùng miêu khắp nơi hiếu kỳ nhìn xem một bộ hiếu kỳ bảo bảo giám vẽ nhìn thấy lại người đưa lên đồ ăn còn đưa tay đón để vào miệng bên trong n g a i không có chút nào sợ người lạ người vây xem càng ngày càng nhiều cả đám đều hưng phấn không thôi vỗ từng cái coi thường nhiều lần thượng chuyển vòng bằng h ư u hoặc các đại bình đại đ ư ờ n g thải ta có chút trước đó đi lưu đan có chút nóng n ả y đã một trận lại trận nhìn thấy đường thải lực chú ý đều chuyển rời đến hùng miêu trên thân liền lập tức đưa ra rời đi vậy n g ư ơ i mau đi đi ta muốn nhìn hùng miêu thực sự quá khả năng đ ư ờ n g thải quay đầu nói một câu lại cầm điện thoại quay chụp tựa hồ quên đi vừa rồi kém chút xảy ra tai nạn xe cộ sự tình lưu đan lập tức từ trong đám người đi tới chiều trường sinh khách sạn đi đến đến gần về sau liền chú ý một chút bốn phía động tĩnh phát hiện tất cả mọi người tại vây xem lớn hùng yêu căn bản cũng không có người chú ý nàng liền đi nhanh lên đi lên nhan nhan tiên sinh ngài tốt lưu đan có chút khẩn c h ư ơ n g nói dù sao trước mắt là thần tiên a i nhan thanh không gật gật đầu liền ý chào một cái nói mời không biết vị bạn học cũ này biết thân phận của hắn về sau sẽ là biểu tình gì hắn cười cười liền theo đi vào khách đường chỉ vào nhất cảnh đường nói đây là thực đơn nhìn xem ăn cái gì đương lưu đan điểm đồ ăn nhan thanh không đem đồ ăn bưng ra về sau liền đi tới bậc thang nhìn cự hiệp lập tức lật ra một cái lướt mắt lúc này cự hiệp ngay tại đùa nghĩa võ còn đùa bỡn h ư u mô h ư u dạng như là đầu đường mãi nghệ dẫn tới từng đợt tiếng vô tay để người vây xem càng thêm hưng phấn điện thoại đang quay cái không ngừng từng cái coi thường nhiều lần đắp lên truyền tải trên internet nên khách tùng bên trên miêu h u y n h nhìn thấy cự hiệp đùa nghị võ lập tức che mặt tựa hồ không có m ắ t thấy miêu miêu miêu huynh kháng nghị kêu vài tiếng tựa hồ muốn nói không phải t a giáo không phải t a giáo nhan thanh không càng thêm bó tay rồi cự hiệp cùng miêu huynh học được nhiều ngày như vậy liền học được một chút g a lông nay thiên phú tựa hồ t r ê n lệnh miêu huynh hơn mười đầu đường phố a lúc này đang muốn xử lý thai nạn xe cộ mấy tên cảnh sát giao thông đi tới nhìn thấy thật sự là hùng miêu về sau lập tức có chút sợ ngây người không phải đâu từ đâu chạy tới một cảnh sát giao thông có chút ngây người đạo liền tranh thủ thời gian ra hiệu hai gã khác cảnh sát giao thông chuẩn bị bảo vệ tốt lớn hùng miêu không bị thương tổn đây chính là quốc bảo a nhường một chút nhường một chút ba tên cảnh sát giao thông chen vào đám người về sau liền đứng tại khác biệt vị trí lớn tiếng ra hiệu đám người lui ra phía sau đừng quá mức tới gần đón lấy liền nói cho một tiếng lưu tại hiện trường xử lý thai nạn xe cộ hai tên đồng sự cùng báo cảnh xử lý t h à n h tinh người nói cái gì ta nói cái này hùng miêu đang đuôi v õ đơn giản chính là t h à n h tinh ba tên cảnh sát giao thông một bên không chế đám người vừa cùng thai nạn xe cộ hiện trường hai con cảnh sát giao thông tại giao lưu nhi bọn hắn đồng dạng bị cự hiệp k i n h đến bọn hắn cảm giác đây là một người mà không phải một con lớn hùng miêu cự hiệp đồ nghịch chơi về sau cũng có chút thở hồng h ụ c nó đặt mông ngồi dưới đất hơi nghỉ ngơi một lát liền đem tiền từng trương nhặt lên để người vây xem kinh ngạc nhi hưng phấn từng cái cầm điện thoại chen lên đi lui ra phía sau chú ý không muốn áp sát quá gần mặc dù quốc bảo mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nhưng là nổi giận không thể so với gấu đen tranh l ệ n h ba tên cảnh sát giao thông lớn tiếng hô hào để đám người không muốn áp sát quá gần để tránh hù đến lớn hùng miêu khiến cho nó thụ dọa lại tổn thương đến đám người lúc này đám người nhìn thấy lớn hùng liền lại n mưu i n miêu miêu huynh chỉ vào cự hiệp kêu vài tiếng mặc kệ nó để nó đến lồng bên trong ở vài ngày nhan thanh không có chút cả giận tiếp lấy hơi kinh ngạc hỏi miêu huynh cự hiệp làm sao biết tiền sao mặc dù bây giờ cự hiệp trí thông minh cơ hồ cùng thường nhân không khác nhưng là hẳn không có gặp qua tiền a nó trước đó vẫn luôn sinh hoạt tại thâm sơn láo lâm ngay cả người đều chưa từng gặp qua bao nhiêu làm sao lại nhận biết tiền đâu miêu h i n h lắc đầu nó một mực sống ở võ thành tự nhiên nhận biết tiền loại vật này lúc này nhan thanh không liền gặp được cự hiệp đi đến một nhà tiệm bánh mì trước xuyên tấu qua pha lên h ì n một chút liền đẩy cửa đi như đám người nhìn thấy phát ra trận trận tiếng kinh hô không phải là đi bán bánh mì sao không phải đâu hùng miêu còn hiểu đến mua đồ một đám người đi theo chen vào tiệm bánh mì bất quá còn không có đi vào mấy cái liền bị ba tên cảnh sát giao thông gắt gao ngăn cản tiệm bánh mì bên trong một tuổi trẻ nữ h à i nhìn thấy hùng miêu đưa cho nàng một t r ư ơ n g màu đỏ đồng tiền lớn vừa chỉ chỉ bên cạnh tú b ế p liền lập tức sợ ngây người hùng miêu nhìn thấy nữ h à i n g à người liền bất mãn đeo vài tiếng nữ h à i lập tức tỉnh ngộ lại liền tranh thủ thời gian cầm lấy khay kẹp mấy khối bánh mì tiếp nhận hùng miêu tiền đưa qua m u a trường lúc này liền ngay cả ba tên cảnh sát giao thông đều sợ ngây người không khỏi nhìn nhau một chút a thiên sinh thì người sáu mươi bảy khối nữ hải đang thối tiền lẻ đương thời ý thức nói hùng miêu tiếp nhận bánh mì cùng tiền nhìn chung quanh liền đi ra cửa một con gấu trưởng còn từ trong túi xuất ra một con bánh mì đặt ở miệng bên trong bắt đầu ăn nhi tiệm bánh mì người bên ngoài xuyên thấu qua pha lên h ì n thấy bên trong hết thảy đều lập tức sợ ngây người lúc này cự hiệp một con gấu trưởng dẫn theo cái túi một con gấu trưởng ăn bánh mì thường bốn phía nhìn một chút liền nhàn nhã đi tại trên internet coi thường nhiều lần đang điên cuồng truyền bá để dân mạng khiếp sợ không thôi từng cái hô to cái này hùng miêu tuyệt đối thành tinh trung hải lại lớn hùng miêu hai nhà vườn mách ú nhìn xem những này coi thường nhiều lần về sau lập tức sợ ngây người do đến bọn hắn nhanh đi kiểm、tra. không y ta lại cha một lần vẫn là không có y ta hẳn không phải là ta vườn bách thú bất quá bọn hắn vẫn là lập tức phái người đi xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào bình thường tới nói lớn hùng miêu là rất khó vượt ngục lúc này không chỉ có cảnh sát đã bị kinh động liền ngay cả không ít phóng viên đều nghe tiếng mà tới miêu miêu miêu h u n h kêu vài tiếng là y nói thật mặc kệ chơi chán mình sẽ trở về nhan thanh không nhu nhu mai biết tự hiệp hiện tại là ở vào đối với nhân loại xã hội hiếu kỳ giai đoạn chỉ cần qua giai đoạn này l i tốt bất quá nếu như bị bắt đến vườn bách thú bốn cái Trước cái thứ Miu Miu. Miu chờ chút, hai mời khiến. hai mời khiến. Miêu miêu. Miêu thứ thứ trần một hình 197, lúc ạ lại lại, lại tại i vài tiếng, nói, giam giam hiếu Hải phố xá xâm dài, hiện miêu. kêu không kỷ, nếu Trung xuất về. vật vườn về. làm Hoàn toàn nào Mà làm tứ trở bắt thế trở đột ngột xuất hiện một đang chính như động nhân con lớn hùng ý sao sao có bị bị sâm ở, l sẽ sổ phố xác, ức xá này cự hiệp một bên ăn một bên d ạ o phố trước người sau người đi theo một đống người nhan thanh không không biết nên nói cái gì cho phải hiện tại cự hiệp càng ngày càng làm càn căn bản không để ý tới ánh mắt của mọi người hành vi của nó đã vượt ra khỏi hùng miêu nên lại phạm vi đám người nhìn thấy hưng phấn mà kinh ngạc nhi chạy đến cảnh sát sau khi thấy được đều có chút sợ ngây người bất quá mặc dù nhan thanh không nói không quan tâm để nó quan nhốt mấy ngày nhưng là thật đúng là không thể ném xem mặc kệ việc này huyên náo hơi lớn làm sao kết thúc công việc bất kể thế nào kết thúc công việc việc này tất nhiên sẽ gây nên m à n h động đặc biệt là tại trước công chúng trước mắt bao người lớn hùng miêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nghĩ không làm cho m à n h động cũng không thể nhưng là hiện tại tựa như là biện pháp duy nhất nhan thanh không, không có khả năng để nó đi nhốt mấy ngày bất quá nếu quả như thật để nó tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa rất có thể sẽ khiến xã hội manh động thậm chí là dung chuyển hiện tại loại chuyện này còn không quá thích hợp xuất hiện nhan thanh không trần c h ờ một chút liền cho trường công chủ gọi điện thoại nhìn xem trường công chủ có hay không biện pháp bất quá lấy trường công chủ quyền lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cũng không phải là không thể được nhưng là cứ như vậy lại muốn nợ n h â n t ì n h thật sự là nợ nhiều không ép thân nhi vào lúc này trường công chủ tiếp vào điện thoại về sau đều có chút sợ ngây người nhan tiên sinh ngài yên tâm việc này ta sẽ làm tốt sẽ không khiến cho xã hội quá nhiều chú ý trường công chủ biết chuyện đã xảy ra đầu góc chuyển mấy lần lên đường việc này đối với nàng mà nói thật đúng là không phải việc khó gì chỉ cần đem cự hiệp trước đưa đến một cái đơn độc địa phương sau đó âm thầm đưa đến trường sinh khách sạn trước hoặc là dứt khoát đưa đến đông hồ trúc viên căn bản liền sẽ không gây nên chú ý không phải đâu con kia hùng miêu chạy lên đường phố rồi mã lai nghe được không khỏi vui lên đạo có thể tưởng tượng đương hùng miêu xuất hiện đang nháo thị hình tượng tuyệt đối là gây nên manh động lúc này hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra xoát quả nhiên soát đến cự hiệp video đi ta cũng đi nhìn xem mã lai đạo hỏi tiếp là đưa đến trúc viên vẫn là đưa đến chỗ nào nhan tiên sinh nói đưa đến trúc viên là được rồi trường công chủ nói nhi vào lúc này mã lai đã để người chuẩn bị kỹ càng máy bay tư nhân tiếp lấy liền lập tức bay hướng trung hải đại khái bốn mươi phút đã đến trung hải lưu đan một mặt sợ hai thán phục từ khách đường bên trong ra nhìn thấy bên ngoài đã bu đầy người không khỏi có chút sợ ngây người hùng miêu làm đây là nàng nghĩ tới vấn đề dù sao trường sinh khách sạn a thần tiên a những này cũng không thể để thế nhân biết nhan nhan tiên sinh cái này cái này lưu đan không biết nên nói cái gì việc này tựa như là bởi vì nàng đưa tới nàng thập phần lo lắng không có việc gì nhan thanh không cùng trường công chủ sau khi nói xong liền không có lo lắng quá mức nhiều nhất ngay tại lúc này nôn nháo mà thôi sẽ không khiến cho xã hội o a n h động dù sao hư không tiêu thất quá mức kinh người hắn nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn tương đối thỏa đáng phương pháp thanh toán hay chưa nhan thanh không đột nhiên hỏi a thanh toán là giới quẩy mặt mã hai triệu lưu đan vội vàng nói nhưng là cảm giác có chút là lạ trường sinh khách sạn lại có mã hai triệu cái này phong cách vẽ có chút c ổ a cái nhan thanh không gật gật đầu liền không lại nói lưu đan nhìn thấy nhìn chung q u n h về sau l i ê n thức thời đi xuống bậc thang miêu h i n h n g ư ơ i ở chỗ này nhìn thấy cự hiệp không muốn nó làm loạn nhan thanh không trầm ngâm một chút nói đúng đợi chút nữa mã lai cùng trường công chủ sẽ đem các n g ư ơ i đưa về trúc viên hiểu chưa miêu miêu miêu h i n h không tình nguyện kêu hai tiếng mã lai ngươi hẳn là nhận ra a chính là bình thường thường xuyên tại trúc viên uống trà vị kia trường công chủ ngươi cũng hẳn là thấy qua nhan thanh không đạo liền phất phất tay để miêu hình số dưới miêu hình kêu vài tiếng liền lập tức đi xuống ngay sau đó liền giấu ở trong bóng tối một đường đi theo cự hiệp nhi vào lúc này trường sinh khách sạn chuẩn bị xuất hiện tại cái thứ hai địa phương dưới bóng đêm xa hồ công viên thậm c h i bạch cùng t h ẩ m c h i vi ngay tại trên đường nhỏ tản bộ đột nhiên một khung thần bí hồng kiểu từ trên trời đã rơi để vừa lúc ngẩng đầu t h ẩ m c h i bạch sửng sốt một chút mấy giây sau k i a hồng kiểu một mặt vừa lúc rơi vào trước người hắn mấy mét đây là tình huống như thế nào lúc này t h ẩ m c h i bạch ngẩng đầu hướng hồng kiểu bên kia nhìn lại lại là không nhìn thấy cuối cùng nhưng là có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa thần bí cổ đại kiến trúc tựa như là trường sinh khách sạn mặc dù trường sinh khách sạn giấu ở trong mây mù nhưng là bảng hiệu bên trên bốn cái chữ to màu vàng lại hết sức rõ ràng nó tựa hồ có thể xuyên t chiếu vào người trong mắt bất quá lúc này hắn cùng không có lên tiếng ra vẻ như không biết tiếp tục đang tàn bộ thậm chí vi còn không có nên qua bánh từ trên trời rớt xuống là không có tư cách biết đạo t r ư ở n g sinh khách sạn nhi hắn cũng sẽ gặp t r ừ n g phạt đại khái nửa giờ sau thậm chí vi liền trở về lúc này thậm chí bạch tranh thủ thời gian trở về trong lòng kinh h ỉ mà kinh ngạc chẳng lẽ là xuất hiện biến hóa mới bất quá cái này tựa như là hư thể có thể rời đi sao thậm chí bạch có chút hầu nghi liền đưa tay đi sờ sờ nhưng nhìn là hư thể sờ tới sờ lui lại là thực thể để hắn kinh ngạc không thôi liền nếm thử đi lên cao như vậy muốn đi tới khi nào a thậm c h i bạch hơi kinh ngạc trường sinh khách sạn thực tại vân hải cách mặt đất chí ít có tám chín cây số leo đi lên chẳng phải là muốn hai đến ba giờ thời gian bất quá khi hắn đi ra vài chục bước về sau lại phát hiện mình đã đi đến hồng kiều ở giữa thân tại chỗ tại bầu trời dài nguyên lai、like、dạng này thậm c h i bạch có chút hiểu rõ bất quá cái này có chút dọa người cũng không lâu lắm thậm c h i bạch liền đi tới hồng kiều đình nhìn thấy đứng tại trên bậc thang nhan thanh không liền hơi tiếu đạo tiên sinh chào buổi tối nhan thanh không gật gật đầu nhưng trong lòng lại là kinh ngạc không thôi đều là rồi không phải là vị thứ hai người hữu duyên sao t h ẩ m chi bạch là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn đi nhi vào lúc này viên kia cắm d ễ tại vân hải nên khách tùng đột nhiên hơi lung lay một chút tựa hồ là đang hoang nên t h ẩ m chi bạch nhi t h ẩ m chi bạch lần thứ nhất nhìn thấy nên khách tùng chân diện mục hơi kinh ngạc một chút vào lúc này một đám cành tùng đột nhiên run một cái một cây la tùng liền từ đầu cánh rơi xuống bay xuống tại nhan thanh không trong tay hóa thành một viên lệnh bài màu đen đây chính là trường sinh khách sạn hát thiết cấp trường sinh mệnh lệnh thu nhan thanh không nhìn một chút liền đưa ra ngoài nói thậm chi bạch hiếu kỳ nhìn xe bay tới lệnh bài tiếp được liền lập tức bắt đầu đánh giá phía trước là trường sinh mệnh khi chờ đại triện mặt sau là trường sinh khách sạn phù điêu lại tối nghĩa phù văn đang lưu chuyển thập phần thần bí tiên h sinh đây là thậm chí bạch trong lòng mặc dù lại suy đoán nhưng là không thể tin được thực sự quá kinh người trường sinh mời lệnh nhan thanh không cười tiếu đạo đây là trường sinh khách sạn cái thứ hai trường sinh mời lệnh chương một trăm chín mươi tám rốt cục lại cửa hàng tiểu nhị chương một trăm chín mươi tám rốt cục lại cửa hàng tiểu nhị hồng tiêu bên trên nên khách tùng phía dưới thậm chí bạch nghe được là trường sinh mời k i ế n lúc thân thể có chút r u n động một chút quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng mặc dù còn không biết trường sinh mời khiến cụ thể công năng nhưng là đã đoán được một hai đây coi như là trường sinh khách sạn thành viên chính thức rồi ngươi có thể lý giải nó vì thẻ hội viên nhan thanh không nói thẻ hội viên thậm chí bạch sửng sốt một chút quả nhiên cùng mình đoán không sai bệt i lắm không khỏi có chút kích động lên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ bất quá lại cô l ô đạo vẫn là trường sinh mời khiến e m h a i thẻ hội viên thực sự quá thấp kém câu nói này hắn không có nói ra cần nhỏ máu nhận chủ nhan thanh không nghe được cười cười thẻ hội viên hoàn toàn chính xác không có trường sinh mời k i ế n t m hay nghe có chút hạ giá t h ẩ một chi bạch nhìn m tháng lại ba lần cơ hội lúc này một cỗ tin tức tràn vào thẩm chi bạch não hải để hắn hiểu được cái gì là trường sinh mời lệnh tiếp lấy cung kính hành lễ nói tạ tiên sinh ban thường lệ đây là ngươi nên được nhan thanh không nói pham la lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn người hữu duyên đều có thể thu hoạch được một viên hát thiết cấp trường sinh mời lệnh đột nhiên hắn đột nhiên nhớ tới hát thiết trường sinh tiền đồng thao trường sinh tiền cái này chẳng phải là nói cũng sẽ có đồng thao cấp trường sinh mời khiến tiêm mỗi tháng có mấy lần cơ hội hắn không có nghĩ sâu liền để thẩm chi bạch nhập khách nữ đương thẩm chi bạch điểm dẫn đồ ăn hắn đem đồ ăn mang sang sau lên đến lầu ba cầm lấy trường sinh bộ nhìn một chút hiện tại phù hợp cửa hàng tiểu nhị điều kiện đã lại hai người tại lý đ ị n h cùng thẩm chi bạch ở giữa nhan thanh không tự nhiên là lựa chọn thẩm chi bạch lúc này trường sinh bộ bên trên đều xuất hiện hai cái màu xám danh tự chỉ cần hắn trường sinh lệnh đối danh tự ân xuống danh tự liền sẽ sáng lên hắn cầm trường sinh lệnh đối danh tự ân xuống danh tự liền sẽ sáng lên hắn cầm t r ư n g sinh bộ x n g đến lầu một khách đường thẩm c i đợi cho thẩm chi bạch sau khi ăn xong nhân tài lên tiếng nói thẩm chi bạch ngươi như nguyện n g v ì t r ư ờ n g sinh khách sạn tiểu nhị về phần tiểu nhị chính là mặt chữ bên trên tiểu nhị thẩm chi bạch đang muốn đứng lên đi thanh toán nghe được nhan thanh không nói như thế liền kích động nói cầu còn không được làm trường sinh khách sạn tiểu nhị từ hoàng hôn đến giờ tí đều muốn đợi tại khách điếm nhan thanh không bổ sung một chút để tránh thẩm chi bạch không rõ đáp ứng quá nhanh ngươi có bằng lòng hay không nguyện ý t h ẩ m chi bạch đột nhiên đứng lên nói ừ n một tuần lễ nhưng có một ngày nghỉ nếu như bình thường gặp được chuyện gì cũng có thể xin phép nghỉ nhan thanh không đạo cũng không có yêu cầu thẩm c h i bạch mỗi ngày đều muốn tại trường sinh khách sạn cái này có chút quá nghiêm khắc Tạ tiên、sinh. thẩm chi bạch có chút kích động nói, trở thành trường tiểu trường theo tiên một theo thực thanh trường tiểu thật, tiểu bất thức bạch sạn sạn sạn sinh, chi nói, sinh sinh người đuổi sinh. Cái này một mực là theo đuổi liền hiện. nói, sinh cái nơi nhiêu kiểm động nhị, chính cũng này hắn, nghĩ không ra nhanh như vậy liền thực hiện. Lúc này, nhan không cũng không có nói, trường sinh khách sạn tiểu nhị cần nào, nhị, không nhau, bưng bưng thức ăn bản, kích khách khách khách khác chế mực làm mặc có của Lúc có có bao b Kỳ kệ đây đều gì. ra là là là là quá vậy nguyên bản màu xám danh tự liền lập tức sáng lên n h i t h ẩ m chi bạch trường sinh mời lệnh cũng phát sinh ra một trận kim quang nhàn nhạt t h ẩ m chi bạch cầm lên xem xét phát hiện trường sinh mời khiến phát sinh biến hóa lệnh bài chính diện trường sinh khách sạn t r ư ớ c vị tiểu nhị t h ẩ m chi bạch nhi mặt sau cũng không hề biến hóa vẫn là trường sinh khách sạn phù điêu lúc này một cỗ tin tức truyền vào t h ẩ m chi bạch náo hải để hắn hiểu được tiểu nhị chức trách cùng có thể phân do trường sinh món ăn năng n g c trở tạ quá tiên sinh thậm chi bạch cất kỹ lệnh bài lần nữa hành lễ nhan thanh không gật gật đầu lên đường liền bắt đầu từ ngày mai đi hôm nay ngươi đi về nghỉ trước được thậm chí bạch điểm gật đầu tại đang muốn thanh toán lúc lại bị nhan thanh không ngăn trở hiện tại ngươi cũng là trường sinh khách sạn người cũng không cần trả lại chương m ụ nhan thanh không khoát tay một cái nói về sau mỗi đêm đều có thể ăn một bữa tạ tiên sinh thậm chí bạch có chút hưng phấn cái này hoặc là chính là tiểu nhị phúc lợi mỗi ngày đều lại một bữa cái này nhưng so sánh cái gì trường sinh mời khiến mạnh hơn nhiều lắm đúng rồi không có tiền lương nhan thanh không sửng sốt một chút tựa hồ vừa rồi mình quên đi ngươi không có ý kiến a nếu như hối hận hiện tại còn kịp tiên sinh mặc dù cửa hàng tiểu nhị không dễ nghe nhưng là đây chính là trường sinh khách sạn vạn kim đều cầu không đến một lần tiến vào trường sinh khách sạn cơ hội nhiều ít người muốn tiến vào trường sinh khách sạn nhi không được nhi thân là trường sinh khách sạn tiểu nhị lại mỗi ngày đều lại một đ ứ a không biết sẽ khiến nhiều ít người hâm mộ đâu còn có có thể đi theo tiên sinh đây cũng là mỗi cái người h ư u duyên tha thiết ước mơ thậm chi bạch cảm thắn nói trường sinh khách sạn tiểu nhị há lại sẽ đơn giản như vậy hắn hiện tại thân là trường sinh khách sạn tiểu nhị tiếp t h ụ lấy một c ô liên quan tới tiểu nhị tin tức há lại sẽ không biết nhan thanh không nghe được thậm chi bạch nói như thế liền không lại nhiều lời dù sao hắn vẫn là biết đạo trường sinh khách sạn cửa hàng tiểu nhị phân lượng cũng không phải là ai cũng có cơ duyên đạt được cho dù là mã lai cùng trường công chủ chỉ sợ đều là một lời đáp ứng hắn lâu dài mục tiêu chính là đem trường sinh khách sạn phát triển thành thiên đình nhi vào lúc đó trường sinh khách sạn cửa hàng tiểu nhị lại là cái gì dạng tồn tại một lát sau thậm chí bạch liền chuẩn bị biết điều rời đi lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền hỏi tiên sinh đến lúc đó ta như thế nào trường sinh khách sạn tại mặt trời lặn thời điểm cầm lệnh bài mặc niệm một chút là được rồi nhan thanh không nói minh bạch lúc này t h ẩ m c h i bạch không tiếp tục dừng lại liền rời đi nhi hồng tiểu đem hắn đưa về xa hồ công viên đương hồng tiểu biến mất không thấy gì nữa về sau hắn cầm trường sinh khách sạn l ệ n h bài y nguyên có chút kích động cùng hưng phấn không khỏi cười to đi trở về đi Ca, chuyện gì cao hứng như vậy t h ẩ m c h i vi kinh ngạc hỏi chuyện tốt thiên đại h ả o sự t h ẩ m c h i bạch cười ha ha một tiếng nhưng là y nguyên không dám nói cho t h ẩ m c h i vi chẳng lẽ là t h ẩ m c h i vi có chút hưng phấn nói suy đoán có phải hay không gặp gỡ thần tiên phải cũng không phải thậm chí bạch biết thậm chí vi đang suy nghĩ gì lại chỉ đoán đến một nửa nhi nếu như chỉ là cái này một nửa hắn còn sẽ không cao hứng như vậy thậm chí có chút vui mừng nhưng là trường sinh khách sạn tiểu nhị lại khác cái này chỉ sợ là gần với tiên sinh chức vị a so cái gì trường sinh mời khiến ngữ đa tiểu vi ngươi sẽ có cơ hội ca cam đoan thậm chí bạch trần trờ một chút đạo trở thành trường sinh khách sạn tiểu nhị chẳng lẽ còn lấy không được một cái danh lệch ca ngươi nói ta cũng có cơ hội thậm chí vi có chút hưng p h ấ n nói trong lòng không khỏi có chút mong đợi sẽ thậm chí bạch điểm đầu hắn tin tưởng lại một ngày này c h ư n một trăm chín mươi chín hùng miêu hinh cho chút thể diện c h ư n một trăm chín mươi chín h có có ù có có ngũ miêu u h y n cốc h phong đăng nhan thanh không lật ra trường sinh thái phổ nhìn xem suy tư nói ngày mai đến thổ điệu miếu nhìn xem hy vọng là ta suy đoán như thế một lát sau hắn không giữ quy tắc lên trường sinh thái phổ nhìn một chút tinh không tuy thật tại thẩm chi bạch trở thành cửa hàng tiểu nhĩ lúc hắn vốn là muốn giới thiệu một chút miêu hình cùng cự hiệp làm sao cự hiệp tên hắn kia chạy đến phố xá sâm vất lãng không thể không khiến miêu hình đi cùng cũng không biết hiện tại là cái gì tình huống bất quá bây giờ cách gọi điện thoại cho trường công chủ vẫn chưa tới một giờ hẳn không có nhanh như vậy đến trung hải lúc này hắn lấy điện thoại di động ra soát quả nhiên nhìn thấy có quan hệ cự hiệp coi thường nhiều lần lập tức bó tay rồi ra hòa này thật đang náo giảm sóng đi lên hắn nhìn một chút liền lười đi quản đi vào phòng bếp làm đồ ăn hiện tại truyền đồ ăn thất bên trong thức ăn không nhiều tối thiểu mỗi một đạo thức ăn đều lại thượng trung hạ phẩm mới có thể thỏa mãn cần thiết tại nhan thanh không làm đồ ăn lúc trường công chủ cùng mã lai rốt c ụ c đổi tới trung hải mặc dù sớm tại nửa giờ trước liên đã lại vườn bách thú nhân viên công tác tại cảnh sát hiệp chợ dưới muốn e m cự hiệp n ố tinh vào trong lồng bên trong. Thực, h cự ệ p t i cực kỳ căn bản cũng không hướng lồng bên trong đi nhưng là cự hiệp dù sao cũng là c ố c bảo ai dám đánh cho nên chỉ có thể t hao tổn nhi người vây xem càng ngày càng nhiều tự nhiên không muốn hùng miêu nhanh như vậy liền bị đưa đi thậm chí lưu ý vô ý ngăn cản nhân viên công tác cái này khiến độ khó lớn hơn nhi nhân viên công tác chờ tiếp qua nửa giờ nếu như còn không có bắt được cự hiệp liền chuẩn bị vận dụng súng gây mê dù sao ảnh hưởng quá lớn đặc biệt là giao thông chỉ cần hùng miêu hướng trên đường vừa đứng liền lập tức đem đường tắt làm sao bây giờ cái này hùng miêu tu luyện thành tinh căn bản cũng không khả năng bắt được à có công việc nhân viên vô ngữ đạo lần lượt bị cự hiệp chấn kinh đến đổi mới hắn đối hùng miêu nhận biết còn có thể làm sao quá tinh lại n g ư ờ i lắc đầu các ngươi nói cái này hùng miêu có phải thật vậy hay không thành tinh lâu như vậy nó vẫn luôn là chân sau đang bước đi giống người đồng dạng hơn m ư ơ i người nhân viên công tác m ư ơ i phần vô ngữ đi theo cự hiệp Mặc dù nhân viên công tác muốn dùng mạnh nhưng là sẽ lập tức làm tức giận nó để bọn hắn căn bản không thể tới gần trừ phi vận dụng súng gây mê nhưng cấp trên giao cho có thể hay không cũng không cần dùng dù sao hùng miêu một mực không có thương tổn người nhi vào lúc này miêu h i n h cũng mười phần vô ngữ gia hỏa này thật sóng mặc dù miêu h i n h một mực đi theo nhưng là bốn phía người lớn hơn nó căn bản cũng không có thể đi tới để tránh phát hiện nó tồn tại bất quá nó một mực tìm cơ hội muốn hỏa cự hiệp giao lưu vài câu miêu miêu huynh có chút khó chịu kêu vài tiếng đang tiếp bị tiếng người che mất sau đó không lâu trường công chủ cùng mã lai rốt cục đi tới tại xe của bọn hắn về sau còn đi theo một chiếc xe vừa tải bọn hắn vừa đi xuống xe liền lập tức bị người phát trú trường công chủ trường công chủ lúc này có ít người hưng phấn hô hào hướng trường công chủ đi đến bất quá trường công chủ cùng mã lai đô mang theo b ả o tiêu tách ra đám người hướng cự hiệp đi đến nhi cự hiệp nhìn thấy mã lai cùng trường công chủ đều sửng sốt một chút liền hướng bọn họ đi đến còn đem còn lại mặt mũi đưa lên mã lai cùng trường công chủ nhìn thấy hơi kinh ngạc nó nhận ra ta cự hiệp ra hiệu một chút cái túi mời ta ăn bánh mì mã lai không nhịn được cười một tiếng liền không khách khi cầm một cái bánh mì như trường công chủ nợ nụ cười đồng dạng cầm một cái bánh mì cứ như vậy trước mặt mọi người bắt đầu ăn lúc này người vây xem có chút sợ ngây người mà ơi đây là c h ỉ hùng miêu sao tại sao ta cảm giác là một người đâu mà lại cũng quá mức thế lợi a lại người nhìn thấy liền không nhịn được nhà r á n h nguyên lai lớn hùng miêu cũng sẽ định n ở ta a cái này lớn hùng miêu nhận biết trường công chủ cùng mã ba ba không phải sẽ là trường công chủ cùng mã ba ba nuôi a lúc này đám người nhao nhao nói thực sự bị trước mắt một màn này k i n h đến tiệ tay liền từng cái coi thường nhiều lần truyền lên hấp dẫn vô số dân mạng tại vây xem thậm chí còn có không ít mạng lưới trực tiếp cái này hùng miêu tuyệt đối t h à n h tinh ta cực một bao lần điều mà ơi quốc gia tranh thủ thời gian đến thu cái này yêu nghiệt bằng không sẽ làm hư cái khác lớn hùng miêu không ít người tại hiếu kỳ mã lai cùng trường công chủ làm sao lại xuất hiện tựa hồ hùng miêu còn biết bọn hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào miêu h i n h đâu mã lai một bên ăn bánh mì một bên nhìn quanh muốn tìm tìm miêu h i n h thân ảnh không có gặp trường công chủ lắc đầu nhìn chung quanh nói hẳn là quá nhiều người miêu hình không dám ra tới đi mã lai gật gật đầu lên đường hùng miêu hình nhan tiên sinh để cho ta cùng trường công chủ tiếp ngươi về trúc viên cho chút mặt mũi được không cự hiệp trên giới dò xét mã lai cùng trường công chủ tựa hồ không quá tin tưởng nhi vào lúc này cự hiệp đột nhiên nhìn thấy chỗ tối miêu hình nhi miêu hình thì đối mã lai cùng trường công chủ chỉ chỉ ra hiệu n g h e bọn hắn đúng rồi miêu hình cũng tại bất quá khả năng che giấu mã lai thấp giọng nói dù sao bốn phía còn có người tại vây xem h ù n g miêu hình ngươi nhìn thấy miêu hình hay chưa lúc này cự hiệp tiện tay một chị lập tức hấp dẫn vô số nhìn lại nhi miêu hình bị dòi đến lập tức biến mất húng miêu hình chỉ bị khuất một chút ngươi mã lai đạo l i ê n chỉ chỉ cách đó không xa xe hàng bất quá yên tâm bên trong rất sạch sẽ còn chuẩn bị cho người không ít măng cự hiệp vừa nghe đến măng con mắt không khỏi bày ra liền nhẹ gật đầu nhi mã lai cùng trường công chủ nhìn thấy rốt cục nhẹ nhàng thở ra nếu như cự hiệp không nghe bọn hắn bọn hắn thật đúng là không có cách nào thật chẳng lẽ phải vận dụng súng gây mê lúc này mã lai cùng trường công chủ liền dẫn hùng miêu đi hướng xe hàng như những người khác nhìn thấy phát ra trận trận kinh hô hùng miêu thế mà nghe mã lai cùng trường công chủ cái này hùng miêu cùng mã lai trường công chủ đến cùng là quan hệ như thế nào khi đi đến xe hàng về sau mã lai tự mình mở cửa liền chỉ vào bên trong nói hùng miêu h i n h nhìn thấy chưa không có lửa người a lúc này hùng miêu hưng phấn kêu vài tiếng liền lập tức leo đi lên đ ư ờ n g cự hiệp leo đi lên về sau mã lai cùng trưởng công chủ cũng tới đi có chút che cửa xe nhưng là đột nhiên bọn hắn phát hiện bên người nhiều một hình bóng chính là một mực không thấy miêu h i n h miêu h i n h ngươi dọa ta một hồi ngươi là lúc nào đi lên mã lai hơi kinh n g ạ c đạo mặc dù hắn biết miêu h i n h tốc độ rất nhanh nhưng là nhanh đến mức quá mức không hợp thói thường đi hắn căn bản cũng không có chú ý tới miêu h u n h là lúc nào đi lên nhi vào lúc này Miu Hinh trong vòng một đêm hắn liền làm ra hơn hai mươi đạo trường sinh đồ ăn nếu như tăng thêm trước đó còn lại hơn mười đạo liền lại gần bốn mươi đạo trường sinh thức ăn hô lúc này hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem t r ắ n g bệnh chân trời thở ra thật dài khẩu khí một đêm đều tại làm trường sinh độ ăn để cả người hắn mười phần mệt nhọc đặc biệt là phương diện tinh thần tựa hồ tiêu hao đặc biệt lợi hại ăn bữa sáng hắn lên đến l ầ u bà phòng ngủ nghỉ ngơi về phần cự hiệp tại trường công chủ tiếp vào lúc liền đã gọi một cú điện thoại khi trở lại trúc viên về sau lại cho hắn cứ gọi một cú điện thoại sau hai giờ nhan thanh không liền tỉnh lại cả người đã thần thái sáng láng không thấy nửa điểm mệt nhọc hắn đi thần bí thạch đài dạo qua một vòng liền về trúc viên nhìn thấy ma lai trường công chủ ngay tại bồi miêu hình tại một chỗ cái đình bên trong ống trà về phần cự hiệp lại chạy tới thai họa những cái kia trúc tử nhan tiên sinh nhan tiên sinh trường công chủ cùng mã lai nhìn thấy nhan thanh không đều đứng lên nhị vị k h á c h khí nhan thanh không thiếu đạo còn không có tạ quá nhị vị đi một chuyến đem cự hiệp tiếp trở về đâu nhan tiên sinh không cần phải k h á c h khí có thể nhận biết cự hiệp là vinh hạnh của ta đừng nói là đi một chuyến chính là chạy mười lội đều n g u y ệ n ý mã lai cười thiếu đạo nhược nhan tiên sinh không tin có thể hỏi một chút trường công chủ trường công chủ ngươi nói có đúng hay không đương nhiên trường công chủ cười gật gật đầu tiếp lấy có chút hiếu kỷ hỏi hùng miêu huynh gọi cự hiệp ngược lại là rất có ý tứ danh tự cự hiệp so đại hiệp lợi hạ nha mã lai tiếu đạo hùng miêu h i n h hùng cự hiệp miêu h i n h gọi hoàng phi võ nhan thanh không liền giới thiệu một chút lúc này đã không có tất yếu cất dấu n ặ n g nhi miêu h i n h n g h e được lập tức đứng lên hướng bọn họ có chút thi lễ ha ha miêu h i n h k h á c h khí mã lai đạo hướng miêu h i n h ôm một hồi quyền đi một võ giả lễ lúc này ba người một mẹo ngồi xuống uống trà chuyện trò vui vẻ đại khái một giờ mã lai cùng trường công chủ liền thức thời cáo tử nhi nhan thanh không giao phó miêu h u n h một tiếng liền đi gần nhất thổ điệu、miếu. thổ đ i ệ miếu tại lão thành một cái góc chiếm diện tích chỉ có ba bốn bình phương rán vẻ ngược lại là có vẻ hơi nghèo túng nhi vào lúc này thổ địa miễu bên trong cùng không có người nhan thanh không đi vào nhìn thấy bên trong dựa vào b ắ c tường b ả y b i ệ n một t r ư ơ n g thần án trên bàn dựa vào tường chỗ b ả y b i ệ n xem một cái cắm đầy hương xương lư u hương lư u hương chức còn lộn xộn đặt vào năm cái phá bên cạnh ly rượu nhỏ nhi thần án sau trên tường dán một bức thổ địa thần tự thần chỉ là bị hun biến thành đen trên mặt đất không tính bẩn nhưng cũng không sạch sẽ giống như lại người cao hứng liền quét dọn một chút không cao hứng liền lưới nhắc quản miễu đỉnh bốn nơi hẻo lánh ngược lại là kết xem một chút mặc nệ còn có một con nghệ lớn chiếm cứ tại trong lưới lúc này nhan thanh không nhữ mày cũng không có cảm nhận được cái gì ngũ cốc phong đăng hẳn là thổ địa thần chủ yếu chức trách một trong hắn có chút trần trờ suy tư một chút nói bất quà nói đến ngũ cốc phong đăng tựa như là thần nông chuyên trách mới đúng chẳng lẽ là thần nông m i ế u mới đúng nhưng là theo hắn biết ngũ cốc phong đăng cũng là thổ địa thần chức trách vẫn là xếp tại thứ nhất hắn dạo qua một vòng tiếp lấy đi ra thổ điểm yếu đến bốn phía nhìn một chút nhìn thấy một nhà nho nhỏ hương đến cửa hàng liền đi vào mua một chút hương đến chỉ bảo sau đó trở lại thổ điểm yếu lúc này hắn nhóm lửa hương đến b á i một chút liền cắm vào lư hương chẳng lẽ nơi này không có cây nông nghiệp nguyên nhân một lát sau nhan thanh không có chút trần t r ở vẫn không có xuất hiện hắn muốn dị tượng bất quá tòa này thổ địa m i ế u bột phía đã sớm không có đồng ruộng tựa hồ đã mất đi làm thổ địa thần trọng yếu công năng một trong sau đó không lâu hắn lái xe hướng vùng ngoại ô chạy tới một hơi chạy ra mấy chục cây số lúc này hắn rốt cục nhìn thấy một mảnh xanh đun tươi tốt đồng ruộng bên trong mới trồng lúa nước đại bộ phận đều đã trổ đông hắn đem xe dừng ở ven đường liền đi xuống ngũ cốc phong đăng nhan thanh không thuận bờ ruộng vừa đi vừa suy tư nhi nói ý là chỉ mùa m à n g tốt lương thực bội thu bất quá chính lúc đã là m ộ ư ơ i hai giờ trưa đúng lúc là mặt trời nhất phơi thời điểm cho dù là nhan thanh không cũng bị phơi có chút chịu không được lúc này hắn tranh thủ thời gian trở lại trong xe liền đến một cái trong làn đi sau khi đậu xe xong liền đi tìm thổ đ ị a miếu tìm một vòng đều không có nhìn thấy cũng chỉ phải hỏi người l ã o nhân ra xin hỏi thổ đ ị a miếu ở đâu nhan thanh không tại đầu thôn hỏi một cái tại dưới đại thụ hóng mát lao nhân lao nhân quan sát một chút nhan thanh không lên đường ngươi hỏi thổ đ i ệ miếu làm gì Bái thần, nhan thanh không b á i thần lao nhân có chút không tin bất quá vẫn là chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một cây đại thụ nói kia ngay tại gốc cây nhan thanh không nói một tiếng cảm ơn liền đi qua nhìn thấy gốc cây hạ đứng thẳng một khối hình sợi dài tảng đá tảng đá trước bày biện một cái lư hương đây chính là thổ điểm miếu nhan thanh không sửng sốt một chút không khỏi quá mức đơn sơ đi cái này thổ địa thần lẫn vào giống như có chút thảm a liền ngay cả ba thước nóc nhà đều không có chỉ có thể lấy đại thụ vì miếu nhan thanh không quan sát một chút tại tinh tế cảm thụ được tiếp lấy liền trở lại trong xe xuất ra hương nên chỉ bảo chuẩn bị tế bãi một chút Mà lúc này lao nhân kia hiếu kỳ đi tới nhìn thấy nhan thanh không cầm hương đến chỉ bảo hơi có chút kinh ngạc hỏi tiểu h o a tử lễ tạ thần vâng nhan thanh không nợ nụ cười nói nếu như là lễ tạ thần giống như bất quá lao nhân không có nói tiếp ngừng một chút nói tâm ý đến là được rồi nếu như là lễ tạ thần tối thiểu muốn chuẩn bị một con gà hoặc là một con đầu heo đi nhưng nếu như không giảng cứu một nén nhang đều được nhan thanh không nhóm lửa hương đến b á i một cái cắm vào lư hương tiếp lấy đi đốt chỉ bảo đường chỉ bảo đốt hết hắn vẫn không có cảm nhận được cái gì chớ đừng nói chi là cùng ngũ gốc phong đăng có liên quan đồ vật để hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng là nơi nào sai lầm hoặc là dứt khoát là mình cả nghi quá rồi nhan thanh không ngẩng đầu nhìn ngọn cây tiếp lấy quay đầu nhìn phía ngoài ruộng lúa sau đó quay người hỏi lão nhân lão nhân ra, năm nay lúa nước mọc thế nào tạm được lão nhân sửng sốt một chút nói được không ở đâu cũng không kém chỗ nào liền bộ dạng như vậy lúc này nhan thanh không từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá mở ra sau rút ra hai cây đưa lên nói lão nhân ra họ gì hút thuốc không là lão nhân nhận lấy điếu thuốc nhìn thoáng qua không khỏi hai mắt tỏa sáng nói thuốc xịn lão nhân ra ta bình thường tương đối ít rút nếu như ngươi không ngại cầm nhan thanh không n ở nụ cười đạo thuốc lá nhét vào trong tay ông lão vậy làm sao có ý tốt lão nhân vội và nói g n cũng không để ý hủy đi phong khói lúc này nhan thanh không cùng lão nhân một bên hút thuốc một bên trò chuyện chủ yếu là trò chuyện thổ địa thần sự tình ngược lại để hắn hiểu rõ không ít đương nhan thanh không lúc rời đi trở lại trong xe lại cầm hai ba m ư i khói lão nhân xe khách hai tiếng liền mặt mày hớn hở nhận lấy điếu thuốc nhìn xem rời đi xe nói tên tiểu từ này không tệ lão la ở đâu ra khói sau đó không lâu lại người nhìn thấy lao nhân trong tay khói liền thuận miệng hỏi một người trẻ tuổi cho lao nhân ý chào một cái nói a đây là cựu ngũ trí tôn a thật giống như là muốn một trăm tám mươi khối tiền một bao người kia hơi kinh ngạc nói nhanh cho ta một cây nếm thử còn không có rút qua thuốc m ắ t như vậy thử một chút làm ù i vị gì một trăm tám mươi khối tiền một bao lao nhân tay run một cái hơi kinh ngạc mặc dù hắn biết là thuốc xị nhưng tưởng rằng mấy chục khối tiền một bao mà thôi ai biết lại muốn một trăm tám mươi khối một bao đây chẳng phải là một tám trăm khối một điếu thuốc lá Hắn b ì chương t h hai trăm linh một nhiều một vị thẩm tiên sinh chương hai trăm linh một nhiều một vị thẩm tiên sinh r ờ i đi thôn về sau nhan thanh không có chút thất vọng vẫn là không có hiểu rõ ngũ cốc phong đăng cùng phong thần quan hệ trong đó thậm chí hoài nghi mình suy nghĩ nhiều mạch suy nghĩ hẳn là không sai a nhan thanh không vừa lái xe vừa nghĩ nhưng là sai lầm chỗ nào một giờ nhiều về sau hắn trở lại t r ú c viên nhìn thấy miêu minh cùng cự hiệp đều an phận tại trong viên không có chạy loạn khắp nơi liền hơi yên tâm lại đ ó lấy nhan thanh không liền hỏi chúng nó có trở về hay không trường sinh khách sạn miêu huynh ngược lại l à về cự hiệp lại không muốn nhan thanh không không bắt buộc liền mang theo miêu huynh về trường sinh khách sạn sau khi ăn bữa t r ư a liền tiếp tục đi làm đồ ăn bất quá lúc này đã là ba giờ chiều tại lúc năm giờ lại làm ra hơn mười đạo trường sinh đồ ăn nhan thanh không liền mang theo miêu huynh cùng một chỗ về trúc viên vừa vặn nhìn thấy mã lai trường công chủ cùng cự hiệp cùng một chỗ bọn hắn còn mang đến không ít măng ngược lại để cự hiệp hưng phấn không thôi nhị vị ngược lại là khắc khí nhan thanh không, không khỏi một tiếu đạo liền mời bọn hắn đến cái đỉnh bên trong ngồi uống trà nói chuyện tiếm trường công chủ cùng mã lai cũng không có xe khách bọn hắn thỉnh thoảng chạy tới t r ú c viên thật chẳng lẽ là thời gian nhiều đến dành đến hoàng còn không phải là vì thân cận nhan thanh không dự định ôm một cái đùi gần lúc sáu giờ nhan thanh không liền để miêu huynh đi đem cự hiệp gọi trở về chuẩn bị trở về trường sinh khách sạn để tránh để t h ẩ m chi bạch một người tới trước một lát sau miêu huynh liền trở lại đi theo phía sau bất đắc dĩ cự hiệp còn tại nhai lấy một c â y măng nhi vào lúc này mã lai cùng trường công chủ biết điều cáo tử mặt trời lặn còn chưa tới hoàng hôn thậm chi bạch cho thậm chi vi gọi điện thoại nói đêm nay có việc chậm một chút về nhà thậm i liền i ế p lấy t chí bạch hơi kinh ngạc một chút đây là một tòa tựa hồ từ vân bá tạo thành cầu nhưng kiểu dáng cùng tối hôm qua hồng tiểu cũng không có bao nhiêu khác nhau chậm nhìn chính là màu sắc khác nhau mà thôi thậm chí bạch dò xét một chút liền đi đến vân tiểu rất nhanh hắn liền đi tới trên trời gặp được trường sinh khách sạn nhi tiên sinh đang ngồi ở trên bậc thang u ống trà ngồi bên cạnh một con hoàng miêu tới nhan thanh không đạo liền ý chào một cái tới u ống trà tiên sinh t h ẩ m c h i bạch cung kính nói liền đi đến bậc thang vân tiểu tùy theo t á n đi vị này là hoàng phi võ trường sinh khách sạn hộ viện nhan thanh không đứng lên giới thiệu tiếp lấy hướng t r ú c tử hạ hùng miêu phất tay cự hiệp tới đây là trường sinh khách sạn linh vật hùng tự hiệp lúc này hoàng miêu đứng lên đi một cái ôm cự lễ nhi thậm chi bạch nhìn thấy vội vàng hoàn lễ trong lòng hơi kinh ngạc lộ ra kinh ngạc không thôi nhi hùng cự hiệp đi tới hiếu kỳ đánh giá thẩm c h i bạch h ừ h ừ vài tiếng xem như chào hỏi thẩm c h i bạch đã gặp cự hiệp ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc không cần k h á c h khí t ò a hạ uống t r à đương thẩm c h i bạch cùng miêu h i n h cự hiệp đều biết về sau nhan thanh không mỉm cười một chút nói cự hiệp không thích uống t r à cùng thẩm c h i bạch chào hỏi về sau liền chạy trở về nhai c h ú t diệp nhi thẩm c h i bạch cùng miêu h i n h lần lượt ngồi xuống lúc này nhan thanh không đổ ba chén t r à ý chào một cái liền cầm lên một chén nói đều là người trong nhà không cần khả khí tri bạch ngươi cũng rõ ràng muốn làm gì hay chưa nhan thanh không uống một ngụm trà sau thuận miệng hỏi còn không có đợi thẩm chi bạch nói chuyện còn nói kỳ thật chính là chào hỏi một chút người hữu duyên báo cho trường sinh khách sạn quy củ cùng bưng bưng thức ăn cái gì cơ bản rõ ràng t h ẩ m chi bạch điểm đầu nói không biết tiên sinh còn có hay không bổ sung nếu như gặp phải không quá hữu hảo người hữu duyên liền để miêu minh mời hắn ra ngoài nhan thanh không đạo trầm ngâm một chút lại nói ngươi cũng có quyền lực mời hắn ra ngoài hiểu chưa minh bạch t h ẩ m chi bạch điểm đầu hắn làm trường sinh khách sạn tiểu nhị hoàn toàn chính xác có được mời quyền lừ đúng rồi không có trải qua ta cho phép không nên tiến vào ngoại trừ khách đường cùng chuyển đồ ăn thất bên ngoài địa phương nhan thanh không một bên uống trà một bên nói kỳ thật ta không có cho phép ngươi cũng không tiến vào được tiên h sinh yên tâm ta sẽ không đi loạn thậm c h i bạch đạo ta tin tưởng ngươi bằng không cũng sẽ không lựa chọn ngươi nhan thanh không nhìn thoáng qua thậm c h i bạch tiếu đạo tối nay là ngươi lần thứ nhất ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem nhưng về sau có thể là chính ngươi một người còn làm thế nào mình làm chủ nhìn xem xử lý là được rồi ta sẽ không c ố phụ tiên sinh tín nhiệm tiên sinh xin yên tâm thậm chịnh chọn nói nhan thanh không gật gật đầu cho thẩm chi bạch cùng miếu h u n h đều rót một chén trà cầm một bên uống vào một bên nhìn lên trời bên cạnh r á n đỏ lúc này sắc trời bắt đầu mộ hắc trường sinh khách sạn cũng tại hạ xuống thẩm chi bạch lần thứ nhất nhìn thấy hơi có chút hiếu kỳ nhìn xem sắc mặt lại hết sức bình tĩnh sau đó không lâu trường sinh khách sạn đáp xuống một tòa thành thị cùng một cửa tiệm trùng điệp cùng một chỗ cũng không lâu lắm chỉ thấy một đôi s o n g bảo thai thiếu niên hưng phấn đi tới s o n g bảo thai thiếu niên gặp trên bậc thang lại hai người liền có chút sửng sốt một chút bất quá bọn hắn đã tại đương sơn gặp qua nhan tiên sinh cho nên lần nữa nhìn thấy lúc cũng nhận biết nhan liền lập tức đối nhan thanh không xoay người vân an nhan tiên sinh ngài tốt đợi nhan thanh không gật đầu ra hiệu về sau song bảo thai thiếu niên cũng có chút nghi hoặc nhìn xem thẩm c h i bạch bất quá y nguyên không lưng nói tiên sinh ngài tốt ta là trường sinh khách sạn tiểu nhị họ thẩm các ngươi có thể xưng hô ta là thẩm nhị t h ẩ m c h i bạch đạo nhị vị mời đi thẩm tiên sinh tốt song bảo thai thiếu niên nói liền theo thẩm c h i bạch tiến khách đường đợi song bảo thai thiếu niên ngồi xuống thẩm chí bạch liền chỉ vào nhất cành đường hỏi không biết nhị vị muốn chút gì song bảo thai thiếu niên đã sớm thương lượng xong liền lập tức điểm vui đồ ăn hạt hạt đều vất vả các loại tiếp lấy nhịn không được lại điểm một chút chờ một lát thậm c h i bạch nói một tiếng liền hướng chuyền đồ ăn thất đi đến chuyền đồ ăn thất ở vào khách đường cùng phòng bếp ở giữa ở giữa lại tường cách ở tại khách đường không nhìn thấy tình huống bên trong lúc này chuyền đồ ăn thất đã bày biện mấy chục đạo các loại thức ăn nhi thậm chi bạch vừa thấy được liền lập tức biết làm món ăn gì lại là thượng trung sơ cái nào nhất phẩm khi hắn đem đồ ăn bưng ra để xong b à o thai thiếu niên chậm dùng về sau liền đến trước khỏe đường đấy ngôi ngươi là trường sinh khách sạn người không phải ven đường tiệm cơm phục vụ viên hiểu chưa nhan thanh không đi tới đạo Nói song bảo thai thiếu niên hưng phấn mà kinh ngạc bị trường sinh đồ ăn kinh d i ễ m đến nếu như nơi này không phải trường sinh khách sạn chỉ sợ bọn họ đều muốn kích động đến n h ả y dựng lên nghĩ không ra trường sinh đồ ăn thật ăn ngon như vậy đúng vậy a ăn quá ngon song bảo thai thiếu niên một bên ăn một bên thấp giọng trao đổi không dám nói chuyện lớn tiếng khi bọn hắn ăn xong liền hiếu kỳ đánh giá còn hỏi thăm có thể hay không lại điểm hoặc là đến địa phương khác nhìn xem nhưng đều bị t h ẩ m c h i bạch cự tuyệt phụ thái bọn hắn đều đ i ể m qua như trường sinh món chính mỗi lần chỉ có thể một phần đương đến bọn hắn thanh toán lúc liền lập tức có chút đau lòng đây chính là hai ba vạn khối hà đều đem bọn hắn tiền mừng tuổi móc giống lần sau cũng không biết làm sao bây giờ bọn hắn chỉ là học sinh cấp hai lại là gia đình bình thường ai chúng ta hẳn là chỉ chọn một phần vui đồ ăn liền có thể không cần điểm nhiều như vậy phụ thái một thiếu niên có chút hối hận nói đúng a thực bọn hắn nhất thời nhịn không được thực sự quá mức h ế u kỳ đem năng điểm đều điệp rồi khi bọn hắn rời đi trường sinh khách sạn thật hưng phấn tại trường sinh khách sạn bảy bên trong phát tin tức nói trường sinh khách sạn mới nhất tình huống trường sinh khách sạn nhiều một vị thẩm tiên sinh tự xưng là tiểu nhị vị tia thẩm tiên sinh là già gì thật sự là cửa hàng tiểu nhị mọi người thấy về sau nhao nhao hỏi thăm thẩm tiên sinh tin tức đều có chút kinh ngạc nhi vẫn muốn trở thành nhan thanh không khai sơn đại đệ tử mã lai nhìn thấy tin tức này về sau thì là có chút h ồ nghi nói có đạo trường sinh khách sạn còn nhận người chương hai trăm linh hai nhất cú phật hảo chương hai trăm linh hai nhất cú phật hảo chúc vi bảy các người nói vị tia mới xuất hiện thẩm tiên sinh có chúng chiêu phải hay không nhan tiên sinh từ người hữu tiên người người? duyên từ mã lai đạo cảm thấy rất có khả năng để hắn có chút tâm động ta cảm thấy là bạch nghiệm ngu nói ta cũng cảm thấy là bạch vũ suy tư một chút nói không biết đạo trường sinh khách sạn nhận người điều kiện là cái gì bạch nghiệm ngu hâm mộ nói ta cũng nghĩ trở thành trường sinh khách sạn tiểu nhị đ á n g t i ế c bị người đoạt trước một bước có dành ta hỏi một chút nhan tiên sinh mã lai đạo ha ha tương lai của chúng ta liền dựa vào mã tổng ngươi bạch n i ệ m ngu nói nếu như trường sinh khách sạn nhận người nhớ kỹ cho ta biết một tiếng a mã tổng không nên quê ta bạch Vũ nhiệm bạch, bạch ngu cùng bạch vũ nói bọn hắn chỉ muốn biết một chút liên quan tới trường sinh khách sạn nhận người tin tức mà thôi mã tổng còn có ta đây trường công chủ đột nhiên nổi lên nói trường công chủ lấy thân phận của ngài tựa hồ không quá thích hợp a mã lai hơi kinh ngạc dù sao cũng là đại đường trường công chủ cảm giác có chút mất thân phận ta thế tục thân phận tại nhan tiên sinh trước mặt tính là gì trường công chủ cười khổ một tiếng nói tại trường sinh khách sạn trước còn không phải giống như người bình thường chỉ sợ trường sinh khách sạn tiểu nhị không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a tối thiểu nhất có thể thường xuyên xuất nhập trường sinh khách sạn như có thể thường xuyên xuất nhập trường sinh khách sạn vậy đã nói rõ thường xuyên có thể ăn vào trường sinh đồ ăn thường xuyên ăn vào trường sinh đồ ăn lúc này bạch vũ sửng sốt một chút có chút không dám tin t ừ n g nói cái này cũng không quá khả năng a ta cảm thấy cũng rất không có khả năng cho dù là trường sinh khách sạn tiểu nhị cũng không thể tùy ý ăn trường sinh đồ ăn đi bạch n i ệ m ngu không tin đạo nếu như là trên lệch thực sự quá lớn bất quá so với chúng ta ăn được nhiều cái này hẳn là sự thật trường công chủ ngươi h ò a nhan tiên sinh tương đối quen nếu không ngươi hỏi tới hỏi ta cảm thấy nhan tiên sinh khẳng định sẽ cho mặt mũi ngươi còn mặt mũi của ta chỉ sợ không có tốt như vậy dùng mã lai suy nghĩ một chút nói dù sao nhan tiên sinh liền ở tại trường công chủ trúc viên bên trong tựa hồ trường công chủ cũng vì nhan tiên sinh làm không ít t ụ c sự luôn có ba phần mặt mũi đi mã tổng n g ư ơ i coi trọng ta trường công chủ đạo trần trờ một chút lại nói ta ngược lại thật ra có thể thử hỏi một chút về phần kết quả chờ ngươi tin tức tốt mã lai lại nói trường sinh khách sạn thậm chí bạch đứng tại trên bậc thang rất có hứng thú nhìn xem bầu trời đem chờ đợi vị thứ hai người hữu duyên mặc dù hắn làm sự tình m ộ ư ơ i phần đơn giản chỉ là bưng bưng thức ăn mà thôi nhưng hắn lại hết sức chăm chú không dám chậm trễ chút nào lại không dám lại nửa phần kinh thị trường sinh khách sạn tiểu nhị phân lượng nặng bao nhiêu hắn há có không biết như thế nào ai nghĩ liền có thể trở thành cho nên hắn m ộ ư ơ i phần chất quý nghiêm túc đối phó đây càng là cơ duyên của mình hiện tại chính là lấy nhà giàu nhất vị trí cùng hắn đổi cũng sẽ không đổi tại trường sinh trước mặt nhà giàu nhất đây tính toán là cái gì nếu như đến trường sinh làm sao sầu không có t à i phú lúc này thậm c h i bạch ngước nhìn bầu trời đêm đối trường sinh tràn đầy chờ mong cùng hy vọng đón lấy hắn có chút hiếu kỳ những cái kia trường sinh đồ ăn lại như thế nào làm ra tại sao lại xuất hiện một gian trường sinh khách sạn trường sinh khách sạn sứ mệnh thật là vì trao tặng thế nhân trường sinh một lát sau hắn liền ném rơi những tạp niệm này mình chỉ cần làm tốt tiểu nhị nhân vật này là được rồi trường sinh khách sạn lầu ba phòng thu chi trên bàn nhan thanh không cùng không có phát hiện mới thất tình tiền ngược lại là không có thất vọng lúc này hắn liền đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm đang suy tư ngũ cốc phong đăng cùng phong thần quan hệ đến cùng thế nào mới có thể phong thần tiếp lấy nghĩ đến đã ma không phải hắn chỗ nhận biết ma kêu ma chi tinh khí là cái gì mình lại đi cái nào tìm cái gọi là ma khí cho dù là quen mình ma chỉ sợ trên đời này cũng không có ma khí đi l ô ngày m của hắn không tự chủ được nhăn lại tới bất quá bây giờ cũng là không cần vội vã đi làm chân mệnh hai cảnh trường sinh đồ ăn hắn c á i này mỗi ngày ăn trường sinh món ăn người cũng còn không có toàn bộ thắp sáng ngũ tặng đâu thắp sáng trái tim bất quá là mười mấy người mà thôi cho nên vẫn là trước tiên đem phụ thái làm được đinh đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang lên tựa hồ là một viên đồng tiền rơi vào đồng tiền đống bên trong chẳng lẽ là thất tình tiền nhan thanh không nghe được quay đầu nhìn xem cái bản trần trơ một chút liền đi tới tìm một chút quả nhiên tìm được một viên thất tình tiền trong lòng có chút vui mừng lúc này hắn mở ra trường sinh bộ liền gặp được nhiều một đạo phật đồ ăn phật đồ ăn nhất cú phật hảo nhất cú phật hảo nhan thanh không hơi kinh ngạc hầu n g h i nói đây là ý gì chẳng lẽ là a di đạo phật cái này đến là thường thấy nhất phật hiệu mặc dù không rõ nhưng hắn vẫn là trước mùa đến đợi làm được liền biết là cái gì Cũng có tác dụng gì. Võ, quỷ, tiên, thần, nho, gì? Võ, quỷ, một a thừa đồ ăn, hiện tại chỉ còn yêu. Hòa. Nhan Thanh không còn không biết rõ phong hỏa phật, phong hiện hiện chỉ không không xuất truyền tại biết đã đồ điện đại yêu. biểu loại lại lôi cái ăn, còn còn rõ, gì. m lát sau hắn đang muốn từ lầu ba xuống tới l i ê n tiếp vào tiểu bạch điện thoại h ỏ i t h ă m thẩm c h i bạch tin tức nhan thanh không đối với cái này không có dấu diếm liền đại khái nói một lần Ca, ta cũng nghĩ trở thành trường sinh khách sạn tiểu nhị Tiểu chút Bạch có chút hâm mộ nhưng ó có i dù sao t ể t h ờ xuyên x u ấ là hiện t tại cha mẹ của hắn còn chưa trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên cũng không biết phải trở tới lúc nào bất quá tâm hắn gấp không được chỉ có thể chờ đợi không biết có hay không loại kia mời khiến nhan thanh không hiếu kỳ nghĩ đến chính là loại kia chưa từng ăn qua b á n h nướng lại có thể trực tiếp tiến vào trường sinh khách sạn mời lệ hắn nghĩ nghĩ liền xuống lâu đi vào trên bậc thang tiên h sinh thậm chí bạch lập tức đứng lên nhan thanh không n ở nụ cười nói không cần khắc ký đều là người trong nhà gọi ta thanh không là được thậm chí bạch cười cười liền theo ngồi xuống có phải hay không có chút thất vọng nhan thanh không rót một chén t r à nói cùng trong tưởng tượng không giống quá mức không có ý nghĩa rồi sẽ không thậm chí bạch lắc đầu nói đây là rất có ý nghĩa sự tình có thể tận mắt chứng kiến trường sinh hoàn toàn chính xác có thể gặp chứng trường sinh nhan thanh không gật gật đầu nói có lẽ sau đó không lâu còn sẽ có t i ê n ma thần phật đâu nếu như là ngươi ngươi chọn thành tiên thành ma thành phật vẫn là thành thần nhi hắn tại cái này trên đường trường sinh lại sẽ là người nào chương hai trăm linh ba lần thứ tư không dễ chương hai trăm linh ba lần thứ tư không dễ dưới bóng đêm thậm chí bạch ngồi yên lặng trên bậc thang nghe được nhan thanh không về sau nội tâm hơi kinh ngạc thành tiên thành thần thành phật thành ma còn có thể lựa chọn bất quá giống như đích thật là có thể lựa chọn nhưng nhìn trường sinh khách sạn dáng vẻ không phải là đạo gia sao đạo gia hẳn là tiên đi hay là sau khi chết thần đã ạ tiên sinh hỏi thậm chí bạch liền chăm chú suy tư thuận theo tự nhiên đi một số thời khắc đã sớm làm ra lựa chọn chỉ là còn chưa ý thức được mà thôi thậm chí bạch trần trờ một chút nói bất quá chắc chắn sẽ không thành phật ồ sao nói nhan thanh không hiếu kỳ hỏi ta nghĩ ta không làm được phật thậm chí bạch n ở nụ cười lại nói có lẽ ma ngược lại sống được tự do nhẹ nhõm chỉ là thế nhân đối ma vậy ngữ như thế nào lý giải ma nhan thanh không hỏi trong lòng ta ma không phải tà ác mà là thẳng thắn chấp nhất thậm chí bạch suy nghĩ một chút nói tiếp lấy lại bổ sung kỳ thật ta cũng không rõ ràng tóm lại không phải truyền hình điện ảnh hoặc dài ma đầu loại hình nhân vật phản diện hoặc tà ác lực lượng nhi vào lúc này trường sinh khách sạn đáp xuống đông hồ bên hồ một nhà trong quán rượu hàng đầu nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc nơi này hắn ngược lại là nhớ kỹ trường công chủ từng tại nơi này mở tiệc chiêu đãi hạ qua một lát trường công chủ liền xuất hiện tại trường sinh khách sạn trước trong lòng có chút kích động tựa hồ không nghĩ tới lần thứ hai cơ duyên tới nhanh như vậy nhan tiên sinh chào buổi tối trường công chủ vừa đi đến một bên t r o hỏi có chút hiếu kỳ đánh giá thẩm chi bạch người này chính là trường sinh khách sạn tiểu nhị vị này là thẩm tiên sinh trường công chủ đã đi đến bậc thang trường công chủ ngược lại là khách khí n g ư ờ i gọi ta thẩm nhị a thẩm chi bạch đứng lên hơi tiếu đạo nhưng nội tâm lại có chút c h ấ n kinh n g h ĩ không ra ngay cả trường công chủ đều là trường sinh khách sạn người hữu duyên xem ra tựa hồ cùng tiên sinh rất quen thuộc còn có trường công chủ làm sao biết ta họ gì thẩm chi bạch hơi kinh ngạc hắn cũng không biết lại trường sinh khách sạn bầy tồn tại vị này là thẩm chi bạch về s a từ hắn đến trường quán khách đường lúc này h trường công chủ đối nhan thanh không gật đầu ý chào một cái liền theo thẩm chi bạch đi vào như nhan thanh không như cũ tại trên bậc thang uống trà cùng không có đi vào đại khái ba mươi phút sau trường công chủ ra nhan tiên sinh có thể hay không hỏi ngài một sự kiện trường công chủ đ ứ n g đấy c ũ n g không có đi xuống thang trong lòng suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định hỏi t h ă m một chút nếu như bỏ qua cơ hội có lẽ sẽ hối hận cả một đời hỏi không cần phải k h á c h khí nhan thanh không ra hiệu trường công chủ ngồi xuống dù sao thiếu trường công chủ mấy người tình h ắ n có thể không cho những người khác mặt mũi nhưng là trường công chủ mặt mũi tuyệt đối phải cho thậm c h i bạch vừa lúc ra nhìn thấy liền đi tới một bên nhìn xem c ự hiệp trên trúc từ lắc tới lắc lui trường công chủ nhìn thấy thậm chi bạch đi tới một bên ngay tại nhan thanh không bên cạnh ngồi xuống nói nhan tiên sinh trường sinh khách sạn còn nhận người không muốn như thế nào mới có thể trở thành giống thẩm tiên sinh như thế có thể trở thành trường sinh khách sạn người hoặc là nói là cần đạt tới điều kiện gì mới có tư cách chiêu nhưng không phải hiện tại nhan thanh không trầm ngâm một chút nói cầm trường sinh mời khiến là được rồi chính là như lời ngươi nói tư cách trường sinh mời khiến trường công chủ hiếu kỳ hỏi nhan tiên sinh đây là cái gì phạm là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn đều có thể cầm tới trường sinh mời lệnh ngươi có thể làm nó là trường sinh khách sạn thẻ hội viên mỗi tháng lại ba lần cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn nhan thanh không giải thích nói mỗi tháng ba lần trường công chủ trong lòng vui mừng nghĩ không ra còn có loại vật này hiện tại mình là lần thứ hai chỉ cần hai lần liền có thể thu hoạch được trong lòng có chút mong đợi nhan tiên sinh nếu như là tại điều kiện tương đương nhau có thể hay không ưu tiên cân nhắc ta trường công chủ có chút khẩn trương hỏi sợ bị cự tuyệt đồng thời có chút chờ mong có thể nhan thanh không cười cười bất quá lấy trường công chủ thân phận đi làm trường sinh khách sạn tiểu nhị tựa hồ có chút hạ giá a i nhưng là nói đến cũng chưa chấp đại đường trường công chủ thân phận liền so trường sinh khách sạn tiểu nhị thân phận nặng đây cơ hồ có thể nói là tiền cùng phạm khác nhau tạ tạ nhan tiên sinh trường công chủ có chút kích động nói không cần đây là ngươi nên được nhan thanh không nói lúc này trường công chủ không có tiếp tục lưu lại lên tiếng chào hỏi liền đi xuống bậc thang đợi trường sinh khách sạn biến mất không thấy gì nữa liền lập tức lấy điện thoại di động ra chúc vi n bảy không biết đạo trường công chủ có hay không hỏi bạch n i ệ m ngu nói cũng gần năm mươi phút trường công chủ còn không có ra cũng nhanh bạch vũ nói hô trở về trường công chủ nổi lên nói nhi vào lúc này mã lai bạch n i ệ m ngu cùng bạch vũ ba người lập tức tinh thần tỉnh táo nhao hỏi nhan tiên sinh nói trường sinh khách sạn sẽ còn nhận người nhưng không phải hiện tại còn lúc nào nhan tiên sinh cũng không có nói trường công chủ nói còn có trở thành trường sinh khách sạn tiểu nhị điều kiện chính là muốn cầm tới trường sinh mời lệnh trường sinh mời khiến đây là cái gì trường sinh mời lệnh thật là khí phách danh tự nhan tiên sinh nói phạm là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn đều có thể cầm tới trường sinh mời lệnh nhi lại trường sinh mời lệnh mỗi tháng lại ba lần tiến vào trường sinh khách sạn cơ hội có thể đem nó xem như trường sinh khách sạn thẻ hội viên thật có loại vật này trường công chủ đây thật là nhan tiên sinh nói bạch nghiệm ngu bạch vũ cùng mã lai ba người nghe được đều có chút hưng phấn lên nghĩ không ra còn có loại vật này dạng này cũng không cần mỗi ngày đều đang chờ quá mức đau khổ đây đều là nhan tiên sinh nói nhan tiên sinh không cần thiết gạn chúng ta trường công chủ nói ha ha vậy ta còn tranh lệch một lần liền có thể lúc này bạch nghiệm ngu có chút kích động đ ố i lần thứ tư tràn đầy trở m o n g tựa hồ trường sinh mời khiến đã đối với m ì n h mắc ta cũng chỉ tranh lệch một lần bạch vũ nói bốn lần tại sao ta cảm giác không có đơn giản như vậy đâu cái này giống như có chút việc bất quá ba ý tư à. mã lai suy nghĩ một chút nói các ngươi có phát hiện hay không từ khi chúng ta lần thứ ba tiến vào trường sinh khách sạn về sau liền không có lại tiến vào trường sinh khách sạn rồi trường sinh bảy bên trong lại người là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn sao ta nhớ được giống như không có nhưng là ba lần lại có không ý ta bạch vũ cùng bạch nghiệm ngu hai người n g h e xong còn giống như thật sự lạ dạng này không phải đâu bạch nghiệm ngu s ừ n g sốt một chút lên đường giống như trường sinh bảy bên trong thật đúng là không có người nào là lần thứ tư lúc này mã lai lập tức đến hỏi lầm cố bởi vì lâm cố vẫn đang làm thống kê chỉnh lý trường sinh khách sạn các loại tư liệu vừa mới hỏi một chút lâm cố hoàn toàn chính xác không có người nào là lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn nhi lần thứ ba lại có không ít người mã lai nhữ mày nói còn giống như thật sự là quá t a m ba bận à lần thứ tư không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy chương hai trăm linh bốn lương luận ngữ miễn vé vào cửa chương hai trăm linh bốn lương luận ngữ miễn vé vào cửa thứ nhất một trang dưới bóng đêm trường công chủ c trúc viên bảy đột nhiên lâm vào trong trầm mặc vậy bên trong thật không có người nào là lần thứ tư bạch n i ệ m ngu không quá tin tưởng nói nếu thật là dạng này tia trường sinh mời lệnh chẳng phải là rất khó cầm tới chỉ có cầm trường sinh mời lệnh mới thật sự là người hữu duyên a i không muốn cầm tới bạch nghiệm ngu nằm mộng cũng nhớ cầm tới trách không được sau lần thứ ba một mực không có chờ đến trường sinh khách sạn xuất hiện nguyên lai lần thứ tư sẽ xuất hiện trường sinh mời lệnh như cái này mai trường sinh mời khiến cũng không tốt cầm chỉ sợ là dạng này mã lai đạo sẽ có hay không có người lấy được không có nói ra bạch vũ trần chờ một chút nói cũng lại loại khả năng này không phải hoàn toàn chính xác có khả năng mã lai đạo các ngươi nói nếu như ta thường xuyên tại nhan tiên sinh trước mặt lắc lư hôn cái quên mặt tỷ lệ có thể hay không lớn một chút bạch nghiệm ngu đột nhiên nói dính dính nhan tiên sinh trên người tiên khí nói không chừng trường sinh khách sạn sẽ cho cái mặt m ũ i đâu a đám người ngạc nhiên cũng không phải là không thể được trường công chủ đột nhiên nói ta cảm thấy nếu như là nhan tiên sinh người bên cạnh tỷ lệ hẳn là sẽ so cái khác lớn a ngược lại là có chút đạo lý mã lai suy nghĩ một chút nói ha ha mã tổng ngày mai ta bay ngươi kia được không bạch n i ệ m ngu hỏi nếu như ngươi đi nhan tiên sinh kia uống trả nhất định phải mang ta lên a đi mã lai đạo ai ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn bằng không cũng đi phiền phức mã tổng bạch vũ có chút tiếp h ậ n nói có thể tại n h a n tiên sinh trước mặt hôn cái quân mặt cũng là một chuyện tốt bất quá mã lai đột nhiên sửng sốt một chút thật giống như ta thường xuyên tại n h a n tiên sinh trước mặt lắc làm sao còn không có cơ hội lần thứ bốn chẳng lẽ là sáng rõ thiếu đi trường sinh khách sạn n h a n thanh không tại bậc thang ngồi sau một lúc liền trở lại phòng bếp trường sinh khách sạn tiểu nhị căn bản cũng không có cái gì độ khó có thể nói cũng không cần hắn nhìn chằm chằm vào hắn tin tưởng thậm chi bạch có thể làm tốt trước tập một chút thất tình đồ ăn lại nếm thử tập chim sợ c ả n h quang khi hắn làm hơn mười đạo trường sinh đồ ăn về sau phát hiện đã hơn mười một giờ nhi vị thứ ba người hữu duyên không biết rời đi bao lâu về phần là ai hắn không có tò mò lúc này hắn từ trong phòng bếp đi ra tại khách đường không thấy t h ẩ m c h i bạch người liền ra đến bậc thang t h ẩ m c h i bạch đang ngồi ở trên bậc thang uống trà nhìn xem cảm giác rất gần rất gần tinh không cũng không biết đang suy nghĩ gì tại mười hai giờ ngươi liền có thể về nhà nhan thanh không ngồi xuống đạo tiếp lấy nghĩ đến cái gì đúng rồi ngươi ăn cơm tối không có còn giống như không có thậm chí bạch sửng sốt một chút muốn ăn cái gì chính ngươi đi lấy đi thôi nhan thanh không nói món chính không thể đồng thời ăn hai đạo cái này ngươi hẳn là rõ ràng rõ ràng thậm chí bạch đứng lên nói cũng không có xe khách đại khái nửa giờ sau thậm chí bạch ra nhìn một chút thời gian nói tiên sinh ta liền đi về trước đi thôi nhan thanh không gật gật đầu đương thậm chí bạch rời đi về sau nhan thanh không liền lấy ra điện thoại mua buổi sáng ngày m á i bay hướng lộ đông tỉnh vé máy bay miêu hình xuống tới uông trà nhan thanh không hô một tiếng chỉ thấy miêu hình n g ậ xuống sau đó không lâu nhan thanh không liền trở lại phong b ế t vẫn bận đến hơn hai giờ sáng mới đến lầu ba phòng ngủ nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng lên h ắ nam điểm tâm xong liền về trúc viên tùy ý thu thập một chút liền tiến về sân bay ở trên buổi trưa một nghìn một mươi thời điểm máy bay đáp xuống lô đông tỉnh tiếp lấy hắn liền đón xe tiến về nho ra thánh địa một trong thành miếu thành miếu chiếm diện tích mười mấy vạn m é h a ô nam g n bắc dài bảy hơn trăm m é t nó xuôi theo một đầu nam b ắ c trục trung tâm triển khai bố trí tả hữu đ ố i xứng bố cục nghiêm cận tổng cộng có chín tiến vệ lạc trước lại linh tinh môn thánh lúc cửa hoàng đạo môn trung tâm cửa đồng văn môn khuê văn các thập t ă n ngự bi đình chờ từ đại thánh cửa lên bởi vì muốn mua phiếu mới có thể đi vào cho nên nhan thanh không tới trước chuyên môn vẽ đại sành mặc dù gần một mươi hai giờ nhưng vẽ đại sành có không ít người nhan thanh không còn nhìn thấy không ít người cầm sách vỡ hoặc điện thoại tại con lấy cái gì hắn cẩn thận ngay xong tựa như là ở lương tụng luật ngữ không khỏi hơi kinh ngạc chẳng lẽ đi thành miếu còn muốn đọc thuộc lòng ai không đọc ra đến không thể đi ha ha lương luận ngữ có thể miễn vé vào cửa chúng ta nhanh đi lúc này có mấy cái nữ hải cười hì hì hướng một cái đại sành đi đến nhan thanh không thuận phương hướng nhìn lại nhìn thấy trên đại sành treo một khối bảng hiệu luận ngữ đọc thuộc lòng sành nhan thanh không s ừ n g sốt một chút thuận tiện đi đến nhìn xem trong đại sành có không ít người tại mặc c ó luận ngữ hơi có chút thẩm mỹ đã thấy có ít người tại cao hứng có ít người tại hối hận trong đại sành ngồi bảy tám vị giám khảo nhan thanh không hơi quan sát một chút liền cơ bản hiểu rõ tới tựa như là tại mười phút bên trong đọc xong hoàn chỉnh ba mươi câu l u ậ n ngữ có là câu có là đoạn kỳ thật chính là độc lập tiểu chương tiết đọc xong lại chính xác không sai về sau còn muốn từ một giám khảo ngẫu nhiên rút ra ba câu để ngươi giải thích một chữ cũng không thể mập mờ dạng này liền có thể miễn t h á n h miếu thánh phủ thánh lâm vé vào cửa trong một năm đều hữu hiệu, hiệu tựa hồ thánh miếu làm như vậy là vì phát dương nho ra văn hóa khởi xướng mọi người học lẫn ngữ nhan thanh không nhìn thấy cảm giác ngược lại là có chút ý tứ cũng chuẩn bị xuống trận thử một chút đây cũng không phải hắn không nỡ chừng một trăm khối vé vào cửa mà là một loại lễ đi dù sao hắn đến thành miếu là thu lấy nhỏ chi t i n h khí cái này hơi có chút gặp phật thắp hương ý tứ cũng là một loại tôn trọng kỳ thật thành miếu vé vào cửa bất quá chín mươi khối t h á n h phủ sáu mươi khối nhi mua thành miếu t h á n h phủ đưa t h á n h lâm vé vào cửa trải qua nhan thanh không một trận quan sát phát hiện trong m ộ ư ơ i người mới có một người thông qua thậm chí càng ít lương l u ậ n ngữ nhìn rất đơn giản nhưng sự thật lại có chút c à n khốc cũng không có bao nhiêu người thông qua khảo hạch để hắn hơi kinh ngạc giống như không có a nhan thanh không nhữ mày trung h ô i nhiên ó i c n h cấp đ nhân kia nhìn một chút vừa mua luận ngự trú dài đạo một mặt không cam tâm đáng tiếc một ngày chỉ có thể tham gia một lần nếu như muốn thử lại chỉ có thể ngày mai lại đến nhưng là đến thánh miếu dung loạn ai sẽ ở bên ngoài ngốc một ngày chờ đến ngày thứ hai lại đi nha n thanh không đều hiểu rõ về sau liền tranh thủ thời gian đến bên cạnh bài trừ đăng ký nhìn mình có thể hay không thông qua tại hắn đã chờ mấy phút sau đại s ả n h đột nhiên tràn vào một đống người khiến cho đại s ả n h lập tức náo nhiệt lên thậm chí có không ít tuổi trẻ nữ sinh hưng phấn kêu lên Số gào tường Trường trang. đạo đọc địa chỉ internet 205. Mới xuất đạo chỉ đọc thuộc có lúc Nhan thứ nhất sảnh không nhỏ, internet mới biểu mội. mới biểu mội, đại Luận ngữ lòng xuất xuất không nạp đợi lại mấy tên tuấn nam mỹ nữ nhìn giống minh tinh dáng vẻ giống như đích thật là minh tinh mặc dù đại bộ phận người nhan thanh không cũng không quá nhận biết nhưng lại nhận biết hai ba cái minh tinh những người khác cũng có chút quen mặt đây là đập tiết mục nhan thanh không hơi kinh ngạc mặc dù sống hơn hai mươi năm nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được nhi vào lúc này trong đại sảnh trong nháy mắt náo nhiệt lên không thiếu nữ h à i hướng minh tinh hô hào thậm chí còn chạy tới muốn chụp ảnh chung cùng ký tên trong đại sảnh du khách thập phần hưng phấn n h o n h o hướng mình thích minh tinh chạy tới nhi minh tinh cũng không lay động giá đỡ thỏa mãn không ít p a n hâm mộ yêu cầu trá đều mặc cổ phục sau một lúc nhan thanh không có chút minh bạch cũng biết đây là tiết mục gì tổ tựa như là một môn tên là đại sấm quan tống nghệ tiết mục hắn không có nhìn qua cũng không biết lựa không lửa lúc này k i a tám tên minh tinh khách quý thì phải ở chỗ này cắt chọn một tên du khách giúp bọn hắn thu hoạch được miễn phí vé vào cửa các vị xin hỏi có ai đọc thuộc lòng luận ngữ xin giơ tay một hơn bốn mươi tuổi nam minh tinh nhắc tay hô to ta cần một đọc thuộc lòng người trợ giúp ta thu hoạch được miễn phí vé vào cửa ta ta ta ta sẽ đọc thuộc lòng luận ngữ nam thần tuổi ta cam đoan sẽ không sai trong đại sảnh, không ít du khách nào n h ấ c tay hô hào hy vọng đối phương tuyển chính mình đặc biệt là kia mấy tên bác gái lập tức hướng nam minh tinh chạy tới giơ cao tay hô hào chính mình đón lấy các nàng ngược lại tranh chấp không ai nhường ai các vị xin hỏi có ai sẽ lương luận nữ mời đến nơi này ta cần trợ giúp của ngươi một gần ba mươi nữ minh t i n h cũng hô to dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp tại đại đường nhân khí không tệ tuyệt đối là hàng hai đỉnh cấp minh tinh ta ta ta nữ thần tuyển ta tuyệt ta một đống nam du khách hướng kia nữ minh tinh dũng mãnh lao tới từng cái giơ cao tay đều hy vọng nữ minh tình tuyển chính mình cái khác mấy tên minh tinh khách quý nhau nhau hô hào hấp dẫn không ít du khách r ũ n g mánh lao tới a lúc này nhan thanh không nhìn thấy một tuổi trẻ nữ minh tinh có chút sửng sốt một chút không khỏi ngạc như nói tô sở tên này nữ minh tinh đại khái hai mười một mười hai tuổi có một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại tấm tiêu tinh xảo gương mặt bên trên có một đôi đen nhánh đôi mắt to sáng lời mười p h ầ n hấp dẫn người bất quá bên người nàng f a n hâm mộ lại không nhiều xa xa không cùng với hắn nổi tiếng minh tinh tựa hồ vừa mới xuất đạo dáng vẻ nhân khí còn không có đánh giá tới tô sở nhan thanh không đánh giá sau một lúc liền hô một tiếng nhi nàng n mới h vừa vạn xuất đạo không lâu tại đại sấm quan tống nghệ tích mục dài chỉ là bình hoa bài trí tồn tại phần diễn cũng không nhiều cho nên tại đại sấm quan cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm bởi vì nàng chỉ là góp đủ số công ty để nàng soát soát tồn tại cảm mặc dù nàng có chút f a n hâm mộ nhưng là hiện trường căn bản cũng không có nàng f a n hâm mộ cơ bản không có một người nhận biết nàng cho nên du khách phải gọi không ra tên của nàng lúc này tô sở triều nhan thanh không phương hướng nhìn lại nhìn thấy nhan thanh không có chút sửng sốt một chút đây là ca thực ca giống như không có đẹp trai như vậy cũng không có có khí chất như vậy a nhi nhan thanh không gặp tô sở xem ra liền nối nàng vây vây tay nói ngươi chừng nào thì đều thành minh tinh đây là tại đập tiết mục ca tô sở không quá khẳng định kêu một tiếng tách ra mấy tên du khách triều nhan thanh không đi đến nhìn từ trên xuống dưới nhân tài nửa năm không thấy cũng không nhận ra được nhan thanh không đi lên tiếu đạo cũng tới hạ dò xét một chút tô sở phát hiện tô sở biến hóa cũng thật lớn hơn hoàn toàn chính xác trở nên đẹp giống như có chút minh tinh phạm tô sở là biểu mội hắn là hắn cứu cứu nữ nhi bất quá hắn nhớ kỹ biểu mội tô sở cũng không phải là đọc nghệ thuật học viện hoặc phim hy kịch loại hình a mà là một sinh viên đại học bình thường làm sao đột nhiên trở thành minh tinh hoa ca thật là ngươi lúc này tô sở kinh hỷ nói vội vàng đi tới nói ca nửa năm không thấy n g ư ơ i biến h ó a quá lớn giống như trở nên đẹp trai rất nhiều đẹp trai đến ta kém chút không nhận ra được ta còn tưởng rằng ngươi trở thành minh tinh liền không nhận ta cái này ca đâu nhan thanh không mở chơi tiếu đạo về phần mình m ộ i m ộ i người thế nào mình còn không hiểu rõ mình nửa năm này biến h ó a hoàn toàn chính xác có chút lớn nếu như không phải thường xuyên ở bên cạnh người chỉ sợ lần đầu nhìn thấy đều có chút không quá khẳng định ca ngươi nói cái gì đó ta tại sao sẽ là như vậy người tô sở tiếu đạo liền vươn ra tay muốn ôm h u ố hổ ta đây coi là cái gì minh tinh nhan thanh không cùng tô sở ôm một hồi liền tách ra đúng rồi ca n g ư ơ i đến du lịch tôi s ở hỏi tiếp lấy hai mắt tỏa sáng ca ngươi vừa mới là chuẩn bị lương luật ngữ nhan thanh không gật gật đầu ca ngươi tôi giúp ta thế nào t ô s ở đột nhiên hưng phần nói lại thân nhân giúp mình vượt qua n có một loại cảm giác hạnh phúc thật sự quá tốt rồi không sao nhan thanh không một lời đáp ứng dù sao chính mình cũng là muốn đọc thuộc lòng hướng hồ còn có thể giúp một chút mội mội vượt qua n hắn đ u ô i với mình vẫn là mười phần tự tin bất quá lúc này nhan thanh không lại tiếu đạo ngươi liền không sợ ta thua ca làm sao lại thua Tô sở bật t h u ố c lên tại nàng trong l ấn tượng nhan thanh không học tập một mực rất tốt có thể tính là học bá cấp bậc lại nói tiếp bất quá thua liền thua thôi cũng không có gây g ỡ ấm Ca, ngươi đừng có áp lực chỉ là trò chơi mà thôi yên tâm nhất định giúp ngươi lấy xuống nhan thanh không thiếu đạo nhi vào lúc này đại s ả n h dần dần a n t ĩ n h lại giống như mấy vị kia minh tinh đều chọn tốt mình người dần dần hướng trong đại s ả n h ở giữa hội tụ Ca, đi theo ta lúc này tô sở lôi kéo nhan thanh không tay tranh thủ thời gian hướng đội ngũ đi đến đứng tại cuối cùng nhất a xoái k a tên kia hơn bốn mươi nam minh tinh nhìn thấy tô sở lôi kéo một cái xoáy ca cũng có chút kinh ngạc cùng điệu tiết bầu không khí nói tô sở không phải là bạn trai người à. đẹp trai như vậy hoa thật sự là xoáy ca thật đẹp trai rất có khí chất nhi vào lúc này mấy vị tiêu minh tinh nghe được nam minh tinh về sau nhao nhao chiều nhan thanh không nhìn lại không khỏi có chút sửng sốt một chút bởi vì nhan thanh không lập tức đem bọn hắn so không bằng bất luận là nhan giá trị vẫn là khí chất trên trận minh tinh không có một cái nào so ra mà vượt sô gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng hai trăm linh sáu cái này xoáy ca là người mới chương hai trăm linh sáu cái này x o á y ca là người mới luận ngữ đọc thuộc lòng đại sảnh tám tên minh tinh ở giữa đứng thành một hàng tô sở thì đứng tại nhất trái bưng mà đứng ở trung tâm vị trí chính là tên kia hơn bốn mươi tuổi nam minh tinh một vị thường xuyên xuất hiện tại màn hình lớn thỏa thỏa một tuyến thực lực phái diễn viên mặc dù hắn tướng mạo phổ thông nhưng là bất luận phim danh tiếng vẫn là người nhân phẩm tại người xem trong mắt đều rất tốt mà lại hắn là đại sấm quan tiết mục trong tổ n ặ n g nhất phân lựa một vị minh tinh khách quý đây là nhan thanh không ngơ một vị diễn viên nhi giống như hoàng phụ đứng tại vị trí trung tâm còn có một xinh đẹp nhân khí nữ minh tinh nàng gọi dương ô n g một vị hết sức xinh đẹp nữ diễn viên là trước mắt nóng bỏng nhất một bộ phim truyền hình nữ chính tại đại đường có được rất cao nhân khí là không ít nam nhân trong lòng nữ thần so bạch vũ không kém đi đâu mặc dù tại cả vị bên trên vẫn còn không tính là làm ộ t tuyến nhưng nhân khí tuyệt đối là một tuyến có thể nói là lưu lượng đại biểu nàng tại đại sấm quan tiết mục bên trong thường xuyên cùng hoàng phụ các lĩnh một đội đánh cạnh tranh là gần với hoàng phụ trọng lượng minh tinh khách quý mặt khác năm tên minh tinh hai nữ ba nam tuổi tác không đồng nhất mặc dù nhan thanh không cảm giác có chút nhìn quen mắt lại là nhất thời lại không nhận ra được bất quá cẩn thận quan sát một chút về sau phát hiện một hơn ba mươi tuổi nam minh tinh tựa hồ có chút nhìn quen mắt tựa như là một cho lửa n h ư người không lửa diễn viên đồng dạng là thực lực phái diễn viên cũng coi như phải là hàng hai nhưng là nhân khí lại kém chút giống như gọi chu hải bất quá nhan thanh không phát hiện nhân khí cao nhất lại không phải hoàng phụ hoặc dương mông mà là một chừng hai mươi suất khí tiểu sinh đỗ chỉ ta yêu ngươi đỗ chỉ ta yêu ngươi trong đại sảnh không thiếu nữ f a n hâm mộ hưng phấn hô hảo từng cái hôn gió vung ra nguyên lai là hắn nhan thanh không nhận ra mặc dù không có nhìn qua đỗ chỉ có cái gì tác phẩm cũng không biết đối phương có cái gì tác phẩm nhưng là người của đối phương khí thực sự quá cao tại đại đường có vô số mê muội là nhỏ thịt tươi đại biểu cũng là lưu lượng đại biểu à nói như vậy cũng không phải cái gì tiểu tiết mục a nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ không ra tô sở mới xuất đạo liền có thể bên trên như vậy đại hình t ố n g nghệ tiết mục mặc dù nói là góp đủ số nếu như không có năng lượng cũng tới không được nhi vào lúc này ánh mắt của bọn hắn đều rơi trên người nhan thanh không tựa hồ cũng bị nhan thanh không tướng mạo và khí chất kinh diễn đến đặc biệt là kêu ba tên nữ minh tinh con mắt đều sáng lên tô sở các ngươi lôi kéo tay không phải là bạn trai người a chu hải tiếu đạo x o á i ca nếu không cùng ta một tổ một tuổi trẻ nữ minh tinh cười nói một bộ mê mội dáng vẻ ha ha lưu ni ngươi vừa thấy được x o á i ca liền đi không được rồi hoàng phụ tiếu đạo trên dưới d i ò xét nhan t h a n h không x o á i ca nếu không cùng ta một tổ ta tổ này nhan giá trị cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi để lên các ngươi không nên nói lung tung đây là anh ta tô sở bị nói đến có chút ngượng ngùng vội vàng giải thích để tránh tạo thành h i ể u lầm như vậy tốt quá lưu ni tiếu đạo liền vội vàng đi tới ngựa đầu hỏi soái ca có bạn gái hay không a ngươi xem ta như thế nào dạ Ha ha. những người khác một trận cười to người yên tâm ta cam đoan bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp lưu ni h nháy nháy mắt nói một bộ thẹn thùng dáng vẻ ca ngươi không cần để ý nàng nàng vừa thấy được xoáy ca đều là dạng này tô sở tiếu đạo tiếp lấy thấp giọng nói nàng tại tiết mục tổ người thiết là hoa si phụ trách làm quái n h a n thanh không cười cười không có tiết lời tiết mục hiệu quả n h à chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy hoa rất đẹp trai lưu ni nhìn thấy nhàn thanh không mỉm cười lúc kìm lòng không được nói một tiếng tiếp lấy che tìm nói nhưng lòng ta đều nát nói xong liền ố n ngực một bộ thống khổ dáng vẻ đi dẫn tới đám người cười t o không thôi một lát sau tám vị minh tinh không còn làm quái đều đứng vững nghe đạo diễn tổ giảng quy tắc trò chơi nhi nhan thanh không chờ tám vị du khách đều đứng tại phía sau của bọn hắn tương hô dò xét một chút về sau cũng chăm chú nghe quy tắc trò chơi nếu như minh tinh lựa chọn du khách thông qua được giám khảo khảo hạch liền có thể thu hoạch được miễn phí vé vào cửa trước một bước tiến vào thành miếu nhi nếu như thất bại minh tinh thì phải nhận trừng phạt cũng muốn đọc thuộc lòng luật nữ về phần khảo hạch quy tắc vẫn là giống như lúc đầu khảo hạch bắt đầu tiết mục tổ đạo diễn hô to một tiếng cố lên cố lên minh tinh đều cho mình đồng đội cố lên Ca, đừng có áp lực hết sức là được rồi tô sở thấp giọng nói nhan thanh không cười cười liền đi lên không giống những người khác như thế có chút khẳng trường c ũ n g không có quá mức để ý tại mười phút bên trong hoàn chỉnh đọc thuộc lòng ra luận ngữ vệ linh công thiên đương nhan thanh không đi tới về sau một hơn năm mươi tuổi giám khảo tiếu đạo nếu như quá thời gian hoặc chữ s a i đều tính thất bại hiểu chưa nhan thanh không nghe vậy hơi kinh ngạc tiếp lấy nghe được cái khác giám khảo cũng giống vậy yêu cầu bọn hắn đọc thuộc lòng luận ngữ bên trong nào đó một t i ê n mà không phải tùy ý ba mươi câu đây là đổi quy tắc có ít người nghe xong lập tức khẩn trương lên bọn hắn có thể đọc ra ba mươi câu luận ngữ nhưng là không nhất định có thể đọc ra nào đó một tiền h u n g hồ một chữ cũng không thể sai bắt đầu đi giám khảo nói nhan thanh không gật gật đầu liền lập tức đọc thuộc lòng vệ linh công hỏi trận đại tử t ử đối nói đ ị a sự tỉnh thì nếm nghe ngóng vậy vấn đề quân sự chưa c h i học ngày mai liền đi mặc dù luận ngữ giải vệ linh công thiên lại bốn mươi hai câu nhưng là mỗi câu số lượng từ cũng không nhiều cũng không phải là luận ngữ giải số lượng từ nhiều nhất thiên chương nhan thanh không đọc nhắn rõ từng chữ rõ ràng rõ ràng rất có trầm đồng du dương cảm giác là tám người ở trong đọc thuộc lòng tốt nhất một cái nhi vào lúc này lại người bắt đầu kẹt văn dù sao không phải tùy ý ba mươi câu mà là chỉ định nhi một t i ê n độ khó gia tăng du khách không phải học sinh trung học ai không có việc gì sẽ ô m luận ngữ đọc thuộc lòng không bao lâu liền lại người dừng lại đang cố gắng nghĩ đến lại là nghĩ không ra cuối cùng không thể không từ bỏ trên trận còn có bảy người nhi phần lớn sổ nhân ánh mắt đều rơi trên người nhan t h a n h không hoa cái kêu soái ca lợi hại như vậy không phải là tiết mục tổ chuyên môn tìm đến năm a lại phan hâm mộ hoài nghi nói bởi vì quá mức xuất sắc các ngươi nói có phải hay không là người mới tại đại s ấ m quan soát s o ấ t mặt chuẩn bị xuất đạo nếu như hắn xuất đạo ta là hắn cái thứ nhất f a n hâm mộ lại nữ hải cao hưng nói một đôi mắt đều nhanh muốn mạo tinh tinh hai tay chấp ở trước được nói hoa quá đẹp rồi so đỗ chỉ đẹp trai nhiều bắt đầu so sánh giống như đỗ chỉ có chút đ ư ơ n g không ít mê muội lập tức bị nhan thanh không hấp dẫn lúc này rốt cục có không ít người phát hiện nhan thanh không tồn tại đều bị nhan thanh không kinh diễn đến có lẽ là bởi vì đẹp trai đến thực chất bên trong nguyên nhân cho nên bọn hắn cảm giác nhan thanh không nhất cử nhất động đều là tản ra nhàn nhạt văn nghệ khí tức mà lại bọn hắn cảm thấy n h a n thanh không đẹp trai rất có khí thế tựa hồ trên người có một cỗ cổ nhân khí chất khiến một loại nghiêm nghị khí tức đập vào mặt cái này khiến mê mội có loại ngạt thở cảm giác muốn đổ vào nhan thanh không trong ngực chương hai trăm linh bảy phan hâm mộ quá nhiệt tình chương hai trăm linh bảy phan hâm mộ quá nhiệt tình thứ nhất một trang tại một đám mê mội quan tâm nhan thanh không thời điểm lại lại hai tên du khách bởi vì khẩn trương lưng sai một câu cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài rời đi cái này khiến minh tính có chút tiếp hận lúc này trên trận chỉ còn lại năm người nhưng ba người mặt có vẻ khó khăn cong lên đến không trôi chảy không bao lâu trên trận liền chỉ còn lại nhan thanh không cùng một vị lao nhân cuối cùng bọn hắn một chữ không sai đọc thuộc lòng ra thu hoạch được một trận tiếng vô tay bất quá đến đây vẫn chưa xong còn muốn tiếp nhận giám khảo đặt câu hỏi cửa thứ nhất tô sở cùng hoàng phụ thông qua nhưng còn phải thông qua cửa thứ hai mới có thể thu hoạch được vé vào cửa tiết mục tổ đạo diễn nói cuối cùng ai sẽ thông qua đâu mời mọi người rửa mắt mà đợi hoa ca ngươi thật lợi hại tô sở chạy tới cho nhan thanh không một cái ôm một mặt dáng vẻ hưng vấn nhi hoàng phụ cũng đi tới cùng lao nhân bắt tay biểu thị t ặ m t ạ n cùng mời lao nhân tiếp tục trợ giúp hắn vượt qua n cửa thứ hai bắt đầu tiết mục tổ đạo diễn tuyên bố bắt đầu lúc này nhan thanh không cùng lao nhân nhìn nhau đều mỉm cười nhẹ gật đầu liền hướng hai tên giám khảo đi đến quân tử thản đam đãng tiểu nhân d à i ưu tư xin giải thích một chút câu này giám khảo nói quân tử tâm điệu bằng p h ẳ n g rộng lớn tiểu nhân lại thường xuyên có các ưu sầu nhan thanh không đạo chuyến này với hắn cùng không có độ khó rất nhanh ba câu đều thông qua được nhi lao nhân đồng dạng thông qua được lúc này trong đại sành vang lên lần nữa tiếng vỗ tay là mê mội nhóm càng thêm hưng phấn vị này xoáy ca không chỉ có nhan giá trị còn có tài hoa đơn giản chính là tình nhân trong ngộng a đo lấy các nàng nao nhao hỏi thăm vị kia xoáy ca tên gọi là gì lúc nào xuất đạo các nàng chuẩn bị đi ủng hộ nhi đỗ chỉ lại những mày cảm giác danh tiếng của mình bị cướp hắn đi tới chỗ nào không phải mê mội truy phủng đối tượng nhưng là hiện tại giống như bị người đọc đi trong lòng của hắn hơi có chút không cao hứng không khỏi nhìn về phía tiết mục tổ đạo diễn tựa hộ tại hỏi thăm các ngươi là thế nào t ậ m nào có người qua đường cấp đi minh tính khách quý danh tiếng nhi tiết mục tổ đạo diễn tựa hồ không nhìn thấy tại duy trì lấy trò chơi tiến hành tiểu hỏa tử không tệ lao nhân đi tới hơi tiếu đạo cùng vươn tay bây giờ có thể đọc thuộc lòng luận ngữ người không nhiều lắm lao nhân ra k h á c h k h í nhan thanh không cười cười cùng lao nhân bắt tay thu hoạch được miễn phí vé vào cửa là hoàng phụ cùng tô sở hiện tại các ngươi trước tiên có thể một bước tiến vào thanh miếu tiết mục tổ đạo diễn lớn tiếng tuyên bố n h ư thất bại thì phải tiếp nhận trừng phạt tiếp lấy cùng đồng đội cùng một chỗ đọc thuộc lòng luận n ữ lần nữa vượt quan k người thật lợi hại thế mà thông qua được tô sở có chút hưng phần nói cầm một chương trong một năm miễn phí tiến vào giấy chứng nhận lung lay một chút chúng ta bây giờ đi thôi như nhan thanh không đồng dạng cầm tới một trường nói kia đi thôi tại bọn hắn vừa ra luận ngữ đọc thuộc lòng đại sành nhan thanh không liền hiếu kỳ hỏi cứ như vậy các ngươi không phải còn có trò chơi sao hiện tại không biết muốn đi vào t h á n h miếu mới biết được tô sở đạo ca nếu như còn có muốn du khách phối hợp cửa ải ngươi nhất định phải giúp ta nhà được không có quan hệ nhan thanh không nói ca đối ta thật tốt tô sở làm nung nói ôm lấy nhan thanh không cánh tay liền hướng thành miếu đi ngươi dặn này đối ngươi không có ảnh hưởng nhan thanh không đạo dù sao biểu bội đã xuất đạo dạng này ô m lấy một cái nam nhân cánh tay phan hâm mộ sẽ không náo ngươi là anh ta sợ cái gì tô sở không thèm để ý nói bởi vì cùng bạch vũ sự t ì n h huyên á o toàn bộ đại đường xôn xao nhan thanh không ngược lại là có chút bóng ma nhi vào lúc này phía sau bọn họ đi theo một đám mê muội từng cái cầm điện thoại đang quay n h i ế p xem ra ngươi đã có không ít phan hâm mộ à, nhan thanh không đạo cùng sau l ư n g bọn hắn thực lại mấy chục người nhi tại bộ phận đều là nữ nhân trẻ tuổi k là p a n của ngươi bọn hắn là đang quay ngươi tô sở lật ra một cái liếp mắt đạo trong lòng có loại không nói được chỗ sót chính rõ ràng mới là mình tinh khách qa u nhưng là người qua đường lại tại cùng đập biểu ca đây coi là cái gì bất quá biểu ca thật đẹp trai đến dối tinh dối mù để nàng có chút không dám tin tưởng xoáy ca ngươi tên là gì xoáy ca ngươi chừng nào thì xuất đạo chúng ta đi ủng hộ ngươi lúc này có một ít cô gái trẻ tuổi hướng về phía nhan thanh không hô hào còn đưa ra chụp ảnh chung t ì h cầu nhan thanh không nghe vậy liền dừng lại cùng các nàng chụp ảnh chung mấy c h ư ờ n g để tránh bởi vì chính mình đối biểu nội tạo thành ảnh hưởng gì biểu nội vừa mới xuất đạo thanh danh rất trọng yếu bất quá đương nhan thanh không dừng lại chụp ảnh chung thời điểm phát hiện chụp ảnh chung mê mội càng ngày càng nhiều nhi tô sở bị chen đến một bên t r ư ờ n g trong mắt phồng lên miệng trong lòng tựa hồ đang dì máu lúc này nàng có loại ngăn trở cảm giác chính rõ ràng mới là m ì n h tinh khách q u ỷ a là người nào khí còn chưa kịp người qua đường điệu ca ô ô nàng có chút nhớ nhung khóc hơn mười phút sau nhan thanh không cuối cùng từ một đám mê mội dài b ư ớ c ra ra đối ủ rũ cúi đầu tô sở đạo chúng ta đi thôi các ngươi đại sấm quan phan hâm mộ thực sự quá nhiệt tình tô sở nghe được có chút rợ khóc rợi thế này sao lại là đại sấm quan p a n hâm mộ rõ ràng chính là một đám nữ sắc sói ngươi cho rằng ta không thấy được các nàng đang khai du tiến vào thành miếu về sau một đường lại tiết mục tổ mũi tên như nhan thanh không cùng không có vội va đi liền bồi tô sở thẳng đường đi tới bất quá lúc này giống như tiết mục tổ cùng không có cái gì hoạt động bởi vì tiếp xuống hoạt động cần mọi người cùng nhau vượt qua n cho nên còn phải đợi bọn hắn thông quan hiện tại là thông quan minh tinh dung o ạ n thời gian sau đó không lâu nhan thanh không trước hết cùng tô sở t á c h ra, nói có cần gọi điện thoại cho hắn tiếp lấy đi đến thành miếu chủ thể kiến trúc đại thanh điện đại thành điện mặt rộng chín gian độ sâu năm gian lớp m ư ơ i hai m ư ơ i hai m dài năm mươi bốn m sâu ba mươi bốn m nạng mái hiên nhà chín sông lưng ngói vàng bay màu đ chú lúc này g i nhan o i thanh trổ, u không đứng tại trong điện có chút thi lễ tinh tế cảm thụ trí thánh cùng với nho ra khởi xướng nhân hỏa lễ chờ tư tưởng để hắn đột nhiên ý thức được mình nhỏ bé khiến cho hắn không khỏi có chút cảm thắn một lát sau thượng đạo huy hoàng quan g mang phát lên chiếu sáng cả tòa đại điện tựa hồ thần quang ngút trời đây chính là nho chi tinh khí t ả n ra chi cương to lớn đến chính khí tước nhan thanh không nhìn thấy không khỏi có chút khiếp sợ cái này tối thiểu lại hơn hai ba vạn sợi a thật là kinh người lúc này từng sợi nho chi tinh khí hướng trường sinh lệnh bên trong tràn b à o thu hơn nửa giờ nhân tài dẹp xong hết thể lại hơn ba vạn sáu ngàn sợi dẹp xong về sau nhan thanh không chịu thánh giống thi lễ liền đi ra ngoài ca người bây giờ ở đâu có thể tới giúp ta sao tại nhan thanh không đi ra đại thành điện không bao xa liên tiếp vào tô sở điện thoại được ở đâu nhan thanh không hỏi số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 208. l ư ơ n g thể văn ôn chương 208, l ư ơ n g thể văn ôn thứ nhất một trang tại thanh miếu cánh trái trên một cái quảng trường đã tụ tập không ít du khách nhi tám tên minh tinh khách quý lại tại chọn lựa người qua đường hiệp trợ thông quan để đám f a n hâm mộ hưng phấn không thôi từng cái hướng mình thích minh tinh dũng mánh lao tới hy vọng thần tượng có thể tuyển chính mình hoàng lao sư tuyền ta ta là p a n của ngươi tranh nữ thần tuyền ta mặc kệ là chân chính p a n hâm mộ vẫn là người qua đường du khách đều nghĩ tham dự vào ca làm sao còn không có đến a tô sở trong đám người ước lượng vững nhìn quanh lo lắng trở lấy nhan thanh không đến mặc dù nàng không có nhân khí gì nhưng dù sao cũng là tiết mục tổ minh tinh khách quý cũng không ít người qua đường tuần hướng nàng ca nơi này một lát sau tô sở liền n g o ắ c hô h ả o chạy tới nhan thanh không nhìn một chút liền phát hiện tô sở hướng hắn n g o ắ c nhanh chóng đi qua có chút người qua đường nhìn thấy lại là vị này khí chất xoài ca lập tức biết mình không có hy vọng liền nhau nhau tán đi lần này là cái gì cửa h i nhan thanh không hỏi cần làm cái gì không biết đạo diễn còn không có công bố chỉ làm cho chúng ta chọn trước tuyển đồng đội tô sở lắc đầu tiếp lấy tiếu đạo có phải hay không cảm giác có chút hố người hoàn toàn chính xác có chút hố người nhan thanh không gật gật đầu ngay cả cần làm cái gì cũng không biết trước hết để chọn lựa đồng đội đây không phải hố người sao bất quá nếu là trong thánh miếu q u a i trụng kia nhiều ít cũng sẽ cùng luận ngữ hoặc trí thanh có quan hệ chỉ cần hướng cái phương hướng này đi chuẩn bị hẳn là không sai được còn có ba phút còn không có chọn tốt đồng đội mời tại ba phút bên trong chọn tốt tiết mục tổ đạo diễn t h a nhâm trên quảng trường vang lên một lát sau ba phút đồng hồ trôi qua k đi theo ta tôi sở đạo lần này không tiếp tục lôi kéo nhan thanh không tay bởi vì lại tiền bối nói cho nàng tốt nhất đường d ạ n g này để tránh gây nên f a n hâm mộ hiểu lầm cứ việc nàng bây giờ còn chưa có bao nhiêu f a n hâm mộ mà lại phụ tá của nàng vừa rồi đã, đã cảnh cáo nàng không cho phép cùng nam nhân lại thân mật cử động để tránh sinh ra không cần thiết ảnh hưởng xoáy ca lại là ngươi a hoàng phụ nhìn thấy nhan thanh không liền cười nói một tiếng xem như chào hỏi lúc này mấy tên minh tinh ánh mắt đều rơi trên người nhan thanh không đặc biệt là kia ba tên nữ minh tinh nhan thanh không cho các nàng cảm giác thật thoải mái hai chữ thuận mắt lại là hắn đỗ trì nhìn thấy lông mày lại nhữ một chút tựa hồ không quá ưa thích nhan thanh không xuất hiện lúc này tám vị minh tinh đứng tại trong sân rộng nhan thanh không chờ tám vị du khách y nguyên đứng tại phía sau của bọn hắn như ở phía trước thì có đạo cụ tổ đang chuẩn bị đạo cụ đây là muốn làm gì không phải đâu lại là chỉ ép tấm sẽ muốn nhân mạng đạo diễn ta mãnh liệt kháng nghị lần sau không thể lại có chỉ ép tấm đám người nhìn thấy nhân viên công tác đang nhanh chóng phủ lên chỉ ép tấm không khỏi từng cái hô khổ một lát sau chỉ ép tấm vây quanh quảng trường trải tốt một vòng tất cả đạo cụ đều đã chuẩn bị kỹ càng như các ngươi thấy đây là mọi người vui gặp vui nghe c h ỉ ép tấm tiết mục tổ đạo diễn cầm loa phong thanh đan g nói quy tắc trò chơi chính là các ngươi cùng lựa chọn người một tổ một người bịt mắt kín được có người phụ trách nhiệm một thiên thể văn n ôn đương đến điểm cuối cùng lúc kín người đọc thuộc lòng ra tám vị minh tinh n g h e xong lập tức có chút trận tròn mắt đây là cái gì cửa ả i không chỉ có muốn dẫm tại c h ỉ ép trên bảng còn muốn che mắt có một người đón lấy còn muốn nghe thể văn n ôn đem nó đọc thuộc lòng ra cái này độ khó quá lớn ba phút chuẩn bị tiết mục đạo diễn không để ý tới kháng nghị vung tay lên để bọn hắn chuẩn bị lúc này trên quảng trường ồn mấy m vị i ai ai nhưng t là hắn lương a cái kia tiểu thân bản quá mức đơn bạc căn bản không đáng chú ý ta đến có ngươi nhan thanh không minh bạch quy tắc sau đạo cảm giác trò chơi này có chút rất nhàm chán bất quá tống nghệ tiết mục chính là như vậy tham gia lúc cảm giác rất nhàm chán trò chơi đơn giản nhi náo tản nhưng là chia cắt sau khi ra ngoài nhìn xem vẫn còn có thể kỳ thật trò chơi cái gì không phải trọng điểm trọng điểm là minh tinh chỉ cần minh tinh khôi hài làm quái tương hô đùa dỡn phan hâm mộ nhìn xem l i ề n thích ca vậy liền vất vả ngươi tô sở cười cười không khách khí nói mặc dù nàng vóc dáng không thấp gần lại một m bảy nhưng nhan thanh không vẫn là cao hơn nàng ra một cái đầu không có việc gì nhan thanh không cười cười nói tiếp tiểu sở nếu như ngươi nghĩ thắng ngay lập tức đọc thể văn n ôn về phần trí nhớ của ta cũng không tệ lắm ngay một lần liền có thể đọc ra tới tốt vậy chúng ta thắng chắc tô sở cầm nắm đấm vung một chút nói chuẩn bị đạo diễn hô, hô to một tiếng nhi vào lúc này có công việc nhân viên đi lên cho nhan thanh không bọn người che mắt cùng cho một người khác một quyển sách đi lên đương che xong con mắt về sau nhan thanh không liền có chút ngồi xổn người xuống Ca, ta có nặng hay không tô sở một tay cầm thư tịch một tay bỏ lên trên nhan thanh không lưng nằm sấp tốt sau liền đem thư tịch đặt ở thích hợp vị trí để n à n g đọc không nặng nhan thanh không tiếu đạo điểm ấy trọng lượng đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng mười phần nhẹ nhõm nhi vào lúc này tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ cảng nhưng có chút minh tinh hoặc du khách lại có chút phí sức dù sao có một người tổ thứ nhất đọc thuộc lòng thiên thứ bảy thể văn ôn tổ thứ hai đọc thuộc lòng quyển thứ m ư ờ i thể văn ôn đương tiết mục tổ đạo diễn thanh â m vang lên lúc lập tức gây nên một trận tiếng huyên áo mới đầu bọn hắn tưởng rằng từ thiên thứ nhất bắt đầu ai biết còn muốn lật đến thứ mấy thiên tô sở là tổ thứ tám đọc thuộc lòng thứ ba mươi ba thiên lúc này đạo diễn đã tuyên bố bắt đầu tám vị bịt mắt người thì cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại c h ỉ ép trên bảng nhi tô sở tại nhan thanh không trên lưng cấp tốc lật đến thứ ba mươi ba thiên xác nhận không có sai sau liền lập tức đọc nhan thanh không một bên nghe vừa đi tại chị ép trên bảng n h i c h ỉ ép tấm đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn không giống những người khác như thế dẫm mạnh bên trên c h ỉ ép tấm liền q u á t lên phương hướng của hắn cảm giác không tệ mặc dù bị bịt mắt nhưng đi được rất thuận lợi cùng bình thường hành tẩu không sai biệt l ắ m đám người đi ra mấy bước hắn liền đã dành trước Ca, có thể nghe được thanh sao tô sở đọc vài câu sau hỏi sợ nhan thanh không nghe không rõ nghe được thanh ngươi có thể đọc nhanh một chút ta có thể nhớ nhan thanh không đạo tại c h ỉ ép trên bảng cấp tốc đi tới để trên quảng trường du khách kinh ngạc không thôi không bao lâu nhan thanh không liền đã xa xa dành trước đây là hắn nhường tình hồ dưới nếu như hắn toàn lực tiến lên con tô tới. lúc này g bằng. Lúc đỗ trì lạc hậu về sau gây nên hắn phan hâm mộ bất mãn hết sức tại phàn nàn tiết mục tổ hố thần tượng của mình thứ nhất một trang tại quảng trường c h ỉ ép trên bảng nhan thanh không có tô sở một ngựa đi đầu xa xa dẫn trước tại đám người nói nhanh như vậy hắn có hay không che kín con mắt ta cái này sao có thể có một người có vẻ giống như không có ảnh hưởng đâu đây cũng quá nhanh n a trên quảng trường du khách nhìn thấy đều có chút kinh ngạc nhan thanh không thực sự quá nhanh tựa hồ c h ỉ ép tấm cùng che mắt đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng giống như cùng bình thường đi đường không có gì khác biệt mấy vị kia minh tinh cùng du khách nhìn thấy đều có chút kinh ngạc bọn hắn muốn đuổi theo đuổi nhưng căn bản liền đuổi không kịp tới quá nhanh bọn hắn không thể không từ bỏ chỉ có thể cùng mấy người khác tranh giành lúc này liền ngay cả đạo diễn tổ đều có chút kinh ngạc nghĩ không ra cái này x o á y ca lợi hại như vậy thậm chí lại người hoài nghi có phải là không có che kín con mắt thực đi theo nhân viên công tác biểu thị không có vấn đề cái này x o á y ca giống như rất có nhân khí tiết mục tổ đạo diễn kinh ngạc nói lo lắng lấy muốn hay không cho nhiều cái ống kính liền hỏi hắn có phải hay không cái kia công ty chuẩn bị xuất đạo người mới hình tượng mười phần không tệ có khả năng sẽ lửa giống như không phải nếu như là chúng ta hẳn phải biết nhưng là không ai trả hỏi hẳn là thuần người qua đường đạo diễn tổ mấy người lắc đầu cũng không có nghe nói có ai cho bọn hắn chào hỏi nhưng là giống như có chút phá hư trò chơi cân bằng a nhan thanh không thực sự quá nhanh nhi tô sở đồng dạng hơi kinh ngạc nghĩ không ra biểu ca nhanh như vậy những người khác cần chỉ thị phương hướng để tránh đi sai l ệ n h nhưng là mình biểu ca căn bản cũng không cần giống như nhìn thấy đường đồng dạng ca ta muốn hay không đọc chậm một chút tô sở hỏi không cần ta có thể nhớ kỹ nhan thanh không đạo không có áp lực chút nào đi tới không bao lâu nhan thanh không liền đã cùng bọn hắn kéo ra một cự ly rất xa để vây xem du khách gieo họ không thôi hô to cố lên đọc xong một tiên tô sở đạo thể văn luôn không hề dài bất quá mấy trăm chữ mà thôi tiên một tiên n h à n thanh không hỏi không cần tô sở l ắ c l ắ c đầu nói nhìn xem đều nhanh đến điểm cuối cùng h ư ớ n g hồ tiết mục tổ chỉ làm cho đọc thuộc lòng một tiên đi n h à n thanh không đạo ngay lập tức đi đến điểm cuối cùng mà điểm cuối thì là tám vị giám khảo trong đó một tên giám khảo nói bị mắt còn không thể h á i xuống muốn đọc thuộc lòng xong mới có thể hái hiện tại có thể đọc thuộc lòng rồi n h à n thanh không hỏi có thể bắt đầu đi giám khảo đạo cùng cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép đọc thuộc lòng tình huống lúc này nhan thanh không lập tức đọc thuộc lòng ra bất quá mấy trăm chữ mà thôi mấy phút liền xong việc nhi giám khảo nghe được thì là hơi kinh ngạc không chỉ có đọc thuộc lòng thông thuận còn một chữ đều không có sai người trước kia đọc thuộc lòng qua bản này t h ể văn n ô n tên kia giám khảo hiếu kỳ hỏi hắn có chút không tin dưới loại tình huống này còn có thể hoàn chỉnh đọc thuộc lòng ra không có nhan thanh không một bên lấy xuống bịt mắt vừa nói trí nhớ tốt hơn một chút mà thôi kia giám khảo gật gật đầu lên đường các ngươi tổ thứ tám mắt địa lúc này đạo diễn tổ nhìn thấy lại người đời phân hơi có chút kinh ngạc nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn cửa này hẳn là toàn quân bị diệt nhưng lại xuất hiện một cái mát điểm bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau tiếp lấy nhìn về phía chỉ đi đến một nửa đường bảy vị minh tinh khoảng cách này giống như có chút lớn a hoa ca ngươi thật lợi hại tô sở có chút sợ hãi tha nói n tiếp lấy liền hỏi ca chân của ngươi không có sao chứ không có việc gì nhan thanh không n ở nụ cười liền mặc về g i y lúc này bọn hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi nhìn xem còn lại đang xung q u a n tiểu sở ngươi làm sao đột nhiên thành minh tinh nhan thanh không có chút hiếu kỳ hỏi dù sao tô sở trước đó cùng ngành giải trí không có chút quan hệ nào cũng không có tại ngành giải trí công ty công việc nàng đọc chuyên nghiệp là kế toán về phần vì sao đọc kế toán là bởi vì nhận nhan thanh không mẫu thân ảnh hưởng mà lại nàng qua một đoạn thời gian nữa nhân tài tốt nghiệp cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý m u ố n tô sở trầm mặc một chút nói c h í n h ta cũng không nghĩ tới liền mơ hồ tới tham gia đại sấm quan nhan thanh không sửng sốt một chút có chút không hiểu mặc dù tô sở người thiết tại lớn đại sấm quan bên trong tồn tại cảm thấp nhất ống kính cũng là ít nhất nhưng là đại sấm quan h ẳ n là lớn chế tất、cả. dù sao lại mấy vị lưu lượng minh tinh tại cũng là tám vị minh tinh khách quý một trong bất kể như thế nào cũng có thể quyển địa không ít phấn thậm chí lựa nhỏ một thanh nhưng là cái kia công ty làm sao lại đem cái này tiết mục ném cho một cái thuần người mới hơn nữa còn là loại kia cái gì cũng đều không hiểu người mới nhan thanh không cũng chỉ có thể nói vật khí dù sao đại đường có vô số phim khí kịch biểu diễn học sinh tài nghệ đều rất tốt nhi bọn hắn vì tranh một cái cơ hội ngay cả mặt cũng không cần nhưng vẫn là không tranh được nhi tại ảnh thị thành này địa phương có vô số bể diễn vẫn không có cơ hội bên trên kính ta đoạn thời gian trước t ì một m phần kế toán công việc vừa lúc là một nhà truyền hình điện ảnh công ty có lẽ là công ty cảm thấy hình tượng của ta cũng không tệ lắm liền để ta thử một chút đi t ô sở cười tiếu đạo ta khi còn bé cũng rất hướng tới minh tinh dù sao không ít người đều lại một mình tinh mộng cho nên đáp ứng công ty gì nhan thanh không gật gật đầu hỏi tiếp phi ưng ảnh thị công ty t ô sở đạo phi ưng truyền hình điện ảnh nhan thanh không đối ngành giải trí không hiểu rõ lắm chỉ biết là mấy cái nổi danh truyền hình điện ảnh công ty cái này phi ưng ảnh thị công ty cùng chưa nghe nói qua đây là một nhà mới công ty giải trí ca ngơi chưa nghe nói qua không kỳ quái tô sở cười tiếu đạo tiếp theo nói mấy vị tương đối nổi danh minh tình cũng tại chính mình sở tại phi ưng ảnh thị công ty đúng rồi ta nghe nói là bạch niệm ngu đầu tư một nhà truyền hình điện ảnh công ty bất quá cũng không biết thật giả chỉ là nghe nói mà thôi bạch niệm ngu nhan thanh không hơi kinh ngạc ca ngươi sẽ không ngay cả bạch niệm ngu cũng không nhận ra a tô sở ngạc nhiên cảm giác không nên a nhận biết xem như bằng hữu đi nhan thanh không nói ca ngươi cùng bạch niệm ngu là bằng hữu tô sở ngược lại là kinh ngạc không quá tin t ư nói ngươi là thế nào biết hắn thật là bằng hữu dù sao bạch niệm ngu là nhà giàu nhất nhi tử bình thường rất khó tiếp xúc đến đương nhiên muốn điện thoại của hắn sao nhan thanh không thiếu đạo nếu có chuyện gì ngươi liền gọi cho hắn ngươi nói tên của ta hắn liền sẽ biết tô sở không biết nên nói cái gì cho phải nàng một bên không tin biểu ca của mình cùng bạch niệm ngu là bằng hữu nếu như chỉ là nhận biết cũng không kỳ quái một bên lại cho rằng biểu ca sẽ không lừa gạt mình cũng không cần thiết cầm cái này khoe khoang đợi chút nữa ta phát đến ngươi hơi trò chuyện nhan thanh không nhìn thấy tô sở biểu lộ liền biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì nhưng cùng không có giải thích quá nhiều lại dặn dò nhớ、kỹ. gặp được phiền phái gì liền cứ gọi cho hắn nói tên của ta là hắn biết đã tô sở đi đến ngành giải trí con đường này như vậy tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều chuyện hoặc phiền p h ứ c nếu như phía sau không có người rất dễ dàng sẽ bị quy tắc ngầm hoặc bị người chèn ép bài xích bôi đen trở trên tay hắn đã có chút tài nguyên không ngại giúp tô sở một tay về phần b ạ c h niệm ngu có thể hay không trợ giúp hắn cảm thấy mình vẫn là có mấy phần mặt m ũ i số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tưởng hai t ư ờ chim sợ cành công tác dụng chương hai m chim sợ c ả n h công tác dụng thứ nhất một trang ban đêm còn muốn hay không thu tiết mục nhan thanh không một bên nhìn xem trên trận một bên hỏi nếu như không thu lại tiết mục ban đêm mời ngươi ăn cơm ha ha ca đối ta còn lá tốt như vậy tô sở vui vẻ nói đáng tiếc chúng ta ban đêm còn muốn tiếp tục thu tiết mục có thể muốn thu đến đêm khuya mới được dạng này nếu như ngươi đến đ ô n g hồ liền điện thoại cho ta nhan thanh không nói không biết các ngươi tiết mục tổ có thể hay không đến đ ô n g hồ thu tiết mục không biết có lẽ nói không chừng đâu tô sở có chút chờ mong nàng biết biểu ca tại đ ô n g hồ công việc ban đêm còn cần ta hỗ trợ sao nhan thanh không hỏi dù sao vạn sự khởi đầu nan dự định khả năng giúp đỡ một chút liền một chút đúng rồi ngươi cùng bọn hắn quan hệ như thế nào có người hay không k h i dễ ngươi vẫn tốt chứ dù sao mới quen không lâu hiện tại quay t r ụ chính là thứ hai kỳ tiết mục tô sở đạo bất quá tranh ống kính sự tình ngược lại là lại dù sao nàng là mới được không cách nào lại người mới ai cũng có thể ư ớ c hiếp một chút nàng ống kính vốn lại ít người khác lại tranh một chút nàng ống kính thì càng ít mà lại có chút là cả vị bên trên vô hình yêu hiếp nàng căn bản cũng không có biện pháp chỉ có thể yên lặng tiếp nhận khác biệt cả vị khác biệt đãi ngộ người mới đều là dạng này tới nàng cũng không có cái gì tốt phản chỉ có thể cấp tốc học tập mau chóng thích hợp ô n g kính h u ố n h ổ người khác tranh ô n g kính k i a là bản sự ai kêu nàng cái gì cũng đều không hiểu nhan thanh không không có tìm dễ hỏi ngọn ngờn có một số việc không cần phải nói ra liền hỏi các ngươi tiết mục chuyển ra hay chưa đã chuyển ra thời kỳ thứ nhất tiếng vọng còn giống như không tệ tô sở cười tiếu đạo dù sao tiết mục thu xem tốt nàng mới có thể lẫn vào được rồi đúng rồi ca, cái này đồng thời tại tối thứ sáu thượng cựu triệt hạng ra tô bác điện thị đ ạ i đến lúc đó nhớ kỹ xem a đông hồ là tô nam tỉnh, tỉnh lỵ nhi tô bắc tỉnh tại tô nam tỉnh mặt phía bắc chăm chú kết nối lấy nhi tô nam cùng tô bắc là đại đường đông bộ duyên hải phát đạt nhất hai cái tỉnh nhanh như vậy nhan thanh không có chút ngoài ý m ớ n giống như hôm nay là thứ ba a nói nhớ kỹ không lâu cái khác bảy vị minh tinh lần lượt xông qua cửa ả i bọn hắn trở lại trong sân rộng tiếp lấy liền không có nhan thanh không chuyện gì lúc này nhan thanh không đem bên trong tòa thành miếu còn không có đi qua địa phương đi một vòng đ ó lấy hắn liền tiến về thánh phủ cùng thánh lâm cũng thu lấy đến không ít nho chi tinh khí làm nho chi tinh khí đạt đến hơn bốn vạn sợi để hắn kinh t h á n không thôi không đ u ồ n công đi một chuyến khi hắn đi đến về sau đã nhanh muốn mặt trời lặn hắn trở lại thành miếu phát hiện tiết mục tổ không biết đi nơi nào liền cho tô sở gọi một cú điện thoại hỏi thăm còn muốn hay không hỗ trợ tô sở nói không cần về sau nhan thanh không liền lấy ra trường sinh lệnh lúc này một khung kim sắc hồng tiểu từ trên trời giang xuống vừa lúc rơi vào chân của hắn trước hắn cảm thán một tiếng rốt cục không cần về đông hồ mới có thể trở về trường sinh khách sạn khi hắn làm ra thất tình đồ ăn làm trường sinh khách sạn biến thành ba tầng về sau trường sinh lệnh cũng xuất hiện biến hóa có thể tại dị địa triệu hắn trường sinh khách sạn hắn đi đến hồng tiểu trở lại trường sinh khách sạn nhìn thấy thẩm chi bạch còn không có đến cùng miêu hình c tại trên t i bậc thang thẩm chi bạch đứng lên nói chi bạch không cần khách khí như thế gọi ta thanh không liền tốt nhan thanh không ý chào một cái an vị xuống tới pha trả hỏi tiếp ngươi lại điện thoại ta không có còn không có t h ẩ m c h i bạch chuyện cười một chút nói người nhớ một chút nhan thanh không đạo tùy theo đem số điện thoại nói ra nhi t h ẩ m c h i bạch lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một chút lên đường tiên sinh nếu như có chuyện cứ việc tìm ta mặc kệ ta có hay không năng lực đều sẽ hết sức đi làm nhan thanh không cười cười hắn cho t h ẩ m c h i bạch số điện thoại chỉ là thuận tiện liên hệ mà thôi đương uống một trận trà về sau nhan thanh không lại trở lại trong phòng bếp làm đồ ăn phí hết một giờ nhiều về sau đem chim sợ cảnh c ò n cũng làm ra tới chi bạch nhan thanh không bưng một cái đĩa ra tiên sinh thậm chí bạch nghe tiếng từ bậc thang đi tới hắn đã đưa tiễn vị thứ ba khác Có m u ố nhan t ử một chút h y k h ô g món ăn mới? ăn Nhan thanh không đem đĩa đặt ở trên một cái b à n đối đi tới t h ẩ m c h i bạch cười hỏi món ăn mới t ố t t h ẩ m c h i bạch đạo lại hơi kinh ngạc bởi vì nhan thanh không bưng ra là một cái trống không đĩa nào có cái gì món ăn mới món ăn này đồ ăn gọi là chim sợ cánh quang về phần có tác dụng gì ngươi nếm qua về sau liền sẽ rõ ràng nhan thanh không cười tiếu đạo chim sợ cánh quang t h ẩ m c h i bạch cũng không kỳ quái đã sớm quen thuộc trường sinh khách sạn kỳ hoa tên món ăn liền nghi ngờ nói tiên sinh món ăn mới ở đâu nhan thanh không nợ đủ cười liền ra hiệu đỉnh đầu thậm c h i bạch nhìn lại nhìn thấy một con đã đun sôi lưng chim lên đỉnh đầu chậm chạp bay lên không khỏi ngạc nhiên một chút kỳ thật đây là một con đun sôi cùng bỏ chạy lông ngông trời tiên h sinh đây là thậm c h i bạch có chút l â y người bất quá trường sinh đồ ăn quả nhiên đủ thần kỳ liền hỏi làm sao ăn ngươi chăm chú nghĩ một hồi nhan thanh không đạo ngay tại cái b à n ngồi xuống tiên h sinh đây là thi ta thậm c h i bạch một bên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bay lên ngông trời vừa đi theo ngồi xuống suy tư một chút liền cầm lên một cây búa đôi không đĩa gõ một cái đương thanh n m vang lên bay lên ngông trời đột nhiên giật mình thậm c h i bạch nhìn thấy lại gõ cửa mấy lần ngay sau đó chỉ thấy nông trời rơi xuống tại đĩa bên trên quả là thế thậm c h i bạch thầm nghĩ liền đánh giá tản ra nồng đậm mùi thơm nông trời hỏi tiên sinh cái này chim sợ cảnh quang ăn sẽ không thay đổi đến nhát gan sợ hại à đích thật là dạng này nhan thanh không gật gật đầu nói chỉ cần đến qua chim sợ cảnh quang về sau đụng phải một điểm động t í n h liền sẽ hết sức dễ dàng bị k i n h sợ trở nên nhát gan sợ hãi lúc này thậm c h i bạch s ắ c mặt giống như có chút không tốt lắm nhan thanh không nợ nụ cười lại nói bất quá đây chỉ là chim sợ cảnh quang tầng thứ nhất tác dụng kia tầng thứ hai tác dụng đâu thậm chí bạch hiếu kỳ hỏi chỉ cần ngươi vượt qua nhát gan sợ hãi tập người làm việc đều quang minh lỗi lạc phẩm hạnh đo chính liền có thể yên tâm thoải mái không thẹn với lương tâm nhan thanh không trầm ngâm một chút nói mà lại ngươi còn có thể lấy xảo chiến thắng kỳ thật lấy xảo chiến thắng mới là chim sợ cảnh quang chân chính ý nghĩa chỗ cũng là nó tầng thứ hai tác dụng nguyên lai、like、dạng này thậm chí bạch điểm gật đầu trong lòng hơi kinh ngạc lúc này hắn không có lo lắng quá nhiều dù sao mỗi một đạo trưởng sinh đồ ăn đều lại nó chân chính ý nghĩa chỗ chỉ cần ngơi lĩ l i ề n sẽ đạt được nó thần kỳ nhi nhan thanh không vung tay lên một cái lập tức bay ra mấy đạo trưởng sinh đồ ăn tiếp lấy mọi người cùng nhau bắt đầu ăn Số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t hai trăm mười một cung đường mặt lộ nữ nhân chương hai trăm mười một cung đường mặt lộ nữ nhân thứ nhất một trang dưới bóng đêm tại thẩm c h i bạch rời đi về sau nhan thanh không ngồi tại bậc thang uống một chật trà liền đạp trên kim quang hồng kiểu trở lại lô đông hiện tại trường sinh lệnh chỉ có thể từ nơi nào bên trên liền từ nơi nào phía dưới mặc dù đã mười hai giờ khuyên h ư n g trên đường cái y nguyên phi thường náo nhiệt đặc biệt là quả vặt đường phố loại hình địa phương n g lúc này g tiếng i nôn người áo, h nàng áo. Tại một đầu đường cái lối đi cái bộ bên trên, một hơi t chút đầu có nghiêng về phía trước xem thân thể cố gắng đứng đấy mờ m n t nhìn về phía trước đi nơi nào à mặc dù nàng đã rất mệt mỏi ô m hải t ử hai tay đã run lên trên lưng quần áo đã ướt đ ấ m nhưng là nàng không thể thả dưới cũng không biết để vào đâu lúc này nàng nghĩ đến đương mình lần lượt quỷ xin vay tới khoản tiền lớn lập tức tiêu hết nhi hải t ử bệnh thủy t r u n g không có chút nào chuyển biến tốt đẹp bị ép rời đi bệnh viện đi tại cái này đưa mắt không quen đầu đường bên trên đã cùng đường mặt lộ nàng cũng nhịn không được nữa nội tâm trầm thống nội tâm bất đắc dĩ nội tâm áy náy nội tâm chọc áp lập tức hóa thành nước mắt phun ra ngoài lúc này tại nghẹn ngào khóc g i ố n nàng sợ hai bước kế tiếp không biết nên đi con đường nào càng không biết mình còn có thể làm cái gì đến cứu v ã n hải tử hiện tại bay ở trước mặt nàng là không thể làm sao là mê mang bất lực nước mắt như nước mưa rơi xuống không ngừng nhỏ tại hải tử trên thân nàng ngoại trừ nghẹn nào khóc giống một tấc cũng không rời hầu ở hải tử bên người ngoài còn có thể làm cái gì đây mụ mụ người tại sao khóc nhân tài hơn hai tuổi hải tử tỉnh lại hỏi đưa tay muốn giúp mụ mụ lau nước mắt nước mụ mụ không có khóc là con mắt tiến hạt cát nàng đẹ nén thanh âm thực nước mắt ý nguyên không khâu giới muốn ngừng đều không dừng được mụ, mụ đừng khóc ta cũng không tiếp tục kêu lên đau đớn tiểu nữ hải đạo đưa tay nhỏ đi lau nước mắt thực càng lau càng nhiều mụ mụ không khóc mụ mụ không khóc nữ nhân gật đầu nghẹn nào cố nén không khóc một cái ở trước mặt người ngoài lộ ra mười phần kiên cường bất khuất nữ nhân đương con của mình m ắ t tật bệnh nhiều lần trị liệu không có kết quả bị hiện thực bất đắc dĩ đập nệ n đến không hề có lực hoàn t h ủ sau nhưng là vì hai tử nàng lại mạnh hơn nhẫn nước mắt làm bộ kiên cường mụ mụ ta đói tiểu nữ hải thấp giọng nói mụ mụ mua đồ cho người ăn nữ nhân biến mất nước mắt ô n tiểu nữ hải hướng cách đó không xa xỉ nhiều đi đến thực nàng chọn lấy một trận đ có có lão bản g cau ó mày không nói gì tựa hồ cũng không thèm để ý nữ nhân trần trờ một chút liền để xuống tiền cầm bánh bích quy đi ra ngoài người nào a một bao bánh bích quy còn mặc cả tường răng chợ bán thức ăn a lão bản nhìn xem nữ nhân rời đi bối cảnh nhịn không được lộc cộc một câu hắn lần thứ nhất gặp được tiến sĩ đa cửa hàng còn mặc cả lúc này nữ nhân đem bánh bích quy cẩn thận hủy đi khai phòng đưa cho một khối cho tiểu nữ hải về sau hỏi có ăn ngon hay không ăn ngon tiểu nữ hải một bên ăn một bên nói đương tiểu nữ hải ăn xong bánh bích quy nói một tiếng mụ mụ ta vây lại liền ngủ mất nhi nàng lần nữa mở mịt đi tại đầu đường bên trên vừa đi vừa nghỉ nhìn chung quanh lại không biết đường ở phương nào nàng mang theo hải tử từ nông thôn quê quán đi vào phồn hoa đại đô thị cầu y ý Điề, vốn cho là nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt chữa bệnh kỹ thuật tân tiến hải tử bệnh rất nhanh liền có thể chưa tốt không nghĩ tới vô tình hiện thực lần l ư ợ sắp đánh x u n g nàng mấy lần trị liệu về sau hai tử bệnh chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp gần nhất bệnh tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng thậm chí nguy cơ sớm tối nhi trong nhà mình tích xúc đều đã tiêu hết liền ngay cả nhiều lần mượn tới kết xù cũng đã sử dụng hết trên thân chỉ còn lại mười mấy khối tứ cố vô thân nàng đành phải rời đi bệnh viện mở mịt đi tại đầu đường bên trên lúc này nàng vừa đi một bên im ắng chảy nước mắt nội tâm đã tuyệt vọng cực độ cảm thấy mình có lỗi với hai tử không có năng lực cho hai tử chữa bệnh nàng thật muốn đập đầu chết tại ven đường thực lại không bỏ xuống được trong ngực ngủ say hai tử chẳng biết lúc nào nàng bịch một tiếng ngược lại quý gối trên đường đã khóc không thành tiếng rơi lệ mặt mũi tràn đầy khiến cho người qua đường nhao nhao quay đầu hai tử mụ mụ có lỗi với người ô ô. nữ nhân nghẹn ngào khóc giống lúc này tiểu nữ h à i tỉnh lại lần nữa nhìn thấy mụ mụ tại khóc giống có chút mở mị không biết làm sao lại hảo tâm người qua đường nhìn thấy một màn này liền dừng lại hỏi thăm là chuyện gì nhi quỳ trên mặt đất nữ nhân càng thêm b i thương đối hải tử liên tục nói xin lỗi thật xin lỗi mụ mụ, ngươi đừng khóc ô ô. tiểu nữ hải hoảng hốt khóc lên còn đưa tay đi lau mụ mụ nước mắt nhi tại người qua đường không ngừng hỏi tham giới nữ nhân rốt cục đ ứ t q u ó nói n khiến người qua đường thở dài không thôi h ả i t ử phụ thân đâu lại người nghi hoặc hỏi chạy nữ nhân m ặ t không biểu lộ nói lúc này vây xem người đi đường biết nữ nhân tình hôn g dưới nhao nhao bông u xuống một chút tiền năm khối m ộ ư ơ i khối hai mươi khối năm mươi khối một trăm khối nhi lại cái người qua đường thậm chí thả năm trăm khối còn có người đề nghị để nàng tại trên internet gửi thư cùng khởi xướng ai tâm chủ khoản nhi vào lúc này lại người cầm điện thoại quay t r ụ n đôi ống kính nói nàng thật đáng thương à các người nhất định phải giúp đỡ nàng đương đọc xong liền cười thượng chuyển video còn văn tự đ i rõ chính năng lượng mời phát cùng điểm tán tiếp lấy liền cười hì hì rời đi hoa nữ thần tốt lại ái tâm nghĩ không ra mỹ n ữ như thế lại ái tâm điểm r è n ga phát lúc này nữ nhân đình chỉ t h ú c thít nhưng là sắc mặt hơi c h ó n g đang thấp giọng không người c ả m tạng ư ờ i qua đường lại người dừng lại lại người rời đi bọn hắn đối với cái này biểu thị đồng tình cùng thở dài lại bất lực bởi vì trên đời này có một loại bệnh gọi là n g h è o bệnh là không chữa khỏi nếu như loại bệnh này rơi trên người bọn hắn bọn hắn đồng dạng như thế chỉ có thể nhận bệnh lúc này Lại người qua đường đề nghị nữ g đường nghị ư ờ i qua đề n nhân thu ớ trước lớn i điếm lại, lựa sao đã ở dù đêm hồi kê hơn ngàn khối tiền đối người qua đường liên tục nói tạ ơn liền ôm lấy tiểu nữ hải đứng lên mặc dù nàng bởi vì người qua đường quan tâm nhi trong lòng có an ủi nhưng là nàng ý nguyên tuyệt vọng không biết đường ở nơi nào nàng cong thình lên bao một bên ôm tiểu nữ hải một bên mở mịt từ phương chạy đi đâu chân của nàng nặng nề đến không nhấc lên nổi nhi một mực tại bên cạnh quan sát nhan thành công cơ bản xác định tình huống là thật liền hướng nữ nhân đi tới số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường 212, đoạn trạm trường sinh duyên chương 212, đoạn trạm trường sinh duyên dưới bóng đêm lối đi bộ bên trên người đi đường cũng không phải là rất nhiều tại nữ nhân đứng lên mở mịt đi tới thời điểm vây xem người đi đường đều đã tản dù sao cũng là lớn đêm khuya không trở về nhà đang còn muốn bên ngoài làm gì tại nữ nhân mở mịt đi tới không biết đi nơi nào thời điểm một khí độ bất phàm thanh niên đi tới nhìn xem nàng trần c h ờ một chút liền nói ngươi tình hình ta đại khái nghe nói nhưng là ta còn cần xác nhận một chút có thể nhìn xem hải từ trị liệu b ê n lai sao nữ nhân mở mịt nhìn xem nhan thanh không tựa hồ có chút không hiểu đoàn lấy nàng liền đột nhiên tỉnh thật tới vội vàng nói tại ta trong bọc tại ta trong bọc lúc này nàng liền vội vàng xoay người muốn xuất ra trị liệu biên lai、like, nhi c o n bao đi theo nàng nhất chuyển dạo qua một vòng sau mới đột nhiên ý thức được tại ta trong bọc nữ nhân lại nói một câu liền vội vàng ngồi xuống đem tiểu nữ hải bông xuống lấy rút tay ra nàng tại phình lên trong bọc lật ra sau một lúc liền lấy ra một lớn chồng có chút rối loạn trị liệu biên lai、like, hai mắt tràn ngập mong đợi hai tay đưa lên nhan thanh không tiếp nhận liền mượn đèn đường lật xem đích thật là bệnh viện trị liệu biên lai、like. mặc dù trị liệu biên lai、like、có thể tập giả nhưng là nữ nhân kia tuyệt vọng cùng thống khổ ánh mắt lại là không cách nào tập giả cũng không phải tùy tiện một người liền có thể diễn dịch ra nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi về sau liền đã xác nhận xuống tới đem biên lai、like、trả lại nữ nhân tràn ngập hy vọng nhìn xem nhan thanh không mặc dù nghĩ há mồm nói cái gì lại là cái gì đều nói không nên lời nàng không biết người thanh niên này muốn nhìn bệnh viện trị liệu biên lai、like, là vì cái gì mặc dù trong nội tâm nàng lại suy đoán cũng chờ mong là như thế này nhưng là nàng lại sợ không phải nàng nhìn nhan thanh không khí độ bất phàm tựa như là kẻ có tiền dáng vẻ nhi nàng chờ mong cũng là dạng này một vị lại ai tâm kẻ có tiền nhan thanh không nhìn xem nữ nhân bộ dáng cùng kia vô cùng ánh mắt phức tạp trong lòng khẽ thở dài một tiếng c h ầ mặc m một chút liền nói trên thân mang theo thẻ ngân hàng sao a nữ nhân ở chờ đợi hy vọng ngạc nhiên kêu một tiếng thẻ ngân hàng tài khoản ta chuyển ít tiền cho người nhan thanh không nói a tạ ơn tạ ơn nữ nhân có chút kinh h ỉ nói vừa nói tạ ơn một bên lại từ trong bọc lật lên lật ra thẻ ngân hàng về sau liền hai tay cầm cùng kính đưa lên nhan thanh không tiếp nhận thẻ ngân hàng lấy điện thoại di động ra đưa vào số thẻ bất quá tại đưa vào kim ngạch thời điểm có chút chần chờ một chút tiếp lấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm nữ nhân không hiểu đồng dạng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm lúc này nhan thanh không đưa vào mười vạn liền đem thẻ ngân hàng trả lại nói tiểu tiểu y tứ hy vọng có thể đến giúp ngươi tiên sinh tạ tạ âm tạ tạ âm nữ nhân hai tay tiếp về thẻ ngân hàng liên tục không người cảm tạ đồng thời có chút hiếu kỳ không biết vị này h ái tâm tiên sinh chuyển bao n h i ê u tiền cho nàng lại một vạn sao một vạn đối với nàng mà nói đã rất nhiều dù sao người ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới nhi vào lúc này nhan thanh không ngồi sổ người xuống hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu nữ hải sờ lên đầu của nàng nói tiểu bằng h ư u có đói bụng không không đói bụng tiểu nữ hải suy nghĩ một chút liền lắc đầu nhỏ giọng nói lúc này nữ nhân nghe được điện thoại đến tin tức nhắc nhở đại khái đoán được liền vội vàng móc ra nhìn thấy là ngân hàng tin nhắn liền tranh thủ thời gian mở ra một hai ba năm số không tâm lý nữ nhân đến thẩm liền lập tức có chút khiếp sợ có chút kết ba đạo một mươi m ư ơ i vạn lúc này nàng chấn kinh nhìn xem nhan thanh không Tự chút không thể tin được, một hồ không có được, người xa lúc ạ vạn vạn lại nói vài câu liền chuyển nàng chính nàng muốn công việc thật nhiều năm tồn đến xuống、tới. Nhưng là đối phương, lại mắt cũng không chấp cái nào, liền chuyển cho nàng, không sợ mình có vài khối khối việc mới tới. đối cái là là là câu cho chấp cho đây lừa l thật thể đảo. A A, mắt sợ này nàng vô cùng kích động vì trên mặt đất liên tục dập đầu c ả m tạ nước mắt nhịn không được lần nữa chạy xuống đây chính là mình hài tử cứu mạng tiền a lại cái này mười vạn khối mặc dù không nhất định có thể chữa khỏi hài tử bệnh nhưng là tối thiểu có thể kéo dài hài tử sinh mệnh nhan thanh không đỡ lấy bờ vai của nàng không cho nàng dập đầu nói có lẽ mười vạn khối là hạt cắt trong sa mạc nhưng là ta một điểm tâm ý hy vọng có thể đến giúp tiểu bằng h ư u hai tử nhanh quỳ xuống tạ ơn thúc thúc nữ nhân vô cùng kích động tiểu nữ hải dù sao nhân tài hơn hai tuổi cũng không quá hiểu nhưng nghe mụ mụ bảo nàng làm như vậy nàng liền chuẩn bị quỳ xuống lại bị nhan thanh không đỡ không cần như thế nhan thanh không lắc đầu liền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong mắt lại h ồ nghi nghi ngờ liền đưa tay ra nói xuống đây đi tạ ơn thúc, thúc. tiểu h ú c t nữ hải quỳ không xuống cũng chỉ phải nói tạ ơn nhi nữ nhân nghe được nhan thanh không xuống đây đi thì là có chút không hiểu không biết đối phương muốn làm gì bất quá giống như muốn tiếp thứ gì mấy giây sau nữ nhân liền gặp được một khối kim hoàng lớn bánh nướng tựa như là từ không trung bên trên đến rơi xuống vừa lúc rơi vào tay của thanh niên bên trong lúc này nữ nhân chừng một chút con mắt vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời không trên bầu trời làm sao lại r ứ t xuống một cái bánh nướng bất quá lúc này kim hoàng bánh nướng tản ra mê người mùi thơm thật sâu hấp dẫn nữ nhân cùng t i ể u nữ hải thực sự quá thơm h ư ơ n g đến để các nàng chạy nước miếng căn bản là không ngăn cản được cái này bánh nướng không phải phổ thông bánh nướng nó đại biểu cho một trận trường sinh viên nhan thanh không cầm bánh nướng đối tiểu nữ hải nói nếu như ngươi ăn nó đi liền có khả năng đạp vào trường sinh lộ nhưng là không nhất định hiểu chưa trường sinh d u y ê n nữ nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không hiểu có chút nghe không rõ nhan thanh không không có trả lời nữ nhân lời nói mà là tiếp tục đối mở miệng tiểu nữ hài nói nhưng là nếu như ngươi chặt đ ứ t trường sinh d u y ê n liền có thể để trên người khỏi bệnh tiểu b ă n g h ư u ngươi là lựa chọn trường sinh d u y ê n vẫn là chặt đ ứ t trường sinh d u y ê n để bệnh lập tức tốt nhan thanh không chăm chú hỏi nếu như tiểu nữ hài lựa chọn trường sinh viên nàng lại hai loại khả năng một là có thể đi vào trường sinh khách sạn ăn vào các loại trường sinh đồ ăn trên người bệnh tự nhiên sẽ tốt nói không chừng còn có thể cầm tới trường sinh mời k h i đâu h a y là cả một đ ờ i đều không có cơ duyên đi vào trường sinh khách sạn cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết nhi lựa chọn để trên người khỏi bệnh vậy liền triệt để chặn đứt trường sinh thứ đây cùng trường sinh tái vô quan hệ nhi nó không thể đã có thể để khỏi bệnh lại có thể đạt được trường sinh d u y ê n nhất định phải hai chọn một mặc dù tiểu nữ hải không hiểu để nàng tới chọn hoàn toàn chính xác có chút t ă n khốc nhưng là vào lúc này nhất định phải làm ra lựa chọn thằng đến vừa rồi hắn mới biết được bánh từ trên trời rớt xuống còn có như thế tác dụng tiểu nữ h à i một mặt m ờ m ị t nữ nhân cũng là một mặt m ờ m ị t ăn cái này b á n h nướng hai t ử bệnh liền sẽ tốt cái này nàng có chút cổ quái nhìn xem nhan thanh không căn bản cũng không tin tưởng mà lại nàng cũng nghe không hiểu nhan thanh không đang nói cái gì nếu như không phải nhan thanh không ngay cả mắt cũng không ngay dưới liền chuyển cho nàng mười vạn khối nàng chỉ sợ đã sớm ôm hải t ử chạy thúc thúc ăn nó đi trên người ta bệnh liền sẽ tốt tiểu nữ h à i hiếu kỳ hỏi nàng còn có thể nghe hiểu câu này tựa hồ trong lòng có chút cao hứng bệnh của mình rốt cục có thể tốt vâng nhan thanh không gật đầu lại nói nhưng là ngươi sẽ cùng trường sinh triệt để vô duyên tiểu nữ hải nghe không hiểu nhưng nói thúc thúc ta nghĩ khỏi bệnh có thể hay không ta không muốn mụ mụ khóc có thể nhan thanh không trầm n g â m một chút nói yên、e、ăn đi ăn bệnh liền sẽ tốt sẽ không lại đau nhức kỳ thật nhan thanh không cảm thấy tiểu nữ hải cơ duyên sẽ không kém có rất lớn cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn thực ở thời điểm này hắn lại không thể can thiệp đây là tiểu nữ hải lựa chọn hắn hiểu được cho dù hắn can thiệp chỉ sợ cũng không cải biến được có lẽ đây chính là trong minh minh thiên ý chương hai trăm mười ba còn kém một sợi chương hai trăm mười ba Còn lúc này bởi vì không biết bánh nướng lai lịch cùng nhan thanh không nói kỳ kỳ quay quái, quái cho nên nữ nhân muốn ngăn cản tiểu nữ hải ăn bánh nướng nhưng là miệng của nàng giật giật lại cũng không nói gì ra nàng không có dũng khí nói ra sợ chọc dẫn tới đối phương tại mười vạn khối trước mặt nàng đã trở nên mười phần hèn mọn cẩn thận từng ly từng tí đối mặt với nam tử xa lạ không dám lại nửa điểm phản kháng thương quá tiểu nữ hải cao hưng nói ă n đến rất vui vẻ miệng của nữ nhân lại giật giật vẫn là một chữ không có nói ra cuối cùng nước n ở nói ă n từ từ ă n từ từ mụ mụ ngươi cũng ăn hảo hảo ăn tiểu nữ hải dơ b á n h nương nói nhan thanh không nhìn thoáng qua nữ nhân biết đại khái nàng suy nghĩ cái gì nhưng không có giải thích đối tiểu nữ hải nói tiểu bằng hữu chỉ có thể một mình ngươi ăn mụ mụ không đói bụng ngươi ăn Nữ nhân nói xong, liền quay đầu nhìn sang quay đầu một bên, tựa hồ đem nữ nhi của mình vận mệnh, người tựa một của giao xa hồ cho đem lát ạ Tiểu từng từng một thập Một hài liền miếng miếng vui nữ không ăn, mình liền từng miếng từng miếng một mà ăn ăn đến thập phần gặp mụ mụ mà l vẻ. Một lát sau tiểu nữ hải liền ăn xong nói thúc thúc bánh bánh hảo hảo ăn tạ ơn thúc thúc nhan thanh không n ở nụ cười liền gặp được một đạo lục quang nhàn nhạt, nhạt từ tiểu nữ hải trên thân tản ra như là một đạo lục sát sóng nước chạy qua ba sợi trường sinh khí hóa thành một c ố bàng bạc sinh cơ cấp tốc chữa trị trong thân thể tập bệnh nhi vừa lúc quay đầu trở về nữ nhân nhìn thấy không khỏi nháy một cái con mắt hoài nghi có phải hay không mình nghỉ lầm trên người nữ nhi làm sao lại hiện lên một tầng lục quang thật thoải mái tiểu nữ hài nhịn không được nói liền t r ừ n g trong mắt kinh hỉ hỏi thúc thúc bệnh của ta tốt Tốt, nhan thanh không hơi tiếu đạo lúc này trong lòng của hắn không khỏi có chút nói thầm bánh nướng còn có thể chữa bệnh ta trước kia làm sao không biết mặc dù nói bánh nướng bên trong lần chứa ba sợi thần kỳ trường sinh khí nhưng là trước kia giống như không có tác dụng như vậy ai chẳng lẽ là bởi vì trường sinh khách sạn xuất hiện biến hóa cho nên bánh nướng thần kỳ rốt cục kích hoạt lên cũng chỉ có loại này giải thích mụ ta khỏi bệnh rồi ta khỏi bệnh rồi tiểu nữ hài cao hứng nhảy dựng lên lúc này nàng cảm giác thật thoải mái không có giống l â y trước kia loại n ỗ i khổ riêng nữ nhân có chút mờ mịt nhưng gặp nữ nhi cao hứng như thế cũng liền nói t ừ mân tiểu xong khỏi bệnh rồi tiểu xong khỏi bệnh rồi hiện tại tìm khách sạn ở lại ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút nhan thanh không sờ soạn một chút tiểu nữ hài đầu về sau liền đứng lên đối với nữ nhân nói hắn nói như vậy không phải hoài nghi trường sinh khí thần kỳ mà là để nữ nhân biết nữ nhi của nàng bệnh đã tốt a nữ nhân có chút mờ mịt lúc này nhan thanh không, không nói gì đối tiểu nữ hài phất phất tay liền rời đi tiên sinh các loại ngài tên gọi là gì ta về sau trả tiền cho ngài nữ nhân sốt ruột hô hào đuổi theo thực trong n g á y mắt đối phương liền đã đi xa đương nàng định thần xem xét nơi nào còn có người nữ nhân không khỏi sửng ư sốt một chút làm sao chớp mắt liền không thấy người t i ể u s o n g có đau hay không bất quá nàng c ũ n g không có suy nghĩ nhiều đi về tới ô m nữ nhi dạo qua một vòng hỏi có chút bận tâm vừa rồi nam tử xa lạ kỳ kỳ quái quái nói chuyện cùng cái k i a không biết lai lịch b á n h nướng mụ mụ ta không đau ta thật thoải mái tiểu nữ hải vui vẻ nói đông nhiên nữ nhân phát hiện nữ nhi tinh thần rất tốt căn bản không giống bệnh nặng g i vẻ c ũ n g không ăn bánh nướng trước như phán hai người không ăn bánh nướng trước nữ nhi là ốm yếu mà bây giờ tinh thần rất tốt sắc mặt h ồ n g n luận con mắt linh đậu mụ mụ tiểu s o n g trên thân sền sệt muốn tắm rửa tiểu nữ hài hố néo người đạo giống như trên người mình lại một tầng thật giày vết mồ hôi làm nàng có chút không thoải mái lúc này nữ nhân phát hiện trên người nữ nhi giống như lại một tầng sền sệt vết mồ hôi trong lòng có chút hiểu lầm lên đường tiểu s o n g ngoan chờ một chút mụ mụ liền mang người tắm rửa không lâu nữ nhân tìm một nhà tiện nghi l ự điếm ở lại tiếp lấy liền cho nữ nhi tắm rửa nhìn thấy chạy xuống nước đen xì trong lòng liền hơi h nàng có chút sợ hãi nữ nhi xảy ra chuyện gì mặc dù thời tiết tương đối nóng bức nữ nhi cũng toát mồ hôi nhưng là làm sao lại tẩy hạ đen như vậy nước giống như trên người nữ nhi dính một tầm bùn giống như bất quá đương nàng giúp nữ nhi rửa sạch sẽ về sau lại phát hiện nữ nhi làn da bóng loáng h ồ n g luận như là vừa ra đời một hai tháng như trẻ con nàng có chút giật mình nữ nhi là tình huống như thế nào nàng há có không biết chẳng lẽ bệnh của nữ nhi thực sự tốt nữ nhân nhớ tới nam tử xa lạ nói chuyện trong đầu lập tức hiện hiện ý nghĩ này nhưng là ngay sau đó nàng liền vứt bỏ cái này hoang đường suy nghĩ ăn một cái bánh nướng bệnh của nữ nhi liền tốt cái này sao có thể nhi nàng tại bệnh viện trước trước sau sau đã hoa a hơn bốn mươi vạn bệnh của nữ nhi tình nhưng không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng lúc này nàng ngồi ở trên giường nhìn xem ngủ say nữ nhi trong lòng có chút tan u ổ i chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi bệnh viện kiểm tra nhan thanh không rời đi về sau dạo qua một vòng ngay tại một nhà khách sạn ở lại hắn tắm rửa xong cầm điện thoại mua một t r ư ơ n g buổi sáng ngày mai bảy giờ đồng hồ vé máy bay mục đích là phật giáo bốn đại thánh địa một trong lục đài sơn chuẩn bị thu lấy phật chi tinh khí vui đội ứng ngũ tạng tri tâm chủ huy mạch dẫn đối ứng ngũ tạng chi lá gan chủ sơ tiết ai đối ứng ngũ tạng chi phổi chủ hô hấp sợ đối ứng ngũ tạng chi thận chủ dấu tinh yêu đối ứng ngũ tạng chi tì chủ v ậ n hóa nhưng là yêu cùng hận đâu bọn chúng đối ứng ngũ tạng cái gì hay là đối ứng n g ư c p h ụ nhan thanh không nằm ở trên giường suy tư trong lòng hơi nghi hoặc một chút hắn tinh tế suy tư về sau giống như yêu cùng hận cũng không phải là đối ứng n g ư c p h ụ mà là đối ứng ngũ tạng nhưng là không phải cụ thể đối ứng ngũ tạng cái nào mà là có thể ứng đối tất cả yêu cùng hận giống như tương đối đặc thù có thể tác dụng tại ngũ tạng bất kỳ một cái nào hắn hiện tại đã đốt sáng lên tâm gan phổi thận nhi tỷ cũng chỉ tranh lệch một sợi yêu khí liền có thể thắp sang tỷ nhi yêu khí cùng hạt khí đồng dạng có thể thắp sang tỷ lúc này hắn nhìn đã hơn hai giờ khuya liền tắt đèn đi ngủ hắn đêm nay động lòng c h ắ c cẩn cho nên trợ giúp nữ nhân cùng tiểu nữ hải cũng bởi vậy biết bánh nướng một cái khác tác dụng lấy chặt đức trường sinh viên đổi lấy cần thiết ngày thứ hai sáng lên hắn liền chạy tới sân bay gửi trước phi cơ hướng lục đại sơn nhi nữ nhân mang theo tiểu nữ hải tiến về bệnh viện y sĩ trưởng nhìn thấy nữ nhân về sau khẽ thở dài một tiếng h ỏ chú đến tiền lại vị ái tâm tiên sinh nhìn thấy tiểu song đáng thương liền quên g ú p mười vạn k ố i nữ nhân thận trọng nói bác sĩ ngươi có thể trước kiểm tra một chút không ta cảm thấy tiểu song bệnh đã tốt ngươi nhìn tiểu song khí sắc đã khá nhiều không hề giống bệnh bộ dáng bác sĩ ngươi xem một chút tiểu song bệnh thực sự tốt mười vạn cũng không đủ a cái bệnh này là cái hang không đáy y dạy sĩ trưởng trong lòng thở dài không biết có phải hay không là bệnh của nữ nhi khiến cho nữ nhân này tinh thần dối loạn số gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng hai trăm mười bốn tiểu ka ngươi đụng vào ta chương hai trăm mười bốn tiểu ca ca nội tâm của nàng là hy vọng bệnh của nữ nhi tốt nhưng là nàng lại thế nào không biết một cái bánh nướng làm sao có thể chữa khỏi bệnh của nữ nhi chắn đón viện thủ tục làm tốt về sau bác sĩ liền lập tức tiến hành thông thường kiểm tra Kỳ kiểm kiểm khi kết kiểm kinh không, kiểm tra kết kiểm thật, tiểu xuất trưởng, hết tiểu tình Bất tiến thông thường tra, nhất tỉnh. Một tra tới, tra, thiết tra thế thường. trưởng hài hôm hắn hài huống. phải hành bệnh phen hắn nhìn hơi Chẳng chữa bệnh hỏng? bình chăm chú phục mới viện, lại giữ mới lại lại qua quá, sau xuống quả quả sau nữ ràng nữ vẫn nắm ngạc. Bằng nào là cũng không phải là là xem lấy về lẽ y Y sĩ sức sĩ rõ bị y nghệ sĩ trưởng kinh ngạc không thôi đây không có khả năng a một lát sau hắn liền bồi tiểu nữ h à i một lần nữa đi làm kiểm tra hắn không tin vừa rồi kiểm tra ra kết quả nhi nữ nhân nhìn thấy liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi bác sĩ tiểu s o n g bệnh có phải hay không tốt kết quả kiểm tra biểu hiện bình thường lúc này y sĩ trưởng lắc đầu nói hẳn là thiết bị sai lầm hiện tại lại đi kiểm tra một lần kết quả kiểm tra bình thường đây không phải là tiểu s o n g bệnh thực sự tốt nữ nhân kinh hỷ nói không phải bác sĩ một chậu nước lạnh dội xuống đi Bác b sĩ, tiểu song tiểu ệ khi hắn ngồi chỉ cần ăn bánh đáng thương? Khi hắn bồi tiếp tiểu nữ hải một phen kiểm tra sau khi xuống tới kết quả y nguyên biểu hiện bình thường lúc này y sĩ trưởng cũng có chút không bình tĩnh kem chút liền cùng kiểm tra bác sĩ cãi vã cái này sao có thể Y giải sau ĩ trưởng không tin tà, không nhưng là được đi ra kết ả toàn bộ bình thường. Mà bình、so、người lại, liệu đó ồ n còn hơn. g lứa Sau tốt đ không lâu mấy chủ nhiệm bác sĩ tới cùng một chỗ đối tiểu nữ hải tập kiểm tra được đi ra kết quả y nguyên bình thường không phải đâu làm sao một ngày liền thay đổi tốt hơn ngày hôm qua tình huống tựa hồ vẫn rất nghiêm trọng a làm sao hôm nay khi mấy tên chủ nhiệm bác sĩ đều có chút kinh ngạc mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiểu nữ hải thân thể bình thường đến không thể lại bình thường mười phần khỏe mạnh nào có nửa điểm bỗng đau nhi nữ nhân nghe được kết quả này Kích đ minh minh, mụ mụ ộ nếu g đ như ăn một cái bánh nướng bệnh ngươi của tất h cả bệnh liền sẽ tốt còn muốn bệnh viện bác sĩ làm gì mọi người đi ban cái bánh nướng chẳng phải có thể làm thầy thuốc nhóm nghe được nữ nhân nói tiểu nữ hải ăn một cái bánh nướng bệnh liền toàn tốt về sau từng cái dựng râu trừng mắt cái này so gạt người giang hồ lang trung hoặc thần côn còn muốn hoang đường b u ồ n cười thực hôm qua rõ ràng còn chuyển biến xấu bệnh tình hôm nay lại toàn tốt thân thể mười phần k h ỏ e mạnh bọn hắn không cách nào giải thích cho dù bọn họ có thể chữa khỏi cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy tiểu nữ hài bệnh đột nhiên toàn tốt còn kinh động đến bệnh viện mấy cái bộ môn trước đó bọn hắn đều lại tham dự trị liệu bởi vì tiểu nữ hài bệnh bệnh viện thành lập một cái đầu đề không ít bác sĩ đều lại tham dự nghiên cứu cùng định ra phương án trị liệu đáng tiếc cái bệnh này vẫn là một cái không có đánh hạ nan đề lúc này một bang bác sĩ tại hỏi thăm nữ nhân hôm qua tiểu nữ hài ăn thứ gì lại đột i q nhiên một người dáng dấp ngọt ngào mỹ nữ đi tới đạo đại khái hơn hai mươi tuổi trong tay của nàng còn cầm điện thoại tựa như là đang quay coi thường nhiều lần nhan thanh không hơi kinh ngạc mình căn bản cũng không có đụng vào nàng a tiểu c a c ca ngươi đụng vào trong lòng ta ngọt ngào mỹ nữ có chút thẹn thùng đạo trước mắt thực hàng thật giá thật đại x o á y nội a để nội tâm của nàng tại nào nhào nhảy có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi đương nàng trong lúc vô tình nhìn thấy nhan thanh không lúc liền bị thật sâu hấp dẫn nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng hiện tại coi thường nhiều lần còn có thể dạng này chơi nói ừ m mặc dù là vô tâm chi tội nhưng cũng là vinh hạnh của ta tiểu h ca ca ngươi cười lên thật là dễ nhìn ngươi lại bạn gái sao ngọt ngào mỹ nữ lấy dũng khí hỏi nội tâm có chút trở mong ta có thể thêm bạn hơi trò chuyện sao ta lại bạn gái nhan thanh không trái lương tâm nói ngọt ngào mỹ nữ nghe được trong lòng có chút thất lạc lại là danh hoa có chủ a lúc này nhan thanh không đối nàng gật đầu ý chào một cái liền tiến về phòng đợi c h ờ xe buýt nhi ngọt ngào mỹ nữ nhìn xem nhan thanh không rời đi thân ảnh nội tâm ý nguyên thất lạc không thôi đón lấy nàng liền lắc đầu nhìn một chút vừa rồi đập coi thường nhiều lần chia cắt một chút liền tuyên bố ra ngoài lại là làm bộ không biết hệ liệt không có nửa điểm ý mới hoa cái nào tìm bành trai nữ thần đây là bạn trai ngươi ngươi không phải nói không có bạn trai sao nam thần nam thần ta muốn liếm bình phong ba phút tiểu tỷ tỷ có thể cho nam thần phương thức liên là sao coi thường liên tiếp phát sinh vải không bao lâu liền có không ít người điểm tắn hoặc bình luận nhi một chút bạn gái trên mạng nhìn thấy lập tức liền bị nhan thanh không hấp dẫn từng cái kêu nam thần hoặc muốn liên lạc với phương thức nhan thanh không đợi mười phút tả hữu lái hướng chuyên môn lái hướng lục đài sơn xe buýt liền đã đợi khách một giờ nhiều về sau hắn đã đến lục đài sơn g i ả i lục đài sơn sáu phong đứng ngưỡng cao hơn m ư y biểu đỉnh núi không cây rừng giống như chất đất chi đại đồn g i n g sáu đài nhi trong núi chùa miếu đông đảo phật tượng phong phú chính là đại đường phật giáo tứ đại danh sơn một trong lúc này nhan thanh không nhìn thấy đầy khắp núi đ trong lòng không khỏi thán phục một tiếng không hổ là phật giáo tứ đại danh sơn đứng đầu hắn sau khi xuống xe liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức đây là phật c h i tinh khí nhan thanh không kinh ngạc nói nhưng nghĩ tới lục đài sơn vượt ngang số huyện phương viên mấy trăm dặm chùa m i ế u mấy chục trên trăm khi nào mới có thể đi đến chương hai trăm mười lăm trong biển lửa l ư n g nhạc không thả chương hai trăm mười lăm trong biển lửa l ư n g nhạc không thả mặc dù lục đài sơn phương viên mấy trăm dặm không ít chủ miếu tản mát tại các nơi nhưng là tại lục đài sơn một chỗ trong khe núi lại tọa lạc không ít chứ danh chủ miếu như cái này khe núi dần dần phát triển thành một cái đại trấn bởi vì vừa lúc là lục đài sơn trung tâm chỗ cho nên liền gọi là đài trung trấn lúc này nhan thanh không ngay tại đài trung trấn bắc môn mua hơn hai trăm khối vé vào cửa liền cùng không ít du khách ngồi xe ngắm cảnh xuôi nam trên đường nhìn thấy xa xa trên sườn núi lại từng đội từng đội người từ trên núi dưới đường nhỏ tới lại du khách sau khi nghe n ó n g nguyên lai、like、là trốn vé không ai quản lại du khách nghi h o ặ c hỏi quá mức trắng t r ở đi đài trung trấn như thế lớn làm sao quản được tới lại người lắc lắc đầu nói tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ đem trấn vây một vòng trong lòng hơi buồn phiền a không bao lâu xe ngắm cảnh liền đến đài trung trấn cửa bắc tên gọi kỳ phúc tự trổ miếu chùa miếu đối diện lại bãi đỗ xe có ít quán cơm các loại không ít du khách tại hạ xe như nhan thanh không đi theo xe ngắm cảnh tiếp tục một đường xuôi nam đến trên trấn nhan thanh không thỉnh thoảng nhìn xem sườn núi sườn núi trên đầu chùa miếu thỉnh thoảng nhìn xem trong tay ngắm cảnh địa đồ c h u ẩ nhưng bị ị đ n ra một đầu du lãm lộ tuyến ân, thu lấy Phật chi tinh khí tuyến đầu đ du lấy ân, chi khí ờ Bất biết bất chấn, chấn thanh trên trung tự nhiên có thể tại trên Internet tra quả, quả miếu nhiều. miếu, đương đi được đài được, nhan không danh hắn nhiên chùa Chứ chùa mới vào có là một ư Nhưng ờ i thôi. mấy mà m tòa là, chút tương đối bình thường hoặc không quá nổi danh chùa miếu lại nhiều đến không cách nào tính toán nếu như đem tất cả chùa miếu đều đi một lần chỉ sợ không có hai ba ngày đều đi không hết đài trung trấn như đài trung trấn ngoài còn có càng nhiều chùa miếu đ â y là hạn tại bên ngoài trấn mặt hướng mặt phía nam nhìn lại vừa lúc nhìn thấy nơi xa cao điểm một tòa màu trắng phát tháp Nó tại t đài, đài, tên, tên đài trung chấn mặt phía bắc trên một ngọn núi thì tọa lạc xem một tôn to lớn tượng bồ tát đồng dạng vì ngũ đài sơn tiêu chí một trong nhi tượng bồ tát giới thì là lục đài sơn trúng quy mô hình lớn nhất chỗ triển chiếm diện tích trên trăm mẫu nhiều địa đường nhà lầu nhiều đến mấy trăm ở giữa tục truyền ngọn núi này là bồ tát đạo trưởng cũng là bồ tát đã từng ở lại chỗ lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc liền nhìn chăm chú đỉnh núi tượng bồ tát giống như cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức đây tuyệt đối không phải phật chi tinh khí thứ bi nhan thanh không nghĩ đến lại lắc đầu cảm giác mười phần cổ quái tượng bồ tát hạ c h a triển liền gọi bồ tát tự thuận sơn nhân thể nhi trúc cung điện bố cục nghiêm cẩn lộ ra hùng vĩ hùng vĩ đến cùng là cái gì khí tức nhan thanh không càng nghĩ thì càng kỳ quái luôn cảm thấy đây là không nên xuất hiện khí tức hắn trần chờ một chút liền lập tức tiến về bồ tát tự sớm đem cái gì tuyến đường quên hết trên đường nhìn thấy không ít du khách một chút người trẻ tuổi tại cầm điện thoại chụp ảnh hoặc là đập coi thường nhiều lần đ h ắ nhưng liền lại đi tới sân môn. sân môn, Tát từ trước sân môn. Trước t Bồ m đá 108 cấp, từ d ớ i thèm đá h như là một đầu thật ì n n qua, đầu a là dài một đ tiên thê, tựa hồ đi tận thang trời đi hồ là i ề n có thể t h n Nhưng h phật. là vào lúc này kia c ô kỳ dị khí thức giống như càng thêm nồng đậm, đậm. nhan thanh không dừng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn t r ă m chú đỉnh núi tượng bồ tát giống như nhìn thấy từ bi bồ tát trên mặt lại xuất hiện thần s ắ c thống khổ trong lòng của hắn rất là không hiểu tượng bồ tát biểu lộ thế nào lại là thống khổ hẳn là từ bi mới đúng nhan thanh không nhớ mày về sau liền đạp vào bậc thứ nhất thềm đá tiếp lấy trong lòng giật mình hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện một mực yên t ĩ n h bám vào bên người m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m vậy mà chậm dai chuyển động tựa hồ tại cảnh giác cái gì tại hắn đi đ ư ờ n g sơ lúc từ thần bí trong bóng tối bay ra một viên hát châm chính là m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m ngăn lại lúc này m ộ ư ơ i hai sợi xương mù s á m lại chuyển động đúng hay không nhan thanh không trong lòng có chút cảnh giác lên giống như thần bí trong bóng tối quỷ dị lực lượng có thể mặc tầng tầng thời không đi đến thế này đối với hắn tiến hành tính thực chất ám sát vì sao muốn ám sát hắn chẳng lẽ là bởi vì chính mình trông coi trường sinh khách sạn hắn chờ một chút vẫn là t ư n g bậc đi lên lại bỗng nhiên phát hiện thềm đá hai bên xuất hiện quỵ dị biến hóa t h ê m đá hai bên không còn là đài trung trấn không còn là lục đài sơn thậm chí không còn bên trên hắn quen thuộc thế giới mà là một cái âm u nhi đáng sợ thế giới chỉ là mười phần mơ hồ không cách nào thấy rõ ràng nhan thanh không trong lòng kinh hãi không biết tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này lúc này bên cạnh hắn mười hai sợi xương mù s á m càng chuyển càng nhanh tựa h ồ chặn bốn phía khí tức k i n h khủng để nhan thanh không cũng không nhận được tổn thương gì còn muốn tiếp tục hay không nhan thanh không tại thứ mười cấp thềm đá dừng lại nhìn chăm chú bốn phía mơ hồ không rõ âm u thế giới cảm nhận được âm u thế giới dài có không gì sánh nổi đáng sợ khí tức n à y khí tức có chút giống thần bí trong bóng tối trôi này chạm thọ hắc đao khí tức nhan thanh không trần c h ờ mười mấy giây lại hướng thềm đá đi lên nhưng bốn phía khí tức càng thêm đáng sợ khiến cho mười hai sợi xương mù s á m đang nhanh chóng chuyển động hắn rất muốn biết thềm đá cuối cùng là cái gì vì sao t ử bi dài nhưng lại có thống khổ cùng vì sao hắn đạp vào t h ề m đá sẽ xuất hiện tại một cái thế giới khác năm mươi cấp nhan thanh không đi mau đến một nữa nhi từ bi bên trong thống khổ càng thêm mãnh liệt tựa hồ tắt đang chịu đựng thống kh trong lòng của hắn càng ngày càng chân kinh liền tăng tốc bước chân đi đến tâm sự nghe được thềm đá cuối cùng có âm thanh nhan thanh không cũng không biết đi được bao lâu tựa hồ là một ngày tựa hồ là mấy phút hắn rốt cục đi đến thứ một trăm không cấp thềm đá lại cảm nhận được một cô nóng bức vô cùng khí tức liền ngay cả dưới chân thềm đá đều bị đốt đỏ lên tựa hồ thềm đá cuối cùng là một cái h ỏ a hải khi hắn đi đến thứ một trăm lẻ tám cấp thềm đá lúc quả nhiên nhìn thấy một cái cháy hừng hực xem h ỏ a hải nhi tại trong biển lửa lại từng cây bị thiêu đến đỏ bừng cái rủi lúc này t i ê kinh cùng hòa hải để nhan thanh không không thể không lui về phía sau một bước tiếp lấy cố nén lại đi tới ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hòa hải vậy mà nhìn thấy trong biển lửa ngồi xếp bằng một tên hòa thượng hòa thượng diện mục từ bi nhi thống khổ một đôi mắt đã bị đào đi mắt động tại chạy tràn xem dòng máu màu và nóng nhi tay chân của hắn thân các loại bị tám đầu đen nhánh nhi lóe ra hàn quan g xích sắt gắt gao khóa lại dưới thân lại có mấy dễ cái r ù i đâm vào hắn lúc này nhan thanh không trong lòng kinh hãi nơi này đến cùng là địa phương nào tại sao có thể có khủng bố như thế cảnh tượng ngay sau đó hắn nhìn thấy hòa thượng trên lưng vậy mà đè ép một tòa nguy nga vô cùng xâm khi hắn nhìn kỹ ở đâu là cái gì sơ nhạc n mà là từng cái linh hồn hắn nhìn thấy một cái linh hồn không cẩn thận rơi xuống lập tức bị hỏa hại đốt thành khói xanh nếu như hỏa thượng bông xuống trên lưng sơ nhạc n có lẽ hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều thậm chí có thể từ trong biển lửa tránh thoát nhi tới bốn chương hai trăm mười sáu đ ổ máu tượng bồ tát chương hai trăm mười sáu đ ổ máu tượng bồ tát thứ nhất một trang thềm đá cuối cùng gạch đá đỏ bừng mặc dù thềm đá không tại trong biển lửa thậm chí không tại cùng một cái thời không dài lại như cũng bị thiêu đến đỏ bừng khiến cho đứng ở phía trên nhan thanh không thừa nhận kinh khủng sóng nhiệt nếu như không phải l ạ m mươi hai sợi sương mù s á m tại chỉ sợ hắn đã sớm bị đốt thành khói xanh lúc này m ộ ư ơ i hai sợi sương mù s á m đang điên cuồng xoay tròn nhìn tựa như một cái kim trung cháo chặt hỏa hải sóng nhiệt tại dựng thẳng vô số cái rùi trong biển lửa một bị đào đi hai mắt lao hòa thượng nghiêng về phía trước ngồi xếp bằng có một tòa sơn nhạc nguy nga thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ lại như cũ không có bông xuống gánh nặng không biết hắn tại trong biển lửa có bao nhiêu năm nhan thanh không chấn kinh thấy cảnh này nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này lao hòa thượng rất có thể chính là lục đại sơn vị tiết trong truyền thuyết b Thực, tại hắn sao lúc ạ tại hại? tại lại lại tại lại lại i ai nhiều linh linh người hiện chuỗi nghi hiện Cái đại biểu cho cái bị khóa không hỏa Nhìn hắn, như thế hồn? Những hồn Nhan Thanh mình nhìn thấy cho có của sao trên trong xuất từng xuất một Là làm? lưng là lòng l này, nào? này. này, mặt vấn, cùng gì? sao đây, ở này lão hòa thượng tựa hồ cảm ứng được cái gì liền vô cùng khó khăn ngầm đầu dù n g không có con mắt mắt động nhìn về phía nhan thanh không môi của hắn đang n g ọ n g ngoại lại một chữ đều không thể nói ra ngay sau đó lão hòa thượng đầu lại bị đẻ xuống tựa hồ phía sau gánh nặng để hắn khó mà ngẩng đầu đột nhiên h ỏ hại thế lửa máy liệt một cỗ kinh khủng h ỏ a diễm chiều nhan thanh không có tới giang d ắ c mười hai sợi xương mù s á m hình thành kim trung cháo như là pha lê xuất hiện liền số khe hở khiến cho nhan thanh không rút lui mấy bước khi hắn định thần xem xét trước mắt hỏa hải đã không thấy giống như về tới trong thế giới hiện thực lúc này hắn thở hổn hển t h ô t r ọ n g toàn thân đại hãn đã ướt đấm quần áo trên thềm đá du khách thì là kinh ngạc nhìn xem hắn người tuổi trẻ bây giờ thân thể trở nên kém như vậy ngay cả một đầu thềm đá đều bỏ không lên lại du khách lắc đầu liền núi nhan thanh không nói người trẻ tuổi nhiều rèn luyện thân thể bằng không ăn thiệt t h i bò mấy cấp thềm đá ngay cả sắc mặt đều trắng bệnh thân thể đủ kém thân thể thái hư người trẻ tuổi muốn tiết chế a lại mấy tên du khách cười nói hô hô nhan thanh không miệng lớn thở phì phò hơi thở có chút không phân rõ mới vừa rồi là hơi tượng vẫn là chân thực tồn tại khi hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy đỉnh núi tượng bồ tát tựa hồ bị thứ gì ép loan liều yêu mà lại tượng bồ tát con mắt đã không thấy tại chạy tràn xem dòng máu màu và nóng thấy cảnh này nhan thanh không con mắt chừng một chút nội tâm kiếp sợ không thôi chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy là chân thật hình tượng mình thật thông qua thêm đá đi đến cái kia hỏa hải a tượng bồ tát giống như phải ngã lại người vừa lúc nhìn lại nhìn thấy tượng bù t á t bị ép loan l i ề u yêu như trước bậc thang sau du khách nghe được nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy tượng bù t á t loan l i ề u yêu tựa hồ tại gánh nặng xem cái gì không phải đâu vừa mới còn thẳng tắp làm sao đột nhiên xoay người rồi giống như phải ngã đám người khiếp sợ không thôi đều h i ế u kỳ nhìn xem không phải ta cảm giác tượng bù t á t không phải phải ngã mà là bị thứ gì ép xoay người lại người sau khi thấy đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này t h ư ờ n h ư là giống như thật là bị cái gì ép xoay người đám người nghe được lại nhìn thật ký lúc còn cái cảm giác giống như này, loại thật sự là không bao lâu liền ngay cả trong miếu hòa thượng đều đã bị kinh động từng cái chạy đến nhìn tượng bồ tát tại sao có thể như vậy nhìn thấy hòa thượng từng cái kinh tâm không thôi mà lại bọn hắn nhìn thấy đổ máu tượng bồ tát về sau trong lòng đột nhiên sinh ra một cô bi a i tựa hồ bồ tát ngay tại thay bọn hắn gặp thống khổ lúc này bọn hắn từng cái hai tay hợp thành chữ thập miệng bên trong thấp đọc lấy phật kinh bồ tát h i ể n linh bồ tát h i ể n linh mọi người ra nhìn bồ tát h i ể n linh không b ấ t tin phật du khách nhìn thấy tượng bồ tát tựa hồ đang chảy máu trong lòng d ư ớ i khiếp sợ đều quỳ xuống lạy một chút người trẻ tuổi còn tại vũ coi thường nhiều lần truyền lên internet lúc này từ trong chùa ra hòa thượng càng ngày càng nhiều nhìn thấy tượng bồ tát sau cả đám đều chừng to mắt trong lòng có tại sao có thể như vậy một vị rất già rất già hòa thượng bị hai tên hòa thượng trẻ tuổi đỡ sau khi ra ngoài k i u nhìn xem tượng bồ t á t con mắt đột nhiên chừng to lớn lao hòa thượng tại trong thoáng chốc nhìn thấy tượng bồ t á t đang bị liệt hỏa hừng hực t i ê u đốt sau lưng cong vô số linh hồn bồ t á t vì những cái kia linh hồn ngay tại gặp cực khổ mặc dù thụ liệt h ỏ a t h ố n vệ lại không muốn bông u xuống lúc này không chỉ là bồ t á t tự du khách nhìn thấy liền ngay cả đài trùng c h ấ n bên trên du khách đều phát hiện từng cái chấn kinh nhìn xem bồ tắt làm sao đột nhiên xoay người rồi mà lại con mắt tựa hồ chảy máu bồ tắt hiền linh tại sao ta cảm giác là bồ tát gặp nạn đâu có người nói ra câu nói này về sau mọi người hình như đều cảm giác được tựa hồ bồ tát ngay tại gặp nạn tại đỉnh núi lại dọn dọt dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống nhưng là sau khi hạ xuống liền biến mất không thấy gì nữa không có để lại nửa điểm vết tích khiến cho phủ cận du khách khiếp sợ không thôi đây là có chuyện gì tựa bồ tát làm sao lại nhỏ máu nhưng là nhỏ xuống đến về sau lại biến mất không thấy một màn này vô cùng kinh người không cách nào giải thích là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ tồn tại chư thiên thần phật cái này không phải là phật máu a bồ tát không phải phật nếu là máu cũng bồ tát máu bồ tát cùng phật lại khác nhau sao không phải giống nhau sao đều là hòa thượng a lúc này có không ít người muốn đi tiếp nhỏ xuống tới bồ tát máu nhưng không có một người có thể tiếp được tựa hồ phật máu không tồn tại kỳ quái rõ ràng là nhỏ tại trên thân tại sao không có đâu lại du khách ngầm đầu có chút cổ quái nói nhi phụ cận hòa thượng từng cái sắc mặt thống khổ q u ỷ xuống lạy miệng bên trong thấp đ ộ c lấy phật kinh lúc này càng ngày càng nhiều người hướng đỉnh núi vào tới đều muốn nhìn một chút tượng bồ tát nhỏ xuống tới rốt cuộc là thứ gì đây chỉ là tượng bồ tát mà thôi tại sao có thể có đổ vật nhỏ xuống đến thật chẳng lẽ là máu đám người nghĩ như thế liền toàn thân run r à y lên làm sao có thể là bồ tát máu a lúc này bồ tát tự phương trượng nhìn thấy không khỏi bi a i hô to thống khổ quỳ xuống l ạ i nhi chạy tới hòa thượng từng cái cũng quỳ theo c o n xuống tới không phải đâu thật sự là bồ tát máu cái này sao có thể tượng bồ tát mà thôi làm sao lại đổ máu quá huyền nào đi vậy xem du khách nghe được không khỏi kinh ngạc vô cùng không quá tin tưởng là cái gì bồ tát máu này lại không phải là hư chỉ hoặc là dứt khoát chính là chính bồ tát tự làm ra phật dấu vết số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường hai trăm mười bảy bồ tát thỉnh cầu chương hai trăm mười bảy bồ tát thỉnh cầu thứ nhất một trang đài trung c h ấ n bên trên càng ngày càng nhiều người nghe được tin tức từ trong phòng đi tới hướng mặt phía bắc đỉnh núi tượng bồ tát nhìn lại bất quá trên c h ấ n khoảng cách bồ tát tự có chút xa thấy cũng không rõ ràng nhưng ở lúc này không ít người chịu bồ tát tự dung mánh lao tới muốn nhìn một chút tượng bồ tát là chuyện gì xảy ra có phải hay không bồ tát thật h i ể n linh bất luận là du khách vẫn là trên chấn cư dân khách sạn tiệm cơm phục vụ viên các loại mặc dù không thể nói đại bộ phận đều t í n p h ậ t nhưng là thân ở chùa miếu khắp nơi lục đài sân giải dần ra đều sẽ đối p h ậ t sinh ra kính sợ cho nên đối xuất hiện phật dấu vết hết sức tò mò nằm lây bán tín b á n nghi thái độ mặc dù có không ít người t r i ị u bồ tát tự dung mạnh lao tới nhưng là càng nhiều hơn là vây xem tựa hồ đang chờ đợi tin tức mới nhất phán đoán có đáng giá hay không bọn hắn đi vây xem bồ tát hiền linh thật hay giả là bồ tát gặp nạn bồ tát gặp nạn bồ tát thụ cái gì khó có ý tứ gì chính là bồ tát ngay tại thay chúng ta thụ lịch các loại c ơ c khổ cho nên bồ tát đang chảy máu ta làm sao nghe nói bồ tát con mắt bị người đào đi bồ tát lợi hại như vậy ai có thể đào bồ tát con mắt tại tiểu c h ấ n đầu đường bên trên không ít người đứng đấy chỉ tượng bồ tát chỉ trỏ t hiếu kỳ nghị luận không bao lâu không ít chùa miếu hòa thượng đều lại nghe được tin tức nao nhao đi tới chiều bồ tát tự nhìn lại đặc biệt bồ tát tự phụ cận mấy cái chùa miếu cơ hồ toàn chùa hòa thượng đều đã bị kinh động khi bọn hắn nhìn thấy tượng bồ tát lúc trong lòng đột nhiên hoảng hốt từng cái túi đầu rủ xuống lông mày tại đọc lấy phật kinh bởi vì bồ tát ng tại bồ tát tự sơn môn thứ một trăm l i tám cấp trên thềm đá nhan thanh không y nguyên l ặ n g lặng đứng đấy n g ử a đầu nhìn xem đỉnh núi tượng bồ tát hắn có chút không hiểu tượng bồ tát làm sao lại đổ máu chẳng lẽ là hiện hóa đem l á o h ỏ a thượng tại trong biển lửa gặp nạn hiện hóa tại tượng bồ tát bên trên nhan thanh không kinh ngạc không thôi dù cho hỏa h ả i là chân thật tồn tại cũng không biết cách nhiều ít thời không làm sao lại xuất hiện loại này kinh người dị tượng lúc này hắn đi đến thềm đá cuối cổng trào dưới đưa tay vớt ve rơi sơn của cửa quay người nhìn trở lại có thể thấy được xa xa núi trên núi mây chỗ gần thanh thủy hà hùng tráng yêu kiểu chùa đều thu vào trong mắt không hổ là bồ tát đạo trưởng giống như có chút không đơn giản tại bồ tát tự dài có một loại thuyết pháp dọc theo một trăm linh tám cấp thềm đá lên cao liền đem nhân dàn một trăm linh tám loại phiền não dẫm tại dưới chân thực nhan thanh không không có đem phiền n ã o đặt xuống ngược lại dẫm lên một cái thế giới khác gặp được bồ tát tự chỗ cung phụng bồ tát chân thân nhan thanh không đi vào sân môn liền gặp được phía trước đại hùng bảo điện thiên vương điện trung cổ lâu chở chủ yếu trổ miếu kiến trúc những kiến trúc này nóc nhà đều là dùng tam thải ngói lưu ly li bao trùm lộ ra ngũ thải tân p â n mặc dù trải qua mấy trăm năm mưa gió đến nay y nguyên màu sắc như mới tựa hồ lại phật khí tại q u a n q u ầ n nhi bồ tát điện thì ở vào bồ tát tự chỗ cao nhất liên tiếp tượng bồ tát lúc này nhan thanh không đi đến đại hùng bảo điện trước một tôn lớn lư hương trước lư hương là từ thanh đồng tạo thành cao có hơn một mét hắn từ bên cạnh cầm lấy một trụ hương dây tại lư hương bên cạnh ngọn đèn nhóm lửa nhìn xem tượng bồ tát liền bái một cái khi hắn đem hương dây cắm vào lư hương lúc tựa hồ lư hương khẽ chấn động một chút bên thai của hắn giống như có như ẩn như hiện niệm kinh âm thanh nhưng khi hắn lắng nghe lúc lại không có cái gì nghe được nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ là ả khi hắn lại nhìn về phía tượng bồ tát lúc phát hiện tượng bồ tát chống chân con mắt giống như đang nhìn hướng chính hắn tựa hồ tại tỉnh h cầu cái gì đây không phải hảo giác tượng bồ tát thật nhìn về phía hắn thật tại tỉnh h cầu cái gì nhưng là bồ tát tại tỉnh h cầu cái gì nhan thanh không trong lòng kinh ngạc vô cùng mặc dù nói mình trông coi trường sinh khách sạn nhưng là hắn cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau không phải là tiên cũng không phải thần càng không phải là phật như vậy hắn có thể đến giúp bồ tát cái gì chẳng lẽ là bởi vì mình gặp được hòa hải gặp được bồ tát chấn thân tại tượng bồ tát dưới bồ tát tự tất cả hòa thượng đều quỳ lệ ở chỗ này tại bi ai thấp đọc lấy phật kinh khẩn cầu chia sẻ bồ tát chịu cực khổ bất quá bồ tát tự mấy chiếc cao tăng tựa h ồ tại trong cõi u minh cảm ứng được cái gì liền n mầm đầu nhìn tượng bồ tát bọn hắn giống như nhìn thấy bồ tát tại t h ỉ n h cầu cái gì trong lòng không khỏi kinh hãi đây là có chuyện gì mặc dù bọn hắn là bồ tát môn hạ đệ tử, nhưng là không biết bồ tát tại tình cầu cái gì càng không biết bồ tát là tại t h ỉ n h cầu hay mà lại ai lại cao như vậy thân phận để bồ tát tình cầu lúc này một dân già rất già hòa thượng tựa hồ cảm ứng được cái gì liền đứng lên hướng tượng bồ tát nhìn lại phương hướng đi đến nơi đó tựa như là đại hùng bảo điện chẳng lẽ là bồ tát tại hướng phật tổ thỉnh cầu cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được ngoại trừ lao hòa thượng lại loại cảm giác này còn có mấy vị bồ tát tự cao tăng cũng lại cảm giác như vậy bọn hắn nhìn nhau liền n h a o nhau đứng lên theo lão hòa thượng sau lưng lão hòa thượng mặc dù không phải chủ trì cũng không phải phương trượng nhưng hắn là bồ tát tự bối phận cao nhất tăng nhân cũng là lục đại sơn nổi danh đại đức cao tăng tại đại đường được hưởng tiếng thăm cũng không biết có bao nhiêu quan lớn phú hảo đều lấy gặp hắn một lần làm binh đáng tiếc yêu cầu phật khống cửa không bao lâu lão hòa thượng chở cao tăng liền trở lại đại hùng bảo điện bọn hắn tại đại hùng bảo điện trước, Hướng tượng bồ Tát nhìn tượng Tát Bồ lư ạ lại ngạc Đại ngạc tại i nhiên phát hiện, phải Điện. nhiên, hiểu. phải là nhìn đại hùng bảo điện. Lúc l cũng không nhìn Hùng này, bọn hắn cũng không không thỉnh có chút ngạc nhiên, cũng có chút không hiểu. Bồ Tát không phải tại thỉnh cầu phát Phật Tát Tát Tổ Bồ Bảo Bồ sao.、Lưu、hương lại một cao tăng ngạc nhiên nói cái khác mấy tên cao tăng nghe được lại nhìn một chút giống như bồ t á t thật sự là đang nhìn đại hùng bảo điện trước lư hương cho nên bọn họ đều đi đến lư hương trước lại nhìn đi lúc cơ hội chứng thực bồ t á t là nhìn về phía lư hương nhưng là tại sao lại nhìn về phía lư hương mà không phải nhìn về phía đại hùng bảo điện bồ tắc không phải là tại tỉnh cầu phật tổ sao như thế nào là tỉnh cầu lư hương mấy cao tăng nhìn lẫn nhau mười phần không hiểu chẳng lẽ là chỉ hư ơ n g hỏa mấy cao tăng nghĩ đến tựa hồ mình hiểu được nhưng là tinh tế tưởng tượng lại không đúng bồ tát tự hư ơ n g hỏa mười phần c h ẳ n g đầy cũng không bổ hư ơ n g hỏa bồ tát làm sao lại thỉnh cầu lư hương đây cũng quá hoang đường lúc này thiên kiên lão hòa thượng lại nhìn về phía nhan thanh không tại lư hương trước ngoại trừ bọn hắn mấy tên hòa thượng ngoài còn có một vị khí độ bất phàm người trẻ tuổi vị này người trẻ tuổi nhìn như rất phổ thông nhưng là nhìn kỹ về sau lại phát hiện như núi lớn đứng ở đó lại hoặc là thâm thúy như tinh không để cho người ta thấy không rõ cái này khiến lao hòa thượng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ bồ tát là tại thỉnh cầu hắn mặc dù vô cùng hoang đường nhưng là lao hòa thượng trong lòng lại toát ra loại ý nghĩ này cái khác hòa thượng nhìn thấy lao hòa thượng c h ấ n kinh nhìn xem lư hương trước người trẻ tuổi đều có chút kinh ngạc đông nhiên trong lòng bọn họ giật mình lập tức trở về đầu nhìn về phía tượng bồ tát giống như bồ tát là đang nhìn vị này người trẻ tuổi tại thỉnh cầu vị này người trẻ tuổi lúc này sao có thể chẳng lẽ vị này người trẻ tuổi không chỉ có thân phận vô cùng tôn quý vẫn là có được đại thần thông đại năng bằng không bồ tát làm sao lại thỉnh cầu hắn sô gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường hai trăm mười tám phật pháp truyền thừa chương hai trăm mười tám phật pháp truyền thừa lưu hương trước nhan thanh không sắc mặt cổ quái vị này bồ tát đến cùng tại thỉnh cầu ta cái gì mà lại n g ư ơ i một vị hưởng thụ vạn gia hương hòa bồ tát thân phận gần với phật tổ tồn tại vậy mà hướng ta thỉnh cầu cái này nhan thanh không không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù trưởng quản trường sinh khách sạn về sau không còn cảm thấy mình là người bình thường nhưng là cùng bồ tát so ra còn giống như kém đến cách xa vạn dạng a mình tối thiểu muốn trường sinh mới có thể cùng bồ tát bình khởi bình tọa a đang tiếp tượng bồ tát không biết nói chuyện hắn ở chỗ này đoán đến đoán đi đều đoán không ra bồ tát tại thỉnh cầu hắn cái gì cho nên hắn căn bản không biết làm thế nào thực bồ tát lại một mực tại nhìn xem hắn thỉnh cầu hắn để hắn có chút chịu không được cho dù hắn rời đi nơi này đi ra bồ tát tự thậm chí là rời đi lục đài sơn chỉ sợ bồ tát đều sẽ nhìn xem hắn bồ tát thỉnh cầu để hắn toàn thân không được tự nhiên cự tuyệt một vị bồ tát thỉnh cầu nhưng là cự tuyệt được tốt hay sao hả có thể cự tuyệt sao liền không sợ bồ tát tín đồ môn đồ hoàn khí n g ú t trời đem ngươi nuốt sống mà lại nhan thanh không nhìn thấy hỏa hải một màn kia cũng muốn khả năng giúp đỡ liền giúp một chút vị này bồ tát vì phía sau tiêu nhiều như, như núi h ư n cao linh hồn c a n nguyện thụ lửa cháy bừng bừng b ố t cháy cái rùi lâm cỗ xích s ắ t tù khóa có một loại không biết sợ bản thân hy sinh tinh thần lúc này nhan thanh không nhìn thấy lại một đám lao h ỏ a thượng bước nhanh xuất hiện tại đại hùng bảo điện trước tựa hồ thấy được tượng bồ tát thành cầu hắn không để ý đến liền lui về phía sau mấy bước không bao lâu bọn này lao hòa t ư ợ n g liền hiếu kỳ nhìn xem hắn tựa hồ trong m bồ tát thỉnh cầu có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ lúc này nhan thanh không suy đoán dù sao nơi này là bồ tát đạo t r ư ờ n g thỉnh cầu cùng môn hạ đệ tử có quan hệ m ư ờ i phần bình thường thực nếu như là dạng này vì sao không thỉnh cầu bọn hắn nhi thỉnh cầu mình đây không phải bỏ gần tìm xa đ ỗ n g nhiên hắn nhớ tới trong h ỏ a hải bồ tát ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm giống như muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng cũng không nói đến âm thanh bờ môi ngược lại là nhuyễn động mấy lần nhan thanh không tại tinh tế hồi ức muốn từ khẩu hình bên trong biết được bồ tát nói cái gì đáng tiếc hắn không hiểu môi ngự á hối hổ chỉ là vợ môi nhúc nhích mấy lần cho dù hắn hiểu được ngôn ngữ chỉ sợ cũng nhìn không ra nhan thanh không nhìn một chút tượng bồ tát lại nhìn một chút bồ tát tự nếu như là cùng môn đồ có liên quan tình cầu k i a có phải hay không là phật pháp truyền thừa loại hình giống như mỗi vị bồ tát đối với mình truyền thừa đều mười phần coi trọng truyền thừa nhan thanh không trong lòng kinh ngạc bờ môi không khỏi nhúc ních mấy lần phát hiện bờ môi nhúc ních tần suất không sai bị lắm thật chẳng lẽ cùng phật pháp truyền thừa có quan hệ nhưng là nơi này chính là đạo trường của hắn làm sao lại không có để lại phật pháp truyền thừa hoặc là là bồ tát tại trong biển lửa lộ ra tới phật pháp như thế nói không được mà lại không biết vì sao hắn lại càng ngày càng khẳng định trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc đây cùng hắn không có quan hệ a nếu n như tại hắn nhìn thấy hỏa hải lúc bồ tát đem phật pháp truyền thừa cho hắn thỉnh cầu hắn đem phật pháp truyền thừa cho môn hạ đệ tử như thế mười phần bình thường nhưng là bồ tát cùng không có đem phật pháp truyền thừa cho hắn khi hắn lại nhìn về phía tượng bồ tát lúc giống như hắn đã đọc hiểu hoàn toàn chính xác cùng truyền thừa phật pháp có quan hệ tại hoàng hốt ở giữa tựa như là bồ tát thỉnh cầu nhan thanh không cho phép hắn ở chỗ này đem phật pháp truyền thừa tiếp lúc này nhan thanh không càng thêm kinh ngạc bồ tát truyền thừa mình cũng không phải chúa tể thiên địa thiên đế cũng không phải phật môn phật tổ bồ tát t r u y ề n thừa phật pháp cần hắn cho phép sao hắn có loại vô cùng cảm giác cổ quái nhưng là đúng là như thế như đám kia l á o hòa thượng nhìn thấy nhan thanh không thỉnh thoảng nhìn một chút tượng bồ tát tựa hồ đang suy tư điều gì trong lòng liền càng thêm chấn kinh hiện tại bọn hắn cơ hồ khẳng định bồ tát là tại thỉnh cầu vị này người trẻ tuổi chẳng lẽ vị này người trẻ tuổi còn là một vị đại thần t h ô n g đại năng lực giả thân phận và địa vị cung cấp bồ tát đây là phương nào thần tiên bọn hắn không ngừng suy đoán rất muốn hỏi tham một chút nhưng ở lúc này cũng không dám tùy tiện váy d vị trưởng l ã o này các ngươi bồ tát không có để lại truyền thừa nhan thanh không có chút hiếu kỳ hỏi cảm giác vô cùng hoang đường hoặc là nói là chân chính hạch tâm truyền thừa tôn giả cớ gì nói ra lời ấy lao hòa thượng ngược lại là s ư ớ n g sốt u một chút có chút không hiểu hỏi cái khác lao hòa thượng đồng dạng hơi kinh ngạc còn có một lao hòa thượng dựng d â u trận mắt nói nói vậy bồ tát tự làm bồ tát đạo trưởng làm sao lại không có truyền thừa nhan thanh không cười cười nhìn một chút tượng bồ tát nói nhưng bồ tát chân chính truyền thừa tại kia các lao hòa thượng nghe xong đều có chút khiếp sợ chẳng lẽ bồ tát đột nhiên hiền hóa là vì lưu lại chân chính Cái này cùng người này ta r ẻ tuổi u có q n hỏi ệ gì? g Dù cho n ư trẻ nhan Bồ Tát, Bồ Tát b thể thể về phần ở nơi nào tu hành các nơi có thể lý giải là trên trời nhan thanh không chuyện cười tiêu đạo cũng không tính là nói đùa thật sự là hắn tính được là ở trên trời tu hành Các lao hỏa h t ư ợ nhan g g n e Xem vậy, giật hy không khỏi trong lòng giật mình. Xem ở ngươi không mình. thân hy sinh trên tinh thần, trong lòng ngươi bản trên biết t ở sợ cho phép g ư lưu ơ i lại ở chỗ h này p ậ thanh p á p truyền t h ừ a Thanh n không đối tượng bồ tát sắc mặt trịnh trọng nói hắn cảm giác bồ tát tỉnh h cầu ở chỗ này lưu lại truyền thừa phía sau nhất định không có đơn giản như vậy có lẽ sẽ dính đến trường sinh khách sạn b â n g không căn bản cũng không cần t h ỉ n h cầu hắn bất quá hắn n g ấ m lại về sau chỉ là lưu lại phật pháp truyền thừa mà thôi giống như cũng không có cái gì như các lao hòa thượng nghe được nhan thanh không nói chuyện không biết là nên chuyện cười hay nên cười bồ tát muốn lưu lại truyền thừa còn cần thông qua hắn cho phép cái này không khỏi quá buồn cười a chỉ sợ cho dù là chúa tể tam giới thiên đế giống như cũng không quản được a nhưng ngay lúc này một mực tại c h ả y máu tượng bồ tát đột nhiên đình chỉ c h ả y máu bất quá tượng bồ tát lại c h ả y ra một giọt nước mắt nhi nước mắt bên trong lóe ra vô số kim sắc phù văn tản ra nồng đầm phật pháp khí tước phật pháp truyền thừa vậy mà thật sự là phật pháp truyền thừa cái này khiến nhìn thấy các l a o hòa thượng trong lòng kích động mà kinh ngạc sắp mặt có chút phức tạp nhìn xem nhàn thành không mà lại giống như tại người trẻ tuổi nói ra cho phép trong n y mắt một mặt thống khổ biểu lộ bồ tát rốt cục lộ ra chút da đ ổ i tiêu dung tiếp theo c h ả y ra giọt kia truyền thừa nước mắt tạ quá lớn tôn giả các lao hòa thượng dưới sự kích động liền nao g n g a o cung kính hành lễ cùng nói bồ tát tự sẽ không quên lớn tôn giả hôm này tri ân t h i ệ n tay mà thôi cũng không tất xe khách nhan thanh không cười tiếu đạo nhưng là đột nhiên hắn lại có một loại không tốt lắm cảm giác không biết mình là không phải làm sai chẳng biết lúc nào một cỗ nhàn nhạt đau khổ khí tức từ tượng bồ tát bên trên tràn ngập mà ra lấy tượng bồ tát làm trung tâm hướng bốn phía tràn ngập mà đi đầu tiên là tượng bồ tát hạ người cảm nhận được tiếp theo là bồ tát tự bên trong người sau đó là đài trung chấn người như các hòa thượng cảm nhận được c ố này đau khổ liền ẩn ẩn biết tại đau khổ khí t ứ c giải ẩn giấu đi bồ tát phật pháp truyền thừa trong lòng không khỏi vô cùng kích động chỉ cần lĩnh mộ đau khổ đạt được bồ tát tán thành liền có thể đạt được bồ tát phật pháp truyền thừa trở thành bồ tát truyền nhân y bác dù cho không thành được bồ tát truyền nhân y bác y nguyên có thể cảm nhận được cao thâm phật pháp như tiêm một giọt lóe da kim sắc phủ văn nước mắt liền đại biểu cho bồ tát phật pháp truyền thừa liền sẽ nhỏ xuống đến bồ tát công nhận trên thân người hiệu lệnh lục đài sơn chương 219, h i ệ u lệnh lục đài sơn bồ tát tự bên trên lục đài sơn g i ả i một cỗ nhàn nhạt đau khổ khí tức lấy tượng bồ tát làm trung tâm tràn ngập mà ra nhưng vừa lúc dừng ở lục đài sơn bên trong cũng không tiếp tục hướng ra phía ngoài t ắ n đi lại càng đến gần tượng bồ tát kia đau khổ khí tức liền sẽ có chút nồng một chút nhi tại đau khổ khí tức tràn ngập nhi mở lúc lục đài sơn g i ả i tất cả mọi người vì đó run lên bọn hắn tại trong hoảng hốt giống như cảm nhận được bồ tát tồn tại tựa hồ lục đài sơn đã có bồ tát tỏa chấn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính sợ lúc này n trong mắt có vẻ khiếp sợ bọn hắn khoảng cách đài trung trấn xa xôi còn không biết tượng bồ tát đổ máu sự tình nhưng là bọn hắn lại cảm nhận được đau khổ khí thức nhi tại đau khổ khí tức bên trong giống như ẩn giấu đi bồ tát cao thâm、Phật、pháp để bọn hắn kinh hỷ nhi kích động bồ tát hiền hóa phật pháp trên trời rơi xuống lục đài sơn bên trong hòa thượng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ trời muốn hương ta phật môn bọn hắn cảm nhận được đau khổ khí tức về sau liền từng cái từ trong chùa miếu đi tới triệu bồ tát tự cấp tốc đi đến tại kia nhàn nhạt đau khổ khí tức bên trong không chỉ có bồ tát cao thâm phật pháp còn có bồ tát truyền thừa y bát bồ tát phật pháp bồ tát truyền thừa ai không muốn đạt được cho dù là hòa thượng cũng tránh không được tục lúc này liền ngay cả những cái kia lâu dài không ra khỏi cửa tuổi ra hòa thượng tinh tế cảm thụ một chút đau khổ khí tức đều có chút không bình tĩnh đây chính là bồ tát phật pháp á a thực bọn hắn khoảng cách bồ tát tự xa xôi cho nên đau khổ khí tức yếu đi mấy phần cho nên cảm thụ không phải như vậy rõ ràng bất luận là tại trên c h ấ n vẫn là lại chùa miếu thôn không ít người đều nhìn thấy từng cái hòa thượng từ trong chùa miếu nối đuôi nhau như ra vội vàng đi đến a đây là có chuyện gì làm sao trong chùa miếu hòa thượng đều chạy ra ngoài bọn hắn đây là đi nơi nào giống như có chút không quá bình thường a mọi người thấy kinh ngạc không thôi có ít người lại minh nộ tới chẳng lẽ là vì vừa rồi kia cô đau khổ khí tức bọn hắn khoảng cách xa xôi mặc dù cảm dù người h ậ n trên ứ c l ạ đường phố nhìn thấy bốn phía chùa miếu đột nhiên ngao nhao cửa chùa mở rộng liền gặp được từng cái hòa thượng vội vàng đi tới những ngày hòa thượng rời đi chùa miếu về sau giống như đều là hướng bồ tát tự đi đến những pháp sư này giống như đều là đi bồ tát tự à, có người nói tiếp lấy liền nhìn về phía tượng bồ tát phát hiện tượng bồ tát chẳng khác nào đã có sinh mệnh nhưng là lại định thần xem xét ý nguyên chỉ là một tôn tượng đồng m à thôi cái này thật sự là bồ tát hiền linh lại nhân nhận không ở cảm thán nói bằng không những n à y hòa thượng chạy thế nào ra mà lại không ít người phát hiện một chút lâu dài không ra khỏi cửa chỉ là nghe nói cao tăng cũng nao n h a o từ trong c h ù a miếu ra không khỏi có chút khiếp sợ nhìn thấy một màn này càng ngày càng nhiều người hướng bồ tát tự đi đến đương một chút hòa thượng tiếp cận bồ tát tự lúc cảm nhận được đau khổ khí tức càng đậm hai điểm không khỏi thành kính chắp tay trước ngực bồ tát tự sơn môn sau lư hương trước các lao hòa thượng cũng không có hướng tượng bồ tát đi đến như nhắm mắt lại tại tinh tế cảm thụ đau khổ khí tức mặc dù tượng bồ tát kia một giọt nước mắt đại biểu cho bồ tát truyền thừa y bát nhưng là bồ tát truyền thừa y bát như thế nào dễ dàng như vậy là được các lao hòa thượng lại tự mình hiểu lấy cảm giác mình cũng không có duyên phận liền không có đi tranh đoạt truyền thừa y bát kỳ thật chỉ cần lĩnh mộ đau khổ bên trong、Phật、pháp cũng đã đầy đủ bọn hắn lĩnh hội cả đời không cần lòng tham bồ tát truyền thừa y bát cái này mấy tên lão hòa thượng không chỉ có là bồ tát tự cao tăng, cũng là Lục cho nên bọn hắn rất nhanh liền từ đau khổ khí tức giải nghe nói đến như ẩn như hiện vật â m tựa hồ chính là bồ tát tại khai đàn g i ả n g phật làm bọn hắn khiếp sợ không thôi mặc dù còn nghe không rõ nhưng là chỉ cần nghe được liền để bọn hắn như si như say tại bồ tát t ừ ngoài vô số hòa thượng hoặc du khách chạy đến trường lão ngài tại sao dừng lại lúc này lại một tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi một vị c a o tăng minh minh bồ tát tự đang ở trước mắt vì sao đột nhiên dừng lại đây là bởi vì lão hòa thượng ngầm trộm nghe đến p h t â m ngay tại chỗ tọa hạ ngộ phật nhi cái khác hòa thượng nhìn thấy hơi có chút kinh ngạc nhưng là thấy trưởng lộ tựa như là tại lắng nghe cái gì t r ư ờ n g l a o tại n g ộ phật lại một vị cao tăng trầm ngâm một chút đạo liền ngẳng đầu nhìn về phía tượng bồ tát hắn còn không có nghe nói đến phật tâm ở thời điểm này tượng bồ tát đổ máu sự tình rốt cục tại trên internet truyền ra bất quá hiện tại liền ngay cả mặt pháp thời đại đều không phải là giữa thiên địa đã sớm không có chư thiên thần phật liền ngay cả bình thường nhất đạo pháp đều không thể hiện hiện đây là đạo pháp tuyệt tích thời đại căn bản cũng không có người tin tưởng cái gì bồ tát hiền linh bất quá náo nhiệt vẫn còn có chút náo nhiệt lại là không có người tin tưởng tạm thời cho là phổ thông tin tức nhìn xem coi như xong lúc này nhan thanh không còn tại lư hướng trước tại cao mày suy tư không đúng chỗ nào bất quá hắn lại đột nhiên phát hiện bốn phía có vô số phật chi tinh khí tụ đến giống như nước thủy triều tràn vào trường sinh lệnh không chỉ là bồ tát tự phật chi tinh khí còn có cái khác chùa miếu phật chi tinh khí nhan thanh không hơi kinh ngạc cảm giác lục đài sơn g i ả i tất cả phật chi tinh khí đều hướng hắn tụ đến chẳng lẽ là nhan thanh không nhìn thoáng qua tượng bồ tát là bởi vì bồ tát trong trước mắt phật chi tinh khí liền đã quá ngàn sợi nhi bốn phía còn có vô số như là phật quang chi hải khiến nhan thanh không khiếp sợ không thôi lục đài sơn bên trong phật c h i tinh khí so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn khả năng vượt qua mười vạn sợi đây là bồ tát phản hồi giống như cũng không tính được à chỉ cần nhan thanh không đi một lần tất cả chỗ m miếu cơ bản đều có thể thu sạch lấy chỉ là phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi kỳ thật cũng bất quá là mấy ngày sự tỉnh nhưng ở lúc này một cái tràn ngập phật ý từ bi thanh âm tại bồ tát môn hạ các đệ tử trong đầu vang lên để bọn hắn vô cùng kích động đây là bồ tát thanh âm bồ tát để môn hạ đệ tử nhìn thấy người này như là gặp hắn nghe theo người này hiệu lệnh cùng đi theo người này kỳ thật đó cũng không phải thanh âm chỉ là bồ tát một loại hiền hóa n h i lục đài sơn là bồ tát đ ạ o trưởng cơ hồ tất cả tọa lạc tại lục đài sơn trổ miếu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bồ tát có quan hệ cho nên lục đài sơn bên trong hòa thượng cũng coi như phải là bồ tát đệ tử đang lúc bọn hắn nghi hoặc người này là ai lúc nao hải đột nhiên hiện hiện một thanh niên thân ảnh đ á n g tiếp thấy không rõ diện mạo bộ mặt hoàn toàn mơ hồ cái này khiến bồ tát môn hạ đệ tử càng thêm kinh ngạc bồ tát trong miệng người này đến cùng là người phương nào vì sao muốn gặp hắn như gặp bồ tát nghe theo hắn hiệu lệnh còn muốn đi theo hắn vô số hòa thượng mờ mị không thôi hoài ngh chương ă k hai n h trăm o n vắng g đầu l ê hai mươi chấp tức pháp lệnh chương hai trăm hai mươi chấp tức pháp lệnh giữa thiên địa một mảnh lờ mờ khắp nơi tản ra một cỗ nồng đậm mục nát khí tức ở chỗ này tràn ngập từng tia từng sợi ăn mòn hấp vụ khiến thiên địa ngọn cỏ nhỏ không thấy chim bay tàu thú không nghe thấy côn trùng kêu v a n g hoa nở đây là một phương kinh khủng thế giới phàm la tiến vào nơi đ â y người liền chưa từng có ra qua mà lại cũng không người nào dám tới nơi đây bởi vì tại sâu trong lòng đất đứng thẳng một khối to lớn vô cùng đĩa đá chí ít có cao trăm trượng tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí t ứ c nhi tại trên tấm đĩa đá lại một cái tản mát ra khí tức khủng bố chữ t ụ truyền thuyết phàm la đến chỗ này nhìn thấy t ụ chữ người đều sẽ bị một cỗ lực lượng kinh khủng cầm tủ từ đây bị cầm tủ ở nơi này không được ra nhi tủ chữ bia đá về sau cầm tủ xem vô số kinh khủng tồn tại cho nên nơi đây cũng xưng là tù địa hoặc tù giới hoặc tù g ụ c chờ danh tự phàm là nghe được tù địa tù giới người không một không biến s á c nơi này là kinh khủng nhất địa phương chẳng biết lúc nào lại hai đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại tù địa ngoài trong hư không bọn hắn tản ra bệ nghễ thiên hạ khí thôn bát hoang lục hợp khí t ứ c chỉ là đứng ở nơi đó đều có thể làm thiên địa chấn động hư không như là biển cả máy liệt khổ đà bị vây ở chỗ này một cái toàn thân cao thấp đều bị hào rác màu đen che khuất nam tử nói duy nhất không có bị che khuất con mắt tản ra ba đạo nhi lăng lệ khí t ứ c lộ ra vô cùng m i nghiêm mà đổi thành một người dáng người khôi nô vô cùng toàn thân cao thấp tản ra lực lượng khí tức kinh khủng sau lưng có một cây búa to hắn nhìn chằm chằm tu địa nói không tệ hẳn là nơi này nếu như có thể cứu ra khổ đà ta cựu châu mười vạn năm bên trong rất có thể sẽ nhiều một vị đại đế dù cho phải bỏ ra một chút đền bù cũng ở đây không tiếc đáng giá áo giáp nam tử gật gật đầu mặc kệ là tại vỡ vụn cựu châu vẫn là tại chư thiên vạn giới đại đế đều là kinh khủng nhi cực ít tồn tại đại biểu cho lực lượng mạnh nhất chỉ cần nhất tộc lại đại đế sinh ra liền có thể đặt chân chư thiên đại đế phía dưới tu sĩ vạn vạn tiên h tiên h nhưng đại đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nhi khổ đà thiên phú dị bẩm đã sớm chứng được bồ tát chính quả chỉ kém một đường liền có thể vấn đỉnh đại đế là kiểu châu vô số tu sĩ dài có khả năng nhất bước vào đế vị người c h ỉ t i ế c khổ đà tao nổ an t o á n bị khốn ở tù đ ị a lúc này cự phủ đại hán đột nhiên giơ lên cự phủ trên thân đột nhiên bắn ra xem lực lượng kinh khủng liền hướng tù địa giới bích hung manh đánh rất tầm ẩm lực lượng kinh khủng khiến hư không chấn động nhi cự phủ đánh rất tại tù địa giới bích bên trên càng là phá vỡ một đầu khe nước to lớn đây là một giới khe hở đi vào cự phủ đại hán nói một tiếng liền dẫn theo cự phủ l ư ớ t vào tù địa nhi thân ảnh của hắn rơi vào tù địa trên thân trong lúc vô tình tràn ngập ra khí tức liền khiến cho tù địa tràn ngập ăn mòn hát vụ hóa thành hư vô phương viên mấy vạn d á m hát vụ bị tức hơi thở c h ấ n vỡ thân ảnh của bọn hắn rất nhanh tiến vào tù địa liền biến thành một đạo hát quang hướng tù địa chỗ sâu lao đi trong trước mắt bọn hắn liền xuất hiện tại tù chữ trước tấm bia đá nhi bia đá lập tức bắn ra một cỗ hát sắc quang mang đem bọn hắn gặp tù chữ người đều là tù phạm thanh âm tản ra vô thượng m i n g h i ê m cùng tràn ngập lực lượng quỷ dị lúc này lại thiên địa pháp tắc tại quần quận ba đại biểu cho thiên địa pháp lệnh tại tạo ra thanh âm thì chính là thẩm phán người nghe nhất định phải nghe lệnh lộ ra vô cùng bá đạo h ừ áo giáp màu đen nam tử hư lạnh một tiếng trên thân liền bắn ra một cỗ càng thêm bá đạo pháp lệnh khí tức khiến cho hát sắc quang mang tùy theo liền v ỡ vụn âm thanh lạnh l ù n g nói chấm người ở chỗ nào nơi nào liền lại chấm chi pháp lệnh chấm tức pháp lệnh thanh âm vừa mới rơi xuống chỉ thấy lại giữa thiên địa lại pháp lệnh chi pháp tại tạo ra tản ra kinh khủng luật pháp khí tức làm cho người linh hồn cũng vì đó rút rơi phàm là không nghe pháp lệnh người đều giết nhi đ ố t đi hóa thành đất khô cằn và năm không được sinh tất cỏ kinh khủng nhi tàn khốc pháp lệnh pháp tắc tại tạo ra dần dần để xuống t ủ chữ bia đá pháp lệnh khí tức tựa hồ bởi vì t ủ chữ bia đá niên đại quá xa xưa tích chứa pháp lệnh chi vi đã không còn Vâng, một cây búa to đột nhiên đánh vào t ủ chữ trên tấm bia đá bổ ra một đầu thật sâu vết tích a k i a cự phủ tráng hắn hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới mình một búa vậy mà không có chém đứt bia đá hắn một búa có thể khai sơn đoạn hà liệt đ i ệ phá thiên nát giới lại không cách nào chém đứt một tấm bia đá khiến cho hắn rất là ngoài ý m u ố n tù địa quả nhiên không đơn giản vâng không cũng vô pháp cầm tù ở những cái kia kinh khủng tồn tại lúc này bọn hắn không tiếp tục để ý tù chữ bia đá chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp không lớn liền hướng tù địa chỗ sâu lao đi tại tù địa chỗ sâu tràn ngập nồng đậm ăn mòn hát vụ vậy mà đã cách t r ở ánh mắt làm cho người không cách nào t h a m dò tình huống bên trong nhưng cũng cảm nhận được một cố vô cùng cường đại khí thức như đây đều là tù địa thủ phạm không biết bị cầm tù ở chỗ này nhiều ít và năm thỉnh thoảng lại gầm thép hoặc kêu thảm từ tù địa chỗ sâu chuyển ra h h h h h h h h h h h h tại tù địa chỗ sâu chuyến tới một khả khản tràn ngập kim loại cảm giác thanh â m tùy theo chỉ thấy một con tre kín màu đen n h ữ cổ quái lân giáp quái thủ từ tầng tầng ăn mòn hắc vụ dài nô ra tới phàm là quái thủ những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều vỡ vụn liền như là đậu hũ đồng dạng cái này lân giáp quái thủ không biết dài bao nhiêu trượng tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng chỉ biết là nó là từ tù địa chỗ sâu với l ê n gia hướng cự phủ đại hán cùng áo giáp nam t ử tìm kiếm tản ra khí tức kinh khủng cự phủ đại hán nhìn thấy quái thủ bên trên nhìn như là vải đen nhưng thật ra là thanh lân liền núi mày nói thanh lân vương h ắ c h ắ c nguyên lai là vũ vương lá gan của ngươi đủ lớn dám đến tù điện cái kia thanh n â m khẳng khẳng hơi có chút ngoài ý m u ố n nghĩ không ra câu cá câu tới uy c h ấ n trừ thiên vũ vương ngươi đây là nghĩ cấp g ụ c ha ha đơn giản chính là ý nghĩ h a o huyền hừ cự phủ đại hán hừ lạnh một tiếng tùy theo một búa bổ ra không khí b ố n phía bị cự phủ chém thành hai khúc như là nước biển rút lui hướng hai bên cấp tốc tối lụi cự phủ quá nhanh nhanh đến khiến quái thủ không t r á n h kịp kém chút liền bị đánh đ o ạ ỡ mất lúc này một cỗ chất lòng màu bít lục từ vậy chỉ trách trong tay chạy xuống như là từng đầu cột nước rụ xuống rơi trên tủ địa phát ra t r ợ n trận tê thanh â m trong n á y mắt mặt đất liền bị ăn mòn ra từng cái hố sâu to lớn cự phủ đại hán cùng áo giáp nam tử nhìn thấy trong lòng không khỏi giật mình nghĩ không ra thanh lân vương ăn mòn khủng bố như thế bất quá lúc này áo giáp nam tử tùy theo công kích đi trên thân tản g a tàn khốc pháp lệnh ký tức pháp lệnh tri vương tần thủy c h ắ c không được t ủ chữ bia đá đều bị đ è xuống nguyên lai đến cấp ngục lại là danh chấn chư thiên pháp lệnh tri vương tần thủy đại đế n g ư ơ i biết chấm áo giáp nam tử hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ thanh lân vương biết danh hào của hắn hắc hắc làm sao lại không biết ta thực n u ố t không ít kiểu châu người cùng vũ vương đều là bạn cũ thanh lân vương hắc hắc đạo lại hướng tủ địa chỗ sâu bỏ chạy trốn áo giáp nam tử nói thân ảnh hóa thành hắc quang không có vào hắc vụ chỗ sâu trốn ai nói bản tọa chạy trốn chẳng qua là dẫn các ngươi tiến đến mà thôi hắc vụ chỗ sâu thanh lân vương lệnh tiếu đạo bản tọa hùng bá chư thiên vạn giới Trăm vũ ạ hạ, vạn đại n năm đến tung hoành ngang dọc thiên hạ, chỗ đến lệnh, nào trốn、qua. Trưng 221, Tổ ý chí. Trưng ràng. hán, đều điệu điệu vật Tổ Tổ tức quỷ qua. chỗ khi chí. chí. phủ là dọc Cự v Rõ ý ý vương đạo, t h â người ảnh lớn nhiên n h cao đột k ô có hắc chỗ vào vụ Vũ v sâu. ơ n n g g ư khác sợ ngươi bản tọa cũng không sợ ngươi ngươi cho rằng ngươi đi tới tù địa còn có thể rời đi thanh lân vương như c ũ tại cười lạnh từ khi tù địa xuất hiện đến tận đây chưa hề liền không có người có thể cướp ngục thành công cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể toàn thân trở ra bao quát các ngươi vũ vương tần h ủ y đã tới liền lưu lại đi quả nhiên là các ngươi không h ư n g công bản vương trông lâu như vậy trong nháy mắt tù địa chỗ sâu xuất hiện ba đạo vô cùng cường đại khí tức khiến tù địa bầu trời đều có chút chấn động nhi vũ vương cùng tần thủy sắc mặt hơi đổi một chút nghĩ không ra tù địa ẩn giấu đi nhiều như vậy đại đế đây là chờ lấy bọn hắn xem ra lần này không chỉ có là cướp n g ụ c không dễ nghĩ toàn thân trở ra đều mười phần khó khăn、Z. Vũ vương đưa lớn một tiếng, liền sông lên, trên hét phủ khí th một tức đi ra cự tàn khốc pháp lệnh khí tức tràn ngập mà lên tựa h ồ tại r à o sát hết thẻ không nghe lệnh người làm đối phương biến sát lúc này tù địa chỗ sâu tràn ngập ngập trời uy thế phát ra trận trận oanh minh t h ấ t t r u y ề n tầm tầm không gian tại đại đế uy thế hạ nhao nhao vỡ vụn từng mảnh từng mảnh sụp đổ xuống dưới sáu tên i đại đế chiến đấu vô cùng kinh khủng mà lại nếu như nhiều lớn đế chiến đấu cùng một chỗ quả thực là gặp chưa thấy không thể tưởng tượng vũ vương, cùng Tần Thủy tại Thanh Lân vương chờ tứ danh đại đế vây công dưới y nguyên không thấy là bại ngược lại càng đánh càng hăng bắn ra lực lượng kinh khủng bọn hắn đăng lâm tuyệt đỉnh khí thôn lục hợp bắt hoang bệ nghệ vạn cổ nhi ở không chỉ có là vũ vương vẫn là t ầ n thủy đều là khinh thường cổ kim dựa vào sức một mình chém hết thiên hạ chư vương độc lập với trên chín tầng trời thần linh cũng không thể cản đường tồn tại cả đời tranh với trời cao lại kinh diễm vạn cổ tài tình có thể giết bên ngoài chín tầng trời thần linh sừng sưng cựu thiên t r i thượng để chúng thần rút n g dậy quét ngang lục hợp bắt hoang tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ vũ vương để ngươi còn có hay không vận tốt như vậy thanh lân vương quát nghĩ không ra mình phương bốn vị đại đế đều không có trước tiên bắt bọn hắn không khỏi thẹn quá hóa giận vũ vương cùng tần thủy chiến lược có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn lúc này chỉ gặp một cái cự trưởng từ tù địa trên bầu trời quét ngang mà xuống tràn ngập uy thế n g ậ p trời khiến đại đ ị a cũng theo đó run r u dậy phát ra trận, trận tê r ậ n t tê thanh â m đ ì n h t h a i nhức ó c nhị vũ vương lại đạp không mà lên khi thế trên người không ngừng mà kéo lên cự phủ đột nhiên bổ ra trực tiếp g i ế t tới kia thanh lân vương đại diện h ù n tay một búa búa bổ ra uy thế n g ậ p trời đứt đoạn hết t h ạ phát tắc khiến tầng không gian tầng vỡ vụn p h á mặc dù thanh lân vương cùng một tên khác đại đế cùng một chỗ giáp công vũ vương lại như cũng bị vũ vương lấy búa bổ đến mình đầy thương tích không ngừng phát ra tiếng kêu thảm vũ vương ngươi nhất định phải chết thanh lân vương gầm thét nghĩ không ra vũ vương khủng bố như thế mặc dù nó đã từng cùng vũ vương từng có giao thủ nhưng không có hôm nay khủng bố như vậy ầm ầm nhi vào lúc này vũ vương thân thể lần nữa kéo lên đặt đến kinh khủng vạn trượng đứng ở nơi đó đầu đội trời c h â n đặc địa hắn tự phủ bay ra cùng một tên khác lớn để chiến đấu nhi hai tay của hắn chăm chú lôi kéo lân giáp quái thủ muốn đem thanh lân vương từ tù địa chỗ sâu lôi ra tới a lân giáp quái thủ không ngừng mà tuân ra xem huyết thủy như là từng đầu giang hà từ trên trời đổ xuống tới lên vũ vương nổi giận gầm lên một tiếng ầm ầm lúc này vũ vương trên thân lực lượng kinh khủ d ẫ người đến bầu, dài, dưới bầu trời. Vũ vương người n đã là thánh hoàng rồi thanh lân vương kinh hãi vô cùng bằng không vũ vương làm sao có thể mạnh như thế vũ vương không nói một lời nắm lấy một mảng lớn loạn vũ lân giáp quái thủ chính là thanh lân vương một cánh tay mặc dù lân giáp quái thủ đang không ngừng dãy ruộng nhưng là tại vũ vương hai tay áp chế xuống n h a u n h a u vỡ nát mà ra, hóa thành từng khối huyết đục a vũ vương người đang chết đang chết tù địa chỗ sâu thanh lân vương nhìn thấy gào thét như sấm nghĩ không ra mình bị vũ vương xinh xinh kéo đất tay vũ vương đang không ngừng ngưng tụ khí thế lúc này khí thế như hồng nối liền trời đất một bụa hướng tù địa chỗ sâu bổ ra vâ anh chỉ nghe phốc, một tiếng cự phủ liền chém vào thanh lân vương thân thể bên trong cơ hồ xuyên thấu thân thể nó lúc này bầu trời không ngừng mà run dậy từng khối thịt nát rơi xuống hấp vụ ẩn ẩn có thể thấy được một cái đen kị thân ảnh xuất hiện tại một cái kia không ngừng mở rộng lô h n g dài cái kia đen kị thân ảnh chính là thanh lân vương thân thể toàn thân cao thấp hiện đầy cổ quái màu xanh đầm lân giáp lân giáp cứng rắn vô cùng lóe ra kim thuộc tính h à i quang lại là bị vũ vương cự phụ chấn nát lúc này thanh lân vương kinh hãi và phần đơn giản không thể tin được vũ vương chiến lược khủng bố như thế đây là đại đế sao tại cái này lúc một đầu to lớn cái đôi từ không trung bên trên đánh xuống đến thẳng hướng vũ vương thân thể hùng hăng đánh tới cái đôi quét xuống thời điểm quấn lên một cỗ hủy thiên d i ệ t địa lực lượng kinh khủng tối khô lạp hủ diệt hết thảy nó c h ô i đến đều là hát cám hư không vũ vương nhớ m ẩ y tựa hồ cũng có chút kiên kỵ thanh l ầ n vương cái đôi lúc này hắn cự phủ bay trở về trong tay hắn trong nháy mắt bổ ra một b ữ a xuất hiện vô số tàn ảnh những n à y cự phủ tàn ảnh không ngừng mà rung hợp hóa thành một con vô kiên bất tồi cự phủ hướng kia cái đôi đánh đi lên vê a n g vê a n g vê a n g thiên địa chấn động không ngừng mà run dậy một mảng lớn một mảng lớn không gian không ngừng mà sụp đổ liền ngay cả tù địa bên trong một chút lao ngục cũng nhận nghiêm trọng tác động đến một chút kinh khủng tù phạm thừa cơ thoát khốn mà đi lại lập tức bị trước mắt chiến đấu kinh sợ sáu sáu tên đại đế cái này sao có thể bọn họ là ai lại có thể ngăn ở tứ danh đại đế vây công những này danh chấn chư thiên t ù phạm ở thời điểm này không chỉ có không trốn ngược lại là chạy về trong lao ngục nhi thanh lân vương cái đôi cũng bị đánh ra một cái lô máu a a a vũ vương bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi thanh lân vương gầm thét nó cũng không tin tứ danh đại đế còn không đối phó được hai tên đại đế nhi vào lúc này vũ vương cùng tần thủy sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi bọn hắn giống như cảm nhận được tổ địa khí tức nơi này làm sao lại xuất hiện tổ địa khí tức chẳng lẽ là tổ địa giáng lâm tù đ ị a n h ư n g là tổ đ ị a làm sao lại giáng lâm tù đ ị a n g a y sau đó bọn hắn ẩn ẩn nhìn thấy một đầu thật dài thêm đá nhi trên thềm đá đi tới một thân ảnh mơ hồ tổ đ ị a hiển hóa ý chí vũ vương cùng tần thủy sắc mặt hoảng hốt tổ đ ị a ý chí thế mà xuất hiện tại tù đ ị a thành công nhi thanh lân vương chờ tứ danh đại đế cảm nhận được kia c ố kỳ dị khí tức lại là vui mừng nói bọn hắn bố trí lâu như vậy đau khổ trông coi khổ đà dẫn xuất cựu châu tổ đ i ệ ý chí rồi lúc này một đạo phật pháp chuyển thừa hóa thành phật quang không có vào tổ điệu ý、chí. lại làm cho vũ vương cùng tần thủy kinh hãi giận dữ khổ đà người t h ằ n g ngu này vũ vương nhìn thấy kinh sợ vô cùng muốn đi đuổi theo phật quang lại là đã không đuổi theo kịp g ầ m thét ngươi vì bản thân tư lợi vậy mà dẫn xuất tổ điệu ý chí ngươi đ á n g chết nhi vào lúc này lại có hai đạo h ắ c quang hướng tổ điệu ý chí vào tới vũ vương nhìn thấy kinh sợ vô cùng không lo được sau lưng hai tên đại đế liền lập tức đi ngăn cản kia hai đạo h ắ c quang nếu như bị h ắ c quang không có vào tổ điệu chỉ sợ tổ đĩa sẽ bị hủy diệt cái này cũng là vũ vương cùng tần thủy kinh sợ địa phương nếu như không phải khổ đà dẫn xuất tổ đ ị a ý chí địch nhân tuyệt đối không cách nào tìm kiếm được tổ đ ị a bởi vì tổ đ ị a là một cái vô cùng huyền hồ địa phương nói nó tồn tại cũng tồn tại nói nó không tồn tại liền không tồn tại lúc này vũ vương cùng tần thủy rốt cuộc minh bạch vì sao khổ đà không có chết mà là một mực bị vây ở chỗ này khổ đà thực có cơ hội trở thành đại đế địch nhân làm sao có thể lưu lại n g u y ê n lai là vì dẫn xuất tổ đ ị a thực ngay cả bọn hắn đều không thể tìm kiếm được tổ đ i ệ địch nhân lại thế nào biết khổ đà liền có thể dẫn xuất tổ đ i ệ lúc này bọn hắn căn bản là nghĩ không kịp suy tư ngươi dám một tiếng gầm thét vang lên chỉ thấy một con to lớn vô cùng hấp thủ từ tù địa chỗ sâu đánh ra cái này hấp thủ giả thiên cái địa tản ra s o đại đế còn kinh khủng hơn vô cùng khí tức t ậ n t ậ n cùng tù địa khí tức nhất trí nhi vũ vương lúc này căn bản là không lo được sau lưng công kích điền cùng truy kích xem k i a hai đạo hát quang tân thủy thì một người chống cự lại tứ danh đại đế căn bản là không dứt ra được phô thiên cái địa hát thủ đập xuống bí mật mang theo ngập trời n h thế、Phúc. vũ vương nửa người bị vỗ trúng cả người bị đánh vào tù địa đại địa dưới nhi thân thể lập tức biến thành màu đen hư thối bất quá lúc này hắn đã chém xuống tía hai đạo hát quang Thần lên ngay lệnh, chương n hai trăm hai mươi hai chư thiên đệ nhất quân đoàn chương hai trăm hai mươi hai chư thiên đệ nhất quân đoàn bồ tát tự lớn lưu hương trước các lao h ỏ a thượng nhìn thấy nhan thanh không trên thân phật quan g văn trượng như là phật tổ hà thế bồ tát tái sinh để bọn hắn nội tâm n h ấ t lên kinh đảo hải lãng không thể tin vào hai mắt của mình cái này chẳng lẽ hắn là bồ tát các lao hòa thượng chấn động vô cùng thật lâu không cách nào hoàn hồn nhưng là đương vạn trượng phật quang biến mất về sau bọn hắn lại không cách nào trên người nhan thanh không cảm nhận được chút nào p h ậ t pháp khí t ứ c cái này lại khiến cho bọn hắn ngạc nhiên không thôi chẳng lẽ không phải bồ tát bất quá mặc kệ người trẻ tuổi này có phải hay không bồ tát bọn hắn đều phải muốn lấy bồ tát thân phận mà đối đãi cùng nghe theo người tuổi trẻ hiệu lệnh về phần đi theo nha bọn hắn bây giờ còn chưa lại tới kịp nghĩ vấn đề này mà lại bọn hắn thân là khổ đà bồ tát môn hạ đệ tử chẳng lẽ không phải hẳn là đi theo khổ đà bồ tát sao nhưng khổ đà bồ tát tập bọn hắn làm như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như vậy lúc này bọn hắn gặp người trẻ tuổi bí ẩn không nhúc ních tựa hồ đang suy tư điều gì li n h ư tại nhan thanh không trong mắt giống như thấy được một mảnh hắc vụ tràn ngập đại địa đại địa bên trên lại một khối to lớn vô cùng đ i a đá phía trên lại một cái thu hút tâm thần người ta kinh khủng chữ lớn lại không phải hắn chỗ nhận biết văn tự bất quá hắn nhìn thấy cái chữ này lúc liền biết nó là có ý gì tù cầm tù tù phạm tù nhan thanh không hơi kinh ngạc không biết mình làm sao đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy tại kia tù chữ đ i a đá về sau hắc vụ tràn ngập đại địa bên trên giống như cầm tù xem từng cái kinh khủng tồn tại hắn nhìn thấy có một đầu cao tới trăm triệu cự viên bị bốn cái xích sắt thô to k h ó lại cùng có từng đạo lôi điện đánh rớt đang điên cồn u g dãy ruộng r ộ n g nhan thanh không khiếp sợ không thôi có chút không dám tin tưởng con mắt của mình hắn tại hát vụ dài còn chứng kiến có một đầu dài đến ngàn mét hát long đang bị từng trôi lóe ra lôi điện phi đau bổ đã máu me khắp người hát vụ dưới còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại có chút chỉ thấy cái bóng nhàn nhạt, nhạt theo hắn chỗ phỏng đoán hắn nhìn thấy đầu kia hát long vậy mà không phải tồn tại cường đại nhất ngược lại có thể là nhỏ yếu nhất một nhóm bọn chúng giống như là tù phạm không tệ tù phạm ở chỗ này cầm tủ một chút kinh khủng vô thượng tồn tại nhi khổ đà bô tát rất có thể chính là bị cầm tù ở chỗ này đây có lẽ là hắn có thể nhìn thấy phiến đại địa này nguyên nhân bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào chẳng lẽ là tù ngục vâng không làm sao lại cầm tù nhiều như vậy kinh khủng tồn tại nhưng là khổ đà chính là phật môn bồ tát chính quả gần với phật đà tồn tại ai có năng lực cùng quyền lực đem bồ tát đều cho cầm tù nhan thanh không mười phần không hiểu một lát sau liền gặp được hai đạo kinh khủng thân ả n h xuất hiện tại tù địa một cái vóc người đại hán khô h n ô con cự phủ một người mặc áo giáp màu đen lánh khốc nam tử bọn hắn lướp vào hắc vụ trô sâu về sau nhan thanh không cũng có chút thấy không rõ nhưng là hát vụ giải xuất hiện kịch liệt chấn động tựa hồ tại chiến đấu không bao lâu hắn lại đột nhiên nhìn thấy hát vụ giải xuất hiện một cái cự đại vô cùng thân ảnh dần dần đạt tới vạn trượng chi cao tản ra ngập trời vì thế chính là t i a c ự p h ụ đại hán đại hán đầu đội lên bầu trời chân đạp đại địa bắn ra lực lượng kinh khủng để thiên địa không ngừng sụp đổ làm nhan thanh không kinh hại không thôi mặc dù hắn thông qua trường sinh khách sạn đã biết thế giới này không đơn giản nhưng là không nghĩ tới có như thế kinh khủng tồn tại cái này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn chỉ sợ khổ đà bồ tắt tại cự phủ đại hán trước mặt cũng không phải như thế mà thôi、ừ. ngay sau đó hắn nhìn thấy một đạo phật quang từ hát vụ chỗ sâu bay ra chính hướng hắn đ i tới khổ đà bồ t á t truyền thừa nhan thanh không đột nhiên hiểu được n g u y ê n lai cái kia đạo phật quang là khổ đà bồ t á t truyền thừa nhưng ở lúc này hắn đã thấy đến cự p h ụ đại hắn đột nhiên g ầ m t hét đang điên cuồng đuổi theo bay vụt mà đến phật quang tại phật quang về sau còn có hai đạo hát quang tại nhan thanh không nhìn thấy hát quang liền lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm linh hồn đột nhiên run dày lên làm hắn trong lòng hoảng hốt bên cạnh mười hai sợi hát vụ điên cuồng xoay tròn hắn cảm giác được hát quang đối với hắn có trí mạng tổn th tần g hắn thủy t g nhìn thấy kinh sợ vô cùng lập tức sử dụng đại danh đỉnh đỉnh đại thần thông đại luật lệnh thuật đem vương viên vạn dặm hóa thành đại tần lãnh thổ đón lấy tại tần thủy trong vòng vài dặm liền không ngừng mà xuất hiện từng mảnh nhỏ đại tần tướng sĩ t â n thủy người ở chỗ nào nơi nào liền lại đại tần pháp lệnh như nơi nào lại đại tần pháp lệnh nơi nào đều là đại tần lãnh thổ đại tần tướng sĩ có thể trong nháy mắt xuất hiện tại đại tần lãnh thổ bất kỳ địa phương nào cái này cũng là đại luật lệnh thuật chỗ kinh khủng đại tần tướng sĩ người mặc cổ lao giáp trụ tay nắm l ấ y chiến kích cung n ọ c trở tại tù địa đại đ ị a bên trên đại tần tướng sĩ lít nha lít nhít một mảng lớn bất luận là núi cao vẫn là đầm lầy bên trong tất cả đều là đại tần quân tốt một chút nhìn không đến căn bản cũng không biết có bao nhiêu nhan thanh không khiếp sợ không thôi tùy ý nhìn thoáng qua tôi thiểu lại trăm vạn trở lên tù đ i ệ bên trên ngoại trừ vô số đại tần quân tốt ngoài còn có từng chi b ọ n hắn cơ hộ n cơ là t r o g nháy mắt x u ấ ư h i này chỉnh h tề giơ m cao lên mâu đồng eo leo xem trường kiếm khoác trên người lóe ra hàn quang màu đen giáp trụ giáp mặc dù cũ nát không chịu nổi giữ lại rất nhiều đau thương vết tích lại có vẻ càng khủng bố hơn người này chính là tần thủy đại đế trong miệng thần lên sát thần thần lên hắn là tần thủy đại đế thủ hạ mạnh nhất kinh khủng nhất thần tướng cũng là thiên hạ đệ nhất thần tướng mặc dù thần lên còn chưa trở thành đại đế lại xuất lĩnh lấy đại tần quân đoàn thành công chém giết qua một đại đế cùng đánh lui qua ba tên đại đế chiến tích lóa mắt lại kinh khủng chính là chư thiên đệ nhất quân đoàn danh s ư n g bất tử quân đoàn đại đế là chư thiên tồn tại khủng bố nhất không phải đại đế căn bản là giết không chết đại đế không phải là nhân số liền có thể chém giết bởi vì đại đế một quyền liền có thể diệt đi một cái thế giới đối với đại đế tới nói dù cho chỉ thiếu chút nữa tồn tại lại nhiều đều không phải là đại đế đối thủ nhưng là thần lên lại xuất linh hắn quân đoàn thành công chém giết qua một đại đế trong nháy mắt liền dành c h ấ n chư thiên trở thành vạn giới quân đoàn thứ nhất thần lên thanh lân vương nhìn thấy hơi có chút chân kinh nó mặc dù là đại đế nhưng cũng nghe nói qua thần đặt tên không phải đại đế lại thành công chém giết đại nhân đế nghĩ bất danh c h ấ n chư thiên cũng không thể hắc hắc chư thiên đệ nhất quân đoàn hôm nay liền để các ngươi trở thành lịch sử thanh lân vương gầm t h é t một tiếng liền lập tức hướng thần nội công kích đi lên nó không có khả năng thả đi thần lên mà lại nó muốn đem lửa dẫn phát tiết tại thần đứng dậy bên trên bởi vì v chương hai trăm hai mươi ba bất tử quân đoàn sinh ra chương hai trăm hai mươi ba bất tử quân đoàn sinh ra tù giới đại địa bên trên trăm vạn quân sĩ động tác đều nhịp vang lên trụ giáp lạnh lẽo kim thuộc tính thanh âm trên người bọn họ tản ra hàng quang một cỗ sát khí mánh liệt phóng lên tận trời một cái mặt băng lanh thanh g nhâm ư vang lên trong nháy mắt trăm vạn quân sĩ thao xem cổ lão binh khí hoặc thương hoặc kiếm hoặc đao hoặc qua hoặc kích động tác đều nhịm tràn ngập sát khí ngất trời giết giết giết trăm vạn quân sĩ cử binh gầm thét trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí lăng lệ vô song lúc này sát khí n g ấ t trời trong nháy mắt quét sạch cả vùng xông phá tầng tầng hát vụ t r u n g quanh cây khô nước bùn hải cốt huyết thủy tảng đá nhao nhao vỡ nát nổ t u n g trực tiếp thẳng hướng đánh tới thanh lân q u á i thủ chiến ý ngập trời không thể đỉnh nổi thanh lân vương nhìn thấy không khỏi sắc mặt lạnh lẽo không hổ là chư thiên đệ nhất quân đoàn vẹn vẹn là sát khí liền đánh tan công kích của nó bất quá nó mới vừa cùng vũ vương đại chiến kém chút liền bị vũ vương xé nát đã bản thân bị trọng thương hiện tại sức chiến đấu của nó đã không bằng đỉnh phong thời kỳ một nửa nhưng là đại đế chi uy y nguyên không phải người khác có thể khiêu khích mà lại nó muốn nhân cơ hội diệt đi thân lên biến mất cái gọi là bất t lúc này không chỉ có là thanh lân vương g i ế t đi lên liền ngay cả cái khác ba tên đại đế đồng dạng là g i ế t đi lên tần thủy bởi vì có thần lên cùng bất tử quân đoàn ngăn t r ở thanh lân vương c h ở tứ danh đại đế liền điên cùng l ớ t về phía vũ vương nhưng là con kia kinh khủng đại h ắ c sau khi thấy được chỉ là hừ l ệ n h một tiếng liền theo chi hướng tần thủy vô tới tần thủy bị vô chúng nhưng trên thân hiện hiện vô số pháp lệnh đã triệt tiêu không ít lực lượng lại như cũ trọng thương bất quá không có vũ vương bị thương nặng như vậy không phải đại đế tần thủy trong lòng kinh hãi tụ giới làm sao có như thế kinh khủng tồn tại đây tuyệt đối là siêu việt đại đế tồn tại rất có thể là thanh hoàng thậm chí là tồn tại càng khủng bố hơn chẳng lẽ là trong truyền thuyết tù chủ truyền thuyết tụ giới chính là tù chủ biến thành một phiến t i ê n địa chính là viễn cổ hắc á máu m thời đại kinh khủng tồn tại lúc này vũ vương từ trong hố sâu v ọ t lên có thể thấy được trên người huyết n ụ c ngay tại hư thối nhìn thấy tần thủy liền h é t lớn một tiếng đi. nhi hắn dẫn theo cự phủ bổ về phía đại hát thủ ngăn trở dò xét đại hát thủ đại vương d đang cùng tứ danh đại đế giao chiến thần lên đột nhiên hết lớn một tiếng đại vương d trăm vạn tần tướng sĩ、si、giống to sát khí trên người đan vào một chỗ hóa thành kinh khủng công kích đại vương đi đại vương đi trăm vạn đại tần tướng sĩ tiếng giống chấn vỡ sơn nhạc xé rách bầu trời cùng đi t ầ n t h ủ y hét lớn biết nếu ngươi không đi liền không có cơ hội b và không cùng chết ở chỗ này hắn cùng vũ vương đều là cựu châu đại đế tuyệt đối không thể chết ở chỗ này bọn hắn còn muốn c h ấ n thủ cựu châu biên giới đại đế mới là nhất tộc thủ hộ thần lúc này tần t h ủ y oanh ra sát chiêu về sau liền hướng tù giới ngoại lao đi cùng hô thần lên lui đi vào ta tù giới còn muốn đi con kia đại hát thủ lạnh lùng nói lần nữa hướng tần thủy cùng vũ vương tìm kiếm lại bị vũ vương lần nữa ngăn trở nhưng là vũ vương vết thương trên người càng tăng thêm nhi vào lúc này tần thủy cùng vũ vương sắp lướt đi tù địa nhi con kia kinh khủng đại hát thủ trần trơ một chút liền biến mất tại tù địa chỗ sâu không thấy t h ậ n lên lui tần thủy nhìn thấy trăm vạn đại tần tướng sĩ tại gắt gao chống cự tứ danh đại đế lại lần nữa hạ lệnh b ă n g không toàn bộ đều chết ở chỗ này đại vương đi chúng ta bọc hậu trăm vạn đại tần tướng sĩ giống to kỳ thật bọn hắn đã đi không được nhưng có thể tận khả năng kéo dài một chút thời gian để tần thủy cùng vũ vương rời đi đi thôi vũ vương quay đầu thở dài một tiếng cái này trăm vạn đại tần t ư ơ n g sĩ đã đi không được tần thủy lạnh lùng nhìn xem rốt cuộc nói một tiếng đi thôi nếu như bọn hắn không đi bị tứ danh đại đế đ u ổ i kịp tuyệt đối đi không nổi nếu như bọn hắn không có t h ụ t h ư ơ n g cũng không sợ tứ danh đại đế vây công dù cho đánh không lại cũng có thể chạy thoát nhưng là hiện tại bọn hắn đều bị con kia đại hát thủ trọng thương đặc biệt là vũ vương chỉ còn lại nửa c á i mạng vũ vương dáng người hư thối quá nhanh tại tù giới đại địa bên trên Con kia đại hát thủ lúc i ề đều n nhìn chẳng muốn nhìn, thần lên cùng bất tử quân đoàn h c một chút. Bất, quá, thần lên xuất lĩnh bất tử t Bất thần xuất bất tử quá, quân lĩnh lên đoàn, lại ả này lại tứ danh đại đại thời tứ tứ nhất danh danh chân, không n cách đế để đế bước o theo bước vương cùng ra đuổi tần t h vũ ủ để bọn hắn chấn kinh cùng tức giận. Lúc này, to ứ c Lúc giận. này, t lớn trên chiến xa thân ảnh màu đen trong tay mâu đồng điền c u ồ n g đ â m ra trăm vạn quân sĩ lập tức bốc cháy lên bắn ra càng khủng bố hơn sắc khí trăm vạn quân sĩ cùng giống thanh â m trấn thiên động địa cả vùng đột nhiên chấn động n h ấ t lên trận trận lạnh leo âm phong dường như thần khóc quỷ gạo để thần quỷ tránh lui theo ta chinh chiến chư thiên các ngươi nhưng hối hận dứt khoát dứt khoát dứt khoát trăm vạn quân sĩ đồng giống khi còn sống chinh chiến sau khi chết cũng chinh chiến nhưng hối hận dứt khoát dứt khoát dứt khoát trăm vạn quân sĩ chiến ý n g ậ p trời theo ta chinh chiến sau khi chết muôn đời không được nhập luân hồi nhưng hối hận dứt khoát dứt khoát dứt khoát trăm vạn quân thấy chết không sờn các ngươi nhưng hối hận thân l ảnh màu đen ngựa đầu nhìn trời một đạo khắc khí phóng lên tận trời đánh vào một đạo kinh khủng thân ảnh bên trên vậy mà để một đại đế lui một bước thiên bất hữu chúng ta từ phù hộ trăm vạn quân sĩ giống to sau khi chết ta lại thủ cố thổ theo chiến chức bên trên thân ảnh màu đen nhìn thoáng qua sau lưng trăm vạn quân sĩ liền chấp nhất mâu đồng giết tới một đạo hát mang bắn ra h ắ t vụ lập tức xé mở xuất hiện một cái cự đại khe hở khiến một đại đế kinh sợ không thôi theo ta g i ế t k i a băng lanh thanh n â m vang lên lần nữa chấp qua chỉ về đằng trước thẳng hướng thiên ngoại thủ ta cựu châu ta quân vạn chiến bất tử lấy ta chi huyết thủ ta cựu châu đúc ta bất diệt quân hồn chết cũng dứt khoát trăm vạn quân sĩ gấm thét phát ra lời thề công từng dây chiến xa bắt đầu chuyển động hướng tứ danh đại đế chạy tới mang theo khí thế không thể địch đ ổ i quân tốt tùy theo đuổi theo đều là vô cùng yên lặng. lại là sát khí n g ú t trời thấy chết không sờn đạp vào khe hở lúc quân sĩ hát vang hà n ó i không có quần áo cùng tử đồng bào vương vu hương sư tu ta quang âu cùng tử đồng thủ hà n ó i không có quần áo cùng tử đồng trạch vương vu hương sư tu ta m u kích cùng tử giai làm hà n ó i không có quần áo cùng tử đồng váy vương vu hương sư tu ta bình giáp cùng tử giai hành tiếng h ca cổ lão tăng thương tản ra một cỗ không lợi b i tráng một lát sau trăm vạn đại tần tương sĩ cùng sát thần thần lên đều chết bởi tù giới đại địa không một người còn sống nhi máu của bọn hắn l u ộ n đỏ đại địa làm đại địa hóa thành một mảnh đầm lầy bọn hắn thì trôn xương tại đầm lầy dưới vĩnh viễn không thấy mặt trời nhưng bọn hắn quân hồn bất diệt không biết tại khi nào hay là vạn năm trôi qua hay là trăm vạn năm trôi qua tại mảnh này kinh khủng đầm lầy bên trong leo ra từng cỗ mở mịt khô lâu sườn g bọn chúng người mặc cổ lao giáp trụ tay nắm lấy chiến kích cung nọ chờ lít nha lít nhít một mặt lớn chương hai trăm hai mươi b ố lão hòa thượng nhận định nhan thành không chương hai trăm hai mươi b ố lão hòa thượng nhận định nhan thành không bồ tát tự lớn lư hưng trước nhan thanh không l o a n g thoáng nhìn thấy tù đ ị a một màn kia tâm thần không khỏi chấn động kịch liệt kia trăm vạn đại tần tướng sĩ tại tứ danh đại đế công kích đến trong chốc lát liền hôi phi yên l i ệ t nhi trỗi chạy xuống máu nhuộm đỏ đại đ ị a làm cứng rắn đại đ ị a biến thành một mảnh đầm lầy nhưng là bọn hắn lại v ì vũ vương cùng tần thủy thắng được đào tàu thời gian mặc dù chỉ có ngắn n g ủ i khoảnh khắc nhưng là đầy đủi vũ vương cùng tần thủy rời đi vũ vương tần thủy thật lên nhan thanh không trong lòng mặc niệm mấy cái này danh tự mặc dù hình tượng dài không co âm thanh hắn lại ẩn, ẩn biết tên của bọn hắn cùng lại không chỉ có chưa cứu được khổ đà ngược lại bản thân bị trọng thương trí mạng thân thể nghiêm trọng hư thối nhi thần lên cùng cùng trăm vạn đại tần tướng sĩ tận trôn cốt tha hương mặc dù đây là phía sau màn đại hát thủ phí vô số năm bảy ra tới cục muốn thông qua khổ đà đến tìm kiếm cựu châu tổ địa chỗ thủy đi vô cùng huyền hồ cựu châu tổ địa nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến vũ vương cùng tần thủy so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần khiến tứ danh đại đế đều không thể ngăn cản bọn hắn cuối cùng còn bị vũ vương liều chết diệt đi hai đạo hát quang nhiều năm cố gắng trôi theo nước chạy nhưng nếu không có khổ đà dẫn xuất tổ đ ị a vũ vương cũng sẽ không không để ý nguy hiểm tính mạng đi chặn đường kia hai đạo hát quang có lẽ bọn hắn có thể thong dong chạy thoát không cần hy sinh thần lên cùng trăm vạn đại tần tướng sĩ nhi dẫn phát đây hết t h ể khổ đà đến cùng có nên hay không chết hay là không phải phản đồ nhan thanh không không chi huyện t ì n h c h â n tướng không cách nào đi đánh giá có lẽ đây cũng không phải là khổ đà nguyên ý dù sao hắn bị khốn ở tù đ ị a ý chí chịu ảnh hưởng cũng không kỳ quái bất quá nhan thanh không lại đối cái gọi là tổ đ i ệ lại hết sức nghi hoặc hắn ẩn ẩn cảm giác được cái gọi là tổ đ i ệ chính là hắn chỗ thế giới nhưng là tổ địa đại bỗng luôn luôn nhiên hắn nhìn thấy tượng bồ tát trên mặt có một loại hối hận thống khổ có lẽ thật không thể trách khổ đà nhàn thành không lắc đầu liền nhắm mắt lại thấy lâu con mắt có chút đau nhức nhắm mắt lại sau một lúc con mắt có chút thoải mái dễ chịu chút liền mở tóm mắt lúc này hắn giống như cảm nhận được cái gì liền quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cái này xem xét lại dọa hắn nhảy một cái hắn nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một chỗ hòa thượng lít nha lít nhít một mảng lớn b ầ n tăng gặp qua lớn tôn giả mấy vị kia lão hòa thượng cung kính hành lễ nói gặp qua lớn tôn giả lão hòa thượng sau lưng hòa thượng bất luận g i à trẻ cũng nhất nhất cung kính hành lễ nói khi bọn hắn nhìn thấy nhan thanh không lúc liền biết bồ tát nói tới người này chính là trước mắt tên này thanh niên trưởng lão các ngươi đây là nhan thanh không hơi kinh ngạc không biết những n à y hòa thượng tụ tập cùng một chỗ làm gì liền hiếu kỳ hỏi các h h u ẩ n bị tố p không, không lao, lao hòa thượng nói lúc này nhan thanh không trong lòng ngạc nhiên vô cùng không biết nên nói cái gì cho phải liên ngẩng đầu nhìn tượng bồ tát có lẽ thân phận của mình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy liên tư hắn gật đầu đồng ý để khổ đà lưu lại truyền thừa lúc liền đại khái có thể nhìn ra được nếu như là người bình thường khổ đà cần hắn gật đầu mới có thể lưu lại truyền thừa sao cái gì hào không hiệu lệnh các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó nhan thanh không sắc mặt có chút cổ q u a y nói không biết khổ đà làm cái quỷ gì để một đống hòa thượng đi theo tự mình tính cái gì l i ê n lắc lắc đầu nói ta không phải hòa thượng cũng không phải các ngươi bồ tát các ngươi đi theo ta làm gì sư tổ là nói như thế đệ tử chỉ có thể tuân theo các lao hòa thượng nói tựa hồ đã nhận định nhan thanh không bốn phía du khách khoảng cách nhan thanh không xa xôi cũng không có nghe tiếng các lao hòa thượng đang nói cái gì bằng không sẽ bị chấn kinh một chỗ cái cảm trước mắt cái này mấy tên l a o hòa thượng thực đại danh đỉnh đỉnh lục đài sơn đại đức cao tăng tại đại đường được hưởng tiếng tam bọn hắn đuổi theo theo một người trẻ tuổi điều này có thể sao không phải khôi hại a cho dù là chính thay nghe được chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng lúc này liền ngay cả bồ tát tự phương trượng đều phải muốn đứng tại cái này mấy tên l a o hòa thượng đằng sau lại này có thể thấy được cái này mấy tên lão hòa thượng địa vị cao bao nhiêu trường lão ngươi không có nói đ ư ợ sao nhan thanh không, không khỏi lắc đầu lên đường cái gì đi theo liền không cần nhiều lời cái này mấy tên lão h ỏ a thượng không nói lời nào chỉ là cung kính đứng tại nhan thanh không trước người tựa hồ đang b ồ i bạn bồ tát b ồ i bạn nhan thanh không nhan thanh không nhìn bọn họ một chút liền hướng đại hùng bảo điện đi đến mặc dù đã thu lấy phật chi tinh khí nhưng là đã đều đi vào lục đài sơn nếu như không tham quan du ngoạn một chút không khỏi quá mức đáng tiếc bất kể nói thế nào lục đài sơn đều là đại đường phật giáo tứ đại danh sơn một trong vẫn là ở thủ vị sư tổ này làm sao xử lý giống như lớn tôn giả bồ tát tự phương trượng trần chờ một chút hỏi h á n đại khái hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ lại so lão hòa thượng thanh hư trưởng l ã o thấp hai bối phận cũng so cái khác l ã o hòa thượng thấp một đời thuận theo tự nhiên thanh hư lão hòa thượng đạo quay đầu nhìn thoáng qua lại nói để cái khác tất cả giải tán đi lão nạp cùng mây tử bối đệ tử bồi tiếp lớn tôn giả là được rồi ân phương trượng cũng ngươi lưu lại cùng một chỗ đi bồ tát tự phương trượng gật gật đầu quá nhiều người đi theo hoàn toàn chính xác không tốt liền phất, phất tay để cái khác hòa thượng tất cả giải tán nói kia cái khác trồ miếu chờ đồng mây chữ lót có thể lưu lại cái khác đồng giải tản lão hòa thượng thanh hư đạo hắn là lục đài sơn trước mắt bối phận cao nhất hòa thượng cơ hồ có thể hiệu lệnh lục đài sơn tất cả chùa miếu tồn tại bởi vì bồ tát tự là khổ đà bồ tát chính thống truyền thừa cho nên lục đài sơn chùa miếu đều lấy bồ tát tự vi tôn bối phận cũng sẽ so cái khác hòa thượng cao hơn một hai bối lúc này hắn ngay lập tức triệu nhan thanh không đi đến cái khác lao hòa thượng nhìn thấy liền theo sát xem thanh hư lao hòa thượng sau mặc dù chỉ để lại tối cao bối phận hòa thượng nhưng là lục đài sơn chùa miếu thực sự nhiều lắm chỉ cần một tòa chùa miếu lại mấy vị cung cấp bồ tát tự mây chữ lót liền sẽ có mấy chục hơn trăm người nhiều tại l hữu h ồ còn có rất nhiều chùa miếu hòa thượng bởi vì khoảng cách bồ tát tự xa xôi còn không có đi vào bồ tát tự đâu trước mắt hòa thượng đều là đài trung chấn chùa miếu hòa thượng lúc này cùng cấp mây chữ lót hòa thượng đều đã tám chín mươi tuổi từng cái liền theo thanh hư lão hòa thượng sau lưng bồ tát tự phương trượng đại khái nhìn một chút liền đã lại hai ba mươi người mà lại đây đều là đã có tuổi lão hòa thượng tại bình thường đại môn không già còn cần người đỡ nhưng là vào hôm nay từng cái trở nên long tinh hổ mánh căn bản cũng không cần người đỡ liền có thể mình đi đường đặc biệt là thanh hư lão hòa thượng mặc dù nhìn mười phần dán u a tuổi chương hai trăm hai mươi lăm thành bồ tắc chuyển thế chi thân chương hai trăm hai mươi lăm t h a n h bồ t á t chuyển thế chi thân nhan thanh không đi vào đại hùng bảo điện về sau nhìn thấy sau lưng lại cùng một đống lao hòa thượng cũng có chút kinh ngạc tại sao lại theo tới rồi không phải nói nên làm cái gì thì làm cái đó sao mà lại hắn tùy ý lướt qua Phát lúc này những n thanh ư g ngư lại một c、so、sẽ sẽ lão hòa thượng đi đường đều lồng lộng run run nếu như sơ ý một chút ngã sắp xuống mình thường nội sao lúc này thanh ngư lão hòa thượng vẻ mặt tươi cười đi tới đối nhan thanh không đại khái giới thiệu một chút không biết trưởng lao phát hiệu nhan thanh không hỏi hồi lớn tôn giả lời nói bần tăng pháp hiệu thanh hư thanh hư lão hòa thượng đạo tiếp lấy đem các lão hòa thượng nhất nhất giới thiệu lớn tôn giả trực tiếp gọi đệ tử vì thanh hư là được rồi những n à y lão hòa thượng một mặt vinh hạnh bộ dáng tại nhan thanh không trước mặt mười phần cung kính mặc dù nhan thanh không là người trẻ tuổi nhưng là bọn hắn từ bồ tắt trong lời nói nghe ra được vị này người trẻ tuổi là t r ờ đồng bồ tắt tồn tại loại này cấp bậc tồn tại bọn hắn tự nhiên có loại vinh hạnh cảm giác bất quá cái này làm nhan thanh không có chút chịu không được nhìn một chút thanh hư lão hòa thượng liền hiếu kỳ hỏi không biết thanh hư tr tại lớn tôn giả trước mặt nào dám nói thọ thanh hư hòa thượng lại lắc đầu hắn thấy đã nhan thanh không là t r ờ đồng bồ tát tồn tại có lẽ tuổi thọ so ra kém khổ đà bồ tát nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều dù cho nhan thanh không là nhân tài mới nổi thanh cựu đã đổi kịp khổ đà bồ tát nhưng là nếu như không có mấy trăm hơn ngàn năm tu hành là tuyệt đối không có khả năng có thành tựu như thế này như vậy nhan thanh không tối thiểu lại mấy trăm hơn ngàn tuổi cho nên hắn mới có thể nói nào dám nói thọ lớn tôn giả để đệ tử ngấp lại thanh hư hòa thượng lại nói chăm chú nghĩ mình ngày sinh tính nhẩm một chút lên đường năm nay chín mươi chín nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ không ra thanh hư lão hòa thượng đã chín mươi chín tuổi đón lấy hắn liền hỏi một chút cái khác l ã o hòa thượng vị trưởng lão kia đâu trưởng lão là đối l ã o hòa thượng một loại tôn s ư n g kỳ thật đại bộ phận l ã o hòa thượng đều không có tư cách s ư n g trưởng lão đệ tử năm nay tám mươi sáu đệ tử bảy mươi chín đệ tử tám mươi ba đệ tử một trăm linh một nhan thanh không nghe một vòng phát hiện bọn này lão hòa thượng dài vậy mà không có một cái nào là nhỏ hơn bảy mươi tuổi mà lại còn có một vị l ã o hòa thượng vậy mà một trăm linh một tuổi so thanh hư còn muốn lớn hơn hai tuổi bất quá lại so thanh hư lão hòa thượng thấp một cái bối phận không đúng cũng lại một vị nhỏ hơn bảy mươi tuổi đó chính là bồ tát tự phương trượng năm nay sáu mươi hai tuổi nhan thanh không sau khi nghe xong lập tức có chút trắng lúc này hắn đi đến đâu bọn này lão hòa thượng liền theo đâu đều là một bộ đệ tử bộ dáng khiến bốn phía du khách nhìn thấy ngạc nhiên không thôi đặc biệt là có chút du khách nghe được lão hòa thượng tại trước mặt người tuổi trẻ vậy mà tự xưng là đệ tử không khỏi trận mắt hốc mồm đi lên chư vị trưởng lão đã khổ đà bồ tát nói để các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta đúng không nhan thanh không nói mấy lần b ọ nhan nguyên nhận lý thanh c phải tế ra không Tát. k h dám l nói tôn đúng đúng đúng đúng mặc dù một đám lao hòa thượng liên tục gật đầu nhìn lẫn nhau về sau nhưng không có một người rời đi tựa hồ đang giả vờ điếc làm công như thanh hư lão hòa thượng còn vẻ mặt thành thật rằng dài cái khác lao hòa thượng thỉnh thoảng chen vào một đôi lời giống như để cho mình có việc tập không nên rời đi đồng dạng nhan thanh không thở dài một hơi hắn đối bọn này lao hòa thượng thật không có cách nào không biết bọn này lão hòa thượng có phải hay không chết đầu góc đã qua gắt gao nhận định hắn mặc kệ hắn làm sao đổi người bọn này lao hòa thượng chính là không đi tựa hồ còn mười phần vinh hạnh bộ dáng hắn thậm chí còn nhìn thấy cái khác tương đối hòa thượng trẻ tuổi một mặt hâm mộ nhìn xem cái khác lao hòa thượng tựa hồ theo bên cạnh hắn tựa như theo bồ tắt bên người là một kiện mười phần chuy cũng không nói thêm gì nữa chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đi theo mình rời đi lục đài sơn cái này cũng không khả năng đi nhan thanh không tại chư vị lão hòa thượng đồng hành một đường đi đến tượng bồ tát phía dưới nhi vào lúc này có không ít hòa thượng đang duy trì trật tự tượng bồ tát hạ đã thanh không các du khách chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem mặc dù bồ tát không tiếp tục đổ máu lại như c ũ loan liều yêu một mặt đau khổ dáng vẻ một cỗ nhàn nhạt đau khổ khí thức tràn ngập tại lục đài sơn dài tại cái này tượng bồ tát dưới không người nào dám nói chuyện lớn tiếng đều là một mặt kinh úy bộ dáng xin hỏi lớn tôn giả bồ tát sư tổ thế nào tại sao lại d ạ n g này lại một lao hòa thượng n h ị n không được hỏi rất muốn biết khổ đà bồ t á t tình huống nhi thanh hư l a o hòa thượng trước đó chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một cái h ò a hải cũng không biết khổ đà bồ t á t là tình huống như thế nào cái khác lao hòa thượng nghe được đều nhìn nhan thanh không khổ đà bồ tát vì cứu đông đảo linh hồn ngay tại trong biển lửa gặp nạn nhan thanh không trần c h ờ một chút liền đại khái nói một lần chúng hòa thượng nghe vậy liền chắp tay trước ngực có chút túi đầu đọc lấy phật kinh sau đó không lâu nhan thanh không tại một đám lao hòa thượng đồng hành tiến về đài trung chấn dài tương đối tên vài tòa trổ miếu người h i đ trẻ tuổi kia là ai cái kia soái ca là ai làm sao bị một đám lao hòa thượng vây quanh ta giống như nghe nói ngay cả thanh hư đại sư đều tại trước mặt người tuổi trẻ tự xưng đệ tử xem ra người trẻ tuổi kia bối phận rất cao a thế mà s o u một trăm tuổi thanh hư đại sư cũng cao hơn người nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ nghị l u ậ n lên đáng tiếc không có một cái nào đáp án thậm chí có không ít người cho rằng nhan thanh không là phật tử hay là bồ tát chuyển thế các loại cùng một chút tràn ngập sắc thái chuyển hữu kỳ thuyết pháp lúc này có không ít người đem một màn này vô xuống cùng thượng chuyển coi thường nhiều lần như càng ngày càng nhiều người cho rằng nhan thanh không là khổ đà bồ tát chuyển thế c h i thân bằng không bọn này lão hòa thượng làm sao lại vây quanh một người trẻ tuổi mà lại càng ngày càng nhiều người tin tưởng đáp án này cảm giác mười phần hợp lý bởi vì vừa mới không phải khổ đà bồ tát hiển hóa rồi cho nên chuyển thế tại người trẻ tuổi này thân bọn hắn mới sẽ không quản dù cho bồ tát thật chuyển thế cũng là chuyển thế đến một cái vừa mới ra đời hải nhi trên thân bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ lúc này không ít người qua đường hướng l a o hòa thượng q u ỷ xuống lệ nói đúng ra là chiều nhan thanh không q u ỷ xuống lệ bọn hắn đã nhận định nhan thanh không là khổ đà bồ tát chuyển thế chi thân nhan thanh không nhìn thấy hướng quỳ xuống lệ người càng đến càng nhiều không khỏi ngạc nhiên mặc dù những n à y l a o hòa thượng đồng dạng hơi kinh ngạc nhưng là lấy bọn hắn cho là nhan thanh không thân phận tới nói cùng bồ tát cùng không hề khác gì nhau từ phương diện nào đo tới nói lúc này người i đ qua đường nhìn thấy không ít người quỳ xuống lạy nghe nói là cái gì bồ tát c h u y ề n thế tri thân tại bán tín bắn nghi dài liền theo quỳ xuống lạy chứ còn có phải hay không vái lại nói huống hồ lại một đám lao hỏa thượng tại hộ pháp nói không chừng thật sự là đâu những này lao hòa thượng tại lục đài sơn hy vọng rất cao là tín đồ trong lòng đại đức cao tăng phật sống đồng dạng tồn tại cho nên đặc biệt là những cái tia tín đồ sau khi thấy được người trẻ tuổi là bồ tát chuyển thế c h i thân khẳng định là sai không được cái này khiến cho bọn hắn kích động b v n phần mình lại có hạnh nhìn thấy bồ tát một bộ cùng lại vinh y ê n dáng vẻ bồ tát chuyển thế c h i thân cũng là bồ tát nhan thanh không nhìn thấy một vòng một vòng người quỳ xuống lạy gọi mình là bồ tát khẩn cầu phù hộ loại hình lập tức không biết nên nói cái gì có loại nhìn trời im lặng cảm giác lúc này hắn rất muốn đi thẳng một mạch nhưng là bị một đám lao hòa thượng tại vây quanh h ắ n đi như thế nào mà lại bọn này lao hỏa thượng làm sao có thể bỏ được hắn đi nếu như có thể bọn hắn hận không thể đem nhan thanh không đặt ở phật trên đài cung cấp hắn ngược lại là có thể sử dụng xuất quỷ nhập thần nhưng là tại trước mắt bao người sợ rằng sẽ gây nên o a n h động kia bồ tát chuyển thế c h i thân sẽ trở thành sự thật không thể đợi tiếp nữa bằng không mình thật trở thành bồ tát chuyển thế c h i thân mà lại một đám lao hỏa thượng theo sau lưng từng cái tự xưng là đệ tử thái độ cùng kính g â y gớm cái này khiến hắn có chút không quen cũng rất có thể sẽ khiến trên xã hội manh động cùng thảo phạt à, ý ý ý ý ý. đây không phải là buổi sáng ở phi trường gặp phải cái kia soái ca sao lại một nữ hài đối một giọng nói ngọt ngào mỹ nữ kinh ngạc nói nhìn xem nhan thanh không có loại cảm giác của quái làm sao trở thành bồ tát chuyển thế chi thân rồi thật hay giả vị t i u nhan thanh không ở phi trường gặp được đập coi thường nhiều lần ngọt ngào mỹ nữ nhìn thấy nhan thanh không bị một đám lao hòa thượng vây quanh không khỏi trừng trừng một đôi xinh đẹp mắt hạnh trần trơ một chút nói có thể là thật sao không phải đâu ngươi vậy mà cùng bồ tát đập coi thường nhiều lần cô bé kia ngạc nhiên vô cùng đạo đây là một loại như thế nào cảm giác sau đó không lâu nhan thanh không tại một đám lao hòa thượng đồng hành đi vào một tòa trổ miếu nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh nhưng luôn có loại cảm giác là lạ không thể lại lưu lại nhan thanh không thầm nghĩ quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía ngay tại một đám lao hòa thượng tầm mắt hư không tiêu thất không thấy mặc dù hắn muốn tìm một chỗ không người nhưng nhìn lao hòa thượng dáng vẻ chỉ sợ đi nhà vệ sinh đều tại canh dự ở cổng đ ã dạng này còn không bằng tại bọn hắn tầm mắt biến mất xem như trang bước một chút lúc này các lao hòa thượng mở to hai mắt nhìn liền không nhịn được hướng bốn phía nhìn một chút vẫn không có nhìn thấy nhan thanh h ô n g liền nhìn lẫn nhau trên mặt l trong bọn họ tâm nhắc lên kinh đào hải lãng hư không tiêu thất lớn tôn giả thế mà hư không tiêu thất bất quá đương nghĩ đến lớn tôn giả thân phận là cùng bồ tát sánh vai tồn tại tựa hồ hư không tiêu thất không coi vào đâu nhưng là cái này khiến cho bọn hắn càng chắc chắn lớn tôn giả thân phận nguyên lai lớn tôn giả thật sự là có thể cùng bồ tát sánh vai bậc đại thần thông nhi nhan thanh không chuẩn hai lần rốt cục ra chỗ miếu tiếp lấy tìm một cái không ai địa phương liền lấy ra trường sinh lệnh trực tiếp trở lại trường sinh khách sạn hồ trở lại trường sinh khách sạn hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn ngồi tại trên bậu thang một bên uống t r à một bên hồi tưởng lục đài sơn sự t ì n h đặc biệt là tù giới sự t ì n h hắn hiện tại chỉ thấy một góc cũng phỏng đoán không ra cái gì hắn lắc đầu cũng không để ý tới lục đài sơn hòa thượng cái gì nghe theo hiệu lệnh A, cái gì đi theo hắn ai trong đó tâm bình tĩnh trở lại liền đến phòng bếp tập phật đồ ăn nhất cú phật hảo phật đồ ăn nhất cú phật hảo là trường sinh khách sạn trước mắt duy nhất thức ăn chay kỳ thật cũng không phải là tất cả hòa thượng đều ăn chay cho dù ở đại đường cũng lại một bộ phận hòa thượng ăn t h ị uống rượu nhi tại đại đường bên ngoài quốc gia khác tuyệt đại bộ phận hòa thượng đều có thể ăn t h ị uống rượu tại phật kinh giới luật Quảng Bản biết rất rõ ràng, phật giáo không có ăn chay quy định nhưng là phật gia cấm chỉ ăn là ăn mặn cái này ăn mặn không phải hiện tại khái niệm chỉ gà vị thịt cá một loại động vật thực phẩm mà là chỉ tỏi hành t ừ hành lan hành thương mương cái này năm loại rau quả bất quá tại đại đường cổ đại lại một vị hoàng đế tin phật về sau không gần nữ s ắ c không ăn ăn mặn không chỉ có hắn làm như vậy còn muốn cầu toàn nước bắt trước về sau tế tự tồng miếu không cho phép lại dùng heo dây bò phải dùng rau quả thay thế bởi vì hắn cường lực khởi xướng đại đường phật giáo tăng ni cải biến nguyên lai ăn thịt thói quen hoàn toàn ăn làm cũng vì vậy mà trở thành đại đường phật giáo một lớn truyền thống đại khái hai giờ nhiều về sau nhan thanh không liền làm ra phật đồ ăn khi hắn ăn xong phật đồ ăn cũng bất quá là buổi chiều ngũ điểm đa mà thôi chính là muốn mặt trời lặn thời điểm hắn ăn vị tại trên bậc thang uống trà xem ra ngày tiếp lấy dùng di động lật ra mấy thiên phật kinh nhìn một chút sau khi xem xong liền hiểu được hắn hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ là bởi vì ăn phật món ăn nguyên nhân lúc này hắn nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm một chút tựa hồ liền xuất hiện một cái to p h â m tràn đầy phật pháp khí tức có vô lượng p h lực có chút không đơn giản a nhan thanh không có chút sợ hãi nhất cú phật h ả o dài ẩn chứa thần bí phật lực có thể trong nháy mắt độ hóa thế nhân lại lợi hại như vậy mặc dù nhan thanh không cảm giác được hết sức lợi hại nhưng là còn không có thử qua lại không quá khẳng định đón lấy liền lấy suy tư ma chi tinh khí đến cùng là cái gì cảm giác có chút khó tìm a không bao lâu hắn liền gặp được thẩm chi mạch đi tới kêu đến uống một trận trà về sau liền phất phất tay lần nữa trở lại lục đài sơn giải lục đài sơn giải y nguyên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đau khổ để vô số tín đồ mộ danh nhi đến, đến đây chửa bái trạng vạn tối lục đài sơn tương đối ban ngày càng thêm náo nhiệt Bởi việc ì đ à t r u n này cư c dân phụ tại trên internet đưa tới không nhỏ hành động trong lúc nhất thời náo nhiệt nhao nhao không ít người thảo luận là có hay không lại bồ t á c hiện linh đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều không tin nhan thanh không trở lại lục đài sơn về sau liền nhanh chóng rời đi trở lại nội thành mặc dù hắn rất muốn tiếp tục thăm một chút lục đài sơn dù sao khó được tới một lần nhưng là vừa nghĩ tới đám kia lão hòa thượng cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi hắn thật sự là có chút chịu không được một giờ nhiều về sau hắn liền trở lại nội thành tùy ý tại đầu đường bên trên đi tới mỗi cái thành thị đều lại mình văn hóa cùng đặc sắc cái này làm nhan thanh không rất có hứng thú dự định du ngoạn một đêm vị tiên sinh này có thể x i n ngươi giúp một chuyện sao đột nhiên nhan thanh không bị một vị mỹ nữ ngăn lại nhi tại mỹ nữ bên cạnh còn có một vị k h i ê n ca mê gia đại ca số gạo đọc địa chỉ internet